trước 1, nông gia nhạc hệ thống đậu đỏ sinh nam quốc xuân tới phát mười nhánh nguyễn quân chọn thêm hiện vật này nhất tương tư tại phương nam yến thành tòa này phồn hoa thành phố lớn bên trong ở vào vùng ngoại thành một cái mau trong nhà tranh lắc đầu thở dài ngồi một thiếu niên chàng nhà ngươi một cái làm ruộng một năm có thể có bao nhiêu thu nhập đi theo ngươi một tia hy vọng đều không có chàng thiếu niên ngồi tại một cái thiếu cánh tay chân gãy ghế gỗ nhỏ bên trên cầm trong tay một hạt đậu đỏ tại sững sờ xuất thần suy nghĩ lại về tới hai ngày trước tiểu tuyết cùng ngươi yêu đương cũng co ba năm ta đối với ngươi tâm ngươi hẳn phải biết Ta yêu ngươi, ngươi liền gả cho ta đi, bọn ta trong thôn ta như thế lớn người hài tử đều sẽ đánh xì dầu. Trang Thiếu Niên dắt lấy một nữ tử, nữ tử này tướng mạo hết sức bình thường, một thân cách ăn mặc lại phi thường thời thượng, mặc màu đen nhỏ quần da, cầm trong tay áp bảy điện thoại, một xem trong nhà liền có chút tiền. Diệp Thần, đừng nói giỡn, 3 năm này ngươi cho ta đưa qua lễ vật gì? Ngoại trừ ngươi do chính nhà chồng khoai tây chính là một rọ rọ trứng gà, ngươi biết trong tay của ta áp điện thoại bao nhiêu tiền không? Liên cái này một cái điện thoại di động ngươi được bán bao nhiêu khoai tây cùng trứng gà? Nếu không phải nhìn dung mạo ngươi hơi bị đẹp trai, ta sẽ cùng ngươi yêu đương. Nhà ngươi chính là một cái làm ruộng, một năm có thể có bao nhiêu thu nhập? Đi theo ngươi một tia hy vọng đều không có. Nữ tử hất ra chàng thiếu niên tay, chỉ lưu cho hắn một cái vô tình bóng lưng. Ai? Chậm rãi từ hồi ức lấy lại tinh thần diệp thần nhìn một chút trong tay điện thoại nhái, lại ngẩng đầu nhìn quanh một chút nhà chỉ có bốn bức tường cỏ tranh phòng, vào cửa tiểu thâu đều sẽ lau nước mắt chảy xuống 200 đồng tiền lại đi. Thiếu niên tên là Diệp Thần, là yến thành đại học một tốt nghiệp chờ sắp xếp việc làm sinh. Người có hơi chút đẹp trai, thân cao 1,82 trong nhà là gia đình độc thân từ chân nhỏ mẫu thân một tay nuôi nấng một năm trước mẫu thân hoạn bệnh nặng buông tay nhân gian sau trong nhà liền chỉ còn lại một con giữ cửa con chó vàng làm bạn ở bên cạnh hắn mỗi lần hỏi mẫu thân phụ thân hắn là ai thời điểm mẫu thân đều không chính diện trả lời có một lần bị Diệp Thần hỏi gấp hung hăng đánh hắn dừng lại sau đó nhìn thấy mẫu thân tại sát vách phòng nhỏ thút thít Diệp Thần liền không còn có hỏi qua phụ thân của mình là ai mẫu thân sau khi đi liền cho Diệp Thần lưu lại một gian cọ tranh phòng cùng mười mẫu ruộng đồng ruộng đồng thổ chất Diệp Thần lại không có thời gian quản lý một năm hoang phí xuống tới đã trở thành đất hoang Dựa vào những này, tại Phồn Hoa Huyễn thành căn bản ngay cả ăn cơm đều là vấn đề. Tại cái này tìm việc làm đều muốn dựa vào quan hệ cùng Tiền Bạc xã hội Diệp Thần đã chờ sắp xếp việc làm hơn 2 cái nguyện, trước đó không lâu lại bị nói chuyện 3 năm bạn gái cho căng, đây hết thảy đã kích để Diệp Thần đều có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Ai, cứ làm như thế đi, mười mẫu ruộng đồng tốt xấu có thể bán cái 2 vạn đồng tiền, đi trong thành làm công, bắt đầu lại từ đầu đi. Tiểu Tuyết nói rất đúng, làm ruộng cả một đời cũng sẽ không có tiền đủ. Diệp Thần đã đi tìm trong thôn thôn bí thư chi bộ, lấy ra thấp chuyển nhượng ra ngoài. Ngày mai liền đến ký hợp đồng. Cái này 2 vạn đồng tiền vẫn là Diệp Thần cùng thôn bí thư chi bộ mài nửa ngày, cuối cùng nhìn Diệp Thần thực sự đáng thương mới đồng ý. Ngày mai liền rời đi cái này thương tâm địa, duy nhất không bỏ xuống được chính là cùng Mâu thân hồi ức. Ai? Diệp Thần thở dài, liền bò lên trên đầu giường đặt gần lò sưởi, đầu giường đặt gần lò sưởi là dùng bùn lũy lên ra giường, ngay cả cái nệm tử đều không có, Diệp Thần chính là tại cái này đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên lớn lên. Đục. Ai du, Nam Cổ, đều mau rời đi cái nhà này, còn bằng cái ngá xóp, đều thấy đỏ lên. Diệp Thần vốn định bên trên giường nghỉ ngơi, kết quả hồi ức cùng mẫu thân từng ly từng tí quá nhập thần quên dưới chân còn có cái ghế gỗ, lập tức ngã ở bùn đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Ai, thật sự là phúc vô song trí họa bất đơn hành, vốn là đủ xui xẻo, còn trà phá đầu, lão thiên gia à, ngươi làm sao không mở mắt ra nhìn xem ta người đáng thương này a. Bò dậy Diệp Thần đi vào một cái sơn hồng đều nhanh rơi không có da giá gỗ nhỏ trước, phía trên một cái gì sét viền đỏ nền trắng khắc lấy chữ hỉ buồn sát tử. Đây chính là Diệp Thần rửa sạch địa phương, từ bên cạnh đến một bầu nước, Diệp Thần đem mặt hất ngẩng đầu nhìn một chút tấm gương. Trong gương Diệp Thần mặt mũi tràn đầy tiểu tuyệ, làn da bởi vì thường xuyên hạ mà hiện lên một loại khỏe mạnh màu lúa mì, trên mặt râu ria như cỏ dại sinh trưởng, hai mắt vân vện tia máu ẩn ẩn có chút sưng đỏ, ánh mắt vượt sâu lộ ra một cố cảm giác tang thương, trên trán trà phá địa phương ẩn ẩn chảy ra một chút vết máu, nếu như đem râu ria đều treo sạch sẽ, Diệp Thần vẫn rất có chút xoái khí, cũng khó trách tiểu tuyết sẽ coi trọng Diệp Thần cùng hắn yêu đương. Tuy tiện xoa tắm một cái vết thương, Diệp Thần một lần nữa bò lên trên đầu giường đặt gần lò sưởi, nhìn một chút đầu giường bên trên một chương ảnh đen trắng, ảnh chụp bị xé một nửa. Bên trong một năm trước cô gái xinh đẹp ôm một cái hai tuổi lớn nhỏ Tiểu Nam hài, đây chính là Diệp Thần mẫu thân lưu thuộc phân, hiện tại chỉ để lại một tấm hình có thể hồi ức một chút mẫu thân bộ dáng. căn cứ Diệp Thần phỏng đoán, ảnh chụp một nửa khác hẳn là phụ thân của hắn. Nhưng theo mẫu thân rời đi, hắn sẽ không còn tìm tới phụ thân của mình. Ai thận trọng đem ảnh chụp tiếp thân đặt ở trên nội y một cái cái miệng túi nhỏ bên trong, lại đem túi bên trên nút thắt cho buộc lên. Ngày mai hắn liền muốn rời khỏi nơi này, hắn dự định mang theo ảnh chụp cùng đi. Vừa mới hai mắt nhắm lại dự định chìm vào giấc ngủ Diệp Thần đột nhiên nghe được một trận điện tử hợp thành thanh âm. Đinh kiểm chắc túc chủ thân thể chỉ tiêu khỏe mạnh, tinh thần ổn định bình thường, phù hợp khóa lại điều kiện, khóa lại bắt đầu, tích tích tích tích tích, dọn. Đột nhiên xuất hiện điện tử hợp thành âm dọa Diệp Thần nhảy một cái, một cái lăn lông lốc từ giường bên trên ngồi dậy, nhìn trung quanh. Đinh hệ thống khóa lại thành công, lại một tiếng điện tử âm tại Diệp Thần vang lên bên tai. Ai? Diệp Thần quát khẽ một tiếng nghĩ đem cái này giả thần giả quỷ đồ vật lấy ra. Trả lời túc chủ, ta là nông gia nhạc hệ thống, có giận dò gì mời đặt câu hỏi. Một cái không mang một chút tình cảm thoáng có chút bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Ai tại kia giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Diệp Thân nhìn chung quanh một vòng ý đồ tìm tới phát ra tiếng nơi phát ra. Túc chủ không cần tìm, hệ thống khóa lại tại túc chủ vào đại não bên trong, trừ phi túc chủ đem đầu mở ra, nếu không là tìm không thấy buồn hệ thống. Diệp Thân một cái xoay người đi tới trước gương, gỡ ra tóc trận to hai mắt cẩn thận xem đi xem lại. Cùng ngươi nói, coi như dùng kính hiển vi cũng không nhìn thấy buồn hệ thống, buồn hệ thống là nông gia nhạc hệ thống, phân nông chàng chủ bốn tử hệ thống cùng chủ thần bốn tử hệ thống, túc chủ phù hợp điều kiện thứ nhất, đầu tiên kích hoạt chủ nông trường hệ thống, mời tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất. Lộn xộn cái gì? Ngươi cút nhanh lên ra đầu góc của ta. Diệp Thần từ đầu đến cuối không có tìm tới phát ra tiếng nguyên, một mặt vẻ phải một lần nữa ngồi về đầu giường đặt gần lò sưởi. Túc chủ yêu cầu không cách nào thỏa mãn, buồn hệ thống nhất trải qua khóa lại cả đời nương Theo. Vì không quấy rầy đến túc chủ bình thường sinh hoạt, về sau hệ thống nhắc nhở sẽ lấy văn tự hình thức xuất hiện, túc chủ mời tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất. Theo điện tử hợp thành âm câu nói này nói xong, Diệp Thần trong đầu thanh âm hoàn toàn biến mất. Bất quá Diệp Thần còn không có cao hứng bao lâu, trước mắt liền nổi lên một mảnh văn tự. Hệ thống hiện chữ: Bùn hệ thống là ai nhị khắc lợi tinh nhân loại nghiên cứu ra tới hoàn toàn mới hệ thống trí năng Nghiên cứu dự tính ban đầu là vì tốt hơn phục vụ nhân loại Dùng cái này làm cho nhân loại ăn được khỏe mạnh hơn đồ ăn cùng hưởng thụ càng mỹ vị hơn mỹ thực Từ ai nhị khắc lợi tinh ngẫu nhiên phát xạ đến vũ trụ 100 cái hệ thống Trước mắt đi vào hệ ngân hà hệ thống chỉ có bùn hệ thống nhất cái Túc chủ tin tức Diệp thần, hoa hạ dân tộc Giới tính, nam Tuổi tác, 23 Lực lượng, 12, 10 Thể chất, 11, 10. Nhanh nhẹn, 10, 10. Chí lực. 10, 10. Nông trường thiên Phú, không, chưa kích hoạt. Trùng nghệ thiên Phú, không, chưa kích hoạt. Đạo cụ, mini nông trường. Kỹ năng, không. Tổng thể đánh giá, nửa viên tinh. Nửa viên tinh, tốc chủ tố chất thân thể nửa viên tinh, đạt tới người bình thường trình độ 10, cần làm phiền động mới có thể có cái tốt thân thể. Nhiều năm trôi qua, ngươi thật là đang trông sao? Chương 2, nhiệm vụ thứ nhất. Trông chọt. Trông chọt có thể có cái gì tiền đồ? Xem hết hệ thống đoạn văn này về sau, Diệp Thần một mặt ngậm bứt mà hỏi. Hệ thống hiện chữ? Trong chọt tại ai Nhị Khắc Lợi Tinh là một cái chủ lưu xu thế, vừa mới bắt đầu ai Nhị Khắc Lợi Tinh như bây giờ địa cầu đồng dạng chậm rãi bị khai phát cùng lãng phí tài nguyên, mọi người thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Đây đều là không có lao động kết quả. Vĩ đại tinh cầu lãnh tụ tập hợp tất cả nhà khoa học nghiên cứu gia nông gia nhạc hệ thống, chính là vì khiến mọi người nhiều hơn rèn luyện thân thể, trông ra không có thuốc trừ sâu cùng ô nhiễm tiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, lại trải qua chủ thần hệ thống chế biến, có thể để người ta đạt được thân thể cùng trên tinh thần hai tầng ngưỡng độ. Hệ thống như chữ, nếu như tộc chủ có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Hoàn toàn có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, thăng chức tăng lương, cưới bạch phú mỹ cẳng là không đáng kể. Mời túc chủ mau chóng cải biến tư tưởng của mình. Ta đột phộng, đây là sự thực. Diệp thần một mặt kích động một năm năm đấm. Nghĩ tới chỗ này Diệp thần lòng tràn đầy kích động yêu cầu hệ thống cấp cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ, có được chính mình một mảnh. Nội dung nhiệm vụ, mời tại 24 giờ bên trong có được thuộc về mình một mảnh thổ địa. Nhiệm vụ ban thưởng, kích hoạt đạo cụ, mini nông trường. Ngẫu nhiên ban thưởng một loại kỹ năng. Nhiệm vụ nhắc nhở, túc chủ là tương lai chủ nhân của nông trường, muốn trước từ bước đầu tiên làm lên có được một mảnh thuộc về mình rộn động, dung minh vất vả cần cù hai tay trồng ra đến mỹ vị nguyên liệu nấu ăn mới có thể kích hoạt chủ thần hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ mới. đây là cái gì phá nhiệm vụ hệ thống ngươi có lầm hay không? loại nhiệm vụ này có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, thắng được bạch phú mỹ sao? diệp thần nhà danh nói có muốn thử một chút hay không đâu? nếu không liền thử một chút đi, dù sao đối với mình không có có chỗ hại, có lẽ thật có thể thay đổi cuộc đời của mình đâu. diệp thần dự định thử một lần hoàn thành hệ thống cho ra nhiệm vụ. nghĩ tới nghĩ lui diệp thần rốt cục mặc và áo khoác đi suốt đêm hướng thôn bí thư tri bộ trong nhà. Hắn dự định trước không bán mảnh đất này từ một chút. Phanh phanh phanh. Ai vậy? Một như vậy không biết mấy điểm a? Diệp Thần tại thôn Bí thư Chi bộ cửa chính đi vòng vo nửa ngày, cuối cùng ném tàn thuốc trong tay, gõ thôn Bí thư Chi bộ đại môn. Thôn Bí thư Chi bộ có ở nhà không? Ta muốn tìm hắn nói một chút sự tình. Kẹt kẹt. Theo cửa sắt lớn mở ra, mặc đồ ngủ thôn Bí thư Chi bộ đi tới cửa chính. Thôn Bí thư Chi bộ, ta cho ngài điểm lên. Diệp Thần trông thấy một mặt không kiên nhận thôn Bí thư Chi bộ xuất hiện tại trước cổng chính, nhanh thủ thời gian đưa lên trong tay 5 đồng một hộp đại đức môn thuốc lá tay chân lưu loát cho thôn bí thư chi bộ châm thuốc, mình cũng tiện tay rút ra một cây đặt ở ngoài miệng điểm lửa. "A là tiểu thần a, đã trễ thế như vậy, chuyện gì a không thể chờ đến mai buổi sáng lại tới tìm ta a?" Thôn bí thư chi bộ vừa cùng vợ con nằm ngủ, liền bị Diệp Thần cho kêu lên, có chút không nhịn được đối Diệp Thần nói. "Bí thư chi bộ, là như vậy, ta không phải nhờ ngài ngày mai tìm cho ta cái người bán bán kia 10 mẫu đất a, kết quả tâm tư nửa ngày, đất này đối ta quá trọng yếu, ta không có ý định bán. Việc này đến mai ngài cùng người mua nói một chút." Diệp Thần một mặt lấy lòng cho thôn bí thư chi bộ đưa lên một hộp thuốc lá. Cái gì? Người không bán rồi. Ta thế nhưng là đã cùng người ta nói xong, đến mai liền muốn ký hợp đồng, người đây là muốn náo cái kia ra à. Thôn Bí thư Chi Bộ một mặt giật mình cùng phẫn nộ nhìn xem Diệp Thần, thuốc lá cũng không có tiếp nhận đi. "Bí thư Chi Bộ, ta cùng ta nương ở đây những năm này, tình cảm quá sâu, vừa mới ngủ, làm giấc mộng, ta nương tới tìm ta, nói nếu ai dám bán mảnh đất này liền đem ai mang đi. Cho nên a, ngài nhìn." Diệp Thần miệng đầy mê sảng đối với Bí thư Chi Bộ cứng rắn nét trong tay thuốc lá. "Kia." Yeah. Trôn Bí thư Chi Bộ dùng mình một cái, nông thôn nhân đều tin cái này đã diệp thần mẹ hắn đều bám ngọng, thôn bí thư chi bộ cũng không dám lại nói một chút. tiểu thân A, kia vậy được rồi, ngươi nhìn việc này làm cho, ngươi để ta đến mai làm sao cùng người ta bàn giao A, bất quá mẹ ngươi đều bám ngọng, ai tốt ta, việc này ta cho ngươi ngăn lại. thôn bí thư chi bộ thu diệp thần khói, ném tàn thuốc trong tay quay người hướng đại môn đi đến, một đường đi còn một đường dùng mình mấy cái. nhiệm vụ có được chính mình một mảnh thổ địa, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. nhiệm vụ ban thưởng, kích hoạt đạo cụ mini nông trường, hệ thống hiện chữ, túc chủ thành công có được mình một khối ruộng đồng. Mời Túc Chủ lập tức đi vào ruộng đồng bên cạnh, lấy kích hoạt hệ thống đạo cụ, kích hoạt Mini nông trường sau nhưng nhận lấy kỹ năng ban thưởng. Ta sát, muốn như vậy bên trên địa, hái được hoặc không. Diệp Thần trong nhà mời mẫu ruộng đồng tại thôn đầu đông bên trên, nhất dựa vào bên ngoài một mảnh đất hoang chính là Diệp Thần nhà. Cái giờ này đi tại đen nhánh trên đường, một mảnh hoang dã thổ địa lại thêm trong đất các loại tiểu động vật tiếng kêu. kia. Yeah. Hệ thống ngươi muốn đùa chết ta a? Diệp Thần đã nhanh bị hệ thống trò chơi hỏng. Tát tát tát tát chỉ nghe thấy chảy gỗ tử trong đất một trận tất tất tác tác âm thanh âm vang lên một trận gió lạnh thổi qua doa đến diệp thần tranh thủ thời gian bọc lấy quần áo ta nói vương lục à, đã trễ thế như vậy ngươi còn tiêu lên chúng ta hai cái già tới làm gì không có chuyện gì lý tứ tiêu lên hai ngươi mang lên gia hỏa ta bên trên trong đất đảo gọi món ăn ăn ban đêm thu được nồi lẩu uống hai chung ít rượu a vậy nhanh lên một chút đi thôi một hồi uống nhiều một chút diệp thần vừa đi đường ban đêm một bên dùng ba cái thanh âm bất đồng đang đối thoại đây là tổ tiên truyền thừa đi đường ban đêm biện pháp một chút kẻ xấu cùng giả thú hơn nửa đêm thấy không rõ lắm. Lúc này nếu như dùng thanh âm bất đồng lớn tiếng đối thoại, một là có thể tạo được tăng thêm lòng dũng cảm tác dụng, hai là có thể dọa đi một chút không biết ngọn ngành người cùng giả thú. Ho ho! Ngay tại Diệp Thần vừa đi vừa mình cùng mình đối thoại, rốt cục nhịn đến nhà mình trên địa đầu. Tiếp lấy yếu ớt ánh trăng, Diệp Thần nhìn thấy nhà mình mười mẫu đất đã cỏ dại rậm rạp biến thành một khối đất hoang. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ mặc niệm mở ra đạo cụ, sử dụng mini nông trường liền có thể. Mở ra đạo cụ, sử dụng mini nông trường bá theo diệp thần dựa theo hệ thống nhắc nhở phương pháp chỉ thấy một cái phát ra hình quang hình vung như cờ vây bản cờ đồng dạng hơi mở vật thể từ diệp thần trong đầu bay ra vừa bay lúc đi ra là một điểm sáng chậm rãi phóng đại càng lúc càng lớn tại diệp thần nẹn họ nhìn chân chối há to miệng nhìn xem giữa không trùng cái này như pháp hải cả sa đổ vật càng lúc càng lớn cuối cùng bao trùm diệp thần mười mẫu đất hoang Soát. chỉ mỗi ngày bên trên bay lên hình vung trận đồ cùng thổ địa ở giữa đột nhiên phát ra một trận cường quang chờ diệp thần mở hai mắt ra thời điểm nam cỏ gặp quỷ a đây là cái quỷ gì Diệp Thần nhìn lên trước mặt 5 mét hồ sâu, không sai, 10 mẫu ruộng 5 đồng mét hồ sâu. Nhiệm vụ có được chính mình một mảnh thổ địa đã hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, chủ nông trường bước đầu tiên đã thành công, xin tiếp tục cố gắng cố lên. Nam cỏ, loại chuyện này ngày mai nếu như bị phát hiện, ta muốn giải thích thế nào? Hệ thống hiện chữ, mẫu thân ngươi đem địa mang đi. Bịch. Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, cơ mặt co lại co lại. Ta nương mang đi ha ha. Nhận lấy ban thưởng. Diệp Thần nhẹ giọng thì thầm. Đinh tốc chủ rút ra kỹ năng thành công, thần cấp sợi khoai tây chua cay. Diệp thần. Hệ thống. Sợi khoai tây chua cay. Đầu vọng ta hơn nửa đêm bên trong chạy ra như thế làm cái lớn như vậy hố sâu liền vì một cái sợi khoai tây chua cay. Diệp thần im lặng nước mắt chảy, hắn đã bị hệ thống chơi hỏng. Hệ thống hiện chữ, A nhí khắc lợi tinh là một cái truy cầu hoàn mỹ cùng hưởng thụ tinh cầu. Tinh cầu bên trên mỗi người đều là đại sư cấp đầu bếp, mời không nên xem thường thần cấp sợi khoai tây chua cay. Đây là cả cái hành tinh trí tuệ kết tinh, mời túc chủ tin tưởng hệ thống. Đây là thần cấp. Là thần cấp, thần cấp. Đậu đen rau muốn thần cấp sợi khoai tây chua cay thì sao? còn không phải sợi khoai tây, diệp thần thật nhăn khóc, hắn cảm thấy mình thật sự là nỡ ngẩn, thế mà tin tưởng cái này cái gì quỷ hệ thống? tìm thôn bí thư chi bộ từ chối đi chuyển nhượng hợp đồng, còn hơn nửa đem đi vào cái này làm người ta sợ hãi trong ruộng. hệ thống hiện chữ, mời túc chủ không cần hoài nghi hệ thống vĩ đại, tin hệ thống người mới có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong thăng cấp tăng lương, cưới bạch phú mỹ. diệp thần trên đầu chạy xuống ba đầu hất tuyến, thiên người mới là lạ. hệ thống hiện chữ, mời túc chủ tiếp nhận hệ thống cái thứ hai nhiệm vụ mới có thể kích hoạt chủ thần hệ thống học tập sợi khoai tây chua cay. nhiệm vụ trồng ra thần cấp khoai tây. nội dung nhiệm vụ mời tốc chủ căn cứ hệ thống nhắc nhở hoàn thành khoai tây trồng. nhiệm vụ ban thưởng kích hoạt chủ thần hệ thống. nhiệm vụ nhắc nhở làm tương lai nông gia nhạc chủ nhân tại sao có thể sẽ không nấu nướng. nhưng nấu nướng điều kiện tiên quyết là có tốt nguyên liệu nấu ăn. mời tốc chủ trước trồng ra hợp cách nguyên liệu nấu ăn. nếu không ngươi cho dù có thần cấp chủ nghệ cũng không cải biến được cống ngầm giấu chất chất vị. chương ba mini nông trường hoa liệt loại khoai tây hệ thống ngươi sẽ không sai lầm a. Ngươi xác định dạng này liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hệ thống hiện chữ, muốn tin hay không. Đậu phong hệ thống này cứng như vậy khí. Ngươi đến là giải thích cho ta một chút như thế nào đi đến nhân sinh đỉnh phong a? Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Diệp thần, vô luận Diệp thần hỏi lại cái gì, hệ thống đều lặp đi lặp lại xuất hiện câu nói này, bị triệt để đánh bại Diệp thần dự định về nhà trước nghỉ ngơi, lại làm một đường giả dạng làm ba người vừa nói vừa đi rốt cục về tới nhà mình cọ tranh phòng. Đẩy ra căn bản cũng không khóa lại sáu khối phương pha lê cửa gỗ nhỏ vào cửa sau tranh thủ thời gian quay người cắm lên cho cửa đoạn đường này gió lạnh thổi diệp thần một đường dùng mình luôn cảm giác phía sau có người đi theo vượt qua cửa đi tới già đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên tiện tay sờ lên túi rút ra một điếu thuốc lá nhẹ nhàng thả ở trong miệng đánh lên lửa sau đó làm như thế nào đi chuyển nhượng thổ địa còn chuyển cái răm a lớn như vậy hố sâu còn không biết làm sao cùng trong thôn giải thích đâu thật làm cho hệ thống cho hố chết thật chẳng lẽ muốn đi loại khoai tây nhưng là bây giờ ngay cả đều không có loại cái răm a nghĩ tới chỗ này diệp thần phiền não Hung hăng hít hai cái thuốc lá thuốc lá đầu ném xuống đất, lại dùng sức dùng chân ép ép, sau đó song chân vừa đạp đem giày quăng bay ra đi. Đi ngủ. Bình tới đem cản, nước đây thổ che lậy. Vành nhắm mắt sau một trận trời đất quay cuồng. Cái này đây là nơi nào? Ta làm sao lại lại tới đây? Hệ thống hiện chữ, Tốc chủ không cần kinh hoảng, Tốc chủ đây là tới đến mini trong nông trại, mời Tốc chủ ở đây mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Diệp thân ngẩng đầu nhìn trời, trên trời không có mặt trời, cũng không có trang sáng, nhưng độ sáng giống như mở đèn chân không sáng tỏ lóa mắt. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, một mảnh trắng xóa, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong như thế. Toàn bộ không gian đều là màu trắng, cảm giác không ra thời gian cùng phương vị. Chỉ là tại mảnh này, màu trắng chính giữa có một khối hắc thổ địa phá lệ dễ thấy. Hệ thống hiện chữ: "Mời tốc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tốc chủ cần dựa theo hệ thống nhắc nhở hoàn thành tiếp xuống trình tự." Nhiệm vụ: "Trồng ra thần cấp khoai tây đang tiến hành bên trong." Nhiệm vụ nhắc nhở: "Làm tương lai nông gia nhạc chủ nhân tại sao có thể sẽ không nấu nướng. Nhưng nấu nướng điều kiện tiên quyết là có tốt nguyên liệu nấu ăn." Ngươi túc chủ trước trồng ra hợp cách nguyên liệu nấu ăn, nếu không ngươi cho dù có thần cấp chủ nghệ cũng không cải biến được cống ngầm dầu chất chất vị. Nhiệm vụ ban thưởng, kích hoạt chủ thần hệ thống. Cái này tại loại này khoai tây. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ mặc niệm công cụ tên cùng hạt giống. Túc chủ chỉ cần làm ra tương ứng động tác trong tay sẽ xuất hiện đạo cụ. Túc chủ không cần đem lật lỏng, không cần phóng ra phân bón lót, chỉ cần đào hố loại hạt giống, tưới nước, trôn loại là đủ. Ta độ phượng, hắc hoa kỹ. Như thế thần, Diệp thần hướng phía trước đi tới khối này thổ địa bên trên chỉ thấy cách mỗi hai bước liền nổi lên một cái vòng tròn màu đỏ, hết thảy 16 cái vòng tròn. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ tại đỏ trong vòng đào địa, địa phương khác không cách nào trồng. vì cái gì không có cách nào trồng. Hệ thống hiện chữ, túc chủ đẳng cấp không đủ, không cách nào giải tỏa càng nhiều thổ địa. đậu phộng loại cái mà thôi, còn cần đẳng cấp. cầu lao tử lao tử cũng không hiếm có trông trọn. Diệp thân bĩ môi, mặc nghiệm một tiếng quốc, xoát ngay tại chút hiên niệm xong ngay mắt, trong tay đã xuất hiện một thanh mới tinh quốc chim, đối hệ thống đánh dấu đỏ vòng lại bắt đầu đảo hố. Hệ thống hiện chữ, túc chủ tư thế không chính xác. Không cách nào đưa đến cường thân hiệu quả. Mời đi theo hệ thống cung cấp phương pháp trong chọn. Diệp thần chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên mình bắt đầu chuyển động, vung quốc thời điểm phát lực thế mà đến từ mũi chân, một trận như dòng điện lực lượng từ mũi chân chuyển đến bắp chân, bắp chân một cái triệt thoái phía sau đung nhiên đạp lên mặt đất đem lực lượng chuyển cho thân eo, thân eo một cái thay đổi đem lực lượng lại đưa lên hai tay, cuối cùng cổ tay một cái phát lực. Vô mặt đất bị một chút đào ra một cái hố to, cái này hố nếu là Diệp thần mình đào, làm sao cũng phải mười mấy quốc. Cái này cái này. Diệp thần run rẩy trận to xong mắt thấy cái hố sâu này. Hệ thống hiện chữ, loại này phương pháp phát lực bị ai nhị khắc lợi tinh sưng là rèn thể pháp, dùng cái này đến gia tăng người lao động tố chất thân thể. Trường kỳ kiên trì, trông chọn người có thể rèn luyện đến mỗi một khối cơ bắp cùng thần kinh, luyện đến đỉnh cấp lúc có thể rèn luyện toàn thân mỗi một tế bào, lấy đạt tới khai sơn tái thạch mục đích. Ta đậu vọng có hay không như vậy như bước. Hệ thống hiện chữ, túc chủ lần nữa hoài nghi buồn hệ thống, xin chú ý ngươi dùng từ, như có lần sau, hệ thống sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Được đây là một cái có tính tình tương đối ngạo kiều hệ thống. Diệp thân đuổi ngậm chặt miệng lại không còn dám nói lung tung. Sau đó hưng phấn đi tới kế tiếp đỏ trong vòng, nhớ lại một chút vừa rồi phát lực quá trình, huynh chỉ thấy cái này hố so vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một phần ba lớn nhỏ. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ tư thế cùng phát lực bắt trước trình độ 60%, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Cố lên. Ngoanh ngoanh. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, Diệp Thần cuối cùng đem còn lại 15 cái đỏ vòng đều cho vứt ra cái hố. Bôi một đầu mồ hôi, Diệp Thần lòng tràn đầy vui sướng nhìn xem mình thành quả, thật không dễ dàng, dùng gen thể pháp đào hố, thật sự là mệt chết người. Hệ thống hiện chữ: Túc chủ đã hoàn thành hôm nay rèn luyện, hệ thống đem tự động tiến hành quy hoạch, mời Túc chủ rời xa bờ hồ. Rời xa bờ hồ, tự động quy hoạch. Diệp thần có một loại dự cảm xấu. Hệ thống hiện chữ, ngài đào hồ cùng bơi cho không kém đi đâu, vì thể hiện buồn hệ thống cao đại thượng và mỹ quan, hệ thống đem không kém một phân một hào đào ra thích hợp nhất hồ sâu. Ta ta dựa vào. Diệp thần đứng tại ruộng vừa nhìn mình vất vả đào ra hồ toàn bộ lại bị lấp đầy, cuối cùng chậm rãi xuất hiện một cái so cọm vạ vẽ ra đến đều vườn hồ sâu. Hệ thống hiện chữ, Túc chủ không cần tức giận, trước đó đào hồ chỉ là rèn luyện một bộ phận. Mời không nhìn đoạn này thì bạn muốn nhìn thấy hành động bản chất. Diệp Thần tức sạ mặt lại, hai mắt lưu lại mùi sợi rộng thác nước nước mắt, á niềm bên trên cái chủng loại kia nước mắt. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ giải lên hạt giống cùng nước. Diệp Thần đành phải đi tới bờ hố, mặc niệm hạt giống. Xoát, chỉ thấy trong hố sâu xuất hiện một chút khoai tây hạt giống, bởi vì tương đối u ám, Diệp Thần cũng không có thấy rõ ràng hạt giống dáng vẻ. Đây là ngay cả vung hạt giống đều trực tiếp tóm tắt nha, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nhả rẽn. Tới nước. Suốt chỉ thấy giữa không trung đột nhiên như làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện một dòng suối trong. Hướng trong hố nước tưới tiêu mà đi. Cái này cái này thật đúng là hắc khoa kìa. Sau đó Trúc Hiên đi vào cái này đến cái khác hố trước mặc niệm mấy cái này thử, cuối cùng hoàn thành Trúc Hiên một lần nữa đi tới ruộng đồng bên cạnh. Ta động phộng hệ thống ta khinh bị ngươi, đã đều không cần ta động thủ, ngươi vì cái gì không trực tiếp đem hạt giống cùng nước trực tiếp chuẩn bị cho tốt? Còn muốn ta từng bước từng bước đi ra phía trước nhắc tới cái gì? Diệp thân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem kia phiến chẩm rãi tự động lấp đất ruộng đồng. Hệ thống hiện chữ: Nghiệm vui thú. Nghiệm vui thú ngươi hiểu không? Đây là vì bồi dưỡng tốc chủ ngươi trồng trọt nghiệm vui thú cao cấp như vậy khí quyển cao cấp tình cảm sâu đậm đoán trường tốc chủ còn không hiểu, nam có còn nhiệm vui thú, trông chọt nhiệm vui thú, toàn thân tâm can tính khí thận đều đang run rẩy hắn nhanh muốn điên rồi. Bất quá còn không có nổi điên diệp thần đột nhiên như ngừng lại nơi đó, mở to hai mắt thật to nhìn xem kia 16 cái hố sâu, chỉ thấy cái cuối cùng hố thổ địa bị lấp đầy về sau, 16 cái nhỏ đống đất bên trên đột nhiên xuất hiện một cái đếm ngược. Không sai, chính là đếm ngược 6 giờ, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ chẳng lẽ muốn chờ khoai tây chậm rãi thành tù sao? Đếm ngược trong lúc đó khoai tây sẽ ra tốc nảy mầm sinh trưởng, mời tốc chủ ngày mai đến thu khoai tây. Hoa liệt, ngày mai liền có thể thu hoạch. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Còn không có nghĩ quá nhiều, Diệp Thần đột nhiên cảm giác lại là một trận trời đất quay cuồng, chờ mở hai mắt ra lúc sau đã về tới nhà mình nhà tranh. 3. Đột nhiên giơ lên một bàn tay quạt tại trên mặt mình, sau đó lại nhanh chóng bụm mặt hô đau. Chủ yếu là đây hết thể tới quá không chân thật, Diệp Thần có chút không thể tin được cảm giác. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ là 2B, a nhị khắp lợi tinh nhân chỉ có 2B mới sẽ tự mình tắt mình. Diệp thần ngẩng đầu hai đầu mỉ sợi rộng nước mắt ào ào chảy xuống, ta đậu phộng bị kinh bị. Chương 4, chủ thần mở ra. Đinh Linh Linh 4. Diệp thần một cái lăn lông lốc lật lên, cảm giác một chút đều như vậy không chân thực, không biết tối hôm qua làm sao ngủ. Hệ thống hệ thống ngươi còn ở đó hay không? Diệp thần còn tưởng rằng đêm qua phát sinh hết thể đều làm mộng, bắt đầu lo được lo mất. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ có gì phân phó? Khoai tây đã thành thục, mượn mặc niệm tiếp thu là đủ. Tiếp thu. Diệp Thân chợt nên kích động, nguyên lai không phải là mộng. Ào ào ào chỉ thấy giường bên cạnh trên đất trống đột nhiên chất đống từng đống khoai tây mỗi một cái khoai tây đều có nửa trái dưa hấu lớn nhỏ sạch sẽ giống như bị tẩy trắng tẩy trôi qua đồng dạng ra óng ánh treo dò sương Diệp Thần tiến lên đẩy ra một cái 3. một tiếng thanh âm thanh thúy tại Diệp Thần vang lên bên hai một mùi thơm khoai tây khí tức truyền vào cái mũi dùng sức run run hai lần mũi thở lại có loại nghị trực tiếp ngậm ăn ăn cảm giác nhiệm vụ trồng ra thần cấp khoai tây đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kích hoạt chủ thần hệ thống hệ thống hiện chữ Túc Chủ đã hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ kích hoạt chủ thần hệ thống Túc Chủ có thể học tập kỹ năng sợi khoai tây chua cay. Chỉ thấy lúc trước không cách nào học tập sợi khoai tây chua cay đột nhiên bay lên bầu trời, một trận chói mắt kim quang từ kia năm cái mạ vàng chữ lớn bên trên phát ra, ngay tại Diệp Thần không mở ra được hai mắt không thể nhìn thẳng thời điểm, cả quyển sách đều vỡ thành một mảnh điểm sáng, xuất một tiếng toàn bộ tràn vào Diệp Thần trong đầu. Sợi khoai tây chua cay giảng cứu, cái thứ nhất chính là giòn muốn hương giòn có mấy cái biện pháp, châm nước, lạnh kích, thêm giấm, đại hỏa sáo lan, thời gian ngắn, hay là ngon miệng, liệu muốn đủ, nhưng muốn nhập vị lại muốn nhiều sao biết, sáo qua lại sẽ ảnh hưởng đến, đến giòn. Ba là tươi, người bình thường xào xong đều sẽ tăng thêm điểm vị cực tiên hoặc là bột ngọt loại hình, nhưng cuối cùng cũng thất bại ở đây, nhiều thiếu đi lượng khống chế không tốt, sớm chậm thời gian khống chế không tốt, cho nên càng là đơn giản đồ ăn nhất là có thể nhìn ra đầu bếp trình độ. Pham La làm đồ ăn đều giảng cứu, sắc, hương, vị, hình, ý, đây là ai nhĩ khắc lợi tinh dùng mấy ngàn năm truyền thừa cùng nhất công nghệ cao kết hợp sau hình thành kết tinh. Tại bình thường làm đồ ăn lúc chúng ta có thể đạt tới sắc, hương, vị đều đủ chính là một cái rất không tệ đầu bếp. Hình. Bình thường cấp 5 sao đại tiểu điểm đầu bếp mới như vậy giảng cứu, cần tốt mấy tên thủ hạ phụ trách bày bản. Về phần ý chỉ tồn tại ở trong phim ảnh, sớm nhất xuất hiện tại tuần thất to thực thần bên trong, nhưng ở đây ý cảnh giới đã bị a nhị khắc lợi tinh nghiên cứu thành công, phàm là ăn vào cái này món ăn người cũng có thể cảm giác được đầu bếp tâm tình, mình cũng giống như đi tới khác một phiến thời không, thời không bên trong chỉ có mỹ thực làm bạn, hạnh phúc đến rơi lệ, dư vị đến văng ngã. Cuối cùng diệp thần minh bạch, nguyên lai like hắn trước kia làm sợi khoai tây đều là thái điều cấp trình độ. Hô ba, lấy lại tinh thần diệp thần đã một mặt rung động. Cái này thật chỉ là làm sợi khoai tây sao? Làm sao cảm giác so làm đàn ông tiêu ngạo toàn tịch còn muốn phức tạp. Hệ thống hiện chữ, nếu như chỉ có chủ thần hệ thống, tốc chủ có thể đạt tới sắc, hương, vị, hình cấp 5 sao đại sư trình độ, nhưng có nông trường hệ thống trồng ra thần cấp nguyên liệu nấu ăn, tốc chủ hoàn toàn có thể trở thành sắc, hương, vị, hình, ý chủ thần. Nông gia nhạc chính là bản thân trồng bản thân nấu nướng, đạt tới thân thể cùng tinh thần song trọng thượng thụ. Kia cùng ta đi đến nhân sinh đỉnh phòng có quan hệ gì? Diệp thân bị hệ thống một hệ liệt khoa huyễn cử động cho chấn động. Trong lời nói cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ thật trọng, không có cười đùa tí từng lỗ mãng. Hệ thống nhiệt chữ, mời hoàn thành tiếp xuống hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ: dùng mình sạp nhỏ vị kiếm được món tiền đầu tiên. Nội dung nhiệm vụ: mời tại trong vòng 3 ngày đặt mua một cái có thể kinh doanh sạp nhỏ, cũng bán đi 10 phần sợi khoai tây chua cay cùng 50 cân khoai tây. Nhiệm vụ ban thưởng: ngẫu nhiên kỹ năng một bản. Nhiệm vụ nhắc nhở: Tương lai nông gia nhạc chủ cũng không phải nhảy lên mà liền, nước chảy đá mòn, trước từ việc nhỏ làm lên đi. Hệ thống nhiệt chữ, sợi khoai tây chua cay 188 đồng một phần, mỗi người hạn mua một phần. Không thể mang đi không thể đóng gói, khoai tây mỗi cân 88 đồng, mỗi người hạn mua 5 cân. Hệ thống ngươi quyền đánh số lẻ đi. Diệp Thần im lặng nhìn lên trước mặt số lượng. Hệ thống hiện chữ, bùn hệ thống là ai nhị khắc lợi tinh tối cao khoa học kết tình, sẽ không xuất hiện quyền đánh số lẻ loại sai lầm cấp thấp này. Nam cỏ, ngươi không có bệnh a? Một phần sởi khoai tây 188 đồng. Khoai tây 88 đồng mỗi cân. Người đùa ta đây. Diệp Thần một tiếng kinh hô, trợn to xong mắt thấy hệ thống về chữ. Hệ thống hiện chữ, tương lai chủ nông trưởng xin chú ý lồn của ngươi cách Đây là cân nhắc đến túc chủ vừa cất bước định ra vốn, tương lai chủ thần làm ra mỹ vị há lại dùng tiền tài có thể cân nhắc. Ta đậu phộng, nhiệm vụ này ta không tiếp, xóa bức mới có thể mua. Diệp thần đặt mông ngay tại chỗ bên trên bỏ gánh không làm. Hệ thống hiện chữ, túc chủ trước tiên có thể nhấm nháp một lần sợi khoai tây chua cay hương vị mới quyết định. Lần này nhấm nháp cho túc chủ miễn phí. Cái gì? Ta mình ăn tự mình làm sợi khoai tây còn muốn thu phí? Diệp thần như bị nện đến cái đuôi mẹo, lập tức nổi lên lông. Hệ thống hiện chữ. Mời túc chủ trước nhấm nháp mới quyết định chế tác giai đoạn trước chuẩn bị túc chủ không cần động thủ, hệ thống tự mang chế biến. Bị hệ thống khiến cho không còn cách nào khác Diệp Thần đành phải đi vào sát vách phòng nhỏ bắt đầu sợi khoai tây chế tác. Mới vừa đi tới thất bên cạnh đã nhìn thấy các công trình tề sợi khoai tây đã bày tại nơi đó. Trình tề tinh tế như tác phẩm nghệ thuật, nhưng Diệp Thần đã không tâm tình đi cùng bãi. Án lấy hệ thống bóp phân bóp dây không chế, Diệp Thần thế mà nước chảy mây trôi xào ra một bản sợi khoai tây. Không sai, nước chảy mây trôi, chủ thần cấp nấu nướng kinh nghiệm cùng kỹ thuật để Diệp Thần trong vòng một đêm biến thành một vị đại sư. T. Diệp Thần hút lấy chạy ra chạy nước miếng, nghe mùi thở bên trong truyền đến mùi thơm ngát cùng chua cay vị, muốn ăn bị câu lên, cầm đôi đũa liền chuẩn bị trước nếm thử. Nhưng cầm lấy đũa tay lại ngừng tại trong giữa không trung, cái này cái này cái này như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng sợi khoai tây thực sự là không xuống tay được a. Do dự nửa ngày Diệp Thần rốt cục hạ thủ kẹp một đũa bỏ vào trong miệng, ấn ba ấn ấn ba, làm sao lại ăn ngon như vậy Hương? Hương đến vị giác nổ tung, chua, chua đến răng run lên, cay, cay đến toàn thân năm vạn cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra loại cảm giác này, bay bay từ ăn cái thứ nhất về sau, diệp thần liền dúi đầu vào trong âm, miệng bên trong không ngừng bẹp, thỉnh thoảng phát ra ân ân thanh âm, phảng phất đã đi tới mini không gian, hết thảy xung quanh đều không có ở đây, một cỗ mừng rỡ cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn cảm giác mình đang bay, tự do tự tại bay lượn, không có có mấy phút, diệp thần đã làm xong kia bàn sợi khoai tây, nội tâm bên trong sướng vãi, rơi lệ, đầy mặt ngẩng đầu hỏi, làm sao lại ăn ngon như vậy? ngay tại diệp thần không ngừng nước mắt chảy lúc, hệ thống truyền đến một đoạn văn, hệ thống hiện chữ, túc chủ có thổ địa đã bị tinh luyện chế biến. Trước mặt khối này thổ địa chính là hệ thống hấp thu tinh luyện sau thổ địa từ tại địa cầu hoàn cảnh không ngừng nhận ô nhiễm cùng phá hư thổ địa bên trong thành phần dinh dưỡng đã không lớn bằng lúc trước. Hệ thống thông qua a nhĩ khắc lợi tinh tinh luyện cùng tái tạo kỹ thuật đã đem khối này thổ tăng lên tới hoàn mỹ nhất trình độ. Trong đó carbon, hydro, dưỡng, nitơ, lân, giáp, ca, canxi, mạ tịa, lưu hình, sắt, mạ đẳng, đồng, kém, bằng, mục trở nguyên tố đều đã hoàn mỹ phối hợp tỷ lệ thích hợp nhất thực vật sinh trưởng. Trong đó còn có đại lượng hữu ích khuẩn cùng nấm tồn tại. Bộ phận vi khuẩn thông qua nhân bản tái tạo kỹ thuật từ A nhị khắc lợi tinh tham ô tới, còn có toàn bộ mini không gian. N ở vào vô khuẩn trạng thái, tia từ ngoại chiếu xạ sát trùng trừ sâu, nước là dùng lòng đất tầng sâu 5000m trở xuống thuần khoáng vật chất nước tinh luyện mà tới. Không gian bản thân điều phối có hai cùng dưỡng khí tỷ lệ, làm cho từ đầu đến cuối đạt tới thực vật tốt nhất hô hấp trạng thái. Còn túc chủ trong tay khoai tây hạt giống là đến từ A nhị khắc lợi tinh đỉnh cấp phòng thí nghiệm bồi dưỡng sau khi thành công thông qua gen tinh luyện cùng nhân bản kỹ thuật tái tạo mà sinh, nấu nướng có ích đến muối là biển sâu 2 vạn mét thuần thủy kết tinh mà thành dám là thời gian gia tốc cụ chế trăm năm tây tỉnh lao chân hừng quả ớt là xuyên tỉnh ớt chỉ thiên gen tinh luyện ưu hóa lại thêm chủ thần nấu nướng thủ đoạn thần cấp nguyên liệu nấu ăn lâu dài dùng ăn những nà Y gì nguyên liệu nấu ăn có thể đưa đến cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ hiệu quả Liên tính là bình thường cảm mạo nóng sốt cũng có thể tại chỗ thấy hiệu quả Tốc chủ còn cảm thấy cái này bản sợi khoai tây rất đắt sao chương năm giá trên trời sợi khoai tây không không đắt không có chút nào quý Điên qua cái này bản sợi khoai tây chua cây diệp thần cảm giác trước kia ăn đồ ăn quả thực chính là heo ăn, lại thêm hệ thống rằng giải, mặc dù rất xem thêm không hiểu, nhưng cho người cảm giác thật là cao cấp khí quyển cao cấp, không còn có một câu hoài nghi hệ thống trình độ lời nói. Lại đến một phần, không đủ, điểm ấy không đủ ăn a. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ trước giao 188 đồng lại ăn, phần thứ nhất nhấm nháp miễn phí, phần thứ hai liền chính thức buôn bán. Ta đậu phụng, 188 đồng. 188 đồng hay? Diệp thần sờ lên trong túi 16 đồng tiền, còn chưa đủ một bản sợi khoai tây. Hệ thống hiện chữ, 188 đồng một phần sợi khoai tây, chia chưa 28 số sách, tốc chủ 2, hệ thống 8. Tốc chủ mình dùng ngăn không hạn phân số, những người khác mỗi người hạn mua một phần. Ta tại sao phải hạn mua? Lúc nào mới có thể không hạn mua sắm? Diệp Thần đã không nghi ngờ hệ thống vĩ đại, hắn bây giờ nghĩ chính là chỉ dựa vào cái này sợi khoai tây cả một đời ăn mặc không lo A lợi nhuận phân phối mặc dù là hệ thống 8, hắn hai, nhưng đây là thuần lợi nhuận a. Một phần chính là 37.6 đồng thuần lợi nhuận a. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ đẳng cấp không đủ, không có quyền giải tỏa hạn mua. Mời túc chủ tăng tốc thăng cấp. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới hắn vẫn là cấp không đâu, này làm sao thăng cấp a? Hệ thống hiện chữ, túc chủ chỉ cần làm hệ thống nhiệm vụ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ có kinh nghiệm ban thưởng. Túc chủ còn cần hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể thăng cấp. Vô tâm lại cùng hệ thống nói nhảm Diệp Thần lập tức xem nhìn lên nhiệm vụ mới nội dung. Nếu là vừa rồi Diệp Thần có loại bị lừa gạt cảm giác, kia ăn sợi khoai tây Diệp Thần có loại chúng trăm vạn thường lớn, nhặt được bảo cảm giác, có được chính mình giảm nhỏ vị. Bán đi mười điểm sợi khoai tây, năm cân khoai tây, hai ngày hai giờ hai phút đếm được. Tự Lâm bầm Diệp Thần ngẩng đầu lên bắt đầu tính kế. Thẻ ngân hàng bên trong còn thừa lại 1500 đồng tiền, còn có trong túi 16 đồng, đây là Diệp Thần toàn bộ gia sản, nếu không Diệp Thần làm sao lại có phí hoài bản thân mình suy nghĩ đâu, tất cả tiền đều tiêu vào bạn gái trước Tiểu Tuyết trên thân, cuối cùng lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng. Thừa Diệp trời còn sớm, nhanh đi chuẩn bị kinh doanh thứ cần thiết. Diệp Thần không có tính toán trong thôn kinh doanh, nói đùa 188 đồng một phần sợi khoét tây, những này bác gái đại thẩm sẽ mua. Không tốt rồi không tốt rồi Diệp Thần, nhà ngươi xảy ra chuyện lớn, ngươi mau ra đây nhìn xem a. Vừa định đi ra cửa Diệp Thần đột nhiên bị giật này mình. Bí thư chi bộ thế nào? Chỉ thấy thôn bí thư chi bộ mang theo một đám thôn dân đi tới Diệp Thần cửa nhà. Thế nào? Nhà ngươi không có, một đêm thành một cái hồ sâu, mười mẫu chỉnh tề biến thành một cái lớn hồ sâu. Bí thư chi bộ mặt hốt hoảng nhìn xem Diệp Thần nói. A, thật hay dạ. Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Ban đêm lương cho ta báo mộng không cho bán, nói ai bán liền mang đi ai, sẽ không là tức giận đem mang đi à? Diệp Thần giả vờ như một mặt kinh ngạc đối với bí thư tri bộ nói. Cái gì? Thục phân báo mộng rồi. Ai u, Thuận phân thế mà trở về rồi. Thục phân a, ngươi khi còn sống Đại Tỷ cùng ngươi cãi nhau, ngươi đừng trách Đại Tỷ a. Quay đầu liền cho ngươi viếng mồ mạ bên trên đập mấy cái đầu chịu tội a. Nghe được Diệp Thần nói chuyện mẫu thân báo mộng trở lại qua, doa đến những thôn dân kia đều lui về sau một bước, có đánh lấy dùng mình có nghị luận ở Kia Cái kia, Diệp Thần, mẹ ngươi thật báo mộng rồi. Thôn bí thư chi bộ học qua không ít văn hóa, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Cái kia còn là giả. Nếu không ta để ta nương tối đi tìm ngươi làm nhảm làm nhảm. Diệp Thần nhìn xem thôn bí thư chi bộ không quá tin tưởng liền hỏi thôn bí thư chi bộ một câu. Không cần không cần a Diệp Thần, đừng để mẹ ngươi tới tìm ta tát gẫu. Ta tin, ta làm sao không tin a. Dọa đến thôn bí thư chi bộ ngay cả liền lùi lại hai nhanh chân, đông đưa hai tay vội vàng cự tuyệt. Đúng rồi, bí thư chi bộ, trong nhà người không phải có cái chạy bằng điện xích lô a, nhìn ngươi cũng không cần, mượn ta dùng dùng thôi. Sau ba ngày trả lại ngươi. Diệp Thần nhìn thấy thôn bí thư chi bộ rốt cục tin mình cũng thở phào một cái, lại nghĩ tới đến bảy quầy bán hàng cần xích lô kéo cày a liền hướng thôn bí thư chi bộ mượn xuống xe. "A, a ngươi dùng, ngươi dùng chính là hai ta ai cùng ai à, một hồi ngươi đi nhà ta trực tiếp lái đi, không dùng xong, ngươi dùng đến lúc nào đều được." Thôn bí thư chi bộ một mặt mồ hôi lạnh vội vàng nói, thuận tay còn đưa lên một điếu thuốc lá cho Diệp Thần điểm lên. Hắn thật là dọa, về sau nhưng phải đem Diệp Thần cung cấp nuôi à, nếu không mẹ hắn còn không bắt hắn cho mang đi à. "Vậy được, trước cảm ơn." Diệp Thần hít một hơi khói, hắn biết đây đều là mẹ hắn bị hù. Lại thêm 10 mẫu đất trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, không ai không tin Diệp Thần. "Gung gung." Phất tay đuổi trong nhà lão Hoàng Cẩu, Diệp Thần xuyên qua đám người, sờ lên trong túi thẻ ngân hàng, hướng thôn bí thư chi bộ trong nhà đi đến, trước chuẩn bị xe, lại đi chuẩn bị một chút kinh doanh đồ vật. Kết. Theo một tiếng tiếng thắng xe, Diệp Thần đem xe lái về nhà mình, nhìn một chút còn có top 5 top 3 tụ trước cửa nhà thôn dân, Diệp Thần trực tiếp đem khoai tây chuyển lên xe. Tam Lý Chuân. Đây là Diệp Thần mục tiêu, nơi này thuộc về Yến Thành Lao thành khu, làm cái gì đều có, đồ dùng trong nhà xỉ cột hẹn thị trường cũng ở nơi đây. Diệp Thần muốn trước chế bị một chút sào rau dùng đồ vật, cái bàn, bàn đế, địa bát khí ga lò các loại. lão bản, bộ này bàn băng ghế bao nhiêu tiền. Bộ này tám thành mới, một cái làm xin que trong nhà có việc vội vã chuyên bán, một bộ 60, có thể trồng chất, phương liền mang theo. Một cái nằm tại trên ghế xích đu nhìn xem báo chí lão đại gia ngẩng đầu đối diệp thần nói. Đại bá, bớt thêm chút nữa, ta trong thôn tới nghĩ làm chút ít sinh ý, không có gì tiền, 51 bộ đi, ta muốn 6 bộ. Diệp thần nhìn một chút điện xích lô dung tích, xem chừng cũng liền có thể buông xuống 6 bộ, lại nhiều liền không có cách nào thả gas lò cái gì. Diệp Thần xuống tới xích lô nhìn một chút cái bản đối đại gia nói: "Tiểu hòa tử, ta đây là giúp người bán trao tay, không thể lại ít, nhìn ngươi cũng là nghĩ mua, như vậy đi, 60 một bộ, ta đưa ngươi một cái bình gas." "Cái gì?" Lão đại gia cũng nhìn ra Diệp Thần trong nhà cũng không giàu có. Toàn thân cao thấp đều là hàng vỉa hè hàng, cộng lại không đủ 50 đồng. "Vậy được, đại gia, vậy ta cho ngươi quét thẻ, xong việc sau ta chứa lên xe lôi đi." Diệp Thần tâm tình tương đối bức thiết, cũng không rảnh cùng đại gia thêm bớt, trả giá, lại nói cái giá này hắn hỏi một đường, coi như đủ tiêu chuẩn. Tốt đến kia ngươi chờ một chút ta." Lão đại gia thu hồi báo chí tử trên ghế xích đu đứng lên, cầm bột cơ tới quầy thẻ. "Đại gia, ta hỏi lại hạ, gắt lò cùng đĩa đĩa chỗ nào bán tiền nghi?" Diệp Thần sắp xếp gọn sau xe hỏi, "Ngươi hướng phía trước hai nhà, cái kia Vương lão bản, nhà hắn coi như lợi ích thực tế." Lão đại gia nói xong lại đem túi đầu đi nhìn lên báo chí, "Cảm ơn đại gia." Theo cho tới trưa công việc, Diệp Thần cuối cùng đem bảy quẩy bán hàng dùng đến đồ vật đều chuẩn bị xong. Nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại, 80 Diệp Thần nước mắt chảy sợi khoai tây ta coi như nhờ vào ngươi, ngươi nếu là bán không được, ta cũng chỉ có cắt cổ con đường này. Tiến thành tam hoàn. Kết. Diệp Thần dừng xe lại, tìm một cái lương tựa văn phòng, vị trí so góc vắng vẻ địa phương bắt đầu hướng xuống chuyển cái bàn cùng bản lề. Vị trí tốt đều để con buôn cũ cho chiếm lĩnh, trúc yên người mới báo đến cũng không có dám hướng người ta bên cạnh dựa vào. Sau nhờ mập một trận bận rộn, Diệp Thần cuối cùng đem cái bàn đều bày ra chỉnh tề, sơ soạn một cái mồ hôi trên đầu, nhìn phía sau mình sửa sang lại quầy hàng, một trận mừng dỡ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây hết thảy đều là ta làm. Có phải là nên nấu điểm cơm hoặc là mua chút màn tầu làm chủ ăn? Không thể chỉ bán sợi khoai tây a. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ đẳng cấp không đủ, không thể kinh doanh những chủng loại khác thực phẩm. Cái gì? Chỉ bán sợi khoai tây? Còn 188 đồng một phần. Người đùa ta đây. Vừa có chút tự tin Diệp thần lập tức lại bị hệ thống cho đánh vào vực sâu. Hệ thống hiện chữ: Đúng vậy, những cái kia rác rưởi nguyên liệu nấu ăn không thể cùng thần cấp sợi khoai tây cộng đồng tiêu thụ, không đủ tư cách. Hết thảy đều từ hệ thống an bài, mời tốc chủ an tâm nấu nướng. Ta đậu phộng vẫn là cái nạo tiểu hệ thống. Diệp Thần đã có thể tưởng tượng đến về sau gian khổ, nước mắt chảy a. Ngay tại Diệp Thần còn tại buồn bực thời điểm, bảy biển mỗi cái bàn bên trên đều xuất hiện một cái giá mục biểu. Thực đơn, sợi khoai tây chua chiên, 188 đồng một phần. 20 cm cao, 10 cm rộng như thủy tinh thực đơn, mạ vàng chữ lớn. Hệ thống cung cấp, tuyệt đối tinh phẩm. Nhưng đẹp hơn nữa thực đơn cũng không thể để Diệp Thần cao hứng trở lại, toàn bởi vì kia thực đơn bên trên chỉ có như thế một hàng chữ. "La bàn, có món gì có thể ăn a?" Chính vào giờ cơm, lui tới người đặc biệt nhiều, có học sinh, có thành phần tri thức, cũng có nông dân công, không phải sao? Vừa mang lên sạp hàng không bao lâu liền có người vào xem diệp thần cái này sạp nhỏ. Diệp thần ngẩng đầu nhìn lên, là hai vị nữ sinh viên, ngẩng đầu ra hiệu một chút trên bản thực đơn, hai cái học sinh đi tới. Lão bản ngươi thực đơn tiêu sai, ngươi quên thêm số lẻ. Một cái mắt to nữ học sinh ngẩng đầu nói, không sai, chính là cái tiền giá. Diệp thần trên mặt giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật nội tâm đã đem hệ thống mang chết, cái này đồ phá hoại hệ thống. Cái này cái này 188 đồng một phần sợi khoai tây. Hai cái nữ sinh viên đều mở to hai mắt che lấy miệng nhỏ một mặt kinh ngạc nhìn một chút thực đơn. Lại ngẩng đầu thời điểm nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đã giống nhìn thằng ngốc đồng dạng. Chương 6, người khách quen đầu tiên. Đây là đem chúng ta làm dê béo làm thịt ta. Mắt to nữ học sinh đối bên cạnh tỉ muội lặng lẽ nói. Ừm, chúng ta đi nhanh đi, nhà này là hấp điểm, không nghĩ tới nhìn sạch sẽ lao bản thế mà đen như vậy, đi nhanh lên đi. Một cô bé khác quăng lên đồng bạn liền đi ra ngoài. Đi thong thả không đưa. Diệp Thần liền biết là kết quả như vậy. Đồ đần mới có thể mua 188 đồng một phần sợi khoai tây, nhìn một chút cái khác buôn bán nhỏ người kia bầy xuyên lưu không thôi cảnh tượng. Ai? Tiện tay điểm lên một điếu thuốc lá, ngồi tại bàn ghế thượng khán người đến người đi đắng người. Lão bản đến cái cơm chiên. Một người mặc câu phục rải ra anh em đi tới, địa phương khác người thật sự là nhiều lắm, còn không biết muốn đợi bao lâu. Vừa hay nhìn thấy Diệp thần nơi này vị trí nhiều, liền định tới nếm thử tươi. Không có ý tứ, không có cơm chiên. Diệp thần trên mặt mang lên nụ cười thân thiết, trong tay thuốc lá cũng tiện tay bóc cắt, đuổi vội vàng đứng dậy. Vậy nơi nơi này có cái gì? Có cái gì cho ta đi lên nhanh một chút, chết đói." Âu Phục Nam túi đầu nhìn điện thoại di động, đã 12.30, một, một hồi còn phải đi làm, vội vàng thúc giục Diệp Thần làm ăn chút gì. "Tiên sinh, bên kia có thực đơn, ngài trước tiên có thể nhìn một chút." Diệp Thần ngẩng đầu vẻn vẻn lên cái cầm giá hiệu một chút trên bàn thực đơn. Âu Phục Nam đi tới cầm lấy thực đơn bắt đầu quan sát, nhìn một chút chính diện lại đem thực đơn phản sang xem nhìn. "Lão bản, người đây chỉ có sợi khoai tây, còn có người giá cả tiêu sai đi?" Âu Phục Nam ngẩng đầu hỏi. "Không sai, liền chỉ riêng sợi khoai tây, giá cả cũng không sai." Thế nào, đến một phần? Diệp Thần cười gọi là một cái thân thiết, hai tay xoa xoa, nhìn xem Âu Phục Nam hỏi: "Hách 188 đồng một phần sợi khoai tây. Ngươi có bị bệnh không?" Âu Phục Nam đem thực đơn hướng trên mặt bàn vừa để xuống liền muốn đi ra ngoài. "Làm sao? Ăn không nổi a?" Diệp Thần nụ cười trên mặt thu hồi, đầy vẻ khinh bị quan sát một chút Âu Phục Nam ăn mặc. "Ngươi, ngươi ai, thật ăn không nổi?" Âu Phục Nam bị Diệp Thần một kích kem chút liền muốn một phần, một mặt nộ khí nhìn xem Diệp Thần, ngươi nửa ngày, cuối cùng một tiếng khí quay đầu đi ra ngoài. Thật đen lão bản này tại sao không đi cướp bóc đen thành dạng này ai lại thất bại một cái diệp thần đối với mình sợi khoai tây hương vị là có lòng tin nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể để khách hàng ăn vào đâu miễn phí nhấm nháp hệ thống hiện chữ ngươi là tương lai chủ thần nông gia nhạc chủ nhân mời có chút bức cách diệp thần nước mắt chảy cứ như vậy người đến người đi tới một cái đi một cái diệp thần sạp nhỏ từ đầu đến cuối không có một khách quen dám điểm cái kia sợi khoai tây mắt thấy liền đi qua giờ cơm diệp thần đủ rũ túi đầu tại kia hút thuốc hiện tại khách tới hắn đều lười quay đầu một chỉ thực đơn khách nhân chuẩn chạy lão bản ách hệ lão bản đến cái rau xảo. còn có nước chấm nước ngay tại Diệp Thần nản trí tăng trí thời điểm một cái uống say anh em lung lay đi tới Diệp Thần sắp nhỏ lung la lung lay đặt mông ngồi ở bàn ghế bên trên đến lạc tiên sinh không có ý tứ nhà ta chỉ cung cấp rau xảo, không có những vật khác Diệp Thần nghĩ bóp chết hệ thống thật là trừ cùng sợi khoai tây có liên quan đồ vật đồng dạng đều không cho cung cấp ách cái gì nước đều không có vậy ngươi còn làm cái dám a được rồi cho ta đến cái ân ân sợi khoai tây chỗ đây chỉ có cái này sao Say rượu Nam rửa chưa vừa buổi lãnh đạo xã giao xong, chỉ riêng bưng trà rót rượu hầu hạ lãnh đạo, trừ uống một cân nhiều rượu đế, vật gì cũng chưa ăn đến. Đưa tiễn lãnh đạo nghĩ lại đến đánh bữa ăn ngon. Thực sự là run chân đi không được rồi, Diệp Thần sạp hàng lại tại gần nhất, rứt khoát liền nó, đặt mông ngồi xuống. Mũ nội nó, ngươi đây là làm cái gì sinh ý a? Được rồi, liền lên, cái này đi. Say rượu Nam vốn định thay cái sạp nhỏ ăn cơm, nhưng lên hai lần cũng không dậy, cuối cùng không có cách nào liền điểm sợi khoai tây. Ách tiên sinh, cái này cái này sợi khoai tây có chút quý, ngài nhất định phải điểm quý. Ta nhất không thiếu tiền, có thể đắt cỡ nào, ta là có tiền, nhanh lên lên cho ta. Uống rượu người chính là như vậy, bình thường đạo mạo to lớn cao ngạo đều vung ra ngóc ngách bên trong, chuyện gì đều thích giả bộ một chút, nghe được vị này chủ quán nói quý, tại chỗ liền muốn báo nổi, chẳng phải một bản sợi khoai tây à, ta là có tiền. Được rồi, tiên sinh, nhận được chiếu cố, mời trước giao tiền, 188 đồng. Diệp thân vắt lên mỉm cười mê người, con người xuống, vươn tay trái của mình, chuẩn bị lấy tiền. Ách cái gì? 188 đồng. Người có lầm hay không? Say rượu nam đều tỉnh rượu ba phần, ngẩng đầu nhìn Diệp thần nói: "Bên này có thực đơn, tiên sinh có thể nhìn một chút, đồng tàu vô khi ngài nếu là điểm không dạy nổi, coi như ta không nói." Diệp thần sợ con vịt đã đun sôi bay, phép khích tướng đều đã vận dụng. "Ai ai ăn không nổi, chẳng phải 188a, cho ngươi 200, nắm chặt lên cho ta đồ ăn." Say rượu nam từ ví tiền bên trong rút ra hai tấm nhuyễn ngụ tệ, đùng một tiếng đập vào trên mặt bàn. Tốt đến, ngài chờ một lát, lập tức liên tốt." Diệp thần giây bắt kia hai tấm nhuận ngụ tệ, cười rất tắc rất tắc, để say rượu nam có loại cảm giác bị lựa gạt. Không được, ta phải đem nhà này hắc điếm cho chụp được đến, đợi lát nữa báo cảnh để cảnh sát đến bắt hắn. Cái này căn bản là lựa gạt. Say rượu nam trên choáng đều tỉnh dậy không ít, đối Diệp Thần cùng điện xích lô liền một trận trật vỗ. Tút tút theo Diệp Thần đem hai tấm nhuyễn bội tệ nhét vào một cái bóng rổ lớn nhỏ không biết làm bằng vật liệu gì tiền trong, dương. Tiền Dương tự động phun ra 12 đồng, hệ thống cung cấp tiền Tiện Dương, độ nốc hình thức, tuyệt đối hắc khoa kỹ. Nhận được tiền hệ thống kia phần trực tiếp liền bị thu về, lưu lại đều là Diệp Thần chia. Lần thứ 2 làm cái này, thần cấp sợi khoai tây càng là xe nhẹ đường quen nước chảy mây trôi một phen xào làm, ra nổi. Bên trên bàn, ngay tại say rượu Nam ở nơi đó chuẩn bị phát vòng bằng liu thời điểm, Diệp Thần bưng mới vừa ra lọ thần cấp sợi khoai tây lên bàn. Dương Ngự, trong tay gửi đi khóa ngừng tại trong giữa không trung, đây là cái gì mùi thơm? Làm sao lại thơm như vậy? Ngẩng đầu nhìn trước mặt sợi khoai tây, như tác phẩm nghệ thuật vóng ánh sáng long lanh, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn tương tự, chỉ ngửi mùi thơm này chính là một loại đỉnh cấp hương thụ. Phảng phất đặt mình vào tại ruộng trong viên, trong lòng hết thảy phiền não đều biến mất không thấy gì nữa, vuốt vuốt hai mắt xác định không phải uống nhiều quá hão tưởng. Xay rượu Nam nắm lên hệ thống cung cấp đuối liền chuẩn bị hạ đũa. Ừ ngực, lại là một tiếng nuốt nước miếng âm thanh, Xay rượu Nam lại đem đũa thu vào, cầm lấy bên người điện thoại đập một tấm hình, dự định về công ty hào hào khoe khoang một chút. Như thế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thực sự là không nỡ hạ thủ a. Do dự mại Xay rượu Nam cuối cùng nhịn không được trong bụng đói hạ thủ kẹp một khối tử, ngay tại kẹp lấy máy mắt, lại có loại phá hư tác phẩm nghệ thuật tội ác cảm giác. Chớp dái di động tới đũa hướng miệng bên trong đường, ần ần. Ngay tại khép lại miệng một máy mắt, Xay rượu Nam đột nhiên cảm giác mình bay lên. Hết thể trung quanh phảng phất đều không tồn tại. Vị giác bên trên hương vị để hắn hạnh phúc chảy ra nước mắt, làm sao lại ăn ngon như vậy? Hương thật là thơm giòn thật giòn cái này chua cay mới từ cấp 5 sao tiệm cơm ra say rượu nam cảm thấy vừa rồi tại tiệm cơm ăn những cái kia quả thực chính là heo ăn. Đây mới là mỹ thực a. Trầm rãi thu hồi chuẩn bị đánh 110 điện thoại, trong mắt bất mãn cùng bị lừa cảm giác nhục nhã cũng đang không ngừng giảm bớt. Không ngừng đối với thân vừa nhìn hắn ăn Diệp thần giơ ngón tay cái lên, thật tình không biết Diệp thần cũng ở một bên giữ lại nước bọt dùng sức hướng xuống nuốt đâu. Đáng chết hệ thống. Diệp thần một giữa trưa cũng không có ăn cái gì đâu, sờ lên trong túi 16 đồng tiền còn có trong thẻ 80 đồng, hắn thật giao không nổi chính mình làm sợi khoai tây tiền. Ô ô ba, hô, đây quả thật là sợi khoai tây. Tiên lặng chui đầu vào kia ăn sợi khoai tây say rượu nam rốt cục đông nua xuống, nội tâm bên trong sướng vãi, giới lệ, đầy mặt ngẩng đầu hỏi. Lão bản, cho ta lại đến điểm màn thầu hoặc bánh nướng, ta đói không được cái này sợi khoai tây thật sự là tuyệt, vừa rồi uống đau đầu, tiểu tình đều giảm bất không ít. Say rượu nam cảm thấy cái này 188 đồng một phần sợi khoai tây thật sự là quá đáng giá, thật sự là thần tiên hưởng thụ a. Không có ý tứ, bản quay hàng trừ sợi khoai tây bên ngoài thứ gì đều không cung cấp. Diệp thân bị khen nội tâm kích động, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần, đây chính là chủ thần bức cách. Ra vẻ bình tĩnh đối say rượu nam nói một câu. Không phải đâu, lão bản, thật chỉ có sợi khoai tây. Ngươi quá tàn nhẫn đi, ăn ngon như vậy sợi khoai tây làm ăn thật lãng phí a. Say rượu nam ngửa mặt lên trời nước mắt chảy. Tiên sinh ngươi cảm thấy màn thầu cùng bánh nướng có thể xứng với cái này bánh sợi khoai tây sao?" Diệp Thần tìm cái cớ tiếp tục trang bị nói, "Ừm đúng, loại kia rác rưởi sao có thể xứng với lao bản ngài sợi khoai tây." "Có đạo lý, ta nhịn không được, lập tức đã ăn xong. Vậy liên lại cho ta đến một phần sợi khoai tây, ta muốn ăn sợi khoai tây ăn vào chống đỡ." Say rượu nam cái này lúc sau đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngẩng đầu lại hướng Diệp Thần đưa ra hai tấm nhuyễn gọi tệ. "Anh không có ý tứ, bản quầy hàng chỉ cung cấp một phần đồ ăn, mỗi vị khách hàng chỉ hạn một phần." Diệp Thần đem cầm ở trong tay hai tấm nhuễn mượn tệ lại trả lại cho xei rượu Nam, trong lòng một bên nước mắt chảy một bên mắng to hệ thống, cái này đáng chết hệ thống quy định, thật sự là tiền tới tay còn muốn đẩy ra phía ngoài, quá thao đản thao đản chứng. "Không phải đâu lão bản, người đây không phải chơi ta đây đi ăn xong cuối cùng một ngụm sợi khoai tây xei rượu Nam căn bản cũng không có đáng nghiền." Nhìn thấy yêu cầu của mình lại bị cự tuyệt, tại chỗ liền muốn báo nổi. "Không sai, liền một phần, đây là bản quay hàng quy củ." Diệp Thần muốn ăn đòn nhúng bay. "Anh không thể giảm xếp một chút? Thật chỉ có thể một phần?" Say rượu Nam xem xét lão bản thái độ nghiêm túc không giống nói láo, liền muốn đến mềm thương lượng một chút. Liên một phần, ăn xong ta thu chén đĩa. Diệp Thần không cho Say rượu Nam nhiều cơ hội nói chuyện, thu đĩa liền đi ra. Anh ai, sớm biết vừa rồi sẽ không ăn nhanh như vậy. Say rượu Nam nhìn Diệp Thần không có thương lượng, cuối cùng lắc đầu thở dài đứng lên đi về nhà. Ừm, làm sao không choáng rồi? Vừa rồi uống rượu nhiều như vậy, nhức đầu lắm, đứng lên cũng không nổi. Ăn một bàn sợi khoai tây, thế mà không có chút nào khó chịu. Lão bản thật là kỳ nhân a. Say rượu Nam vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Chương 7, khó khăn nhiệm vụ. Zes, thứ nhất đơn làm thành. Hưng phấn vung xuống năm đấm, cái này có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, vạn sự khởi đầu nan mà. U ngu cùng ngủ. Ngay tại Diệp Thần móc ra thuốc lá nghĩ nuốt mây nhà khói một phen lúc, bụng bất tranh khí văng lên, đưa tay xem xét điện thoại, hai điểm nhiều, Diệp Thần bận biểu sống một ngày, liền buổi sáng ăn miễn phí sợi khoai tây. Nhìn một chút lò trên đài khoai tây lại sờ lên trong túi tiền, lắc đầu thở dài hướng sắt vách bánh bao nhân thịt đi đến. Sư phó, đến hai cái bánh bao nhân thịt. Diệp Thần nhìn một chút thực đơn, 5 đồng một cái. Tiện tay móc ra 10 đồng tiền, đưa cho lão bản. Ai yêu, tiểu hòa tử, ngươi không phải lên buổi trưa đến bày quầy bán hàng cái kia tiểu ca à? Làm sao tới mua bánh bao nhân thịt rồi? Chính ngươi không phải liền là làm ăn uống sao? Làn da phơi đen nhánh, nếp nhăn trên trán có thể kẹp con rồi chết đại thúc ngạc nhiên mà hỏi. Ách, ta người này thích nếm thử tươi, tự mình làm chán ăn sai lệnh. Thay cái khẩu vị. Diệp thân ấp úng mập mờ suy đoán, nội tâm đang không ngừng nhỏ máu. Chỉ vì chính hắn sợi khoai tây, chính hắn ăn không nổi à? Vậy được, ngươi chiếu cố như vậy ta xin ý, ban đêm ta cũng đi người kia nếm thử. Đại thúc người trung thực phúc hậu, cho thêm Diệp thần thêm không ít thịt, cuối cùng một tưới canh đưa cho Diệp thần. Đại thúc, ta vậy ngươi liền trở đi, không thể ăn, chính ta đều ăn không trôi. Diệp thần sợ giá tiền của mình để đại thúc cho cười, vội vàng cự tuyệt nói, sợ cái gì, ta còn có thể nói ngươi nợ địa, bất quá ngươi chủ nghệ còn chờ đề cao hà, ta nhìn một bữa trưa ngươi kia cũng không có người nào đến qua. Diệp thần nhận lấy 10.000 điểm địa tương tổn, chủ nghệ không cao, chỉ có thể ha ha nhưng giá cả cũng chỉ có thể ha ha. Cùng đại thúc trò chuyện được nhà, thời gian trôi qua rất nhanh, một hồi liền đến năm h chiều nhiều. An vật người trên đường phố cũng lần lượt nhiều hơn. Hai tử tan học, thành phần tri thức tan tầm người đến người đi đều hướng cái này tập trung. Diệp Thân nhìn một chút đại thuốc bận rộn, lặng lẽ về tới gian hàng của mình chờ đợi khách nhân. Lão bản, đến cái rau xào mang đi. Ngay tại Diệp Thân cúi đầu nhìn điện thoại di động này thời điểm, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Diệp Thân ngẩng đầu nhìn lên, va chế phục mỹ nữ, cũng không biết nhà ai công ty tiểu bạch lĩnh, bất quá nghĩ đến hệ thống quy định, không có ý tứ mỹ nữ, nơi này không cung cấp đóng gói phục vụ, chỉ có thể hiện trường dùng ăn. Ồ, rất có cá tính a tiểu ca vậy ta không phải muốn nhìn người cái này có cái gì đặc thủ, còn không cung cấp đóng gói. mỹ nữ tên là nhiếp tiểu bắc, tại một nhà ít đơn vị đi làm, thuộc về thành phần tri thức giai tầng, ở tại không xa trong căn hộ. trong công ty dựa vào năng lực xuất chúng, dáng vẻ ngọt ngào nhân duyên siêu tốt, mỗi ngày đều tại con đường này mua cơm mang về nhà, mỗi cái quầy hàng đều vào xem qua. hôm nay nhìn thấy diệp thần cái này mới tới, tựa như nếm thử cái này tiểu suất cà tay nghề. menu trên bàn, ngươi có thể đi nhìn xem rồi quyết định. xoa xoa hai tay, đem thân thể vừa lui cho mỹ nữ nhường ra đi vào trong đường. Sợi khoai tây chua cay. Lão bản chỉ có cái này đồ ăn sao. Giá cả không đúng sao, 188 đồng. Mỹ nữ nhúng mày, có chút không cao hứng nói. Cái này tiểu ca như thế ca tính, vốn cho rằng có cái gì kinh hỉ, kết quả chỉ có một cái sợi khoai tây, giá cả còn tiêu sai. Đúng, hiện tại chỉ có cái này đồ ăn, giá cả không có tiêu sai. Diệp thân một mặt lúng túng nhìn xem nhếp tiểu bác, nội tâm rất bất đắc dĩ, là hắn biết kết quả như vậy. Lão bản ta lại tới, nhanh cho ta làm bản sợi khoai tây, giữa trưa không có ăn đủ, cũng không có ăn no. Lần này ta thế nhưng là mình mua màn thầu tới. Hắc hắc. Ngay tại diệp thần coi là lại muốn hoàng rơi một đơn sinh ý thời điểm. Buổi trưa say rượu nam dẫn theo ba cái bánh bao đi tới cái này quay hàng. Ách, ngươi lại tới. Không đúng, Hoàng nên Hoàng nên. Nhìn lại người tới thế mà là cái thứ nhất vào xem hắn tiểu điếm người kia. Vội vàng tạm thả mỹ nữ sinh ý. Hai tay một dẫn say rượu nam đi hướng bàn ăn. Có khách. 188 đồng một phần sợi khoai tây. Còn giữa trưa tới qua. Lửa gạt ai đây? Sẽ không là kẻ lửa g Nhất tiểu bắc nghe thấy Diệp thần cùng nam nhân kia đối thoại, không khỏi một trận kinh bị. Hố tỷ đâu? Không có ý tứ tiên sinh, bản điểm cấm chỉ bên ngoài mang thức ăn, ngài nếu là muốn ăn có thể trở về nhà lại ăn. Nhìn thấy khách nhân cầm man đưa đầu vào, hệ thống soát một hàng chữ cấm chỉ lốt. Bay tại Diệp thần trước mắt. Ách không phải đâu, chúng ta mang cơm canh đến cũng không được. Say rượu nam một mặt lúng túng nhìn xem lá bản. Không được nếu không ngài đi nhà khác cửa hàng ăn đi. Diệp thần một mặt nghiêm túc nhìn xem say rượu nam, nội tâm lại tại mắng to hệ thống phá quý cũ. Đây không phải đuổi khách nhân đi à? Người ta tự mang đã rất nghệ tình có được hay không? Ách, ngươi nói ngươi cái này tiểu ca, thế nào như vậy không biết biến báo đâu, ngươi đây không phải dạy vợ người à? Say rượu nam một mặt mất hứng giả vờ như dáng phải đi, nhiếp tiểu Bắc cũng tại trong lòng cười lạnh, lão bản này cũng là không có người nào, tìm nhờ còn diễn thời gian dài như vậy, quay người cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Được rồi, lão bản cho ta nhanh lên bên trên sợi khoai tây, không ăn sẽ không ăn đi. Say rượu nam xem xét lão bản không có bị hắn hù sợ chỉ có thể bất đắc dĩ đồ hàng, đưa qua hai tấm nhuãn ngụ tệ. Ha ha cười chết ta rồi diễn kỹ này cũng là không có người nào. Nhất tiểu bắc nội tâm một trận cười lạnh, khinh bị nhìn thoáng qua diệp thần liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu bắc, say rượu nam đồ ăn đã điểm, liền đem lực chú ý nhìn về phía sớm tới khách hàng. Lao trương, nhất tiểu bắc cũng mở to song mắt thấy trước mặt cái này nhở, một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Say rượu nam gọi trương bân, cùng tiểu bắc một cái công ty đi làm, bình thường túi đầu không gặp ngầm đầu thấy, lần này gặp được người quen. người tại cái này đến qua, ăn ngon. Nhất tiểu bắc trông thấy cái kia nhở là lao trương thời điểm liền biết nàng nghĩ sai lão trương làm người cùng gia thế nàng là biết đến, còn không đến mức đến cho người làm nhỡ. tuyệt đối ăn ngon, tiểu bắc, ta và ngươi nói, giữa trưa. diệp thần đã mặc kệ lão trương cùng mỹ nữ nói cái gì, như là đã chọn món ăn, liền tranh thủ thời gian bận bịu xuống lại. lão bản cho ta cũng tới một phần sợi khoai tây chua cay. ngay tại diệp thần mở ra bếp nấu bắt đầu xào rau thời điểm, một đạo thanh âm ngọt ngào tại diệp thần vang lên bên hay. tốt đến, tiếp theo phần cho ngài, tiền thả bên kia tiền trong dương liền tốt, ngẩng đầu ra hiệu một chút bên cạnh tiền dương, diệp thần tiếp tục bắt đầu nấu nướng thật sự là một chút thời gian cũng không dám trì hoãn hệ thống đối xào rau thời gian quy định quá chết rồi nhiều một giây thiếu một giây đều không được 3. ngay tại lão trương cùng nhiếp tiểu bắc ngồi tại trên một cái bàn trò chuyện đang vui thời điểm ổ đĩa cứng lên bàn âm thanh âm vang lên đánh gãy bọn hắn nói chuyện Hoa đây là sợi khoai tây làm sao cảm giác giống phỉ thúy tác phẩm nghệ thuật a nhiếp tiểu bắc lần thứ nhất thấy diệp thần sợi khoai tây chua cay kinh hô một tiếng ngẩng đầu nhìn lão trương ừ lão bản chủ nghệ tốt tiểu bắc không nói với người ta muốn nó suy nghĩ một chút buổi chiều thực sự nhịn không được ta trước chạy à Lão trương vị cái này trong lỗ mũi truyền đến mùi thơm ngát, thêm ăn nhỏ dãi cầm lấy đua bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời lão trương hoàn toàn trở nên đi lặng, cũng không ngẩng đầu lên một đũa một đũa kẹp lấy sợi khoai tây, mặt mũi tràn đầy say mê cùng hạnh phúc. Từ ngược, nhất tiểu bắc nhìn xem lão trương từng ăn, mũi thở bên trong hỏi sợi khoai tây mùi thơm ngát, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Mị nữ ngươi sợi khoai tây 3. Diệp thần bên trên song sợi khoai tây liền hướng bàn ghế bên trên một tòa đưa tay ra hiệu một chút tiểu bắc dùng cơm. Ừm ăn vì cái gì? Vì cái gì ăn ngon như vậy? Tốt giòn, thơm quá hảo hảo ăn. Nhiếp Tiểu Bắc sớm bị lão Trương khơi gợi lên muốn ăn, mới vừa lên bàn liền không kịp chờ đợi ăn một miếng. Vị giác bên trên truyền đến chua cay mùi thơm ngát giòn hoàn toàn chinh phục Nhiếp Tiểu Bắc, cảm giác mình đang đánh lăn tại trên bờ cát la lộn. Thục nữ hình tượng cũng không để ý, bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Diệp Thần đốt một điếu thuốc, tiên lặng nhìn xem khách hàng mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc, nội tâm chậm rãi cảm giác thành tựu. Lão bản lại đến một phần. Thời gian không dài, Nhiếp Tiểu Bắc ngẩng đầu kêu lên. Không có ý tứ, mỗi người hạn mua một phần. Chương 8: Tiền tài cùng mỹ nữ. Ha ha Tiểu Bắc Ta liền biết ngươi sẽ lại muốn một phần. Ha ha ha lão Trương rốt cục ngẩng đầu lên ha ha phá lên cười. Thế nào lão Trương? Nhiếp Tiểu Bắc một mặt được vòng hỏi lão Trương, chẳng phải lại đến một phần a, làm sao cười thành dạng này? Không có việc gì, ngươi cùng lão bản Đàm Lao Trương tưởng tượng lão bản vạn nhất nhìn Tiểu Bắc là cái mỹ nữ có thể nhiều bán một phần, hắn chẳng phải cũng có thể đi theo được nhờ a. Dứt khoát cũng không nói minh nguyên nhân, lại túi đầu chậm rãi phẩm lên kia bàn sợi khoai tây. Mỹ nữ, bản quầy hàng chỉ cung cấp một phần đồ ăn, mỗi người hẳn mua. Diệp thân muốn ăn đòn nhún nhún vai chỉ vào thực đơn bên trên ghi chú. Không thể dàn xếp một chút. Người ta thật đói mà nhíp tiểu bắc trận to mỹ lệ hai mắt, ngựa khí nũng nịu hướng Diệp Thần nói, không có ý tứ, tạm thời không thể. Đây là bản bảy hàng quý củ. Diệp Thần nhìn xem mỹ nữ mắt to, nghe làm nũng thanh âm, kém chút liền tức vũ khí đầu hàng lại đến một phần. Còn tốt đột nhiên nhớ tới hệ thống quy định, một mặt trang bê cự tuyệt nói, ha ha tiểu bắc, biết ta vì cái gì cười đi, giữa chưa ta uy bức lợi dụ tăng thêm cầu tình xin tha đều dùng, lao bảng chính là một câu trả lời, không bán. Cho nên buổi chiều ta thật sớm tới, lần này cần chậm rãi nhô nháp. Giữa chưa ăn quá nhanh căn bản không có đáng nghiền. Lao Trương nhìn tiểu Bắc cái này, mỹ nữ cũng tại lao bản trước mặt kinh ngạc, nội tâm rốt cục đạt được một chút ăn ủi, lão bản này thật là kỳ nhân. Ách không thể lốt, không thể đánh bao, mỗi người hạn mua một phần 188 đồng sợi khoai tây. Nhiếp tiểu Bắc rốt cuộc minh bạch tới lao Trương ý tứ, há to miệng nhìn xem Diệp Thần, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Bingo, trả lời, bất quá vẫn là không thể lại đến một phần, mỹ nữ có thể chờ ngày mai lại đến. Bất quá mỹ nữ nếu là muốn ăn sợi khoai tây, ta cái này có khoai tây có thể bán cho ngươi một chút. Mỗi người hạn mua 5 cân a. Diệp thân một mặt vô tội nhìn xem mỹ nữ, trên mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn, lạnh nhạt cùng đợi mỹ nữ trả lời. Anh hạn mua. Khoai tây cũng hạn mua. Kia trước cho ta đến một cân đi. Mỹ nữ thực sự là bị sợi khoai tây khơi gợi lên muốn ăn, thật rất muốn lại ăn một phần nha. Không có cách nào chỉ có thể mua chút khoai tây mình về nhà làm. Ừm, nhận được hân hạnh chiếu cố, 88 đồng một cân, mời trước giao khoản. Diệp thân từ trong xe xuất ra một cái lớn khoai tây, vừa vặn nặng 1 cân, túi nhựa một giả đưa cho mỹ nữ. Cái gì? 88 đồng một cân. Mỹ nữ cầm túi tiền tay như ngừng lại nơi đó, lão bản này không phải nghĩ tiền muốn điên rồi à. Người khác khoai tây đều là 1.5 đồng một cân, nơi này thế mà lật ra gấp mấy chục lần. Ách, yên tâm, đây là chính ta loại khoai tây, thuần thiên nhiên vô hại khoai tây, mỹ nữ có thể lấy về thử một chút hương vị." Diệp Thần một mặt chân thành nhìn xem Nhiếp Tiểu Bắc. "Tôi đã cho ngươi tiền." Nhiếp Tiểu Bắc dù nhưng đã bị Diệp Thần tay nghề cho chính phục, nhưng một cái khoai tây 88 đồng, cái này cũng quá đến tối, trực tiếp đem Diệp Thần kéo vào lòng dạ hiểm độc thương menu. Bất quá khoai tây đã muốn Lao trương tại bên cạnh ngồi cũng không tiện lui về, miễn cưỡng nhận lấy khoai tây đi ra ngoài. Nội tâm đã đem Diệp Thần khinh bị vô số lần, lòng dạ hiểm độc thương thực tính đen bất quá bất quá lao bản sợi khoai tây thật hảo hảo ăn à. Nhất tiểu bắc vừa đi vừa xấu bụng Diệp Thần, nhưng vị giác bên trên nước bọt bắt đầu vô hạn bài tiết. Bán đi một cân khoai tây, đáng ra chúc mừng một chút, một sẽ tự mình xào cái sợi khoai tây khao một chút chính mình. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay thu lại mỹ nữ dùng cơm sau đĩa. Lão bản người châu, mỹ nữ tiện nghi ngươi cũng dám chiếm, tám đồng một cân khoai tây. Lão Trương ta tính thêm kiến thức. Lão Trương đối thu chén đĩa diệp thần dơ lên ngón cái một mặt khâm phục nhìn xem Diệp Thần, cái này sợi khoai tây không thể nói, giá trị. Giá trị tuyệt đối. Bất quá một cân khoai tây thế mà 88 đồng, đen. Thật đen. Ít lại nhải, mau ăn ngươi sợi khoai tây, ta còn muốn thu chén đĩa đâu. Diệp Thần mặt mơ đỏ ửng, không có cách nào á hệ thống định giá cả, bất quá biết trồng chi phí Diệp Thần thực tình cảm thấy không đắt. Không có chút nào quý. Đường Tuca, lần này ta phải từ từ nhấm nháp a, ăn ngon như vậy sợi khoai tây. Ăn nhanh như vậy thật sự là bạo tàn thiên vật ta, đoán chừng tiểu bác hiện tại cũng đang hối hận vì cái gì ăn nhanh như vậy đâu. Lao Trương lão thần tự tại một cây một cây ăn sợi khoai tây, vừa ăn còn một bên gật gù đáp ý, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười, người không biết chỉ sợ được cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại đến mời Lao Trương đi làm nhảm tán gẫu. 3. Một tiếng trên mâm bàn thanh âm tại Lao Trương vang lên bên hai, nhanh chóng mở to mắt bốn phía tăm mà, nhìn thấy Diệp thần thế mà mình cũng xào một phần sợi khoai tây thời điểm mở to hai mắt, trong mắt thả ra một trận lục quang. Lão bản, phần này bán cho ta thôi, ta không ăn đủ a. Lao trương vội vàng lôi kéo làm quen định đem phần này sợi khoai tây cũng mua lại, ách không bán. Diệp thần ngẩng đầu một mặt bình tĩnh cự tuyệt. Tiểu Diệp, vội vàng đâu? Ai? Đại thúc, ngươi thế nào đến đây? Diệp thần ngẩng đầu nhìn lên lại là sát vách bán bánh bao nhân thịt Đại thúc, liền vội vàng đứng lên đón. Giữa chưa không phải đã nói sao? Đến ngươi nơi này lém thử tươi, nhìn ngươi người này, ít, chiếu cố cho ngươi sinh ý lao bà tử qua đến giúp đỡ, ta liền dành thời gian qua đến cấp ngươi cổ động một chút. Đại thúc một mặt thật thà đối Diệp thần cười cười. Ách, đại thúc, không cần, không cần đâu ta một hồi còn muốn đi mua ngươi bánh bao nhân thì đâu. Diệp thần sợ giá tiền của mình hù dọa chất phát đại thúc, vội vàng cự tuyệt nói. Tiểu Diệp à, không cần không có ý tứ, không thể ăn đại thúc cũng không nói ngươi, nhanh cho ta xào một phần. Sợi khoai tây. vậy liền đến cái sợi khoai tây nếm thử. Đại thúc xem xét Diệp thần trên mặt bàn bày biện sợi khoai tây, bên ngoài quan sát thật xinh đẹp, cũng không hỏi khác, trực tiếp cũng điểm một cái cái này. Ách, ngài muốn sợi khoai tây. vậy ngài trực tiếp ăn phần của ta đi. ta xin ngài. Diệp thần vội vàng đem sợi khoai tây giao cho đại thuốc. không cần mời. Một hồi ta đưa tiền, ta chưa ăn, ăn xong còn muốn trở về hỗ trợ. Đại thúc cầm lấy đũa liền ăn một miệng lớn. Ách đại thúc lập tức như ngừng lại nơi đó, cái này đây là mùi vị gì? Làm sao ăn ngon như vậy? Ngẩng đầu nhìn Diệp thần, đột nhiên miệng lớn bắt đầu ăn, ăn ngon căn bản không dừng được a. Nhìn xem đại thúc ở nơi đó từng ngụm từng ngụm ăn, Diệp thần im lặng ngẩng đầu nước mắt chảy bên trong. Sợi khoai tây 188 đồng trích phần trăm 37.6 đồng, 3/10 12.8 đồng. Tăng thêm khoai tây trích phần trăm 17.6, hết thẻ 130. 4 đồng hạ quyết tâm điểm cái sợi khoai tây kha mình, kết quả đại thúc ăn ngon không coi xong tính toán diệp thần hỏi, "Nấc. Ăn ngon ăn quá ngon, đại thúc đời này đều không có ăn được ăn ngon như vậy sợi khoai tây, đã ăn xong, nhiều tiền a tiểu diệp. Xách tiền làm gì?" "Không đắt, một hồi cho ta làm mấy cái bánh bao nhân thịt, cái này bỗng nhiên hai ta đổi." Diệp thần thắt nước nước mắt cầm lấy đùa nghĩ kẹp mấy ngụm nếm thử, không tâm tư đại thúc ăn nhanh như vậy. "Nấc không có vấn đề, một hồi ngươi đến ta bày ra, ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái bánh bao nhân thịt, phân lượng tuyệt đối đủ." Đại thúc là cái thực sự người cũng không tâm tư sợi khoai tây giá cả, có thể quý đi nơi nào, một hồi nhiều hơn điểm thịt cũng liền an tâm, đại thúc đi thong thả, tốt đến, một hồi cùng lão bà tử nói một chút, tiểu diệp tài nấu nướng của ngươi thật không thể nói, cũng làm cho nàng đến nếm thử, ách ta cái này thu quán, chờ qua mấy ngày rồi nói sau, cả ngươi toát mồ hôi lạnh diệp thần rốt cục đưa tiễn đại thúc. ha ha diệp lão bản đúng không? không sai, tiểu hỏa tử là cái phúc hậu người, mỹ nữ, tiền tài dụ hoặc không được ngươi, mình kia phần tặng cho một mạc đại thuốc, lao trương lao miệng đứng lên đối diệp thần cử đi cái ngon cái. Miễn phí cái gì a, một hồi còn phải tự mình trả tiền, còn thiếu hệ thống tiền đâu?" Diệp Thần miễn cưỡng cười một tiếng. Tiên nào, ta hộ khách nhiều, vì tìm mị thực xây cái mị thực bẫy, đến lúc đó cho người kéo người tới." Liên hướng về phía người tay người này cùng nguyên tắc, mang không đến người đưa đầu tới gặp. Lao Trương cầm màn thầu xoáy khí quay người lại, cho Diệp Thần lưu lại một cái cao lớn bóng lưng. Chương 9, ăn hàng nhón. Từ khi lão Trương cùng Nhiếp Tiểu Bắc đi về sau, Diệp Thần cái này quầy hàng liền không có hạ một người khách nhân. Mắt thấy gần 8 giờ, Diệp Thần bắt đầu thu lại công cụ chuẩn bị về nhà. Tiểu Diệp, thịt của ngươi kẹp bánh bao không nhân, ba cái thêm lượng, ban đêm đói bụng ăn a." Ngay tại Diệp Thần thu thập xong đồ vật chuẩn bị lên xe thời điểm, Chất Phác Đại Thúc cầm ba cái bánh bao nhân thịt đi tới điện xích lô bên cạnh. "Ừm, cảm ơn Đại Thúc, ta đi về trước, nhà rời cái này có chút xa." Nghe Đại Thúc kia ấm lòng, Diệp Thần hai mắt có chút ướt át, một năm, từ từ mâu thân rời đi sau rốt cuộc không ai quan tâm tới Diệp Thần, tiếp nhận Đại Thúc trong tay bánh bao nhân thịt, cùng Đại Thúc gơ gơ đi vào trong nhà. Lao Trương một bên giữ lại nước mắt gặp miệng bên trong màn tẩu cùng lạm xưởng hun khói, một bên mở lên máy vi tính chim cánh của nhỏ. Yêu mèo thích trộm đồ tành, lão trương lặn đều bơi à, miêu ca phát hiện một nơi tốt, cự ăn ngon, đời này cũng chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon, ngon cái, trộm đào hầu tử, nhân viên quản lý miêu ca, thật giả, còn có ngươi chưa ăn qua mỹ vị, Hoài nghi, yêu mèo thích trộm đồ tành, nơi này hôm nay vừa phát hiện, nếu là không thể ăn mời các ngươi lão tụ đức dê nướng nguyên con, phẫn nộ, nghe thấy lão trương thế mà hạ loại độc này thế, rất nhiều lặn ăn hàng đều nổi lên mặt nước, phải biết lão tụ đức dê nướng nguyên con một một con, phàm lăn lém qua người đều lưu luyến quên về chính là giá cả quá đắt không ai thường xuyên ăn nghe thấy chủ nhóm quyết tâm lời nói cả đám đều đối chủ nhóm đề cử nơi này tò mò ta chính là ăn hàng thành viên chủ nhóm nói lời giữ lời à ngươi đề cử địa phương nếu là không thể ăn dê nướng nguyên con nhưng chạy không được à khuôn mặt tươi cười tiểu bắc lâu nhí tiểu bắc lao trương đề cử địa phương ta đi qua thật cự ăn ngon ngày mai ta còn chuẩn bị đi đâu Đáng yêu còn chúng ABC, thành viên lão tụ đức dê nướng nguyên con chủ nhóm muốn chảy máu à kia toàn dương mùi thơm nước mũi kinh ngạc lại thêm kia b phương tương liệu ta sát ngẫm lại liền chạy nước miếng a chủ nhóm xác định ngươi đề cử địa phương so cái này còn tốt ăn. Hoài nghi, Lão Trương cùng Tiểu Bắc không làm, bắt đầu ủng hộ Diệp Thần sợi khoai tây chua cay. Yêu mèo thích trộm đồ tanh, lão Trương ta lúc nào từng nói láo lời nói, lão bản tay nghề tuyệt, giữa chưa mời lãnh đạo ăn cấp năm sao tiệm cơm, cùng lão bản xào rau so sánh cảm giác cùng heo ăn đồng dạng. Đánh xong chữ, lão Trương hận hận nuốt xuống miệng màn thổ cùng giang đông, nước mắt giàn giụa, cảm giác hiện tại hắn ngay tại ăn heo ăn. Tiểu Bắc lâu, nhiếp tiểu Bắc lão Trương nói không sai, ủng hộ tiểu lão bản xào rau. Không thể ăn ta cũng mời một chậu dê nướng nguyên con. Cười ngây ngô, lão bản cũng phi thường có cá tính. Thịt băm hương cá, thành viên thật. Mỹ nữ đều đánh cực, kia ta đến mai hẹn đứng lên đi, giữa trưa giết đi qua đến thử, điện thoại liên lạc. Yêu mèo thích trộm đồ tanh, tốt, chưa mai, sau khi tan việc ta dẫn các ngươi đi. Kết. Một trận phanh lại thanh âm, Diệp Thần rốt cục về tới trong nhà, đem xe ngừng đến trong viện, Diệp Thần liền dẫn theo bánh bao nhân thịt hướng đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên đi đến. Việc này náo, ngày đầu tiên làm sinh ý còn thiếu hệ thống 50 đến đồng tiền, mình cũng không có ăn vào sợ khoai tây. Ai, hung hăng cắn bánh bao nhân thịt. Diệp Thần xem ra nhìn điện thoại, 9 giờ hơn. Nhanh chóng ăn xong bánh bao nhân thịt, rửa mặt giặt nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Mặc dù hôm nay không có kiếm đến tiền gì, nhưng phát triển tiền cảnh là mỹ hảo. Từ giữa trưa say rượu nam tan tầm liền chạy đến ăn phân thượng. Diệp Thần vẫn là rất kích động, bất chi bất giác chậm rãi ngủ thiếp đi. Gen gen gen, a, tối hôm qua làm sao chưa đi đến nhập nông trường? Diệp Thần sờ lên đầu buồn bực mà hỏi. Hệ thống hiện chữ, nông trường năng lượng không đủ, tạm thời không cách nào tiến vào. Mời túc chủ tăng tốc kiếm tiền tốc độ, tăng ít. Hệ thống năng lượng là từ tiền tài bổ sung. Dựa mặt hoàn tất diệp thần thu thập xong mình, nhìn đồng hồ, 10 điểm, xuất phát, hôm nay nhất định phải không ngừng cố gắng. Kết. Tiểu Diệp tới a, vẫn là vị trí nào? Nếu không ngươi đến ta bên cạnh bày quầy bán hàng đi, ta bên cạnh không ai. Sát vách đại thúc thân thiết cùng Diệp thần lên tiếng chào. Không cần đại thúc, ta vẫn là vị trí kia đi, vị trí kia không lớn. Diệp thần thiện ý cự tuyệt đại thúc mời, bày xong quầy hàng. Mắt thấy liền 11 điểm ló đầu, người trên đường phố bắt đầu nhiều hơn. Các loại gào to tiếng giao hàng cũng vang lên. Lão Trương Ngươi nói vị trí đến cùng ở đâu a? Cái này đều chạy đến Tam Hoàn đến, loại địa phương này nào có cái gì tốt tiệm cơ a? Trộm Đào hầu tử, tôn việt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Đừng nóng nổi, lập tức tới ngay. Vị trí mặc dù tương đối lạnh, hoàn cảnh cũng không phải quá tốt, nhưng cứ ăn ngon. Một hồi liền đến. Lao trương lúc đầu không bận hay không lái xe, bị hầu tử hỏi một chút liền nghĩ tới sợi khoai tây hương vị, một thêm trần ga chạy nhanh hơn. Vi Lão trương, ngươi nói đến nơi rồi sao? Làm sao như thế lại a? An hàng gấp cái gì? Nhanh đến, các ngươi lái xe cùng tốt ta là được. Lão Trương nói xong cúp điện thoại truyền tâm mở lên xe. Tiểu Bắc, giữa trưa mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn đi nơi nào ăn à? Đàm Kiến Quốc nhìn xem nhiếp Tiểu Bắc thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban, vội vàng xung xoe đi vào Tiểu Bắc bên người. Vừa tới công ty không lâu Đàm Kiến quốc lần đầu nhìn thấy nhiếp Tiểu Bắc liền bị nhiếp Tiểu Bắc mị lực chỗ chính phục, hạ quyết tâm nhất định phải cua được Tiểu Bắc. Mỗi ngày không sợ người khác làm phiền lấy các loại lý do quấn lấy nhiếp Tiểu Bắc. Kiến quốc, ta giữa trưa có việc, cùng Lão Trương bọn hắn hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Nhiếp Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Đàm Kiến quốc, người này thật là như con ruồi mỗi ngày vây quanh mình chuyện đã minh sát cự tuyệt qua hắn còn lấy trong công việc lấy cớ tiếp tục quấn lấy chính mình phiền chết lão trương vậy thì thật là tốt cùng một chỗ à giữa chưa ta mời khách tiêu lên lão trương bọn hắn vừa vặn liên lạc một chút công ty nghiệp vụ đi thôi tiểu bắc đàm kiến quốc nghe xong càng là khẩn trương lên nhất tiểu bắc cùng lão trương bọn hắn bọn hắn một đám người vạn nhất tiểu bắc coi trọng người khác vậy làm sao bây giờ nhất định phải đi cùng a vậy được một hồi ngươi đi cùng đi bất quá nơi đó giá cả có chút quý Nhất Tiểu Bắc vốn định từ chối không tiếp nhưng đột nhiên nhớ tới Diệp Thần kia sảo rau giá cả, hừ hừ lần này hù dọa một chút ngươi, nhóm bên trong mỗi người ăn một bàn giá cả kia cũng không rẻ, cũng để cho ngươi biết khó mà lui. Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm hút thuốc, nhìn xem nhà khác sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, lại quay đầu nhìn xem mình vắng ngắt sạp nhỏ vị, ai? Kít kít kít. Chính là hắn. Nhanh. Theo vài tiếng tiếng thắng xe, chỉ thấy Lao Trương mang lấy 6 người đi xuống xe, chỉ một ngón tay Diệp Thần phẩy hàn hô. Bẹp. Diệp Thần há to miệng, thuốc lá trong tay đều rơi trên mặt đất, đây là tình huống như thế nào? tìm người đến trả thù rất muốn đám người này mục đích đúng là nơi này dẫn đầu tựa như là ngày hôm qua cái xe diệp nam chẳng lẽ giá cả quá đắt về nhà cảm thấy thua lô tìm người đến đánh hắn rồi diệp lão bản hôm nay mang cho ngươi người đến một người tới một phần sợi khoai tây chân chu Hâu nghe thấy lao trương đằng sau câu nói này diệp thần nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó kích động hôm nay xem ra muốn lửa a tốt đến chờ một lát lập tức tới ngay diệp thần trà sát hai tay vội vàng đi hướng bếp lò bận biệu xuống lại lao trương người đuổi chúng ta đây sợi khoai tây đúng a, Lão Trương, ngươi tiêu khiển chúng ta đây. cái này phá quầy hàng chính là ngươi đề cử mỹ thực địa điểm. đúng vậy à, chủ nhóm, ngươi nhưng hại khổ ta à, ta thế nhưng là từ Yến Thành lớn đầu đông trước kia liền hướng lớn đầu tây đánh xe à, liền cái này một cái sợi khoai tây. đối mặt nhóm bên trong người bất mãn, Lão Trương ra vẻ cao thâm mỉm cười cũng không có giải thích đi hướng bàn ăn. Chương 10, Diệp Thần thăng cấp. đây là ta kia phần tiền, thả tiền cái dương. Lão Trương móc ra hai tấm nhuyễn bội tệ bỏ vào tiền dương. phía sau đám người không tốt bác Lão Trương mặt mũi. Không rõ ràng cho lắm cũng một người thả hai tấm nhuyễn mỗi tệ, tiền dương tự động tìm ra mỗi người 12 đồng. Đến, xem ra lão Trương bọn hắn so chúng ta tới sớm a. Nhiếp Tiểu Bắc theo sát lão Trương bọn hắn đi tới ăn nhẹ đường phố, dẫn đầu đi hướng Diệp Thần quầy hàng. Lão bạn cho ta đến một phần sợi khoai tây, Nhiếp Tiểu Bắc ngọt ngào đối ngay tại xào rau Diệp Thần nói một tiếng, thuận tay đem tiền nộp lên. Lu cười ngọt ngào toàn bởi vì tối hôm qua trở lại trung cư Nhiếp Tiểu Bắc đại phát thần uy, làm ra một bản bạn cùng phòng khen không dứt mẹo sợi khoai tây. Lúc đầu một đường xấu bụng vẽ vòng tròn nguyên rủa Diệp Thần Tiểu Bắc rốt cục về tới chung cư. Trung cư hết thảy ba người, Tiểu Bắc cùng hai vị khuê mật cùng một chỗ mướn, trở lại trung cư Tiểu Bắc không có có ý tốt đem hoa 88 đồng mua một cân khoai tây sự tình cho khuê mật nói, chờ nhất Tiểu Bắc mình làm ra một bản sợi khoai tây bưng lên bàn lúc, ba người đều kém chút ăn hết đầu lưỡi, không ngừng đối Tiểu Bắc nâng ngon cái. Không ngừng hỏi thăm Tiểu Bắc trùng nghệ làm sao tiến bộ thành đại sư cấp, chỉ có Tiểu Bắc tự mình biết, tài nấu nướng của nàng vẫn là như thế, khác biệt duy nhất chính là cái kia khoai tây. Tốt đến, mỹ nữ, ngươi ngồi trước, một hồi liền tốt. Diệp thần quay đầu đối mỹ nữ cười một tiếng, làm hơn 20 năm điệu tinh nam đối mị nữ kiên nhẫn là suy túc. Tiểu Bắc, các ngươi ngay tại cái này dùng cơm. Lao trương bọn hắn làm sao tuyển nơi rách nát này? Đi, ta mang các ngươi đi ăn lão tụ đức dê nướng nguyên con. Đàm Kiến Quốc nhìn thấy từ đầu đến cuối đối với hắn lãnh đạm nhất Tiểu Bắc đối sạp nhỏ lão bản cười như vậy ngọn nội tâm như đánh nát bình dấm chua, cố ý lớn tiếng nói, ách lão bản, không có ý tứ, lên cho ta sợi khoai tây. Người này ta không biết. Nhất Tiểu Bắc nhìn lão bản sắc mặt không tốt lắm, vội vàng cùng Đàm Kiến Quốc phân rõ giới hạn. Tiểu Bắc Kiến Quốc đến, chúng ta tới trước một bước, mau lại đây ngồi. Ngay tại Đàm Kiến Quốc còn muốn nói điều gì thời điểm, lão Trương thanh âm truyền tới. Cho Nhiếp Tiểu Bắc một cái hạ bậc thang, Tiểu Bắc cái nãy đối Diệp Thần cười cười liền hướng lão Trương đi đến. Cái kia cũng cho ta đến một phần bọn hắn điểm bữa ăn đi. Đàm Kiến Quốc một nhìn mục tiêu của mình đã đi hướng bàn ăn, sắc mặt lúng túng hướng Diệp Thần nói: "A, trước giao tiền, 188 đồng một phần." Diệp Thần ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đàm Kiến Quốc, dùng cảm ra hiệu một chút tiền cái dương. "Cái gì? 188 đồng? Ngươi đoạt tiền a?" Đàm Kiến Quốc biến sắc, lớn tiếng kêu lên: "Yêu có ăn hay không?" Diệp thân lần này ngay cả cũng không ngừng đầu, tiếp tục xào lấy sợi khoai tây. Ngươi ngươi, ngươi nửa ngày đảm kiến quốc cuối cùng vẫn giao hai tấm nhuyễn ngụ tệ, Nhiếp tiểu Bắc bên kia đã tại cười cười nói nói, hắn lại không đi qua vạn nhất bị người đoạt người làm sao xử lý. Lão Trương, ngươi đây là hố cha à, liền một bàn sợi khoai tây 188 đồng, tiểu gia hỏa này là ngươi thân thích chứ? Đúng a lão Trương, ngươi có ý tốt à, ngươi đây tuyệt đối là làm thịt quân à, một hồi dê nướng nguyên con người chạy không thoát. Chính là chính là, chủ nhỏ, ngươi nói thẳng một người 188 đồng mời ăn dê nướng nguyên con không phải? Quá lớn như vậy vòng đến nơi này, cũng không tiếp tục tin người á. Nhóm bên trong mấy người khi thấy trên bàn thực đơn lúc đều kích động nhau nhau là trời. An rồi một hồi nếu là có người còn nói để ta mời ăn nguyên con dê, ta liền mời. Tuyệt nghiêm túc. Lao Trương ra vẻ cao thâm nói một câu, cùng đi tới Nhiếp Tiểu Bắc gật đầu ra hiệu một chút. Hai người đều ăn ý nở nụ cười, giả thành thần bí. Đúng, một hồi nếu là có một người đi nói dê nướng nguyên con, ta cũng mời các ngươi ăn một con. Nhiếp Tiểu Bắc thần bí cười cười, ngồi ở chỗ đó trò chuyện lên về nhà. Đám người nghe xong chủ nhóm cùng Tiểu Bắc đều nói như vậy, trong lòng oán khí cũng liền tiêu tán không ít dù sao một hồi vừa già tụ đức nguyên con dê đền bù cũng không tính đến không bất quá về sau đối chủ nhóm cùng tiểu bắc cũng không thể tin tưởng thật sự là biết người biết mặt không biết lòng à đến đi chư vị trầm dùng diệp thần một hơi bưng lên lão trương bọn hắn sởi khoe tây, xoa xoa tay lại chuẩn bị cho tiểu bắc bọn hắn xào rau đi hầu tử ngươi kia phần trước cho ta ăn đi đợi chút nữa một phần cho ngươi nhếp tiểu bắc mỗi ngày đối với phó chủ nhóm nói việc nhỏ mỹ nữ cứ việc cầm đi ăn một hồi kia bàn người ăn ta cũng không để ý hầu tử nhìn lên trước mặt mỹ nữ da vẻ hảo phong nói Giữ lời nói a hì hì nhất tiểu bắc cười con mắt đều híp lại như một chỉ tiểu hồ ly hầu tử một hồi ngươi nhất định sẽ hối hận lao trương thần bí cười một tiếng đến cũng không có hảo ý cùng những người khác muốn tới ăn dù sao cũng là cho diệp thần kiếm khách người đều để hắn ăn, ăn đừng người vẫn còn không biết rõ diệp lao bản tay nghề tiểu bắc ta kia phần cho ngươi ăn ngươi không cần cùng người khác muốn đan kiến quốc tại vừa nói nói một chút cho đùa một hồi còn muốn cho người ta ăn tiểu bắc cũng nghĩ qua tới muốn cho lão bảng kéo kéo nhân khí đến lúc đó mình ăn ít một điểm người khác là được ha ha ba Lão Trương cầm lấy đưa đưa tay ra hiệu một chút mọi người thúc đẩy chậm rãi một cây một cây gấp lên hướng miệng bên trong đưa. Quả nhiên là sợi khoai tây, còn tưởng rằng có cái gì kinh hỉ, thật đúng là sợi khoai tây a ta là ăn hàng lẩm bẩm một câu gấp lên sợi khoai tây hướng miệng bên trong đưa đi. Kiểm tra một chút đĩa dũ phải trông sạch sẽ ăn hàng cái thứ hai động đũa, tại sợi khoai tây đi vào miệng bên trong một cái mắt, một mặt biểu tình thất vọng nháy mắt biến sắc, tối đầu lần nữa nhìn một chút trong mâm sợi khoai tây, nhìn nhìn lại từng cây ăn món ăn lão Trương, cấp tốc lại kẹp một đũa hướng miệng bên trong đưa đi. Ừm. Thứ ăn ngon uy lực ở chỗ có thể để nhân thân tâm rung động giống như một lần kỳ diệu vị giác lữ hành ăn hàng thích thú không thể tự kiềm chế vài người khác bao quát tiểu bắc biểu lộ cũng đều trở nên một mặt hạnh phúc thở phào một hơi cả người đều đắm chìm trong thức ăn ngon hương vị bên trong dân dĩ thực vi thiên có thể thấy được ăn đối với người tầm quan trọng từng cái ăn vào sợi khoai tây người rốt cuộc không ngẩng đầu được lên không ngừng a tức lấy miệng ăn miệng bên trong sợi khoai tây chua cay không phải đâu ăn hàng có ăn ngon như vậy chưa từng thấy các ngươi từng có loại vẻ mặt này a hầu tử cùng đàm kiến quốc một mặt kinh ngạc nhìn qua đám người một bàn sợi khoai tây mà thôi liền dễ coi một chút mà thôi, có hay không ăn ngon như vậy. Thần Ân bị hỏi ăn hàng một mặt hạnh phúc ngẩng đầu nhìn một chút hầu tử, rũa ra ngón tay cái khoa tay một chút, tiếp lấy lại túi đầu bắt đầu ăn. Ách không phải đâu, làm sao đột nhiên có chút hối hận đáp ứng tiểu Bắc Đầu hầu tử biết ăn hàng là người, trung thực chất phác, xưa nay không gặp người, từ vẻ mặt của mọi người cũng có thể thấy được cái này sợi khoai tây tuyệt đối không giống, bắt đầu hối hận lên đáp ứng tiểu Bắc mình kia phần cho nàng ăn. Đến đi hai ngươi xảo rau. Theo Diệp Thần một tiếng gào to, hai phần sợi khoai tây bưng lên bàn. Cái kia tiểu Bắc cái này cái này Hầu tử sắc mặt lúng túng, mắt nhìn Tiểu bác, Tiểu bác ngẩng đầu nở nụ cười ra hiệu Hầu tử bắt đầu ăn. Bị đám người câu lên lòng hiếu kỳ Hầu tử cùng Đàm Kiến Quốc không kịp chờ đợi kẹp lên sợi khoai tây hướng miệng bên trong đưa đi. Ba mẹ kiếp làm sao ăn ngon như vậy? Hầu tử ngẩng đầu nước mắt chảy lại cũng bất chấp những thứ khác, một mặt hạnh phúc bắt đầu ăn. Tiễn lặng ở một bên nhìn xem đám người bị tài nấu nướng của mình cho chính phục, chưa từng tin, kinh bị đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dựng thẳng lên con cái. Một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Xin cho ta tại cái này điên lặng giả xe Hệ thống nhận chữ đây đều là buồn hệ thống công lao, trang bê cũng hệ thống này đến làm ra vẻ, diệp thần nước mắt chảy, chương 11, sợi khoai tây phần món ăn, lão bản thật là kỳ nhân vậy, không có chút nào sẽ vì kim tiểu chỗ dụ hoặc, châu, lao trương đối bên người thu thập cái bản diệp thần nhỏ giọng nói, nghe thấy lời này hầu tử, an hàng còn có tiểu bác bọn hắn đều lặng lẽ dựng lên một cây ngón tay cái, lưu nhân, đúng rồi, lão bản, năm cân khoai tây, càng nhiều càng tốt, tiểu bác đột nhiên giống nhớ ra cái gì đó, một mặt ý cười treo ở bên miệng đối với diệp thần nói, khoai tây. Lão bản cái này còn bán khoai tây. Vậy ta cũng phải điểm, bị câu lên muốn ăn tới, căn bản chưa ăn no, hiện tại ăn cái gì đều không muốn ăn, về nhà làm sợi khoai tây đi. Lão bản khoai tây rất đặc thủ, các ngươi mua liền biết, cùng lão bản sợi khoai tây đồng dạng, kỳ nhân khoai tây tuyệt đối là kỳ đầu. Nhiếp Tiểu Bắc đem tối hôm qua trở về làm sợi khoai tây kinh lịch cho mọi người chia sẻ, lần này đem tất cả người hiếu kỳ đều câu dẫn lên, còn có loại sự tình này. Nhao nhao đều hướng Diệp Thần mua khoai tây. Mỗi người hạn mua 5 cân, mỗi cân 80 tám đồng, mình giao tiền đi. Diệp Thần thật muốn thân nhiếp Tiểu Bắc một ngụm, có thể hoàn thành sợi khoai tây nhiệm vụ hắn đã nhanh cao hứng khóc. Lần này khoai tây nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Mặc dù vẫn là bị Diệp Thần khoai tây giá cả giật mình, nhưng không có người nói thêm cái gì. Lão bản chủ nghệ đã chinh phục đám người. Tiểu Bắc vừa rồi cũng nói ra tiền, cho nên đều có chút chuẩn bị tâm lý. Trong lòng mọi người đều nhớ lại về phía sau làm sao thi thố tài năng, chinh phục người trong nhà vị giác, để bọn hắn ngạc nhiên tài nấu nướng của mình. Tốt, kia các vị đi thông thả, hoan nên lần sau trở lại. Diệp Thần sắp xếp gọn mọi người khoai tây, đã nhìn thấy hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nói dứt lời liền không kịp chờ đợi ngồi tại bàn ghế bên trên chuẩn bị nhận lấy phần thưởng. "Lão bản, ngươi cái này ăn hết sợi khoai tây ăn không đủ no à, lúc nào có cái khác ăn ngon à?" "Đúng đấy, lão bản, ngươi phải nhanh bên trên mới, lại đồ ăn ngon mặc kệ no bụng còn há lượng, quá tàn nhẫn." "Chính là chính là, người ta nếu là ăn nhiều mấy lần, đều muốn no căng, những vật khác đều khó mà hạ khẩu." Tiểu Bắc Kiến lặng vốn là thường thường bụng nhỏ hướng Diệp Thần làm lúng nói. "Ừm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đi." Ngày mai liền có sản phẩm mới. Diệp Thần hiện tại căn bản cũng không có tâm tình cùng bọn hắn chơi ghẹo, một lòng một dạ nghĩ đến đi nhanh một chút đã. Ca cả đời này liền trông cậy vào hệ thống, không biết lần này có thể cho ta cái gì vui mừng ngoài ý muốn a? Thật vậy thì tốt quá, vậy chúng ta đi trước, ngày mai lại đến. Nói, Lão Trương liền dẫn mọi người hướng trên xe đi đến. Hô cuối cùng đã đi, nhận lấy ban thưởng. Diệp Thần không kịp chờ đợi điểm lấy lĩnh thưởng, nhiệm vụ dùng mình sạp nhỏ vị kiếm được món tiền đầu tiên đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, sợi khoai tây phần món ăn sợi khoai tây phần món ăn, giáo hội túc chủ làm sợi khoai tây phần món ăn, hệ thống tặng kèm thần cấp cơm trứng chiên một bản, tự mang dinh dưỡng dưỡng sinh cháo một phần. Một trận ngoại nhân nhìn không thấy điểm sáng chui vào diệp thần đầu, thần cấp cơm trứng chiên nấu nướng kỹ thuật tới tay, quá tốt rồi. Lần này có món chính cùng uống được. Diệp thần nhanh kích động khóc, rốt cuộc hết khổ. Phần món ăn phối hợp có đồ ăn có món chính có đồ uống, lần này rốt cuộc sẽ không bị khách hàng nói ăn không đủ no. Túc chủ thăng cấp. Diệp thần, hoa hạ dân tộc, cấp một chủ nông trường, giới tính, nam, tuổi tác, hai Lực lượng, 22, 10, 1, trồng trọt tăng thêm. Thể chất, 21, 10, 1, trồng trọt tăng thêm. Nhanh nhẹn, 20, 10. trí lực, 20, 10. Nông trường thiên phú, đã mở ra. Chu nghệ thiên phú, đã mở ra. Đạo cụ, mini nông trường. Kỹ năng, sợi khoai tây chua cay cơm trứng chiên. Tổng thể đánh giá, một ngôi sao. Một ngôi sao, tốc chủ thân thể trị số là thường nhân hai lần, mặc dù trên địa cầu dẫn trước đám người, nhưng ở ai nhị khắc lợi tinh vẫn là thái điểu, xin tiếp tục cố gắng thăng cấp a Không nhịn được Diệp Thần kêu to một tiếng đưa tới những người khác chú ý. Trong lúc nhất thời Diệp Thần toàn thân rốt đầy lực lượng, song quyền một nắm, hai tay bên trong lực lượng bắn ra, nếu như bây giờ có con trâu tại trước mặt, Diệp Thần cảm thấy mình một quyền liền có thể quật ngã. Bất quá ngẩng đầu nhìn bốn phía ánh mắt, Diệp Thần mặt mơ đỏ ửng, mắc cỡ chết người. Đưa tay cầm lên nổi chuẩn bị cọ rửa một chút, kết quả ra sức quá mạnh, bị nổi khung một chút. Cái này đây chính là lực lượng gia tăng. Đột nhiên có có loại cảm giác không thật, cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ đừng quá mức kích động, cấp một chủ nông trường mà tôi. Có cái gì tốt để được, mất mặt." Diệp Thần nước mắt chảy, hệ thống không hiểu người địa cầu tình huống A4 có hay không đây là hy vọng a, đây là biến thành siêu nhân hy vọng a. Hệ thống hiện chữ, siêu nhân. Túc chủ coi là nông gia nhạc hệ thống chỉ là kiếm tiền làm đồ ăn sao? Sai. Chủ nông trường trước đây, chủ thân ở phía sau. Như thế nào chủ nông trường? Đánh cho tài sói, ngược hổ báo mới có thể bảo vệ được nông trường của mình, theo túc chủ thăng cấp cùng trồng trọt, siêu nhân không đáng kể. Ta dựa vào. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy nhân sinh tràn đầy kinh hỉ, lần này kinh hỉ thực sự quá lớn. Có tiền. Có thực lực. Đây hết thảy đều không phải mậu. Làm một thôn bên trong đi ra nghèo điệu ti, đột nhiên bị hạnh phúc kích váng đầu não, đầy trong đầu đều là lúc sau châu bỏ muốn làm sao thế nào. Hệ thống hiện chữ, mời túc chủ nhận rõ hiện thực, ngài hiện tại vẫn chỉ là một con chim. Thái điệu, Không cần đầy trong đầu ý dâm. Ách, Bị hệ thống đánh về hiện thực diệp thần một mặt cười ngây ngô ngồi tại bàn ghế bên trên, chân một điếu thuốc, bắt đầu tính lên buổi trưa buồn bán ngạch. 9 phần sợi khoai tây 1692, khoai tây hết thể 50 cân toàn bán đi sau 4400 phân thành 28 sau 1218 đồng. Bốn đồng. Hả? Không đúng, như thế nào là 1827.6 đồng? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ thăng cấp sau gia tăng quyền hạng, hiện tại là chia chưa bảy thành. Nước mắt chảy hạnh phúc nước mắt chảy. Khao một chút mình, làm biện pháp bữa ăn mình ăn, còn chưa ăn cơm đây đúng, không có gạo. Tốc chủ ban đêm có thể đi nông trường tự hành trồng, sớm dự chi gạo cùng trứng gà cũng được, giá cả gấp bội. Nhiều tiền. Ta hiện tại không thiếu tiền. Một quả trứng gà 25, gấp bội 50. Gạo 1 cân 50 gấp bội 100 cháo là hệ thống đưa tặng ngày mai mời chống đi một vị trí thả thùng lại là loại kia rất nhiêu bức rất nhiêu bức chăn nuôi phương thức bị hệ thống giá cả giật này mình diệp thần đến cũng không có quá mức kinh ngạc chờ lấy hệ thống cho ra giải thích hệ thống hiện chữ để chứng điếm là từ ai nhị khắc lợi tinh chứng bên trong trồi lên mỗi ngày đỉnh cấp đồ ăn nuôi nấng mỗi đêm giấc ngủ 10 giờ nghỉ trưa 2 giờ nghỉ ngơi trong lúc đó có chuyên môn âm nhạc phát ra lấy đạt tới điếm tâm tình vui vẻ thời gian hoạt động vì buổi sáng sáu giờ buổi chiều sáu giờ có chuyên môn nơi trốn cùng đường băng để điếm tản bộ cùng chạy phát ra chạy đi con cả Gia tăng giải trí tính. Khổ nhan kết hợp hạ gà mái mỗi ngày sẽ đem tất cả tinh hoa đều tập trung ở trứng bên trong, mỗi ngày chỉ sinh hai trái trứng. Rất nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật nói tốc chủ cũng không hiểu, tóm lại, rất châu bò. Tốc chủ còn cần gạo tin tức sao? Rất minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Không cần. Hoàn toàn không cần. Diệp thần cảm giác hắn sống còn không bằng một con gà hạnh phúc. Sinh không thể luyến được cảm giác có hay không cây vốn không muốn lại nghe cái gì gạo sinh hoạt. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ cần dự chi gạo cùng trứng gà sao? Dự trì em gái ngươi. Diệp thân mắng to một tiếng. Mặc dù ngươi trứng cùng gạo rất châu bò, giữa trước kiếm tiền cũng không ít, nhưng qua quen nghèo thời gian Diệp Thần cũng sẽ không vì nhất thời khẩu dục dùng nhiều những cái kia củaổng tiền, đành phải ăn trước sợi khoai tây. Mỹ Mỹ hưởng thụ một trận sợi khoai tây, Diệp Thần vẫn là tranh thủ thời gian trong bụng đói, tắt ma một chút bên trên quầy hàng, cơm trứng chiên. Đi trước nhấm nháp một chút người khác cơm trứng chiên như thế nào. Chương 12, đối tiền tài nói không. Lão bản, lại đến 3 phần sợi khoai tây, 1 phần tại cái này ăn, 2 phần mang đi. Đúng đúng, ta cũng phải 2 phần, 1 phần mang đi. Gia lão Trương cùng Nhiếp Tiểu Bác ăn xong một bản sợi khoai tây tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu lại muốn mấy phần không có ý tứ không bán mỗi người hạn mua một phần Diệp Thân một mặt bình thản trang bước, đối với mọi người nói nội tâm ảo hào rơi lệ đây đều là tiền a ha ha liền biết là câu trả lời này Lão Trương cùng Tiểu Bắc liếc nhau trong mắt tất cả đều là ý cười bọn hắn lần này chính là đến chỉ người làm thế nào nhìn xem từng cái ăn hàng bị Lão bản chủ nghệ chinh phục sau câu lên muốn ăn lại không chiếm được thỏa mãn cái này khiến hai người đều xấu xa nở nụ cười không phải đâu lão bản. Ngươi cái này chủ nghệ mạnh như vậy, liền một bản sợi khoai tây căn bản không đủ ăn à, hoàn toàn xác hiện không ra trình độ của ngươi à. Đúng à, lão bản, chúng ta không thiếu tiền. Cho ngươi gấp đôi tiền, nhanh lên lại đến một phần à. Ha ha các ngươi không cần cùng lão bản xin tha, lão bản có nguyên tắc của mình, nếu có thể nhiều đến mấy phần, hôm qua ta cùng tiểu bắc đã sớm muốn tốt mấy phần mang đi. Lao trương chậm rãi thưởng thức sợi khoai tây, một bên hướng chúng người cười nói. Thật không thể nhiều đến một phần. Ta không gói, liền lại đến một phần. Yêu thức ăn ngon ăn hàng cái này là lần đầu tiên một hơi muốn hai phần giống nhau món ăn, ăn hàng sở dĩ là ăn hàng chính là ăn nhiều, không quan lượng nhiều, chủng loại cũng nhiều, nhưng cho dù tốt ăn thức ăn cũng không có liên tiếp ăn hai phần quà. Đây là nguyên tắc của ta, mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần, không có ý tứ các vị. Diệp thân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiểu Bắc, lão Trương, hai người ăn chậm như vậy có phải là cố ý hay không? Đúng đấy, lão Trương ngươi một cái đại lao ra một cây một cây ăn, quá mất mặt, để cho ta tới giúp ngươi đi. Hắc hắc. Ăn hàng cùng hầu tự bọn hắn không biết cái này quy củ đầu lưỡi đều kém chút tan hết. Một bàn sợi khoai tây một hồi liền lốt bốt sạch sẽ. Lúc này mới phát hiện nhiếp tiểu bắc cùng lao trương sợi khoai tây mới ăn một nửa, nhìn lao bản đường kia đi không thông sau liền đem mục tiêu chuyển rời đến lao trương trên thân. Tiểu bắc là nữ hải, không người tốt ý tứ đoạn. Không cần, ta liền một cây một cây ăn, các ngươi cắn ta. Còn có ai bắt đầu không tin ta? Còn dê nướng nguyên còn tới. Lao trương kinh nghiệm xa trường chuyện gì chưa thấy qua, nho nhỏ phép khích tướng căn bản không thể dung chuyển hắn, đem đĩa hướng trong lực kéo một phát, một mực che lại sợi khoai tây. Tốt, lao trương ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì mang bọn ta tới chỗ này, ngươi khẳng định là cố ý, cũng không nói cho chúng ta biết trước cái này quy củ, nghĩ xem chúng ta trò cười là không. Hừ hừ. Đúng. Đúng. Chủ nhóm khẳng định là cố ý, liền muốn xem chúng ta muốn ăn không có được bộ dáng. Rốt cuộc phát hiện ngươi dụng tâm hiểm ác. Hừ hừ. Mấy người ngươi một lời ta một câu cỡ trách lấy chủ nhóm lao Trương, bất quá trung tâm tư tưởng đều không thể rời đi kêu bản sợi khoai tây. Mắt thấy lao Trương sợi khoai tây từng chút từng chút giảm bớt, đều đỏ mắt lộ ra một cỗ sa ý. Nước. Lão Trương đánh cái nước lau lau miệng. Đối mặt một đám vây xem sói mỉm cười rất vô sỉ. "Lão bản, ta ra gấp 10 tiền, cho ta cùng tiểu Bắc lại đến một phần sợi khoai tây." "3." Đàm Kiến Quốc móc ra bóp tiền từ đập vào trên mặt bàn, trong mắt sớm đã không có khinh thị, hoàn toàn bị Diệp Thần Chu nghệ cho chính phục, nhìn xem lão Trương ăn mì xong mang thỏa mãn biểu lộ đã cảm thấy hối hận, vì a hắn muốn ăn nhanh như vậy. Một phần sợi khoai tây 188, giá gấp 10 lần chính là 1888,2 phần chính là 3776. "Nhưng ngươi cho rằng số tiền này liền có thể đạt động đến chúng ta Diệp lão bản sao?" Nói thật cho ngươi biết có thể nhưng hệ thống quy định là chết ngoài cười nhưng trong không cười mà nói không có ý tứ không được lão bà ngươi cái này không đúng à đi ra ngoài làm ăn gấp 10 tiền đã rất nhiều làm người nên biết đủ à Đàm Kiến Quốc không nghĩ tới 10 lần tiền sẽ còn bị cự tuyệt tức giận chất vấn Diệp Thần trong lòng khổ nhưng hắn không thể nói à chỉ có thể yên lặng nhìn xem Đàm Kiến Quốc nhưng thật ra là nhìn chằm chằm trên bàn ví tiền nghĩ đến số tiền này lúc đầu đều là cho mình nhưng hắn còn đang liều mạng đẩy ra phía ngoài thật sự là quá thao đẳng hệ thống quy định hắn không có cách nào à nhìn xem lão bản không có trả lời, lão trương coi là diệp thần tức giận, bởi vì quăng túi tiền loại động tác này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơi mang theo vũ nhục tính. tại lão trương trong mắt diệp lão bản là một cái có nguyên tắc kỳ nhân. lão bản, không có ý tứ à? kiến quốc hắn không có ý tứ gì khác, nhưng có thể làm việc tương đối mệt mỏi. dù sao cũng là hắn mang tới người, vẫn là một cái công ty, đành phải mở miệng khuyên bảo. lão trương, ngươi nói cái này làm gì? ta là thật muốn lại muốn một phần sợi khoai tây. đàm kiến quốc cảm thấy có chút không hiểu đấu. đầu năm nay có tiền có thể làm ai lợi quỷ? chẳng phải một bản sợi khoai tây à. Đàm Kiến Quốc mặc dù là công ty công nhân viên mới, nhưng chủ quản nhân sự phương diện này giao thiệp với người đặc biệt thân hiểu. Một năm có không ít thu nhập, còn thường xuyên có ít người sự tình điều động thu chút hồng bao, một năm trôi qua cũng không ít kiếm. Diệp thân chỉ là yên lặng nhìn chăm chú cái này đàm kiến quốc túi tiền, trong lòng chỉ muốn số tiền này vốn phải là cho ta, nhưng ngay lúc đó liền muốn bay mất. Ai? Tiểu Bắc lúc này cũng đã ăn xong, còn có hầu tử bọn hắn đều nghe thấy được lao chương đối thoại của bọn họ, tỉ mỉ nghĩ lại, đàm kiến quốc cử động thật đúng là mang theo vũ nhục tính. Khó trách lão bản yên lặng không ra. Đàm Kiến Quốc, ăn xong chúng ta liền đi đi thôi, đợi buổi tối chúng ta lại đến ăn. Tiểu Bắc cũng nhìn lão bản trầm mặc không nói lời nào khả năng tức giận, vội vàng muốn dẫn lấy Đàm Kiến Quốc muốn đi. Tiểu Bắc, ngươi đừng kéo ta đi. Thấy Đàm Kiến Quốc nhiều lần không tức thời, Tiểu Bắc cũng sinh khí không quan tâm hắn. Hướng Diệp thần mặt ngậm ấy nãy cười cười. Lão bản, mở tiệm làm ăn cũng là vì tài, ngươi quy định này nhưng bất lợi cho ngươi sạp nhỏ sinh ý a, ngươi tự suy nghĩ một chút có phải là cái này lý. Thấy Diệp thần vẫn là không có nói chuyện, Đàm Kiến Quốc cho là có cửa. Tiếp tục bắt đầu khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Như vậy đi, lão bản, lại làm một phần, liền một phần, vẫn là mười lần giá cả, thế nào? Đàm Kiến Quốc thực sự là nghĩ ăn cái này sợi khoai tây, căn bản chưa từng có nghiện. Hai phần không được liền muốn một phần, đến lúc đó cùng một chỗ mời tiểu bác ăn, tiểu bác khẳng định không đành lòng tự tuyệt, Tình Lữ bữa ăn a, mị mị đắc, nói nhìn một chút đầu này ăn vặt đường phố, chỉ chỉ người trung quanh bắt đầu nhiều lên buôn bán nhỏ, vừa chỉ chỉ Diệp Thần trên bàn giá cả biểu. Lão bản, ngươi nhìn, người ta làm ăn kia là càng nhiều người càng tốt hấp dẫn người a lão bản tay nghề mặc dù là tuyệt đỉnh nhưng người trên bàn giá cả biểu tuyệt đối có thể đem người đều dọa chạy đầu năm nay người đều tinh vô cùng nếu không phải nếm qua lão bản tay nghề người, người khẳng định đều coi là nơi này hố người dạng này ngươi cho ta lại cho ta xào một phần ta về công ty cho ngươi hảo hảo tuyên truyền một chút thế nào đàm kiến quốc lưu loát nói một đại thông không hổ là làm nhân sự trong lòng bắt rất chuẩn nói diệp thần vậy mà không phản bắt được nhưng mà coi như đàm kiến quốc suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết diệp thần phía sau còn có một cái hệ thống quản nhưng vấn đề này diệp thần sớm đã nghĩ đến nhưng hệ thống một câu liền để Diệp Thần á khẩu không trả lời được. Hệ thống hiện chữ, làm một chư thần, ngươi muốn dựa vào thủ nghệ của mình chinh phục mỗi người, không cần ngoài định mức tuyên truyền. Tiên lặng nhìn xem Đàm Kiến Quốc khoe khoang song tài ăn nói của mình, Diệp Thần gọn gàng, không lưu tình chút nào cự tuyệt nói, không cần. Ách vốn cho rằng nhanh thành công Đàm Kiến Quốc nháy mắt bó tay rồi. Tốt, các vị, cảm ơn mọi người cổ động. Nếu như muốn ăn sợi khoai tây, hoan nên ban đêm mọi người lại đến. Diệp Thần từ hóa đá Đàm Kiến Quốc bên người đi qua, bắt đầu thu thập chiến dĩa. Chương mười lão bản nương lưu di, lão bản đến bát cơm trứng chiên, Diệp Thân ngậm lấy điếu thuốc đi từ từ hướng về phía cơm trứng chiên quầy hàng. Sao rau chính là cái nữ lão bản, tuổi tác hơn 40 tuổi, một mặt chịu đủ gian nan vất vả gương mặt, bất quá lờ mờ có thể nhìn ra lúc còn trẻ hẳn là rất xinh đẹp. Cũng không biết là chuyện gì để nàng vượt qua bên đường tiểu phiến sinh hoạt. Được rồi, tiểu hoa tử, ngươi ngồi trước. Cái giờ này rất nhiều người, lão bản vội vàng cơm chiên đồ ăn, cũng không có ngẩng đầu nhìn là ai nói lời, liền tiếp tục lật sào. Ưu hỏa hầu quá mức, cơm dễ dàng sói mòn trình độ biến làm biến xẹp. Hành thả sớm, trứng gà thả chậm là sao cường độ không đủ muối thêm nhiều thất bại nhất chính là tăng thêm răm bông đinh cùng cả rốt đinh lập tức che khuất cơm cùng trứng gà mùi thơm Diệp Thần đứng ở một bên nhìn xem lão bản nương cơm chiên không ngừng cùng học được thần cấp trứng trứng trắng đối đầu so nhất nhất vạch lão bản nương không đủ Tiểu hòa Tử ngươi nói cái gì sao xong một phần cơm lão bản nương nghe thấy có người ở một bên tự lẩm bẩm rốt cục ngẩng đầu lên hỏi Diệp Thần một câu không có gì không có gì phần này chính là của ta Diệp Thần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hắn cũng không dám đem lời nói mới rồi nói cho lão bản nương không cầm nổi nện chính mình là tốt tính. Ừm, ngươi ngồi trước bên kia, tốt ta cho ngươi bừng quá khứ. Lão bản nương đối Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần sau khi ngồi xuống nhìn một chút bên người ăn say sưa ngon lành khách hàng khinh thường cười một tiếng, chút tiền đồ này loại này cơm canh liền thỏa mãn. Thật tình không biết vài ngày trước Diệp Thần có thể ăn một bữa quán ven đường liền tràn đầy đều là hạnh phúc. 3. Tiểu họa tử, cân của ngươi. Ai? Ngươi không phải hôm qua sát vách bảy bảy bán hàng sao? Giáng người hảo rượu lão bản chậm rãi đi đến Diệp Thần bên người buông xuống cơm trứng chiên, nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt sau kinh ngạc hỏi: Ừm, giữa chưa sinh ý không tốt, tới nếm thử lão bản tay nghề của ngươi." Diệp Thần ngượng ngùng nói, "Sẽ không bị cho rằng là đến học trò a." "A, không có việc gì, ta họ Lưu, Lưu gì? Về sau gọi ta Lưu Ji là được." "Ừm, ta gọi Diệp Thần, gọi ta tiểu thần là được." Diệp Thần đứng lên cùng Lưu Ji giới thiệu một chút về mình. "Con tốt, lão bản người tốt, vô dụng ánh mắt khác thường nhìn chính mình." "Ừm, kia tiểu thần, ngươi ăn trước, có việc gọi ta là được." Lưu Ji đối Diệp Thần nhẹ gật đầu lại đi hướng bếp nấu. Nhìn xem dáng người thon thả, cái đầu linh lung tiểu xảo Lưu Ji đi xa, Diệp Thần thở dài. Người A Đồng Nhân không đồng mệnh A liền Lưu Gi cái này tướng mạo cùng dáng người lúc tuổi còn trẻ gà người có tiền rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ rơi vào buồn bán nhỏ tình trạng thật không biết trong nhà có biến cố gì. Cơm này thật là bình thường, thật không biết người khác là thế nào ăn say xương ngon lành. Diệp Thần lóp bóp hai cái cơm trứng chiên. Không phải Lưu Gi tay nghề không tốt, Lưu Gi làm nghề này đã hơn 10 năm, đầu này mỹ thực đường phố là thuộc nàng cơm trứng chiên cùng xào rau ăn ngon, mỗi ngày đều có rất nhiều xếp hàng. Chỉ là bị hệ thống nuôi kém ăn khẩu vị Diệp Thần nhất thời có chút khó mà nuốt xuống. Lựa gạt lấy ăn đi. Hắn trước no bụng lại nói: "Mẹ ta trở về, ta đến giúp đỡ đi." Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ăn cơm trứng chiên thời điểm, một tiếng ngọt ngào mềm mềm thanh âm truyền vào Diệp Thần cùng khách hàng trong hai. Diệp Thần bị thanh âm hấp dẫn quay đầu nhìn lại, tốt một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. 170 tả hữu thân cao, so Lưu Di cao hơn nửa cái đầu, da thịt tuyết trắng, đi một cái cao đôn ngựa, hai mắt thật to, trong mắt tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Lại hướng xuống sóng mũi thật cao, miệng anh đỏ nhỏ, cảm toàn thon. Hai mẹ con đứng chung một chỗ rất giống một đôi hoa tỉ muội, nếu như Lưu Di có thể trẻ lại hơn 10 tuổi, Không nghĩ tới Lưu Di có một cái xinh đẹp như vậy nữa nhi. Diệp thân nhìn mấy lần mỹ thiếu nữ liền túi đầu ăn lên cơm trứng chiên, không có một chút thời gian liền ăn nút sắp, lau miệng liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Ai u bánh gánh trở về à nha. Đến cho ca ca làm cơm trứng chiên, lão bản nương ngươi đi ra, cơm này được bánh gánh tự mình làm. Hắc <cười> hắc. Chỉ thấy một cái nhuộm tóc vàng ly tử năng Lưu Mạnh dẫn hai người đi tới, những người này xem xét cũng không phải là người tốt, trên cổ treo lớn dây chuyền vàng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đi đường hận không thể đi ngang mới hiện lộ ra mình vương bát chi khí. Tóc vàng, ngươi lại tới làm gì? Con đường này phí bảo hộ ta đã giao rồi, nơi này không chào đón ngươi, đi mau." Lưu Di nghe thấy thanh âm sau ngẩng đầu nhìn lên là tóc vàng, lập tức biến sắc đem Lục Anh Anh kéo đến phía sau mình, trong tay nắm chặt sào nổi cũng cầm thật chặt, nổi giận xanh. Tóc vàng đầu này ăn nhẹ đường phố lưu manh, cũng không biết là cùng ai lẫn vào, mỗi tháng đều tới đây thu lấy quẩy Hàn phí, lấy tên đẹp phí bảo hộ. "Ai u lão bản nương ngươi cái này không đúng, mở cửa làm ăn, nào có đội khách nhân. Hôm nay ra là tới ăn cơm, là khách nhân, là thượng đế biết không?" tóc vàng phun ra một cái, vành mắt đắc ý ngửa đầu nhìn xem Lưu Di mẫu nữ, mấy cái xếp hàng chờ cơm trên người xem xét sự tình không đối đều lặng lẽ lui về sau lui, liền ngay cả còn không ăn xong mấy khách người cũng tăng nhanh ăn cơm tốc độ, có trực tiếp tính tiền đi. Người thật tới ăn cơm, vậy được, hôm nay bữa này ta mời người, các người đi ngồi đi. Lưu Di biết những tên côn đồ này khó chơi, dự định hao tài tiêu thay, mấy người kia hôm nay xào rau cùng tiền thưởng đều tính nàng, này mới đúng mà, bất quá hôm nay thức ăn này cùng cơm đều phải anh ánh, ánh mỹ nữ tự mình xuống bếp mới được, một biết uống rượu cũng phải đến buổi mấy ca náo nhiệt một chút. Hắc Hắc, tóc vàng xem xét lão bản đương dàn xếp ổn thỏa thái độ càng thêm phách lối, dũng khí càng tráng, đưa ra càng vô lý yêu cầu. Vấy vấy xào rau đi, uống rượu không thể đi, rượu các ngươi tùy tiện uống, không cần tiền. Lưu Di tại cái này ăn nhẹ đường phố rất nhiều năm, trước kia cũng bị Lưu Manh bày rối qua, từ biết những tên côn đồ này tồn tại về sau, nàng mỗi ngày đều đem mình làm cho bận bận, cứ như vậy những năm này đạo cũng bình an vô sự. Nhưng gần nhất nữ nhi trưởng thành, hiểu chuyện, nhất định phải sau khi tan học đến giúp đỡ làm ăn, kết quả bị tóc vàng những tên côn đồ này theo dõi. Kia trước xào rau. Chuyển kết bia tới, mấy ca uống trước. Tóc vàng phách lối cười một tiếng, dẫn hai người hướng bàn ăn cái này đi tới, mấy cái thực khách xem xét tóc vàng đến, trực tiếp cơm cũng không ăn, nhao nhao tính tiền đi ra ngoài. Hắc hắc, tóc vàng trông thấy những người khác như thế sợ hắn, trong lòng càng thêm đắc ý, phách lối nở nụ cười. Diệp thân nhướng mày, bạn muốn đứng dậy tính tiền động tác ngừng lại, tiện tay điểm lên một điếu thuốc tính quan tình thế phát triển. "Đến, Kim ca, hai anh em ta trước đi một cái, một hồi để tiểu mỹ nữ tới bồi tụ." Một người mặc áo da đen quần da, Trên mắt vẽ lây phấn mắt Lưu Minh cho tóc vàng đến cốc địa. Ba người đụng một cái cái chén bắt đầu thổi lên ra châu. Ba, các ngươi đồ ăn, ăn trước. Lưu Di đem xào kỹ đồ ăn bưng lên liền đi trở về. Nha. Ngay tại Lưu Di lúc xoay người, một con bàn tay heo ăn mặn sở lên cái mông của nàng. Lưu Di một tiếng kêu sợ hãi, phẫn nộ xoay người nhìn về phía tóc vàng. Lão bản nương cái mông rất căng mềm à, không giống ngươi ở độ tuổi này nên có dáng người a hắc. Tóc vàng nắm tay đặt ở trên mũi người người, một mặt râm thái cười nói, mẹ ngươi không sao chứ, ngươi làm sao đuổi địch Lưu Minh? cẩn thận ta báo cảnh lục ánh ánh nghe thấy mụ mụ kêu sợ hãi cấp tốc cầm cái sẻng đi tới làm bộ muốn cày tiền lông dáng vẻ ôi nhìn mẹ ngươi lớn như vậy tuổi tóc còn như vậy về lên có phải là thường xuyên bị người vớt ve à tóc vàng bên người một cái tiểu lưu manh một mặt cười râm nói chương 14, anh hùng cứu mỹ nhân ngươi ngươi tranh thủ thời gian cho đại gia rót rượu rót rượu chẳng có chuyện gì nếu không đại gia đập ngươi cái này sạp hàng nhỏ tóc vàng phách lối đối lưu di mẫu nữ nói lục ánh ánh khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ đến bò bừng nhìn chung quanh đám người đều tại xem náo nhiệt còn có cầm điện thoại di động đập video nhưng không ai chịu lên trước hỗ trợ dù là tới khuyên ngăn một chút cũng có thể cái này sạp nhỏ vị là mâu nữ hai sinh hoạt nơi phát ra mình đi học tiền cùng ăn ở đều muốn dựa vào cái này sạp nhỏ vị nếu như bị tóc vàng đập sạp hàng về sau càng không khả năng ở đây tiếp tục kinh doanh lục ánh ánh nhìn xem mẫu thân dáng vẻ đắn đo lại nhìn chung quanh đám người lãnh đạo thở dài một hơi liền đem bàn tay hướng về phía trên bàn chai bia ai u mấy ca không liền đến cái rượu nha khó khăn như vậy tiểu cô nương làm gì ta tôi cấp cho người đến Ngay tại Lục Anh Anh đưa tay muốn đụng phải cái bình thời điểm, một cái mang theo từ tính thanh âm ở bên người vang lên, một cái đại thủ theo Lục Anh Anh nhỏ tay nắm lấy chai bia. Tê. Lục Anh Anh giống như điện giật đồng dạng từ đầu ngón tay truyền đến một trận dòng điện, khuôn mặt nhỏ một trận nóng lên. Đụng a 3 Ngay tại Lục Anh Anh muốn quay đầu nhìn xem là ai thời điểm, một tiếng chai bia vỡ vụn thanh âm cùng một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ tóc vàng ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất, một tia máu tươi từ trên trán chảy xuống. Mấy vị gia, rượu này ngược lại thế nào a? Còn muốn tiếp tục hay không ngược lại a? ngay tại lục ánh ánh bị biến cố trước mắt sợ ngây người thời điểm cái kia mang theo từ tính thanh âm lại lần nữa vang lên tiểu thần ngươi ngươi bị động tay a đi mau bọn hắn không phải dễ chơi trải qua không ít chiến trận lưu gì trước hết nhất kịp phản ứng xem xét động thủ lại là mới quen diệp thần dọa được sắc mặt trắng nhận, vội vàng khuyên diệp thần đi Á a đi mà mẹ nói ngươi mô mô muốn đi dễ dàng như vậy lên cho ta chơi chết hắn tóc vàng bị diệp thần một cái bình cho nhiệm phủ, châm nửa ngày thần rốt cục nghe rõ lưu di ngồi sụp trên mặt đất liền lớn tiếng kêu gào nói tiểu tử ngươi chán sống đi Kim ca ngươi cũng dám động thủ, nhìn ta không chơi trên ngươi. Một cái tiểu lưu manh nói liền cầm lên trên bàn chai bia hướng Diệp thần đập tới. Lại nói Diệp thần cũng là nhất thời xúc động, tại nông thôn cũng làm không ít quá đỡ. Trông thấy Lưu Di mẫu nữ nhận khi nhục liền đầu náo nóng lên, động thủ. Bất quá Diệp thần trước kia đánh qua những này tiểu lưu manh, ngươi càng mềm yếu đối phương liền vượt qua phân, lá gan càng lúc càng lớn, về sau còn sẽ làm ra càng kỳ quái hơn sự tình. Đối với loại người này liền hai cái biện pháp, cái thứ nhất thu thập gẩy hàng đổi chôn é tránh, cái thứ hai chính là đánh. Đánh đau nhức. Đánh hung ác đánh hắn tới nhóm càng lợi hại, bọn hắn liền càng không dám tới gây chuyện. Từ giữa trưa thăng cấp bắt đầu, Diệp Thần liền cảm giác hai tay rót đầy lực lượng, cảm giác một con trâu hắn đều có thể quật ngã. Hiện tại có cơ hội này, một là xúc động, hai là hắn thật muốn đánh người. Đụng. Áo da Tiểu Lưu manh cầm lấy trên bàn cái bình hướng Diệp Thần đập tới. Diệp Thần mặc dù có thể né tránh, nhưng sau lưng chính là lục anh anh. Nếu như tránh cái này, một cái bình thế tất yếu nện ở lục anh anh trên thân, đành phải trở lại vừa kéo lục anh anh dùng phía sau lưng đỡ được cái này một cái bình. Chỉ thấy mảnh vụn thủy tinh bay đầy trời. Diệp Thần che chở Lục Anh ánh về sau đi vài bước, đem nàng đặt ở Lưu Di bên người, quay người nhìn về phía kia hai cái tiểu lưu manh. Tê thật đúng là mẹ hắn đau à, bất quá điểm ấy đau còn có thể chịu được, xem ra hai lần thường người thân thể tố chất thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu là bình thường lần này đoán chừng phải nằm trên đất. Diệp Thần quay đầu bẻ bẻ cổ, khuyết trương một chút ngực, một mặt cười lạnh hướng đi hai tên con đồ. "Tiểu tử, người muốn chết. Cẩn thận Kim Ca gọi người đem ngươi chặt cho cho ăn." Hào gia Lưu manh cố giả bộ trấn định nói, chớ nhìn bọn họ bình thường ngang ngược càng rỡ, kia là gặp phải người thành thật thật muốn gặp phải chuyện đánh nhau mình cũng khiếp đảm cực kỳ bây giờ nhìn mình một cái bình đánh lên đi diệp thần cùng người không việc gì đồng dạng liền biết gặp phải hung ác sừng muốn dùng kim ca tên tuổi hù dọa ở diệp thần vấn đề là ta diệp thần mới tới vòng đạo sơ mà tục ngữ nói ngẽ con mới để không sợ cọp căn bản chưa từng nghe qua tóc vàng danh tự mà lại diệp thần chính là như thế một cái đánh qua một trận người biết đánh nhau vẫn là một cái hệ thống thăng cấp sau muốn đánh nhau phải không người hiện tại hắn liền muốn cầm mấy cái này liễu man thử nghiệm thử một chút thăng cấp sau thân thủ bá ngay tại áo ra lưu manh cùng khắc một cái tiểu lưu manh còn không có kêu gạo cho tới khi nào xong thôi diệp thần một cái lắc mình nháy mắt tới gần áo ra nam bên lề một quyền liền hướng phía trên mặt đánh qua đụng a áo ra nam đang ở nơi đó kêu gạo đột nhiên mắt tối sầm lại một cái nồi đất lớn nắm đấm tại trong mắt cấp tốc phóng đại chờ phản ứng lại lúc sau đã bị một quyền hung hăng đánh trên mặt chỉ cảm thấy như bị một cục gạch nện trên mặt đồng dạng nước mắt nước mũi tràn mi mà ra ngồi sụp trên mặt đất lớn âm thanh têo thẳng lên ba ngay tại diệp thần muốn quay đầu thời điểm một cái bàn ghế đập vào trên đỉnh đầu hắn Nguyên lai là thừa dịp Diệp Thần đánh áo ra nam thời điểm, cắt một cái tiểu lưu manh cơ lấy một cái bản ghế hướng phía Diệp Thần đỉnh đầu đập tới. Tại bốn phía quần chúng lớn tiếng kinh hô sa suốt tại trên đầu của hắn. Một tia máu tươi từ Diệp Thần trên đầu chảy xuống. Đau thật đau, thật hắn mà đau. Diệp Thần một nhay răng, tay che lấy cái chán hướng phía trước lung lay hai bước. Lần này càng là khơi dậy Diệp Thần hung tính. Quay người một phát bắt được cái kia bản ghế dùng sức kéo một cái đem cái kia tiểu lưu manh lôi đến bên người. Diệp Thần hiện tại lực lượng vượt xa cái kia tiểu lưu manh, như tún con gà con đồng dạng một chút liền kéo đi qua chán túi đầu dùng sức đâm vào đối phương trên mặt. đụng. a, a. chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ cái kia tiểu lưu manh miệng bên trong phát ra tới, mặt mũi tràn đầy máu tươi tiểu lưu manh bị diệp thần đẩy lập tức ngồi trên mặt đất. còn có ai? diệp thần chờ lấy hung quang bắn ra bốn phía, hai mắt nhìn về phía kia ba tên tiểu lưu manh. lúc này diệp thần đúng như chiến thần tái thế không ai bị nổi, cái chán lưu lại máu tươi không có có ảnh hưởng diệp thần bá khí ngược lại tăng thêm tăng thêm mấy phần tiết huyết. còn chúng vây xem bị diệp thần một cái liếc nhìn đều tập thể lui về sau một bước nhỏ. Không hẹn mà cùng ở trong lòng xuất hiện một cái tử người hùng, như cổ đại đại tướng người hùng. Lục Anh Anh Tử khi bị bảo vệ hướng lui về phía sau mấy bước sau một mực tại nhìn xem Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần thật rất an, rất đẹp trai, chưa bao giờ bị tình thương của cha bảo vệ qua Lục Anh Anh rốt cục cảm nhận được đến từ nam nhân cảm giác an toàn. Nhớ tới vừa rồi trên ngón tay truyền đến dòng điện cảm giác, Lục Anh Anh khuôn mặt nhỏ một trận nóng lên, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng toát ra yêu thương cảm giác. Tiểu tử, ngươi ngươi song, nhìn ta không chơi trên người. Tóc vàng chậm đã hơn nửa ngày rốt cục thở ra hơi. Chuẩn tay cơ lấy trên bàn chai bia hướng Diệp Thần vùng mạnh đi. Nếu là lúc trước, đối mặt tóc vàng công kích còn có chút phản ứng không kịp, nhưng thăng cấp sau Diệp Thần không luận lực lượng vẫn là thể lực đều hai lần tại thường nhân, đương nhiên cũng bao quát phản xạ cung, tóc vàng công kích lộ tuyến đã bị Diệp Thần hoàn toàn thấy rõ. Hưu quyền một nắm vọt thẳng lấy chai bia đánh đánh một quyền. Đục. Chai bia vỡ vụn thanh âm còn có kia bay đầy trời tung tóe mảnh vụn thủy tinh đều hiện ra Diệp Thần công kích cường độ, quyền thế không giảm tiếp tục đi tới một quyền đánh vào tóc vàng lực. A. Tóc vàng còn không có kịp phản ứng chai bia làm sao lại bị đánh nát? liên cảm giác ngực như bị đại truy đập lăng không bay về phía sau. Bụt một tiếng quẳng xuống đất không thể dậy được nữa. Chơi chết ta. Người còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần rốt cục cảm nhận được hệ thống mang tới cường đại, phóng tới trước kia Diệp Thần cũng có thể chơi đổ những này trông thì ngon mà không dùng được lưu manh, nhưng khẳng định sẽ trọng thương. Chỉ là bị thương nhẹ Diệp Thần song quyền một nắm, cảm giác quần quật không dứt lực lượng từ thể nội hiện lên. Đối ba tên côn đồ hét lớn một tiếng. Còn có ai? Chương 15, kiếm tiền kiếm tiền. Phúc. Tóc vàng nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch hai mắt hoảng sợ nhìn xem diệp thần, đây là tóc vàng lăn lộn nhiều năm như vậy gặp phải một người hung hãn nhất người. phía sau lưng, trên đầu đều chịu một cái trọng kích, còn có thể nắm đấm đánh vỡ chai bia đánh bay tóc vàng. cái này khiến tóc vàng cùng sau lưng hoặc nằm hoặc ngồi sồn hai người khác đều biết đá chúng thiết bản. khu khu huynh đệ hỗn đầu kia trên đường, biết quy củ không? tóc vàng bị hai người khác đỡ lên, một bên ho khan máu vừa nói, hắn dự định trước hỏi rõ nội tình lại tính toán sau. nếu là không có thế lực nào đồ đần vậy thì tìm người làm tàn hắn. ha ha hỏi ngươi tê liệt, cút nhanh lên, còn muốn bị thu thập sao? Diệp Thần mắt hổ trừng một cái, hướng ngẩng tới một bước. Người ta giang sơn không thay đổi, nước biết. Ai u tóc vàng lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thần ném đi qua đĩa đập chúng bắt chân. Hai mắt toán độc nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Lưu Di còn có lùi bên ngoài, cuối cùng như chó nhà có tang khập khẽ gạt mở đám người hướng phía ngoài chạy đi. Các Diệp Thần cười lạnh một tiếng sờ lên trên đầu máu tươi quay người hướng Lưu Di các nàng đi đến. Ba ba ba, rất đẹp trai nha. Thật ra môn, chân hắn Tử, không biết hắn có bạn gái hay không a, tốt muốn quen biết hắn một chút. Bốn phía nhìn xem Diệp Thần đám người vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật nhiều tiểu nữ sinh đều hai mắt bốc lên hồng tâm nhìn xem Diệp Thần. Đều đang sôi nổi nghị luận đàm luận vừa rồi đại chiến. "Lưu Di, các ngươi không có sao chứ? Thật không có ý tứ, làm hỏng mấy cái bàn ghế." Diệp Thần đi đến lục ánh ánh cùng Lưu Di trước mặt nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên cái hốc. "Không có việc gì, không có việc gì, đúng, tiểu thần ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta thế, nhưng là trông thấy ngươi chịu đến mấy lần." Lưu Di vội vàng xuất ra một cuộn giấy cho Diệp Thần xoa máu, sau lưng lục bánh ánh hai tay lẫn nhau níu lấy ngón tay. Cắn miệng nhỏ nhìn xem Diệp Thần, trong mắt toát ra một trận cảm kích cùng ánh mắt ngưỡng mộ. "A, đúng, đây là ta khuê nữ, Lục Ánh Ngánh, hẳn là so ngươi nhỏ." Ngánh Ngánh mau gọi ngươi Thần Ca Ca. "Thần Ca Ca?" Lục Ánh Ngánh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng kêu một tiếng liền đội vàng túi đầu xuống nhìn về phía mặt đất. "Ha ha, không có việc gì lưu di, đã không chảy máu, ta giúp ngươi thu thập một chút, ngươi còn muốn kinh doanh đâu." Diệp Thần tiến lên giúp Lưu di thu lại trên đất một mảnh hỗn độn. "Không cần, tiểu Thần, không cần, một hồi ta cùng Ánh Ngánh thu thập, ngươi nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một hồi." Lưu Di liền vội vàng kéo Diệp Thần hướng trên ghế ngồi, nàng cũng không dám để Diệp Thần lại hỗ trợ thu thập tàng cuộc. Vậy được, các ngươi thu thập đi, đây là cơm trứng trên tiền, ta về trước mình quay hàng. Diệp Thần nhìn Lưu Di thực sự khách khí không cho thu thập, đành phải thôi, xuất ra túi tiền chuẩn bị đưa tiền rời đi. Tiểu Thần, cái này chính là của ngươi không đúng, ngươi giúp mẹ con chúng ta lớn như vậy một tay, chúng ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi, làm sao còn có thể thu ngươi tiền? Ngươi nhanh thu lại, nếu không Lưu Di liền tức giận. Lưu Di đem tiền đẩy về phía trước, kiên quyết không cần Diệp Thần tiền cơm. Vậy được vậy ta liền không khách khí, các ngươi bận điệu, ta đi về trước. Diệp Thần cũng không phải dọa khách sáu người, đem tiền hướng trong ngực vừa thu lại liền hướng mình vậy hàng đi đến. Với anh anh, đến giúp đỡ thu thập. Với anh anh anh anh. Lưu Di đem Diệp Thần đưa tiễn sau đối lục ánh anh hô vài tiếng, thấy không ai trả lời nhìn lại lục ánh anh còn tại kia túi đầu nhỏ mà tưởng hồng không biết đang suy nghĩ gì đấy. Cái này đứa nhỏ này sẽ không thích bên trên Diệp Thần đi. Lưu Di là người từng trải, tâm tư của cô gái nhỏ xem xét liền minh bạch, lại nói Diệp Thần tiểu tử này người coi như không tệ, bất quá chỉ là gia thất. Ai đi được tới đâu hay tới đó đi, còn không biết tóc vàng về sau vẫn sẽ hay không trả thù đâu. Xem ra sau này không thể để cho huấn huấn trở lại. Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ? Sát vách chất phát đại thúc trông thấy Diệp thần về tới quầy hàng đội vàng chạy tới quan tâm. Đại thúc, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Diệp thần ngẩng đầu đối đại thúc nét miệng cười một tiếng. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi nếu không phải lão bà tử lôi kéo ta, ta liền xông đi lên giúp ngươi. Đại thúc là cái phúc hậu người, bất quá khi đó hắn muốn xông tới khuyên can, lão bà tử lôi kéo không cho nhiều chuyện. Ai ngờ một tới hai đi Diệp Thần bên kia đã đánh xong. Nhìn không ra Diệp Thần cái này gầy gò cao cao tiểu thân bản lợi hại như vậy, ba tên tiểu Lưu manh đều đánh bại. Kỳ thật cái này có bộ phận vận khởi thoải mái, cũng là Diệp Thần tính toán kỹ. Phải biết Hảo Hán không chịu nổi nhiều người, Mãn Hổ không chịu nổi đủ nhiều. Ba cái cùng tiến lên Diệp Thần đoán chừng cũng liền nguy hiểm, nhưng hắn xuất kỳ bất ý xuống tay trước đem tóc vàng đánh ngã xuống đất, đằng sau lại ỷ vào tố chất thân thể tốt chỉ riêng hắn lấy háo ra Lưu Minh đánh, tổn thương thứ mười chỉ không bằng đoạn một chỉ. Quật ngã hai người lại đơn đả độc đấu Diệp Thần càng là ai còn không sợ. Ha ha đối mặt đại thúc quan tâm, Diệp Thần trong lòng một trận ấm áp, rốt cục có người quan tâm mình, từ khi nương sau khi đi không biết vì tiểu tuyết đánh qua bao nhiêu đỡ, một thân vết thương về nhà cũng không ai quan tâm tới. "Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, có việc gọi ta, ta trận này thong thả." Đại thúc nhìn Diệp Thần hơi mệt dáng vẻ liền đội vàng cáo tử. "Cái này đây chính là lực lượng." Diệp Thần cầm song quyền nhìn xem trên nắm tay gân xanh nổ lên, từng đầu gân xanh như thế nhiều tiểu xà đồng dạng tại dưới làn da nổi lên. "Chông chọn, chông chọn, thăng cấp, thăng cấp." Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cảm giác Diệp Thần càng thêm khát vọng thăng cấp cùng trọng trọng, ta muốn lực lượng mạnh hơn, ta muốn biến càng thêm cường đại. Hệ thống hiện chữ, túc chủ cảm xúc không ổn định, đề nghị về nhà nghỉ ngơi một chút. Mập mạp không phải ăn một miếng thành, mời túc chủ từng bước một tới. Anh tốt ta, dù sao không có có khách, trước thời gian trở về đi, đợi ngày mai lại tiếp tục kinh doanh. Diệp Thần thu thập một chút sạp hàng, mở ra điện sách lô cùng đại thúc lưu di lên tiếng chào hỏi liền hướng nhà bước đi. Vô Anh, anh ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng Diệp Thần rồi? Ngay tại Diệp Thần đi không lâu. Lưu Di lôi kéo Lục Oánh Oánh ngồi tại bàn ghế bên trên nói tới thì thầm: "Mẹ ngươi nói cái gì đó chán ghét, ai ai thích Diệp Thần." Lục Oánh Oánh bị mẫu thân hỏi một cái đỏ chót mặt, bà đúng phủ nhận nói: "Ha ha, ngươi không nói mẹ cũng biết, Diệp Thần người là không sai, chính là công việc này ai." Lưu Di làm hơn 10 năm hàng việc hẻ, cuối cùng đem Nữ Nhi cung cấp lên đại học, hy vọng Nữ Nhi có thể vượt qua hạnh phúc thời gian. Nhưng Diệp Thần công việc này, ai nàng là thật không hy vọng Nữ Nhi về sau cũng đi theo Diệp Thần ra bày quầy bán hàng chịu khổ. "Keng keng keng keng." "Đại hoàng, ta trở về rồi." Diệp Thần đem xe ngừng tốt, đẩy ra cửa sân đi vào nhà mình tiểu viện, đối trong nhà duy nhất thành viên con chó vàng thân thiết sờ lên đầu. Vẫn là trong nhà tốt nhìn xem hôm nay kiếm bao nhiêu tiền. Mở ra tiền dương, phun trên tay, cẩn thận đếm. Ừm, Ùm, 177.2 đồng. Hắc hắc, lại đến một lượt Diệp Thần đã sớm biết buôn bán nghề, giảm đi giữa trưa Diệp Thần mình trả tiền sợi khoai tây tiền, còn thừa lại hơn 1700, bất quá đếm như thế nào đều số không đủ, cầm kia sắp nhuyễn muội tệ đến một lần lại một lần. Ai nguyên lai like bày quẩy bán hàng cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Hắc Diệp thần một mặt cười ngây ngô nhìn lấy tiền trong tay, muốn lúc trước làm công, một tháng cũng chỉ có thế. Hiện tại một ngày không đến liền tránh ra tới, xem ở hệ thống nói thăng cấp tăng lương, cưới bạch giàu, đi đến nhân sinh đỉnh phong là thật. Hệ thống hiện chữ, túc chủ kia một mặt ngu ít tiêu dung tốt muốn ăn đòn, nhìn túc chủ trong lúc rảnh rỗi, muốn không nên tiến vào mini nông trường gieo xuống đâu, có thể trồng trọt rồi. Có năng lượng, Diệp thần kích động mà hỏi, tiền trong tay cũng không nhìn, tiện tay bỏ vào trong túi. Hệ thống hiện chữ, túc chủ thăng cấp sau năng lượng sung túc, còn có buôn bán nghịch tăng trưởng cũng là năng lượng nơi phát ra trương 16, diệp thần thân thế, Loại, trồng trọt, ta muốn đi vào nông trường, muốn nói trước kia diệp thần ghét nhất chính là trồng trọt, trong thôn hải tử trồng trọt không có một cái có tiền đồ, lại thêm bạn gái trước đã kích, để diệp thần đặc biệt phản cảm trồng trọt. nhưng là hai tay một nắm cảm giác thể nội mênh ngông lực lượng, diệp thần hiện tại khát vọng nhất cũng là trồng trọt, hắn phải mạnh lên, hắn muốn kiếm tiền, đây hết thảy đều không thể rời đi nông trường, không thể rời đi trồng trọt. một trận trời đất quay cuồng sau diệp thần rốt cục lại tới mini trong nông trại, nhìn xem bốn phía tuyết trắng như khoa huyễn cảnh tượng. Diệp Thần trở nên kích động, rốt cục lại đi tới nơi này. Hệ thống hiện chữ, túc chủ không phải nhất khinh bị trồng cho ta, làm sao hiện tại như vậy chờ mong? Ách, tốt ta, ta thừa nhận trước kia là ta sai rồi, hiện tại bắt đầu đi. Diệp Thần không kịp chờ đợi trà sát hai tay, hướng trung ương màu đen thổ đi tới. Hệ thống hiện chữ, túc chủ thăng cấp, quyền hạn gia tăng, cái hố gia tăng đến 20 cái. Mời lựa chọn trồng hạt giống. Diệp Thần trong mắt xuất hiện khoai tây cùng lúa nước tuyệt hạng, vậy liền trồng lúa nước đi. Lúa nước cũng đào hố, cùng khoai tây đồng dạng loại pháp. Diệp Thần biết lúa nước đều là cái mặn. Trong ruộng đều là nước, không cần đào hố. Hệ thống hiện chữ, tất cả đồ ăn rau quả phương pháp trồng trọt đều là giống nhau, mời túc chủ bắt đầu đào hố đi. Hoa xoa, không hổ là hắc khoa kỹ, chính là châu. Diệp Thần đi đến cái hố thứ nhất bên cạnh mặc niệm một tiếng quốc, bắt đầu rèn thể pháp vung quốc. Đụng. Nghĩ đến rèn thể pháp phương pháp phát lực, dùng sức vung ra trong tay quốc, một cái hố to hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, có tiến bộ. So hệ thống dạy học lúc hố nhỏ một nửa, đơn đã có tiến triển. Tiếp tục. Bình bình bình. Không biết qua bao lâu, ngay tại Diệp Thần toàn thân mồ hôi đầm đìa, Thở hồn hẹn thời điểm, rốt cục ném xong tất cả cái hố. Sau đó lại là đến từ hệ thống đa kích, tự động lấp hố đào hố quy hoạch chỉnh tề. Hô ta đã bị hệ thống cho cả không còn cách nào khác Diệp Thần lắc đầu nhìn xem hệ thống hành động, đã tập mãi thành thói quen. Lại là một trận bận rộn về sau, nhìn xem tất cả hố bên trên 8 giờ đến ngược thời gian, Diệp Thần rốt cục thở ra một hơi, ngày mai liền có gạo. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ thông qua rèn thể pháp lao động, đạt được lực lượng 1, thể lực 1. Thoải mái Diệp Thần hữu quên một nắm, dùng sức vùng một chút. Xem ra sau này phải nhiều hơn trông chờ. Chậm rãi đem tố chất thân thể đẩy cao, hiện tại là 2 lần thường người thân thể cường độ, muốn làm mỗi ngày đều có thể tăng thêm một chút, 10 ngày liền có thể 3 người cường độ, 100 ngày chính là 30 người. Một năm cơ hồ muốn trăm người cường độ thân thể. Đến lúc đó có thể hay không bay a ha, ha ha. Diệp Thần khỏe môi miết lên nước bọt làm lấy mộng đẹp. Hệ thống hiện chữ, mời tốc chủ không cần quá độ ý dâm, theo đẳng cấp tăng lên, gen thể pháp hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, mà lại tiến vào mini nông trường cần năng lượng rất lớn, mời tốc chủ mau chóng kiếm tiền, nếu không đừng nói trăm người, 10 người ngài đều tổn sức. Ách lại bị hệ thống kinh bỉ. Diệp Thần làm lấy mộng đẹp nghĩ đến về sau tương lai tốt đẹp liền bị hệ thống cầm vạn cân đại truy cho đánh về hiện thực. Cười khổ lắc đầu, Diệp Thần hướng hệ thống xin rời khỏi không gian, rời khỏi mini không gian. Sau Diệp Thần nằm tại trên giường bắt đầu quy hoạch lên tương lai phương hướng. Thời gian lặng lẽ sói mòn, có lẽ là hôm nay kinh lịch quá nhiều, có lẽ là rèn thể pháp quá mệt mỏi, chậm rãi ngủ thiết đi. Uống ngủ. Theo bụng một trận uống ngủ âm thanh, Diệp Thần bị nói tỉnh, lắc lắc chóng chóng nặng nghề đầu, tiện tay điểm lên một điếu thuốc. Ai muốn làm mẫu thân còn tại liền tốt, để nàng nếm thử nhi tử tay nghề chờ sau này kiếm đến tiền, tại Yến Thành mua một chỗ biệt thự lớn, đem mẫu thân dẫn đi hưởng hưởng thanh phúc. nghĩ đến tử mẫu đối với mình tốt, Diệp Thần không khỏi ửng ửng hai mắt. Diệp Thần Diệp Thần có ở nhà không? Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đứng dậy nấu cơm thời điểm, một cái thật thả thanh âm tại Diệp Thần vang lên bên tai. Lưu thúc, tên đầy đủ Lưu Toàn Đức, trong thôn cũng liền Lưu thúc nhà hòa thuận Diệp Thần đi lại tương đối gần. Lưu thúc có cái cô đơn, gọi Lưu Trân Trân. Từ khi Diệp Thần mẫu thân qua đời, cũng liền Lưu thúc láo lưỡng khẩu thường xuyên chiếu cố một chút Diệp Thần. Lưu thúc tại, ngươi mau vào đi. Diệp Thần liền vội vàng đứng lên cả sửa lại một chút quần áo, mở cửa mời vào Lưu Toàn Đức. Tiểu Thần a, còn không ăn đi? Ngươi thẩm thầm bao hết sủi cảo, gọi ta đến hầu ngươi đi qua ăn, chân chân cũng tại, nhanh đi theo ta đi. Lưu thúc vào cửa ngắm bốn phía một cái, nhìn trên mặt bàn không có chén lớn dĩa, liền biết Diệp Thần còn không có ăn, kéo Diệp Thần tay liền hướng bên ngoài túm. Không được, Lưu thúc, lại phiền toán ngài, chính ta tùy tiện đuổi một chút là được, các ngươi ăn đi. Ngươi nhìn ngươi Tiểu Thần, cùng thúc còn khách khí như vậy, năm đó nếu không phải cha ngươi đã cứu ta, ngươi thúc đã sớm mất mạng ai không? Có ý tư a Tiểu Thần lại nhắc tới ngươi cha, Lưu Thúc nhìn Diệp Thần sắc mặt có chút không tốt, vội vàng bồi thường cái không phải, Diệp Thần không muốn nhắc nhắc lên chính là mình phụ thân. Tiểu Thần a, Kỳ Thật Cha ngươi cha ngươi là người tốt, ngươi trách lầm hắn. Ai, mẹ ngươi một mực không cho ta và ngươi nói, đến bây giờ thụ phân cũng đi hơn một năm, dứt khoát ta liền nói cho ngươi biết đi, Kỳ Thật Cha ngươi là cái làm lính, năm đó xuống nông thôn quen biết thụ phân, người cũng rất tốt, chúng ta đều cho rằng thụ phân có thể hạnh phúc mị mãn sống hết đời, nhưng không nghĩ tới Cha ngươi trong nhà không đồng ý Cha ngươi cùng mẹ ngươi tránh trong thôn qua không mấy năm. Cha ngươi trong nhà liền phái người bắt hắn cho bắt về, còn giống như an bài một mối hôn sự, đến bây giờ đều không có tin tức. Lưu thúc lôi kéo Diệp Thần ngồi tại bàn ghế bên trên, một mặt hồi ức một mặt cảm thán nói: Cái gì? Lưu thúc, ngươi biết cha ta tin tức? Hắn ở đâu? Diệp Thần sắc mặt bối biến, rốt cục có phụ thân tin tức, nhưng vì cái gì không có một chút vui vẻ, phản ma nội tâm là tràn đầy hoán giận. Cha ngươi ở nơi đó ta không biết, từ khi hắn bị bắt về sau rồi bắt đi tin tức, bất quá cha ngươi gọi Diệp Vĩ Quốc, đây là tên của hắn, ngươi có thể đi tìm một chút. Lưu Thúc đem Diệp Thần thân thế đều nói cho hắn, nhưng nhìn xem Diệp Thần trong mắt, toán giận không khỏi thở dài một hơi. Việc này dù ai trên thân cũng không dễ chịu, hơn 20 năm không có phụ thân tin tức, cũng không có bị tỉnh thương của cha quan tâm qua, cũng khó trách Tiểu Thần coi như biết tin tức cũng không vui. Đi thôi, Tiểu Thần, cùng thúc đi ăn sủi cảo, lại không đi ngươi thầm thầm cùng chân chân liền trở gốc. Lưu Thúc kéo Diệp Thần, liền hướng Lưu ra đi. Lưu Thúc, ngươi đi trước, ta thu thập một chút liền đi qua. Tốt a, vậy ngươi nhanh a. Lưu Thúc biết tin tức này Diệp Thần nhất thời khó tiếp thụ, thở dài quay đầu đi về nhà. Phụ thân. Ha ha phụ thân. Diệp Thần móc ra trong túi nửa tấm hình, chống trông tưởng tượng thấy phụ thân dáng vẻ. Phụ thân ngươi đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Là dạng gì sự tình có thể để ngươi vứt bỏ thê tử nhiều năm như vậy đều không xuất hiện đâu? Vẫn là ngươi đã đem ta cùng mẫu thân đều quên mất không còn chút nào. Diệp Vĩ Quốc. Rất tốt. Diệp Thần đem ảnh chụp gắt gao nắm ở trong tay, nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng buông lòng tay ra, chậm rãi đem ảnh chụp bỏ vào túi, cột nút áo lại. Nước lạnh thoa ở trên mặt, nhìn xem trong gương mình, mỉm cười. Ta không có sơ hở gì. Lưu thúc bọn hắn hẳn là nhìn cũng không được gì, quay người hướng Lưu thúc nhà đi đến, chỉ là nắm thật chặt nắm đấm cho thấy Diệp Thần nội tâm không bình tĩnh, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng, hắn nhất định phải tìm tới phụ thân, nhìn xem là nguyên nhân gì để hắn nhiều năm như vậy đều không trở lại nhìn một chút mẫu thân. Nếu là có người nào dám can đảm ngăn trở phụ thân về nhà bước chân, vậy ta liền đem hết thảy đều phá tan thành từng mảnh. Chương 17, Lưu chân chân phiền não. Lưu thúc, ta trực tiếp tiến đến. Diệp Thần mép đi tàn thuốc trong tay, đẩy ra Lưu toàn bước cửa sắt lớn, đi đến đi vào. Lưu toàn Đức ra trụ trong thôn mình đóng bốn hợp tiểu viện, cách Diệp thần nhà mấy trăm mét xa, hai nhà đi rất gần, Diệp Mẫu qua đời thời điểm may mắn mà có Lưu gia hỗ trợ thu xếp, muốn không an tàng cái này một khối Diệp thần liền làm không cẩn thận. Thần Ca ca, ngươi tới rồi. Mới vừa vào cửa nghe thấy một cái thanh âm ngọt ngào tại vang lên bên hai, chỉ thấy một cái 18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ ra đón, tướng mạo thanh thuần đáng yêu, đặc biệt là một đôi mắt to, sáng ngời có thần, rím lật màu nâu cao đôn ngựa, toàn thân tỏa ra thanh thuần khí tức. Chân Chân a, ngươi trở về rồi. Nhớ nhà. Lưu Chân Chân bên trên đại nhĩ Ngay tại Yến Thành đi học, bình thường đều trở ở trường, ngẫu nhiên trở về ở một chút. Ừm, buổi chiều trở về, đến không muốn nhà, chính là Lưu Chân chân hai tay giao thoa, ấp úng không có nói tiếp, nhỏ lông mày đều nhăn lại với nhau, nhìn có chút tâm sự. Tiểu thần, mau vào, ăn cơm trước. Đói bụng không? Ngay tại Chân chân muốn nói gì thời điểm, Lưu mâu đi ra, gọi Diệp Thần vào cửa ăn sủi cảo. Được rồi, thầm thầm, ta đi trước rửa tay một cái. Diệp Lưu hai nhà đi rất gần, Diệp Thần cũng thường xuyên đến Nam Trực, không có đem mình làm mọi nhân. Tẩy xong tay nhìn một chút bên bàn trở lấy hắn người một nhà, Diệp Thần trong lòng tràn đầy đều là ấm áp, chân chân từ nhỏ đã cùng hắn chơi, Diệp Thần cũng rất chiếu cố nàng, đem nàng làm thân muội muội đồng dạng đối lãi. "Tốt, tiểu thần, nhanh ăn đi, gần nhất nhìn ngươi đi sớm về trễ, tìm được việc làm rồi." Lưu Thúc dẫn đầu động đúa, trong thôn nhiều quy củ, trong nhà lao nhân chủ sự bất động đúa, người khác là không dám động. "Ừm, thúc, ta gần nhất mình làm cái xạp nhỏ, bán chút ăn uống." "À, không tệ à, vô luận làm cái gì, có thể tự mình đi ra ngoài làm chút sự tình chính là tốt." Lưu Túc khích lệ Diệp Thần có thể tự mình làm chút sự tỉnh chính là chuyện tốt. Thân ca, tiểu tuyết tỷ có hay không tới tìm ngươi? Lưu chân chân vừa ăn bánh sủi cảo, vừa nói: ách ta và ngươi tiểu tuyết tỷ đã chia tay. Diệp thần biến sắc, có chút ngượng ngùng nói: quá khứ đều đi qua, hắn không có thể để tâm tình của mình phá hủy tâm tình của mọi người. À chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chia tay? Không phải nói chuyện nhiều năm sao? Lưu thúc cùng Lưu thẩm sắc mặt cũng biến đổi, liếc nhìn nhau đều không có tiếp tục hỏi thăm, chỉ có Lưu chân chân truy vấn ngọn nguồn tiếp tục hỏi. Tiểu hai tử hỏi cái này để làm gì? Tàn liên tản. Đến tiểu thần, ăn nhiều một chút. Lưu Thúc mở miệng kiến trách, Diệp Thần cũng không có quá nhiều giải thích, túi đầu bắt đầu ăn. Hô, thúc, ta ăn no rồi, đi về trước. Ngày mai còn muốn ra quậy, muốn chuẩn bị vài thứ. Ừm, được, kia tiểu thần ngươi trên đường chậm một chút, chú ý thân thể, đừng mệt muốn chết rồi. Lưu Thúc biết Diệp Thần tâm tình không tốt, lại không tốt quá nhiều giữ lại, gật đầu, ra hiệu Chân Chân ra ngoài đưa Diệp Thần. Thần ca ca, các ngươi thật chia tay. Lưu Chân Chân cũng biết hiện tại không nên hỏi nhiều, bất quá bây giờ nan để thật đúng là cần Tiểu Tuyết hỗ trợ. Ừm, phân Đúng, ngươi thế nào? Có tâm sự? Nhìn Lưu Chân Chân một mực không yên lòng nghĩ cái gì, lại là muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Ách không có không có việc lớn gì, chính là muốn cùng Tiểu Tuyết tỷ vay tiền, không có ý tứ cùng trong nhà mở miệng muốn. Còn có thần ca, ngươi gần nhất có rảnh hay không? Lưu Chân Chân vừa đi vừa ấp cùng nói. Vay tiền? Bao nhiêu? Ta gần nhất có rảnh, ngươi có việc gọi ta là được. Diệp thần cũng mặc kệ Chân Chân đòi tiền đi làm cái gì, thuận miệng nói. 500 đồng tiền, gần nhất trường học đón người mới đến hoạt động. Kết thúc sau trong túc xá tỷ muội nhất định phải mang theo bạn trai của mình đi tham gia tụ hội, náo nhiệt một chút. Thế nhưng là ta không có có bạn trai à, mà lại lần tụ hội này tại cấp cao tiệm cơm, nếu là cùng cha mẹ nói, bọn hắn khẳng định không đồng ý, nếu là không đi lại không quá tốt. Lưu Chân Chân một bên đá lấy ven đường tiểu thạch đầu một bên túi đầu đi lên phía trước. A, đây là 500, ngươi cầm đi, lúc nào tham gia. Diệp Thần đã hiểu Lưu Chân Chân ý tứ, cái này là muốn mượn hắn giả mạo bạn trai à. Thân ca, không được, ngươi sinh hoạt đã đủ chất vẫn, ta không cần ngươi tiền. Biết Diệp Thần sinh hoạt tình huống chân chân, chắc chắn sẽ không muốn cái này tiền. Phải biết Diệp Thần hiện tại không có làm việc, lại đặt mua cái quầy hàng, khẳng định đem tiền đều đã vận dụng, mình việc này cũng không phải rất trọng yếu, nhiều nhất đâu đâu mặt mà thôi. Cầm, các cái này 2 ngày 7 quầy bán hàng kiếm không ít, ta còn có đây này." Diệp Thần mỉm cười, muốn lúc trước hắn khẳng định không bỏ ra nổi đến số tiền này, nhưng hôm nay một ngày này thuận lợi nhuận liền lên ngàn. Về sau sẽ còn càng nhiều, lại nói coi như chỉ có cái này 500, hắn cũng sẽ không hàm hồ lấy ra. Hắn nhưng không nỡ muội muội nhận một điểm bị quất. Thần ca Ngươi thật tốt. Tu hội tại sao trời 8 giờ tối, khai được lợi khách sạn, đến lúc đó ngươi tới làm ta bạn trai á hì hì. Lưu Chân Chân nhìn Diệp Thần nói không giống lời nói dối, liền nhận lấy tiền, dự định tháng này bất an bất mặc, trước đem tiền trả lại cho thần ca. Nên nói đến để Diệp Thần khi bạn trai lúc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hờn dỗi nhìn Diệp Thần một chút liền hướng nhà chạy tới. Hiện tại tiểu nữ hài a, thật sự là cái gì đều so, so nam người sống đều mệt mỏi, ha ha. Nhìn xem Chân Chân thân ảnh biến mất tại lớn sau cửa sắt, Diệp Thần đốt một điếu thuốc, tiêu sái đi về nhà về đến nhà đi vào điện xích lô bên cạnh tâm tư lên xem ra cần phải thêm cái đại một tấm nếu không nuôi dạ dày cháo vạc lớn không có chỗ để về phần đem điện xích lô cải tiến diệp thần một điểm áp lực đều không có không nói trước bí thư chi bộ có dám hay không tìm hắn liền hắn cái này kiếm tiền tốc độ hôm nào mua cái mới cũng rất nhẹ nhàng cầm cái dùi tấm ván gỗ một trận đinh đinh đang đang về sau cải tiến sau điện xích lô hiện lên hiện tại trước mắt chỉnh thể tăng thêm một tầng tấm ngăn thả đồ vật càng nhiều cũng ẩn nấp một chút có thể đem cháo vạc che kín dạng này người khác cũng nhìn không thấy cái gì Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trở về phòng lúc ngủ, một trận ánh sáng nhạt tại điện xích lô bên trên sáng lên. Chỉ thấy Diệp Thần kia thô giáp tay nghề cùng đường nối đều hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, không gian chỉnh thể cũng lớn hơn càng rộng càng đẹp mắt. Sau đó tại tận cùng bên trong nhất vị trí chống rông xuất hiện một cái vật lớn, phía trên giấy đỏ chữ màu đen viết một cái cháo, và phía dưới một cái cách tầng đặt vào trứng gà cùng với liệu. Bên cạnh còn có một cái nồi cơm điện, hệ thống hiện chữ, tốc chủ công nghệ thực sự là nhìn không được, hao phí bộ phận năng lượng vì túc chủ chế tạo một cái thoải mái dễ chịu kinh doanh nơi trốn. Nồi cơm điện bên trong một mực có trưng tốt cơm, chỉ cần có gạo lấy không hết. Mà mẹ nó, ai bảo ngươi lãng phí năng lượng cho ta cải tiến, ta muốn giữ lại chồng cho đâu. Còn có đã có thể cải trang, vì lông ta làm xong ngươi mới đổi. Hệ thống hiện chữ, đêm đã khuya, mau đi ngủ đi. Nam đậu phộng. Diệp Thần hung hăng ném trong tay đồ bữa, quay người đi trở về buồng trong, tùy tiện rửa sạch một chút liền nằm ở trên giường. Ngày mai sẽ là sợi khoai tây phần món ăn thử buồn bán. Thật rất chờ mong, còn có không ngừng tăng cường thể chất. Ha ha. Diệp Thần nằm ở trên giường một trận lươn vấn. Tưởng tượng lấy cuộc sống sau này, khóe môi niết lên ngọt ngào mỉm cười chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Yêu ta người, ta sẽ dùng gấp trăm lần hồi báo. Lớn ta người, ta sẽ dùng thiết quyền hiệu kính. Lưu thúc, lưu thẩm một nhà ta sẽ báo đáp. Vương Tuyết, Diệp Vi quốc ta sẽ để các ngươi hối hận. Chương 18, đoạt đoạt đoạt, thượng. Ngày thứ tháng 2 năm 111 điểm Diệp Thần liền mở ra điện xích lô đi tới An Vật đường phố, ngủ quên mất rồi, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền vội vã chạy tới. Cùng Lưu Di còn có chất pháp đại thúc lên tiếng chào, bắt đầu thu thập lại mình sạp nhỏ vị. Nhìn xem trên xe mới thiết kế thêm chuẩn bị, trên bàn thực đơn cũng nhiều một nhóm lựa chọn, sợi khoai tây phần món ăn 288 đồng một phần. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Diệp Thần quay hàng chợt có mẹo con hai ba cái, nhưng đều bị giá cả dọa sù lông lên. Thần Ca ca ngươi ngươi làm gì đâu? Ngay tại Diệp Thần chơi lấy đấu địa chủ thời điểm, một cái mềm mềm âm thanh âm vang lên. Ách Lục oanh oảnh. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần liền vội vàng đứng lên, hiện tại làm một độc thân cậu, đối mặt vô luận khí chất cùng tướng mạo đều ở xa tiểu tuyết phía trên Lục oanh oảnh, thế mà cảm thấy có điểm không biết làm sao. Thần Ca ca Hôm qua cảm ơn ngươi giúp ta cùng mụ mụ, nếu không phải ngươi giúp chúng ta, thật không biết hậu quả là ra gì. Lục Ánh Ánh nhìn lên trước mặt Dương Quang Xuất khí nam hải, có vẻ hơi ngượng ngùng. Việc rất nhỏ, không cần để ở trong lòng, trước kia ta cũng thường xuyên bị Tiểu Lưu Manh khi dễ, mỗi lần nhìn thấy bọn hắn đều muốn đánh bọn hắn. Diệp Thần trước kia không ít bị Tiểu Lưu Manh khi nhục, hiện tại có sức mạnh, đương nhiên muốn báo thù. Ừm, vẫn là cảm ơn ngươi, một hồi ta cho ngươi xảo vài món thức ăn, mời ngươi ăn cơm. Lục Ánh Ánh nhìn xem Diệp Thần có chút không biết làm sao dáng vẻ, cười khúc khích để lại một câu nói liền hướng Lưu Di quẩy hàng đi đến. Chẳng lẽ em muốn kết thúc độc thân cầu thời gian rồi? Anh hùng cứu mỹ nhân, cô nhân thật không lừa ta. Lão bản nhanh, chúng ta tới, mang cho ngươi đến không ít khách nhân. Nghe nói hôm nay có phần món ăn, tranh thủ thời gian đến một phần. Ngay tại Diệp Thần ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lão Trương mang theo ngày hôm qua nguyên ban nhân mã giết tới đây, so với hôm qua lại thêm thật nhiều người. Lập tức liền đem Diệp Thần quẩy hàng ngồi đầy nhóc đương đương. Ếch, tới, phần món ăn đã ra tới, mỗi người đều một phần phần món ăn. Diệp Thần chỉ chỉ trên bàn giá cà biểu. Nhìn xem lão Trương nói, Ách 288 nợ DET một phần. Chủ nhóm, ngươi xác định rõ ăn. Đúng à? Hôm qua nghe các ngươi nói như vậy thần, hôm nay cùng đi theo, giá cả thật là không tấp a." "Chính là chính là, khó được tụ một lần, nếu không chúng ta đi khách sạn lớn ăn đi. Tiên nào, coi như không tin ta, hầu tử, an hàng các ngươi tổng phải tin tưởng đi, còn có chúng ta mỹ lệ nhỏ Bắc Mỹ nữ, ai hoài nghi nàng." Lão Trương xuất ra chủ nhóm uy nghiêm, sắc mặt tối đen, đối mấy cái mới tới cửa mắng một trận. Ách, được, tin ngươi, cho chúng ta đều đến quý nhất." Hôm nay không thèm đếm xuể. Nếu là không thể ăn, ta liền lật bàn hừ hừ. Một cái hình dáng cao lớn thu kịch lão đại gia nhóm hung hăng nhìn Diệp Thần một chút, nghĩ thầm hôm nay sẽ không bị hô a. Bị nhìn Diệp Thần mỉm cười nuối vai, hắn đối mình làm ra tới mỹ thực tràn đầy lòng tin. Có một cái khó mà nói ăn tên hắn biết ngược lại. Tốt đến, mấy vị chờ một lát. Diệp Thần quay người đi hướng bếp nấu, lắp một cái tạp dề bọc tại trên thân, tay trái rút ra một điếu thuốc tiện tay điểm lên, bắt đầu hôm nay nấu đướng. Chỉnh thể động tác tràn đầy tùy tính, thoải mái, nước chảy mây trôi. Hệ thống hiện chữ, kích hoạt nhiệm vụ mới. Túc chủ đã có có thể xuất ra cửa tay nghề, mời tại không thông qua quảng cáo tuyên truyền chờ đường tắt tình huống dưới để mọi người nhận biết ngươi. Nhiệm vụ, chuyên miệng. Nội dung nhiệm vụ, có được chủ thần tay nghề, cho mình đánh quảng cáo làm mất thân phận, xin thông qua thủ nghệ của mình chinh phục thực khách. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp bánh bao hấp. Rốt cục có nhiệm vụ, mấy cái nhiệm vụ có thể thăng cấp. Hệ thống hiện chữ, mỗi cấp đều phân 3 cái nhiệm vụ, theo túc chủ đẳng cấp đề cao, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ gia tăng. Hoàn thành 3 cái nhiệm vụ có thể tăng lên đẳng cấp. Tốt đến, chỉ cần có nhiệm vụ có thể thăng cấp, lại khó còn không sợ. Hắt hắt. Diệp Thần tràn ngập nhiệt tình xào lên đồ ăn. Lao Trương bên kia nhưng không bình tĩnh. Cảm giác Diệp lão bản càng ngày càng thoải mái, cái này một hệ liệt động tác nhẹ nhõm dễ chịu. Hầu tử túi đầu đối mọi người nói: "Đúng a đúng a." Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, Khía cạnh nhìn rất đẹp trai đều nói xuống bếp nam nhân đẹp trai nhất. Nhất Tiểu Bắc cùng bên người hai cái nữ hài tử Lữu Dịu nói: "Các nàng còn không biết hôm qua Diệp Thần thăng cấp, tố chất thân thể tăng lên gấp đôi, cho nên động tác cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cái này cũng gọi là trai. Không liền làm cái cơm nha, Tiểu Bắc, hôm nào ta làm cho ngươi một lần cơm, cũng ăn thật ngon." Đàm Kiến Quốc nhìn Tiểu bắt chúng nữ không ngừng khen Diệp Thần tướng mạo, có chút ghen ghét. chua chua nói, lúc đầu hắn muốn nói so Diệp Thần làm ăn ngon, nhưng tưởng tượng hôm qua ăn vào cái mùi kia, đổi thành cũng ăn thật ngon. Động tác đẹp mắt có ích lợi gì, giá cả đắt như vậy, cũng không phải nhìn tặc kỹ. Mới tới mấy nam nhân đều đứng tại Đàm Kiến Quốc bên này, nhìn thấy nhóm bên trong mấy nữ hải tử đều liễu diễu thảo luận Diệp Thần, nghị chế tạo một số khác biệt nôn luận đưa ánh mắt hấp dẫn tới. Tiểu Lý, chớ nói lung tung, Diệp Lão bản tay nể thật rất tốt, một hồi ngươi sẽ biết. Lão Trương nhìn đàm kiến quốc bên người mấy cái nam đều đang chất vấn lao bảng tay nghề cùng giá cả, vội vàng ủng hộ Diệp Thần. Không có qua bao nhiêu thời gian, Diệp Thần đã đem sợi khoai tây xào ra, lại dùng một cái khác nồi bốc cháy, chuẩn bị bắt đầu cơm trứng chiên chế tác. Mở ra nồi cơm điện, thừa ra một chén cơm, bên trong gạo tự động lấp đầy. Ta đậu phộng, quả nhiên hắc khoa kỹ. Dựa vào thần cấp cơm trứng chiên kỹ năng cùng kinh nghiệm, Diệp Thần nước chảy mây trôi xào ra phần thứ nhất cơm trứng chiên. T. Diệp Thần nhìn xem hạt gạo kim hoàng kim hoàng cơm trứng chiên, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhìn không thấy một chút xíu trứng gà cùng hành cũng không, có cái gì cái khác phối liệu, chỉ có kim hoàng kim hoàng một hạt một hạt gạo. Trứng gà đều bị đều đều bao khỏa tại mỗi một hạt gạo cơm bên trên, một trận gạo mùi thơm ngát cùng trứng gà mùi thơm truyền vào diệp thần mũi thở bên trong. Thơm quá giống như ăn. Cố nén quyết tâm bên trong dục vọng, nuốt nước miếng, diệp thần quyết định một hồi xào xong cơm mình cũng xào một phần ăn. Lại đi tới viết cháo chữ vạc lớn trước, mở ra cái nắp múc tràn đầy một muôi, hệ thống cung cấp công cụ đều là có kích thước, một muôi vừa vặn một bát cháo, không thể nhiều tuyệt không có thể ít một chút. Bay ở trên bàn ăn, một phần sợi khoai tây hoàn thành. Đưa an to đến bưng. Lần này nhiều người muốn bữa ăn cũng nhiều, không kịp từng bước từng bước đưa, trực tiếp hô một tiếng. Ta đậu phộng còn muốn mình bưng. Liên cái chỗ chết tiệt này còn muốn đắt như vậy giá cả, thế mà ngay cả đưa bữa ăn đều không đưa. Một cái mới tới sắc mặt khó coi, nhận không ngừng nhả rẫn. Lần này bữa ăn nhiều, Diệp lão bản một người bận không qua nổi, có thể lý giải. Nhiếp Tiểu Bác nhìn một chút Diệp thần kia động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui đổ vật luôn có thể mang cho người ta vui vẻ, chút chuyện nhỏ này cũng không đủ đều có thể bị che giấu. Người chính là như vậy, tỉ như có đứa bé, dài rất khá nhìn rất đáng yêu. Phạm Sai lầm Phụ mẫu đều không nỡ đánh hắn. Nhưng nếu như đứa bé này lớn lên tương đối xấu lại không lấy vui, kia thật là không có việc gì đều nghĩ quặt hai lần. Lao Trương trước đứng lên đi qua bưng tới bàn ăn, hắn mang tới người, hắn đương nhiên mọi chuyện muốn chủ động chút, mà lại có thể ăn trước đến lao bản tay nghề, bọn này đồ đần. 3. Bàn ăn đặt ở bàn ăn bên trên, hệ thống lần này cho diệp thần thăng cấp đồ vật cũng rất cao ngăn, mặc dù cái bàn cùng ghế không có thăng cấp, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là sứ thanh hoa chén dĩa, màu ngà bạch màu bữa, màu nâu cấp cao khe kia một hạt một hạt kim hoàng sắc gạo cơm tại bạch ngọc sắc sứ thanh hoa trong chén lộ ra phá lệ loa mắt lại thêm bề ngoài cực dai như tác phẩm nghệ thuật sợi khoai tây chua cay còn giống như chịu được đặc biệt đậm đặc như nước đường màu xanh biếc nuôi dạ dày cháo đây hết thể đều tại xung kích lấy các vị khán quan chương 19, đoạt đoạt đoạt, đoạn hạ giáo lao bản súng hơi đổi pháo cái này đĩa chén này cái này bề ngoài không thể chê hoàn mỹ A, như mỹ thực trên biển quảng cáo họa đồng dạng đẹp ừm ừm thật là dễ nhìn một hồi đều không nỡ ăn làm sao bây giờ không đúng đây là cơm trứng chiến a Tại sao không có trứng gà a? Cũng không có hành. Đúng a, ngươi tiểu nói này thật đúng là, cái này gọi cơm trứng chiên. Ngay cả trái trứng đều không có. Một đám người đều vểnh lên ngông nhìn xem láo trương đoan tới cái này bản sợi khoai tây phần món ăn, nghiên cứu. Thơm quá nước bọt đều nhanh chảy ra. Bất kể có phải hay không là cơm trứng chiên, mùi thơm này thật mê người a. Đúng vậy a, trong miệng không ngừng bài tiết nước bọt, thật muốn ăn ăn nhìn. Liên ngay cả mấy cái kia một mực làm trái lại người cũng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Gương ăn tốt, đến mưng. Lần này là của ta nhếp tiểu bắc chỉ xem phần món ăn bề ngoài liền không nhịn được lập tức đứng dậy bưng trở về phần món ăn lao trương cùng tiểu bắc cầm thực quen thuộc không giống nữ hải tử thích trước uống canh bưng lên đến nhẹ khẽ nhấp một miếng sợi khoai tây đã ăn rồi cơm trứng chiên nhìn không có trứng do dự một chút liền cái này cháu nhìn không sai vậy liền trước uống một ngụm thử một chút ân đây là cái gì cháu sao có thể tốt như vậy uống nhiệt độ là 45 độ tả hữu không lạnh cũng không bỏng vừa vặn không có một chút cầu nước cùng bột tẩy trắng chát chát vị chỉ có lương thực mùi thơm cùng nước ngọt Uống một ngụm cháo cảm giác cả người đều tràn đầy sức sống. Toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất được mở ra đồng dạng, Nhất Tiểu Bắc hai mắt lập tức híp lại, từ từ nhắm hai mắt chậm rãi thưởng thức mùi dạ dày cháo hương vị. Một bên khác, lão Trương cùng Tiểu Bắc một cái ý nghĩ, nhìn Tiểu Bắc bắt đầu ăn, hắn cũng không đợi, Mục Tiêu trước tiêu chuẩn xác định cơm trứng chiên, cầm lấy thìa đảo một ngụm hướng miệng bên trong đưa đi. "Hả? Cái này đây là cơm trứng chiên?" Trứng gà cùng bị làm nóng sau phát ra càng nhiều cơm mùi hương gạo hỗn hợp lại cùng nhau, trứng toàn bộ bao phủ tại cơm bên trên, cơm hạt hạt tách ra, đồng thời hạt hạt kim hoàng Tùng tùng tán tán trồng chất cùng một chỗ giống như mùa thu đội thu kim hoàng lúa đây chính là cơm trứng chiên cảnh giới tối cao hoàng kim cơm chiên nhìn không thấy trứng cơm trứng chiên theo nằm xuống ăn cơm mũi thở bên trong truyền đến mùi thơm càng là mê người gạo hương khí trứng gà mùi thơm không có khói dầu vị không có hành vị cùng gia vị vị có chỉ là một cỗ nồng đậm thức ăn ngon hương vị ăn một miếng đi vào quả thực không thể tin được mình miệng bên trong hương vị lão trương hai mắt trợ to nhìn chòng chọc vào trong chén cơm trứng chiên cái này tò được cái gì trù nghệ mới có thể làm ra đến ăn ngon như vậy cơm trứng chiên tiếp lấy không nói một lời một nuôi lại một nuôi hướng miệng bên trong đào lấy cơm liên ở trong miệng nhanh bị lấp đầy thời điểm buông xuống thìa cầm lấy đũa kẹp một ngụm sợi khoai tây chua cay Hoa xoa cái này đây thật là tuyệt phối a trứng gà cùng gạo hương khí sợi khoai tây thanh thúy cùng chua cay hỗn hợp lại cùng nhau lão trương cảm giác mình không riêng bay lên còn bay ra địa cầu hung hăng ăn vài miếng cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây lúc này có chút nẹn hoảng cầm lấy trong bàn ăn nuôi dạ dày cháo uống một hơi lớn từ ngược thoải mái làm sao một cái thoải mái chứ được lão trương đã hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng hạnh phúc, trong mắt còn loáng thoáng thoáng hiện huy quang, có vẻ như là nước mắt. một bên khác nhiếp tiểu bắc trạng thái cùng lao trương không sai biệt nhiều, cũng là an toàn vẹn vương ngã, phản phất hoàn cảnh xung quanh đã không tồn tại, đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên, trên mặt thế mà chảy xuống hạnh phúc nước mắt. ta độ phộng, có hay không khoa trương như vậy? tiểu bắc, chủ nhóm. đúng đấy, lao trương tiểu bắc, ta nhìn hắn hai chúng ta, à? nếu không phải biết tiểu bắc là người, ta thật muốn cho là hắn hai đang diễn trò có hay không. Nhìn chằm chằm vào bọn hắn một đám tiểu đồng bọn đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người bọn họ như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng dùng sức đào lấy cơm của mình đồ ăn bữa ăn tốt đến bưng. Đúng lúc này Diệp Thần lại xào kỹ một phần la lớn ta tới lần này ta tới trước hầu tử biết sợi khoai tây ăn ngon xem ra cái này cơm trứng chiên cùng nuôi dạ dày cháo tuyệt đối cũng không đơn giản à cái gì ngươi đến ta tới trước hầu ca ngươi kế tiếp An hàng ủy vào thân rộng thể béo kéo lại vừa đứng lên hầu tử cái gì ngươi đến ta tới hai ngươi tại cái này chơi đi. Ca đi trước một cái xem náo nhiệt tiểu ca nhìn ăn hàng ngăn trở hầu tử, cơ linh né tránh đám người xông về giật thần. Mập mạp chết bẩm, ngươi tốn ta làm gì? Hầu tử nhìn người kia bưng phần món ăn đã trở về, quay đầu hung hăng trừng ăn hàng một chút. Ách ta đói ta béo đi chậm, ta được kéo cái đệm lưng theo giúp ta." Hắc hắc ăn hàng cùng hầu tử tình cảm tốt nhất, hắc hắc cười xấu xa nói. "Không bao lâu tiểu ca bưng phần món ăn về tới bên cạnh bàn ăn, trước nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác định không có mấy thứ bẩn thỉu sau lại quỳ người xuống hỏi, trên mặt lập tức hiện ra một mặt say mê biểu lộ. Vừa rồi chất vấn Diệp thần người trong liền có hắn, nhưng chỉ xem cái này bề ngoài cùng mùi thơm, trong lòng đã không còn có chất vấn. Cầm lấy hệ thống phối đũa nhẹ nhàng kẹp một ngụm sợi khoai tây, trên mặt lập tức hiện ra hạnh phúc, say mê biểu lộ. Hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, ăn quá ngon. Tiểu Lý Tử, có hay không ăn ngon như vậy? Mấy cái mới tới đều đang hỏi Tiểu Lý, Tiểu Lý trên mặt biểu lộ xem xét liền không giống trang. Ừm, ăn. Tiểu Lý liền nói chuyện thời gian đều không có, một ngụm sợi khoai tây, một ngụm cơm trứng trên bắt đầu ăn. Nhan dỗi tay trái giơ lên, rủ ra một cái ngón cái lần này những người còn lại không bình tĩnh đều đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần nơi đó liên chờ Diệp Thần một tiếng bữa ăn tốt đến mương hầu tử cùng ăn hàng cũng không lộn xộn đem ghế về sau xếp dịch làm tốt đứng dậy chuẩn bị Này này mấy người các ngươi đại lao ra có không có phong độ à chúng ta mấy cái nữ sinh còn không có ăn vào đâu chư nhất Tiểu Bắc còn lại hai cái nữ sinh xem xét nghĩ thầm hỏng các nàng nhưng đoạt không qua mấy cái đại nam nhân chỉ có thể đi nũng nịu lộ tuyến khu khu bách linh lời này của ngươi liền không đúng bị thực trước mặt người người bình đẳng lại nói hiện tại nam nữ đều bình bữa ăn tốt đến bưng. Thiên Cơ Bắp vẫn chưa nói xong lời nói, chỉ nghe thấy sau lưng một trận phích lịch bang lang cái bàn tiếng va chạm, mấy cái đại lao ra đã xông về dị thần. Ai nha, đều là hai ngươi. Nếu không phải phân thần, phần này chính là của ta. Thiên Cơ Bắp ảo não lắc đầu. Hừ, một chút cũng không có phong độ thân sĩ. Hắc hắc, hai ngươi nếu là đều có tiểu bắp mỹ mạo, đoán chừng bọn hắn liền không cùng các ngươi đoạn. Hừ, cắt trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hai tiểu mỹ nữ đều sinh khí vừa quay đầu, nhìn xem bưng mỹ thực trở về hậu tử không có cướp được người đều ánh mắt xanh lét nhìn về phía mấy cái ăn đến đang vui người. Lão Trương, Tiểu Bắc, Tiểu Lý cùng hầu tử đều cảm giác lưng lạnh siêu siêu, rũa ra nhàn rỗi tay che lại mỹ thực. Cuối cùng cạnh tranh càng diễn càng liệt, trực tiếp tại Diệp Thần bên người xếp hàng, cũng không tới về chạy, Diệp Thần làm tốt một phần bọn hắn liền cướp đi một phần. Ngay cả gọi hàng đều bất đi, rốt cục tại mỗi người đều ăn được phần món ăn về sau, Diệp Thần cái này rốt cục yên tĩnh trở lại. Phiên chết, một đám đại lao già vây quanh ta, đều nổi da gà, so nữ nhân đều có thể lưu giữ. Dành Dỗi Diệp Thần cũng mình sào một phần ngồi ở một bên chậm rãi bắt đầu ăn. Ấn ăn ngon, hệ thống quả nhiên trâu, cái này cơm trứng chiên cùng nuôi dạ dày cháo tuyệt đối xứng với sợi khoai tây chua cay a. Nước lão bản, lại đến một phần. Ngay tại Diệp Thần từ từ ăn lấy mỹ thực lúc, một giọng nói vang lên. Lao trương những này lao khách đều biết cái này quý củ, chậm rãi thưởng thức trong mâm mỹ thực, tên cơ bắp những này người mới nhưng không biết, ăn ngon căn bản không dừng được a. Mấy ông lão đều một mặt vui cười với nhau, chuẩn bị xem kịch vui. Chương 20, quý củ. Không có ý tứ, thực đơn bên trên viết đâu, mỗi người chỉ hạn một phần. Diệp thân ngẩng đầu vịnh vịnh lên cái cầm gia hiệu một chút trên bàn thực đơn. Cái gì? Một phần. Ngươi bộ này bữa ăn người bình thường có thể ăn no, nhưng ngươi nhìn ta khối này đâu, làm sao cũng phải ba phần đi. Thiên Cơ bắp túi đầu nhìn một chút sẹm sẹm bụng, kinh ngạc ngẩng đầu nói, không có ý tứ. Đây là ta cái này quy củ. Nếu là chưa ăn no có thể đi bên trên quầy hàng tiếp tục chọn món ăn. Nói xong lời này liền rốt cuộc không để ý những người này, chỉ là túi đầu xuống ánh mắt lóe lên một tia hảo não. Cái này phá sản hệ thống. Cái này đều là tiền a. Người ta hướng trên tay đưa ta còn muốn liều mạng đẩy ra phía ngoài. Ta sát, có cần hay không như thế sâu. Người cái này thế nào làm ăn, ra không thiếu tiền, nhanh lên lại đến hai phần. Tiên cơ bắp tên là Vương Quân, nhà rất có tiền, lần này đơn thuần đi theo ra mù hỗn, mị kỷ danh cho gọi trải nghiệm cuộc sống. Vương Quân, đừng hỏi nữa, Diệp lão bản nơi này thật sự là cái quy củ này, cho nhiều tiền hơn nữa cũng liền cái này một phần. Lao Trương vội vàng hòa giải nói, Ai u, ta cái này nhỏ tính tình vẫn thật là đi lên, gấp mười. Ta ra gấp 10 tiền. Nhìn Diệp thần không ngừng đầu. Bộp một tiếng đem tiền bao đập trên bàn, gấp 20 lần, cho ta lại đến một phần. Thiên cơ Bắc Vương Quân một mặt ngạo khí nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử gia còn chưa thấy qua tiền không thể giải quyết sự tình, cái gì nguyên tắc, cái gì quy củ, đây đều là không, có đạt tới tâm lý giá vị. Chỉ cần đi lên lệ tiền, không có cái gì không có được. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Gấp 20 lần, Năm 5760, chỉ là muốn một phần sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên. Cái này tờ mở quá xa xỉ. Nhưng lão bản Kang Nube, ngay cả đầu đều không có nhắc một chút. Không vì năm đấu gạo không lưng a. Chỉ là mọi người nhìn không thấy, Diệp Thần đưa lưng về phía mọi người trên mặt viết đầy thống khổ, cái này tờ mở đều là tiền a, cứ như vậy bay mất ba o o o. Mấy tiểu cô nương càng là hai mắt thả chỉ nhìn Vương Quân cùng Diệp Thần. Một cái thật thù hảo, một cái có thể kiếm tiền. Lao Trương trong lòng càng là thở dài một hơi, Diệp lão bản thật là kỳ nhân. Kỳ nhân vậy. Vương Quân một mặt ngạo mạn đợi nửa ngày, thấy Diệp Thần vẫn là không có trả lời, chỉ cho là giá cả vẫn chưa tới vị, lúc này cũng không tồn tại cái gì mỹ thực không đẹp ăn, chỉ vì nghiệm nghiệm một chút mình chân lý. Có tiền có thể làm mài đầy quỷ. Nhẹ nhàng phun ra một cái tử, mươi lần. Chỉ thấy Diệp Thần túi đầu nhẹ nhàng rung động run một cái, Vương Quân khẽ miệng có chút hở ra, liền nói đi, không, có cái gì là tiền mua không được. Trong lòng càng là khinh bị một chút Diệp Thần, còn cái gì quy củ, cái gì nguyên tắc, làm cơm là ăn ngon, nhưng cho dù tốt ăn cũng là nấu cơm, cùng ca tốn cái gì. Kéo qua ca dưới người trận đều rất khó coi tích. Vương Quân trong lòng đắc ý cười một tiếng, cha mẹ của hắn đều là kinh hương, công ty đã đưa ra thị trường, thuộc về toàn cầu top 500 một trong. Bình thường phụ mẫu đều bận bịu chỉ có chính mình ở nhà, đặc biệt cô đơn. Hắn tử nhỏ đã thích xem võ hiệp kịch, sùng bái võ hiệp bên trong tình nghĩa cùng đại hiệp nguyên tắc, cũng đặc biệt khát vọng võ hiệp kịch bên trong huynh đệ. Gần nhất đặc biệt thích xem tiểu cương đạo diễn phá mà, bên trong kiêm nô diệt phẩm diễn phú nhị đại quả thực chính là hắn phiên bản. Hắn tất cả lý tưởng cùng tình huynh đệ cũng đều bị cái này hiện thực vật chất xã hội đánh vỡ nát. Từ đó về sau, Vương Quân cũng thích bất cần đời, thích nhất nhìn người khác kiên trì đổ vật bị mình đánh vỡ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần dung động run một cái muốn túi đầu đáp ứng thời điểm, Diệp Thần ngay cả đầu đều không có nhấc một chút phun ra một câu, "Rông dài, không bán." Vương Quân Nguyên vốn đã phủ lên thắng lợi nụ cười mặt lập tức cứng ở nơi đó. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa có tin ta hay không đánh ngươi." Vương Quân từ nhỏ đã có giấc ngộ võ hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa, tán tài phát hiện, luyện thành một thân cơ bắp. Nhưng cuối cùng bị cái này hiện thực xã hội phá vỡ tâm bên trong tiên chỉ, cái này một thân cơ bắp cũng mất đất dụng võ, biến thành cô gái công cụ. Lão Trương cùng Tiểu Bắc bọn người lại đều một mặt bội phục nhìn xem Diệp Thần, "Lão bản này trâu bò, không phục không được, tiền tài dụ hoặc không được." vị nữ dụ hoặc không được, đối mặt vương quân cái này tên cơ bắp cũng dám nói chứ không. Vẫn là cái phu hảo tên cơ bắp. Bọn hắn há biết hiện tại Diệp thần đều sắp điên rồi, Thiền a, gấp 10, gấp 20 lần, 30 lần, dùng tiên lệnh Diệp thần. Hừ hừ, ta có thể bị tiền tài chỗ đánh bại. Đàng hắn nói, có thể. Nhưng hệ thống quy định không thể xấu a, muốn là vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ phá hư quy củ, hệ thống tức giận đem đây hết thể đều thu hồi đi, vậy liền một đêm trở lại trước giải phóng. Thật sự là không muốn nghe tổ hảo tiếp tục nâng giá lệnh nói đánh gãy vương quân, nếu không diệp thần sẽ càng khổ sở hơn. vương quân, diệp lão bản không phải ý tứ này, ngươi đừng nóng giận. Lao trương bữa ăn cũng không ăn, vội vàng dàn xếp, bọn hắn còn cũng không biết vương quân bối cảnh, chỉ biết là có chút tiền, tên cơ bắp. nếu là đánh nhau, diệp lão bản khẳng định phải thua thiệt, lại nói đây là hắn mang tới người, hắn muốn viên viên trợ, cho vương quân một cái hạ bậc thang. thôi đi, nhỏ địa phương rớt nát, về sau để lão tử đến cũng không tới. kỳ thật vương quân đánh đấy lòng đã bắt đầu đội phục diệp thần, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt đối tiền tài mà bất vi sở động người trong lòng kiên trì giấc mộng võ hiệp cùng từ nhỏ mơ ước theo đuổi đều bị diệp thần cuốt khí cho chiếu sáng không ăn xéo đi đừng tại đây cùng nương môn đồng dạng tất tất diệp thần ghét nhất những này có tiền phú nhị đại dựa vào cái gì dựa vào cái gì bọn hắn vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng dựa vào cái gì bọn hắn cái gì đều không cần làm liền cái gì cũng có diệp thần ghen giàu thù giàu hắn muốn mình biến thành phú nhất đại ta đổ phộng, lão trương đây không phải không cho ngươi mặt mũi tiểu tử này kiếm chuyện vương quân khi nào nhận qua những này khí đứng lên đi hướng diệp thần nhìn diệp thần cũng không ngẩng đầu lên túi đầu ăn cơm đến cũng không có nhân lúc người ta không để ý hạ thủ, Liên đứng tại Diệp Thần bên người so đo cơ bắp, lúng túng chờ lấy Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút cơ thể của hắn. Nấc. Vừa vặn lúc này Diệp Thần cũng ăn cơm xong ngẩng đầu nhìn bên người tên cơ bắp, cười khẩy. Đừng sáng ngươi kia hai lạng thịt, cũng không chê hãi được hoàng. Ta đây là chỗ ăn cơm không thích hợp đánh nhau, đến cái văn, tách ra cổ tay có dám hay không? Ngươi thắng ta miễn phí làm cho ngươi phần món ăn, ngươi nếu bị thua liền đem ngươi lợi nói mới rồi thu hồi đi. Diệp Thần đứng lên nhìn một chút vô luận thân cao vẫn là hình thể đều so với hắn một vòng to vương quân. Phấp phấp. Ngươi muốn cùng ta tách ra cổ tay, có biết hay không Yến Thành tách ra cổ tay Á quân là ai? Liên là tiểu gia ta. Vương quân nhìn một chút Diệp Thần kia ba lưỡi thịt, bật cười một tiếng. Ngươi đây là muốn tìm đường lui à? Sợ bị đánh tìm lý do tốt, thua vừa vặn cho ta làm mỹ thực, thật cơ trí. Bất quá trong lòng lại xem nhẹ Diệp Thần ba phần. Lúc đầu Diệp Thần kiên trì đã để Vương quân lau mắt mà nhìn, cũng liền hù dọa một chút Diệp Thần, căn bản là không có muốn động thủ. Nhưng cái này giật mình thế mà liền đem Diệp Thần dọa ra nguyên hình tới. Quả nhiên trên đời này không tồn tại thế giới võ hiệp hiệp nghĩa cùng nguyên tắc. Lão trương bọn hắn là biết vương quân lực lượng nam nhân đối loại này thi đấu tranh tài đều rất chú ý. Tách ra cổ tay tranh tài á quân bọn họ cũng đều biết là dạng gì tồn tại. Còn tưởng rằng ngươi là thứ nhất đâu? Bất nói nhảm, đừng nương môn đến chiến. Diệp thần tọa hạ nắm tay hướng trên mặt bàn vừa để xuống, đã đợi tại nơi đó. An cương mấy người cũng đều thả chậm động tác, loại sự tình này bọn hắn cũng không tốt lắm vào, bất quá trong lòng cũng không coi trọng diệp thần. Dù sao kia thân thể tại kia vậy biện. Tiểu tử, một hồi đừng nói ta khi dễ ngươi. Vương quân cho tới bây giờ đều là bị mọi người phụng làm nhất gia môn nam nhân. Nay ngày thế mà liên tiếp bị Diệp Thần sưng hô hai lần nương môn, tức giận trong lòng đã không giới hạn, hồng hoàng chi lực suýt nữa không chế không nổi, nếu không phải đại gia tộc tu dưỡng, Vương Quân đã huy quyền đánh người. Một hồi nhất định phải giải quyết dứt khoát miểu sát hắn. Vương Quân là nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại cùng hắn tưởng tượng chẳng phải đồng dạng. Khi hai nhân mã bước một ngồi sọm, hai tay một nắm lúc, liền biết gặp kẻ địch, có sức mạnh người từ nắm tay liền có thể nghiền ép người khác. Vương Quân sắc mặt sững sờ, dương mắt nhìn Diệp Thần hai mắt, trong mắt khinh miệt đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng lão Trương bọn hắn vừa vặn đối mặt Vương Quân nhìn thấy sắc mặt biến đổi lớn vương quân liền biết tình huống không đúng chẳng lẽ chương 21, mơ mơ hồ hồ thành anh em cái bái lao trương ngươi đến hô bắt đầu vương quân nhìn tất cả mọi người ăn xong bữa ăn nhìn lấy bọn hắn bên này liền gọi lao trương đi hỗ trợ lúc đầu không muốn tìm trọng tài nhẹ nhõm miệu sát mèo còn một con còn dùng trọng tài nhưng từ cùng diệp thần hai tay đem nắm lấy mắt vương quân biết gặp phải đại địch tiểu quân ngươi coi như cho ta cái mặt mũi việc này liền đi qua một hồi ta lại mời ngươi đi ăn tiệc lao trương một mặt lúng túng đi tới muốn đem sự tình áp xuống tới không cần khuyên Tranh thủ thời gian bắt đầu. Vương Quân sắc mặt căng cứng, trong mắt lộ ra nặng nề, thúc giục Lão Trương. Lão Trương cùng Tiểu Bắc bọn hắn không biết tình hình thực tế, sắc mặt có chút khó coi nhìn Vương Quân một chút, người ta bình thường làm ăn, ngươi lại tại cái này hùng hăng tầng váy. Còn cầm lực lượng lớn khi dễ người ta tiểu ca, cái này cũng làm người ta chô khinh thường. Vương Quân nhìn đến mọi người ánh mắt liền biết bọn hắn hiểu lầm, không phải ta khi dễ người a, đây là kỳ phùng địch thủ hương phấn a. Không sao, Trương ca ngươi hô bắt đầu đi. Diệp Thần cũng muốn kiểm nghiệm một chút mình lực lượng, từ khi thăng cấp sau tăng thêm chồng chọp lực lượng tăng thêm. Hắn còn không có gặp phải lực lượng so với hắn lớn người. Đối say rượu nam xưng hô cũng thăng cấp làm trưởng ca, lão Trương khuyên can cùng dẫn người đến cổ động để Diệp Thần công nhận người bạn này. Lão Trương tên là Trương Quốc đống, lão Trương lão Trương gọi lâu, mọi người đều quen thuộc. Cái này ai Diệp láo bản, ta ai? Lão Trương một mặt làm khó nhìn xem rằng co bên trong hai người, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vậy ta hôm 123 bắt đầu. Không có cách nào lão Trương đành phải làm lên lâm thời trọng tài, thường xuyên nhìn tách ra cổ tay tranh tài lão Trương vẫn là biết quy tắc. 1.23. Bắt đầu ngay tại Lao Trương ra lệnh một tiếng về sau, hai người đồng thời phát lực, chỉ thấy Vương Quân toàn bộ cánh tay phải cơ bắp hở ra, phía trên gân xanh như tiểu xà đồng dạng toàn bộ bạo khởi. đưa lưng về phía mọi người Diệp Thần cũng là hổ khu chấn động, hai chân căng cứng, hai người sừng lên lực lượng. mấy nữ hải còn dễ nói, Lao Trương cùng kia bọn đàn ông không bình tĩnh, đây là sừng, dù ở lực loại tình huống này chỉ có tại lực lượng tương đương tình huống dưới mới sẽ phát sinh, tiến thành tách ra cổ tay Á Quân cùng Diệp Lão bản cầm cự được rồi. chẳng lẽ Vương Quân nhường rồi? ánh mắt mọi người đều quét đến Vương Quân trên mặt cái này xem xét đều giật mình tiêu lên chỉ thấy lúc này vương quân sắc mặt đỏ lên cắn răng nghiến lợi bộ dáng gân xanh trên chắn cũng toàn bộ nô lên hai bên huyệt thái dương cũng cao cao nâng lên đây là toàn lực ứng phó dáng vẻ đưa lưng về phía mọi người diệp thần cũng là khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng sử xuất toàn thân lực lượng giang co tại tiếp tục lúc này tất cả mọi người nhìn ra không đúng liền ngay cả không chú ý qua thi đấu hạng mục nữ hải tử cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn diệp thần diệp thần cùng vương quân đã giằng co một phút hơn hai dưới thân người bàn ăn đã không chịu nổi gánh nặng kịch liệt lắc lư Vương quân dưới chân buồn đất tức thì bị dẫm ra một cái hô to. Không sai biệt lắm, thế hòa đi. Diệp Thần nhìn xem đối diện đỏ bừng cả khuôn mặt như đun sôi con cua đồng dạng Vương Quân. Dù sao khách hàng là thượng đế, được lưu chút mặt mũi. Lời này nếu để cho láo trương, Vương Quân bọn hắn biết không phải hút chết Diệp Thần không thể. Ngươi còn biết khách hàng là thượng đế. Vương Quân tại Diệp Thần mở miệng một nháy mắt liền biết mình thua. Đấu sức đến bây giờ Vương Quân đã sức cùng lực kiện, đừng cho chuyện, chính là hô hấp đều có chút khó khăn. Một cái tại đem hết lực lượng toàn thân thời điểm là không thể phân tâm nhị dụng, gỡ kình cũng phải từng chút từng chút tháo bỏ xuống. Nếu không rất dễ dàng tạo thành cơ bắp kéo thương. Dưới loại tình huống này còn có thể nói chuyện, chỉ có thể nói rõ Diệp Thần sức chịu đựng so Vương Quân cao hơn một bậc. Vương Quân nhẹ nhàng điểm một cái đầu, hai người đều chậm rãi trở về rút về lực lượng. Ta thua, bội phục. Vương Quân không phải không biết tốt xấu người, Diệp Thần chừa cho hắn lấy mặt mũi trong lòng của hắn cảm kích, nguyên lai like đây mới là cao nhân. Bình thường không hiện sơn không lộ thủy, lực lượng này tại Yến Thành tuyệt đối có thể cố gắng quán quân. Nhưng Diệp lão bản thế mà tại cái này sạp nhỏ vị làm lấy nhất bình thường sự tình. Nguyên tắc, quy củ không bị tiền tài và sắc đẹp chô dụ hoặc. Có bản lĩnh thật sự lại đại ẩn tại thị. Cái này không chính là mình từ nhỏ một mực theo đuổi cao nhân phong phạm. Đối với vương quân trong mắt đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, cao nhân. Đại hiệp ta muốn cùng ngươi kết thành anh em kết nghĩa. Hoa Liệt, có bị bệnh không ngươi? Diệp thân một mặt ngậm bức dáng vẻ nhìn xem vương quân, mới vừa rồi còn một bộ muốn đánh muốn giết dáng vẻ, cái này mặt mũi tràn đầy kích động, hai mắt hương phấn nhìn xem mình, cái lại xưng đại hiệp miệng đầy cổ văn. Người anh em này sẽ không là bê đê đi nhìn ca thân thể đẹp mắt bên trên ta rồi. Diệp Thần dùng mình một cái, ngay cả vừa rồi tách ra cổ tay nắm qua tay cũng dùng sức ở trên người cọ sát. Ách không phải, lão bản, ngươi hiểu lầm, vừa rồi ta chính là do ai nha, giải thích không rõ ràng, dù sao chính là ta Vương Quân cũng coi trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi kết làm anh em kết nghĩa." Vương Quân một mặt cao hứng, như cao sơn lưu thủy gặp chi âm trở lấy Diệp Thần trả lời. Cút đi ngươi sẽ không muốn về sau tại cái này miễn phí ăn trừ a." Diệp Thần bị nhìn chằm chằm một trận ác hàn, vội vàng cự tuyệt. "Không phải, không thiếu tiền, thật không thiếu tiền, ta chính là coi trọng ngươi người này." Có bản lĩnh thật sự lại ẩn vào thành phố, có nguyên tắc, không vì tiền tài và sắc đẹp mê hoặc. Từ bản thân liền thích võ hiệp thế giới, hiện tại người đều một thân hơi tiền vị, ta khinh thường chi. Vương Quân một mặt chính khí, đại khí bẩm nhưng nói: "Ach ngươi nhất định phải kết huynh đệ." Diệp thân nhìn ra được Vương Quân trong mắt chân thành, nghe giải thích của hắn cũng hiểu được hắn ý nghĩ, tốt muốn nói cho hắn: "Ngươi lầm, ca liền một thân hơi tiền vị ba." Ừm, nói kết bái liền kết bái, dân Hương, Bạch Diệu. Ta hẳn là lớn hơn ngươi, về sau ngươi chính là ta nhị đệ." Nhị đệ? Dư Hương, Bạch Diệu. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi cho rằng đảo viên kết nghĩa à? Diệp thần che cái chán đối vương quân cái này hai hàng đã bó tay rồi. Điểm lên ba cây khói, thu được một chén nước thay thế, uống máu an thể miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vương quân một mặt hưng phấn lôi kéo Diệp thần liền muốn kết bái. Thành anh em kết bái đi, nhưng muốn theo ta nói đến, ngươi khi nhị đệ, lao đại ta. Cái gì? Ta lớn hơn ngươi hay? Vương quân nghe Diệp thần muốn làm đại ca, như mèo bị dâm nuôi, xù lông, không được liền là xong. Diệp thần mặt một túi bình thản nhìn Vương quân một chút, ách, đi ngươi là ca, cao nhân tính tình đều cổ gái. Cổ nhân thật không lừa ta a. Vương quân nhận mệnh đứng thẳng cái đầu, trên mặt nét mặt hương phân biến thành bất đắc dĩ, bất quá trong mắt một tia giả hoạt ngược lại càng nặng. Hôm nay chỉ cần có thể nhận hạ Diệp Thần người huynh đệ này, hắn chính là thắng lợi. quản đại ca hắn tiểu đệ, bất quá cao nhân là ca cái này là chuyện đương nhiên. Khi cao nhân đại ca, hắn vốn là không có nghĩ qua, đặt giả vi tiên. Một trận bận rộn về sau, Diệp Thần mơ hồ liền nhận cái nhị đệ, cái này đều chuyện gì a? Hai người đứng lên nhìn nhau, một bộ nhẹ như mây gió cổ đại hiệp khách biểu lộ. Bất quá Vương quân câu nói tiếp theo để Diệp Thần kém chút bạo đánh cho hắn một trận. Đại ca, nhị đệ đói lại đến hai phần sợi khoai tây phần món ăn. Cút đi, làm nửa ngày mơ mơ hồ hồ kết bái xong ngươi tại cái này cho ta đảo hố đâu." Diệp Thần một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. "Sẽ không, nhị đệ làm là chân tâm thật ý, về sau ngươi chính là ta đại ca, lên núi đao xuống biển lựa chuyện một câu nói. Bất quá ta đều là huynh đệ, quy củ có hay không có thể giản xếp giản xếp?" Vương Quân một mặt tiện tiện biểu lộ nhìn xem Diệp Thần. "Không được, quy củ không thể đổi." Diệp Thần một mặt trang bê đại ca khí phái, nội tâm cũng thật bất đắc dĩ, Diệp Thần không là người hỏi hỏi đã nhận cái này để để khẳng định nguyện ý cho hắn làm thức ăn ngon. Nhưng hệ thống con hàng này tất cho a. Chương 22, mỹ thực đường phố Sương hùng. Tốt a, đại ca nói ta nghe." Vương Quân một mặt nhỏ thất lạc từ bỏ. "Lập tức sẽ có sản phẩm mới, đến lúc đó lại ăn." Diệp thân mỉm cười, đối Vương Quân nói. Vương Quân hai mắt sáng lên, "Cũng được, về sau ngay tại đại ca cái này bữa ăn ngon." Ngay tại hai người nhìn nhau cười một tiếng, chuẩn bị tọa hạ thời điểm, một trận lộn xộn tiếng bước chân văng lên. "Liên cái này, liên tiểu tử này, phế hắn cho ta." Diệp Thần cùng Vương Quân đã nhìn thấy một cái tóc vàng Tiểu Lưu Manh dẫn theo năm người giết tới Diệp Thần quầy hàng bên trên. Tóc vàng. Hôm qua bị đánh tóc vàng mang người đến tìm lại mặt mũi. Theo tóc vàng Diếu vọ Dương ai tiếng hò hét, lớn người trên đường phố đều quay đầu nhìn lại. Khi thấy một đám Lưu Manh cầm gậy bóng chảy đi tới lúc, đều vội vàng lẫn mất xa xa, để tránh thai bay vạ gió. Lưu Di cùng lục Ánh Ánh càng là sắc mặt đại biến, ngay cả sinh ý đều không làm. Lưu Di vội vàng đẩy một cái Ánh Ánh để nàng đi nhánh lên, đi báo cảnh. Minh Ngực lại cầm cái sẹn hướng Diệp Thần nơi đó tiến đến, Lão Trương cùng ăn hàng bọn hắn đều biến sắc. Một tia một tia đảo lấy cháo cũng để xuống, nhìn phương hướng là chạy Diệp lão bạn tới. Ngay tại Diệp Thần sắc mặt biến hóa, nắm chặt trong tay nổi sắt thời điểm, đột nhiên trước mắt hiện lên một hàng chữ, để Diệp Thần vui mừng quá đỗi. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ hoàn thành kết nghĩa nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng cơ bản quyền cước một bộ. Trong lúc nhất thời Diệp Thần đầu vang một tiếng vang, trong đầu hiện ra một người mặc cổ quái, xem xét cũng không phải là người địa cầu loại người sinh vật ở nơi đó quyền đấm tึก đá, nhất quyền nhất cước có bài bản hẳn hoi, từ cơ bản nhất đứng thẳng, song quyền bắt đầu, càng về sau quét đường chân đều từng chút từng chút tái diễn luyện tập không biết qua bao lâu, người này quyền nhanh càng lúc càng nhanh, đấm thẳng xong quyền cùng đi đứng công phu cũng liền sâu lên, tự do tự tại tổ hợp lại cùng nhau, hình thành một bộ không biết mệnh quyền pháp. đứng ở một bên quan sát diệp thần cũng bất chi bất giác theo đánh lên, trăm lần đấm thẳng, nghìn lần đấm thẳng, vạn lần đấm thẳng, đánh xong đấm thẳng lại tiến hành động tác kế tiếp, chậm rãi diệp thần hoàn thành tất cả động tác, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, các loại quyền pháp tự do tự tại tổ hợp lại cùng nhau, quyền cước lẫn nhau phụ trợ, tiến có thể công lui có thể thủ. ngay tại diệp thần đánh xong bộ quyền pháp này lúc, người kia đối diệp thần liền ôm quyền hành lễ hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại không gian ngoại giới chỉ là trong nay mắt nhưng diệp thần cảm giác ở trong không gian này ngây người cực kỳ lâu chờ diệp thần lấy lại tinh thần thời điểm tóc vàng đã cách nơi này không xa lắm bất quá giờ khắc này diệp thần như tỉnh ngủ hùng sư lưng eo lưỡi một cái hai chân cùng nhau toàn thân tản mát ra một cố không giống khí tức hiệp khách không sai chính như lấy trước một đời tông sư phong phảng hệ thống hiện chữ tốc chủ đã học được cơ bản quyển tước sớm mở ra nông gia nhạc hệ thống nhiệm vụ mới thiên hạ đệ nhất cửa hàng nội dung nhiệm vụ Mời túc chủ trong vòng một tháng mở từ bản thân tiểu điếm lấy tên thiên hạ đệ nhất cửa hàng kiếm lấy nhất định danh dự cùng bảo vệ tốt mình tiểu điếm nhiệm vụ ban thưởng phần món ăn một phần đồ uống một phần tương liệu một phần ăn nhẹ một phần công phu này diệp thần đâu còn có thời gian đi nghiên cứu cái gì nhiệm vụ mới vung tay ra bên trong nồi một cái lắc mình vọt thẳng ra mình sắp nhỏ thế mà tay không thẳng hướng tay cầm côn bổng sáu tên côn đồ tại trong mắt người khác cái này là muốn chết ta càng có mấy cái nữ hải đã nghẹn ngào kêu lên sợ hãi vương quân xem xét điệu bộ này liền biết đây là tới tìm diệp thần phiền phức với vừa biết đại ca, liền có đờn muốn đánh, như cổ đại hiệp khách, một lời không hợp liền động thủ a. Vương Quân Hưng phấn muốn hét to, đỡ hắn không ít đánh qua, một thân cơ bắp cùng màn kình, còn để trong nhà giá cao thuê qua cả nước tán đả quán quân đến dạy hắn. Loại này lưu manh nếu là hắn toàn lực ứng phó, 4.5 cái hẳn là có thể cầm xuống, nhưng đối phương muốn tay không mới được. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Nhìn Diệp Thần đã xuống tới, một mực sùng bái thế giới võ hiệp Vương Quân không chút suy nghĩ, cầm lấy đồ ăn nổi cũng đi theo. Lao Trương, hầu tử bọn hắn vốn đang đều tại do dự, dù sao mới quen không lâu. Diệp lão bản cũng không thể tính là bằng hữu, nhưng Diệp lão bản cái kia tay nghề ăn quá ngon, vạn nhất làm bị thương tay làm sao bây giờ? Như thế đồ ăn ngon đi đâu lại đi ăn a? Ngay tại mọi người do dự có lùi bước có kích động thời điểm, cái thứ nhất lao ra lại là ăn hàng con hàng này, miệng bên trong còn hô to, không thể đánh tay. Hắn đã quỷ diệp thần tay nghề hạ, vạn nhất đả thương tay, tay nghề này làm chết lại, đời này liền không còn có ăn ngon như vậy mỹ thực. Nhìn thấy đối diện chỉ có 6 người, bên này đã 3 người xông tới, hầu tử, lão trương bọn hắn nhiều người can đảm, xoay tay lại một cầm bàn ghế cũng đều đứng lên lần này đối diện tóc vàng bọn người không bình tĩnh Kim ca cái này tình huống gì thật đánh nhau ta không chiếm chỉ riêng a cái này mẹ hắn cái gì tình huống những này ăn cơm đều là Diệp Thần thân thích biết gần nhất mình khả năng đến báo thủ, mời đến làm nằm vùng muốn là bình thường khách hàng không đều muốn lẫn mất xa xa a lập tức mấy tên côn đồ phách lối khí diễm liền yếu xuống dưới lớn tiếng hô quát cũng ngừng lại liền ngay cả bước chân đều chậm lại bất quá Diệp Thần xông quá nhanh đã kéo đằng sau tri viện mấy chục mét tóc vàng bọn người vui vẻ đứa nhỏ này xóa bơm ga mình xông lên chịu chết ta không riêng tóc vàng bọn hắn nghĩ như vậy, lao trương bọn hắn cũng gấp à, diệp lao bản này lại làm sao tròn vắng, xông nhanh như vậy làm gì? chờ chúng ta đi qua không sẽ chết sao? lao đầu tử, ngươi đừng đi a, ngươi thân thể này. một cái lao bả tử lôi kéo chất phát đại thúc, bị tránh ra tay sau lo lắng hết lớn. mỹ thực trên đường buôn bán nhỏ sinh ý cũng không làm, thực khách đều chạy tới xem náo nhiệt, làm cái lông a. chất phát đại thúc cùng lưu di cũng đi tới lao trương bên người cho diệp thần phương này trợ trận, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau khẳng định diệp thần bên này không thiệt thòi, nhưng vấn đề là diệp lao bản ai, nó cả chạy nhanh như vậy làm gì đánh hắn hạ tử thủ làm tàn coi như ta kim long lời còn chưa nói hết đột nhiên thấy hoa mắt diệp thần cúi người một cái vọt đến tóc vàng bên người sông quyền diệp thần hét lớn một tiếng nhẫn nhịn một đường tử hưu quyền như như đạn pháo đánh ra ngoài đụng tóc vàng chỉ cảm thấy ngực như bị xe tải lớn đụng người đều bay lên lập tức bị đánh ra 5 mét xa đơn quyền lại là hét lớn một tiếng diệp thần xoay người một cái đối bên tay phải một cái quần da lưu manh một quyền đánh ra một quyền này quyền lộ sảo trá Quần da Lưu Minh nhìn thấy quyền đến nâng cây gậy ngăn cản, nhưng sau một khắc quyền phong biến đổi, như một cây chùy thủ đánh vào bụng của hắn chỗ. Quần da Lưu Minh bị một quyền đánh ra dịch vị, ôm bụng lui về sau 7.8 bước đặt mông ngồi trên mặt đất kêu rên. Những người khác xem xét Diệp Thần liên tiếp đánh bại hai người đều nhan sắc đại biến, trong mắt lộ ra một cỗ hoang sợ, nhưng người liền tại bọn hắn ở giữa. Theo bản năng toàn bộ đều giơ cây gậy vào đầu đập tới. Quét đường chân. Theo Diệp Thần hét lớn một tiếng, thân thể một cái thiết bản tiểu tránh thoát vung tới cây gậy về sau, cấp tốc một tay chống đất một cước làm trung tâm đá ra quét đường chân. 3333 chỉ nghe liên tiếp bốn tiếng giày thịt giao kích thanh âm bốn cái mới vừa rồi còn đứng lưu manh đã toàn bộ che lấy mắt cá chân nằm trên mặt đất đại ca ta đến chợ không nên đánh tay láo bản ta đến vương quân cùng ăn hàng còn trên đường người chưa tới tiếng tới trước bất quá khi thấy diệp thần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc bình định cái này sáu tên côn đồ thời điểm bước chân từ chạy biến thành đi trong tay nổi cũng rơi trên mặt đất ta không phải nằm mơ a ai u người đánh ta làm gì vương quân lão nương cùng ngươi không xong vương quân dùng sức đánh ăn hàng một quyền hai mắt đỏ đãn nhìn xem diệp thần hai người tại cái này dắt lấy văn lại không biết chung quanh người xem cả kinh cái cầm đều rơi trên mặt đất chương 23, chiêu phong dẫn điệp tiểu thần thần một trận gió thổi qua trên đất cát đất theo gió cuốn lên toàn bộ mỹ thực đường phố đều đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đứng tại trong đất cát diệp thần một thân lỏng, lỏng lẻo lẻo màu đen quần áo thoải mái một trương bình thản không giận tự uy mặt bộ kệ sóng mũi thật cao lộ ra đường con càng tối lãng thật mỏng bờ môi môi mím thật chặt lộ ra phá lệ nghiêm túc nhất là cặp kia có thần con mắt trợn mắt tròn xoè cho người ta một loại trợn mắt kim cương cảm giác Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Công phu. Trung Quốc công phu. A4 quá đẹp rồi. a bốn khóc đẹp trai sâu tạc tiên. Diệp lão bản, ta yêu ngươi. Soái ca ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Đám người buộc phát ra một trận tiếng thét chói tai, nhất là những học sinh kia muội cùng tiểu Bạch lĩnh, đều khuôn mặt kích động đỏ bừng, hai mắt si mê nhìn xem Diệp Thần. Lao Trương ta không nhìn lầm a. Diệp lão bản còn biết công phu. Hầu tử cầm bàn ghế ngốc ngốc đụng đụng Lao Trương. Tiểu bác, tiểu bác ngươi thấy không? Ngươi thấy không? cùng đi hai cái tiểu nữ sinh một mặt kích động mà lung lay lấy nhiếp tiểu bắc cánh tay khuôn mặt nhỏ một trận đỏ lên an hàng cái này đây không phải là thật đi ta cái này đại cang ưu bê như vậy vương quân cảm giác hôm nay tam quan đều bị lật đổ đưa tiền ăn cơm người ta không cần tiểu thân bạn tách ra cổ tay tài giỏi nằm xuống hắn liền liền thân tay cũng tốt như vậy vương quân tam quan hủy hết cũng liền tướng mạo ta so với hắn đẹp trai sơ sơ mặt bản thân cảm giác tốt đẹp vương quân an ủi chính mình đổi lấy lại là bên người ăn hàng khinh thường một tiếng cắt lưu di hai mắt sáng lên nhìn xem diệp thần Tiểu thần đứa nhỏ này nguyên lai lợi hại như vậy, nàng nhưng không có chú ý tới trong đám người lùn quanh ánh, cũng chính khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt si mê nhìn xem Diệp Thần. Thần ca ca thật là đẹp trai, không biết hắn có bạn gái hay không ai nha, nghĩ gì thế, mắc cỡ chết người ta rồi. Ngay tại mọi người nghị luận âm ý thời điểm, Diệp Thần nhấc chân đi tới tóc vàng bên người đá đá hắn. Tóc vàng đúng không? Kim Kim tóc vàng. Tóc vàng đã bị Diệp Thần cho sợ choáng váng, công phu. Trung Quốc công phu. Đây trong đầu công phu liền ngay cả toàn thân trên dưới đau đớn đều quên hết. Từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi tóc vàng có ý kiến. Diệp Thần cúi đầu khinh miệt nhìn lướt qua tóc vàng, dọa đến tóc vàng tranh thủ thời gian rụt cổ một cái lại không nói không rằng. Mặc kệ trước kia như thế nào, từ hôm nay mà lên, con đường này không giao phí bảo hộ, về sau cũng không cho phép tới này quậy rối. Nếu không gặp một lần ta đánh ngươi một lần. Cút đi. Diệp Thần vung câu tiếp theo ngoan thoại liền hướng mình sạp hàng bên trên đi đến. Đối diện Lão Trương bọn hắn đều nhiệt liệt vỗ tay lên. Ngưu Nhân A, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ riêng thức ăn ngon dụ hoặc liền đã không thể ngăn cản, lại thêm Diệp Lão bản cái này thân thủ, tại cái này ăn cơm thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh a đại hiệp làm đồ ăn a có hay không hai người không sai bằng hữu này ta nhận tại Diệp Thần đi ngang qua Vương Quân cùng ăn hàng thời điểm nhẹ nói còn có đứng lên Lão Trương hầu tử bọn hắn Diệp Thần đã coi bọn họ là thành bằng hữu Diệp Lão Bản ngươi cái này thân thủ quá lợi hại Lão Trương đối Diệp Thần thật sự là lau mắt mà nhìn kỳ nhân quả nhiên là kỳ nhân Trương Ca về sau đừng gọi ta Diệp Lão Bản gọi ta Diệp Thần hoặc là Tiểu Thần là được Diệp Thần đối với mình tán thành bằng hữu đều rất tốt nhưng muốn làm bạn hắn cũng không phải đơn giản như vậy đừng nhìn Diệp Thần nghèo. Nhưng hắn kia một thân ngông nên cùng tính bướng bỉnh thật không phải người bình thường có thể có. A a, tốt, tiểu thần, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên đi làm, đợi buổi tối lại tới." Lao Trương quay đầu chào hỏi một tiếng, hầu tử bọn hắn đều thu thập, nến qua chén giữa cũng chỉnh tề đặt ở Diệp Thần bàn nhỏ bên cạnh. "Diệp Thần, ta ta cũng có thể xưng hô như vậy ngươi sao?" Nhiếp Tiểu Bắc không phụ trước kia khởi mở tính cách, nhăn nhăn nhó nhó đi vào Diệp Thần bên người nói. "Ừm, có thể, hôm nay các ngươi những người bạn này ta đều nhận hạ, hoan nghênh về sau thường tới." Diệp Thần mỉm cười nhìn lên trước mặt đại mỹ nữ. Ừm mân, tốt, ta khẳng định mang theo bằng hưu thường đến. Hi hi. Nhiếp tiểu Bắc bị Diệp Thần tiếu dung lây nhiễm, giờ khắc này Diệp Thần ánh nắng cùng xoáy khí vững vàng khắp ở đáy lòng của nàng. Tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, chỉ là tại đúng thời gian gặp người thích hợp, lại phát sinh một kiện hai người có quan hệ sự tình. Ta Nhiếp tiểu Bắc đại mỹ nữ, cảm thấy mình yêu đương. Yêu đương bên trong nữ nhân đều là mù quáng, hiện tại Diệp Thần trên thân kia thân hàng vệ hề hàng, nhìn cũng như lại thánh đấu thần kim giáp tỏa sáng chói lọi, cuối cùng vẫn là mặt khác hai cái tiểu nữ sinh nhìn không được, trời cứng lấy tiểu Bắc đi ra ngoài. Vương Quân cũng tại mọi người này ép lôi kéo bên trong hô hào đại ca rời đi. Hắn hiện tại đối quyết định của mình thật sự là phục sát đất, đây tuyệt đối nhận được bảo. Lao chương bọn hắn vừa đi, lập tức có rất nhiều khách hàng chiếm hết nơi này, nhất là tiểu nữ sinh chiếm đa số, còn có mấy cái kéo lấy bạn trai tới. Coi lại trên bàn thực đơn sau đại bộ phận khách hàng đều rời đi, nhưng cũng có một phần nhỏ khách hàng lưu lại. Cái này như minh tinh hiệu ứng, đắt đi nữa biểu diễn phiếu cũng có người mua, vì cái gì chỉ là chiếm ngưỡng một chút thần tượng trong lòng. Lão bản, đến phần sợi khoai tây. Xoáy ca ta muốn sợi khoai tây phần món ăn. Tám cái khách hàng bảy nữ một nam, sáu cái muốn sợi khoai tây phần món ăn, hai cái muốn sợi khoai tây. Muốn nói còn lại cái này nam có chút bồ bức, tới câu nói đầu tiên là: "Lão bản, người thu đồ đệ sao? Ta muốn bài sư." Diệp Thần liếc mắt cự tuyệt, ai ngờ nam này chưa từ bỏ ý định, ngồi xuống điểm cái sợi khoai tây phần món ăn, chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Tốt đến, chờ một lát. Một trận bận rộn về sau, tất cả mọi người trước mặt đều dọn lên điểm tốt bữa ăn. Hoa tác đây là sợi khoai tây. Căn bản là tác phẩm nghệ thuật sao? Ươm thôn quá a nước bọt đều muốn chảy xuống. Đại hiệp làm đồ ăn chính là không giống bình thường, lúc đầu tâm tư giá cả không hợp thói thường, nguyên lai đao công này tay người này, tuyệt, tốt không nỡ ăn à làm sao bây giờ làm sao bây giờ, mấy cái chọn món ăn nhìn thấy mỹ thực phía trước, cũng quên đến chiêm ngưỡng Diệp thần mục đích, lực chú ý đều bị mỹ thực hấp dẫn tới, Diệp thần mỉm cười, ra hiệu một chút mọi người dùng cơm, rốt cục có người nhịn không được dục vọng trong lòng, cầm lấy đũa kẹp, trong lúc nhất thời tất cả ăn vào thức ăn ngon người đều một mặt hạnh phúc, nhéo mắt lại thưởng thụ, lần này không còn có vừa rồi thanh âm liễu diễu, chỉ có chén dĩa chạm vào nhau cùng nuốt thức ăn ngon thanh âm. Tiêu Bạch, ngươi kéo ta tới thật sự là đến đúng. Vừa nhìn thấy thực đơn thời điểm ta thật muốn đánh ngươi một trận, nhưng vì cái gì hiện tại ta như vậy cảm kích ngươi đây. U Năm Nam, ăn ngon thật, đây là đời ta đến qua món ngon nhất đồ ăn, rất muốn khóc căn bản không dừng được xương làm sao đây. Hai cái tiểu nữ sinh đầu gặp mặt thấp giọng trao đổi, liền ngay cả vừa mới bắt đầu đến bái sư mục đích không thuần nam sinh kia cũng hai mắt sáng lên ăn mỹ thực. Lão bản này tuyệt, ăn quá ngon. Cái này sợi khoai tây hẳn là dùng đạo pháp, cái này cơm trứng chiên màu hoàng kim khẳng định cũng có công pháp gì ở bên trong muốn không giải thích thế nào cơm này đồ ăn làm sao ăn ngon như vậy lại một cái bị tiểu thuyết võ hiệp độc hại người trẻ tuổi không ngừng ở nơi đó y y lấy lao bản tuyệt kỹ tiểu thần ngay tại diệp thần đánh lấy tính toán nhỏ nhặt tính toán hôm nay buôn bán nghẹt thời điểm lưu di mang theo nữ nhi đi tới kỳ thật vừa rồi nàng liền đến chợ trận còn có chất phác đại thúc cũng tới tại nhìn thấy diệp thần phát uy sau bọn hắn đều yên lặng lui ra ngoài lưu di vánh ánh hai ngươi tới a diệp thần đứng người lên cầm hai cái bàn ghế ra hiệu các nàng ngồi xuống cảm ơn ngươi tiểu thần tóc vàng bọn hắn sự tình bởi vì chúng ta mà lên Liên lui ngươi. Thần Ca Ca, cảm ơn ngươi, còn có vừa rồi ngươi rất đẹp trai. Lục ánh ánh nói nói nhớ tới vừa rồi Diệp Thần ai hùng liền một trận đỏ mặt. Đặc biệt là lần trước câu nói kia. Còn có ai? Trần đầy bà khí. Chương 24, mở tiệm. Không ngồi, ta còn muốn trở về làm ăn, chờ hai ngày nữa ta cùng ánh ánh mời ngươi về nhà ăn cơm, hảo hảo cảm ơn ngươi không muốn từ chối à. Lưu Di cùng Diệp Thần một trận khách sáo sau cáo từ rời đi, nhìn xem rời đi mẹ con hai người, Diệp Thần mỉm cười. Đại thúc, Lưu Di vừa rồi đến đây trợ trận hắn đều thấy được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 tương liệu một phần, ăn nhẹ một phần, Chuyên miệng nhiệm vụ này không biết phải làm sao, phải dựa vào cơ duyên, không phải ta có thể chi phối. Con mở tiệm, vậy sẽ phải tìm vị trí, vị trí tốt giá cả quý. Hiện tại còn đảm đường không nổi, đầu này mị thực đường phố không biết có hay không chuyển nhượng cửa hàng. Cùng đi nhìn xem. Đối tại thủ nghệ của mình, Diệp Thần không có chút nào lo lắng. Nên qua hệ thống thức ăn ngon hắn, lại ăn cơm nước của người khác thật sự là nhạt như nước út, khó mà nuốt xuống. Hệ thống có thể giải thích một chút là ban thưởng gì sao? Hệ thống viết chữ, mặt chữ y tứ, hết thề đều là lỗ nhiên. Nhìn túc chủ vận khí, "Tốt a, cái này giải thích rất hệ thống, rất quan phương." Diệp Thần đối cái này ngạo kiểu hệ thống đã không cảm thấy kinh ngạc, nhập ra tùy tục đi, nghĩ cũng vô dụng. Lão bản lại đến một phần. Ăn xong cuối cùng một ngụm cơm trứng chiên tiểu tử hai mắt bước lên lục quang nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhìn thực đơn bên trên, mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần. Diệp Thần bị nhìn có chút sợ hãi, cái này sẽ không cũng là pha lê đi chẳng lẽ gần nhất lại đẹp trai rồi. "Không phải đâu lão bản, làm sao lại có loại quy định này à, quá tàn nhẫn đi, ta một đại nam nhân còn có thể ăn a?" Tiểu tử một bộ bị đánh bại dáng vẻ, thương tâm nhìn xem Diệp Thần đã quy định rằng này, ngươi cũng không nói sớm, hại ta ăn nhanh như vậy, sớm biết ta liền ăn từ từ, lao bản muốn đền bù chúng ta. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì đền bù? Diệp Thần bình thản nhìn lướt qua tiểu tử, tò mò hỏi, thu ta làm đồ đệ đi. Trung nghệ cùng võ công, tùy tiện bên nào đều được, a đều giáo thì tốt hơn hắc hắc. Nguyên lai like tại cái này đào hố đâu, muốn để Diệp Thần thu đồ, bất quá không có cửa đâu, không riêng không cửa còn không có cửa sổ, không thu. Diệp thân đầu tiên là trên dưới quét tiểu tử một chút, ngựa khí lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Vì a". Ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Căn cốt không đủ ngạc nhiên, không phải luyện võ liệu, về phần chủng nghệ, không có tính toán này. Diệp thân một mặt trang bê đối với tiểu tử nói: "Cái này lý do này, không có kẻ hở láo bản ngươi thật tùy hứng." Tiểu tử bại lui, thế giới võ hiệp đại sư thu đô đều muốn nhìn căn cốt, mình căn cốt không được, khó giải a. Thu thập một chút cái bản lao miệng đi. Soái ca, ngươi tên gì a, có bạn gái hay không a? Soái ca, điện thoại di động của ngươi hảo là bao nhiêu a? Còn có no. Chim cánh cụt bao nhiêu? Tiểu tử cùng lão bản đối thoại mở ra không khí trầm mặc, bảy cái tiểu nữ sinh đều lưu giữ vây quanh Diệp thần hỏi: "Ta họ Diệp, về sau có thể gọi ta Diệp lão bản, cũng hoan nên mọi người thường tới. Buổi trưa kinh doanh đã đến giờ, ta buổi chiều có việc còn muốn đi ra ngoài." Bị hỏi phiền Diệp thần cũng không có công bố tính danh cùng số điện thoại, càng không có trả lời một cái nữ sinh hỏi hắn muốn hay không sinh nhỏ hầu tử vấn đề. Nhìn lão bản mở miệng tiếp khách, ăn xong bữa ăn mấy cái tiểu nữ sinh đều chu miệng nhỏ đi ra ngoài. Có phải là quá lẫm cốc rồi? dạng này có thể hay không không quay đầu lại khách diệp thần cảm thấy như thế đối một đám mỹ nữ không quá phù hợp lần sau nhất định phải chú ý tối cun vãi hàng không nghĩ tới diệp lão bản không riêng võ công cùng trù nghệ tốt vẫn là cái khóc nam lần sau nhất định còn muốn tới tốt man a đúng đúng lần sau chúng ta lại đến tiêu trong túc xá thì mọi cùng đi nhìn xoáy ca khóc nam vừa có chút tự trách diệp thần nghe được bọn này tiểu nữ sinh đối thoại càng là im lặng cái này đều cái gì cùng cái gì bay tấm mặt thối thành khóc nam rồi xế chiều đi nhìn xem vụ cận có hay không tiện nghi cửa hàng vì hoàn thành nhiệm vụ làm chuẩn bị đi Thu thập một chút quầy hàng Diệp Thần xem xét hai điểm nhiều, cái giờ này đã qua giờ cơm, không có rất có người. Dứt khoát cùng chất phác đại thúc lên tiếng chào hỏi hỗ trợ nhìn xem quầy hàng liền bắt đầu đi dạo. Đi xuống buổi trưa, tìm được ba cửa tiệm mặt tại chuyển nhượng, chuyển nhượng phí dùng đều không thấp, tăng thêm tiền thuê nhà cùng tiền gắn, xuống tới làm sao cũng phải bảy tám vạn đồng tiền. Có một nhà sát bên Diệp Thần quầy hàng không xa, 500 trăm mét tả hữu, cũng là Diệp Thần nhà thứ nhất hỏi cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng 80 mươi bình mét hoàn trường, ở vào mỹ thực đường phố nhất đầu tây, vị trí không tốt, cũng khó trách chuyển nhượng phí cùng tiền thuê nhà thấp như vậy chung vào một chỗ hết thảy 5 vạn đồng tiền, lại thêm trang trí cũng sẽ không vượt qua 6 vạn. Mặc dù không bằng mặt khác hai cái cửa hàng vị trí tốt, tốt tại mặt tiền cửa hàng diện tích lớn, cách Diệp Thần cái này quầy hàng không xa. Lao khách tới dùng cơm tìm không thấy Diệp Thần vừa nghiêng đầu liền có thể thấy được. Tác giao hợp 500 đồng tiền tiền đặt cọc, cùng chủ cửa hàng ký hợp đồng. Bất quá Diệp Thần hiện tại không có tiền, trước tiên đem cửa hàng định xuống dưới, đem chuyển nhượng bố cáo cho xé, trong một tháng cho chủ thuê nhà tiền là được. Bận rộn xong những thời giờ này liền không còn sớm, lại đến buổi tối kinh doanh thời gian hiện tại năm vạn đồng tiền đại sơn đè ép diệp thần có một kia cảm giác cấp bách thần ca ca giữa chưa nhìn ngươi người ở đây rất nhiều ban đêm ta tới giúp ngươi a ngay tại diệp thần lâm vào mở tiệm kế hoạch thời điểm lục ánh ánh chậm rãi đi tới a với ánh ánh hôm nay không có lớp Ừm, xế chiều hôm nay không có lớp ta liền sớm trở về lục ánh ánh cong người chắp tay sau lưng ngọt ngào đối diệp thần nói a ta cái này thông thả ngươi đi lưu di bên kia hỗ trợ đi diệp thần nhìn một chút lưu di quầy hàng đã có thực khách nhập toại không có việc gì mụ mụ bên kia mỗi ngày dạng này quen thuộc. Lục Ánh Ánh vội vàng giải thích nói, nếu để cho Lưu Di biết không phải cảm thán một tiếng con gái lớn không dùng được a a cũng tốt, vậy ngươi tùy ý đi. Cái này có ghế, ngươi ngồi trước hội. Diệp Thần nhìn Lục Ánh Ánh một bộ khẩn trương nhỏ bộ dáng, cũng không tốt tái suất nói đuổi nàng đi. Kít, kít. theo một trận tiếng thắng xe, Lục Ánh Ánh lời muốn nói cũng bị đánh gãy. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía phanh lại người, túi đầu bốn phía nhìn lại. Đại ca, ta tới, lần này mang cho ngươi người đến, đều là anh ta nhõng, còn có bạn gái của ta. Vương Quân từ một cố len rộ vờ bên trên xuống tới, tay lái phụ bên trên xuống tới một cái vóc người xinh đẹp mỹ nữ, cái khác trên xe cũng lục tục no ngoe hạ đến từng đôi từng đôi tuấn nam tịnh nữ. Chung vào một chỗ một sáu người, những người này đều là Vương Quân vòng tròn bên trong người, trong nhà không phải có tiền chính là có quyền. Vì cái này mới vừa biết đại ca, Vương Quân cũng là rất liều, đến chưa chính là không ngừng gọi điện thoại triệu tập bằng hữu. Cái này mới tới một bộ phận, còn có một số trên đường. Quân ca, ngươi nói mỹ thực không lại ở chỗ này a? Cái này khu ổ chuột đồng dạng địa phương có món gì ăn ngon? một cái nhuộm mại mại cho tóc dài nam dừng xe ôm mỹ nữ đi tới vương quân bên người a tuấn chớ nói lung tung quân ca là người nói lão sao tốt ta tốt ta quân ca nhân phẩm ta tin được bất quá ngươi hình dung cũng quá khoa trương cái gì ăn sau cảm giác mình đang bay cái gì nếu là một hồi không bay mấy ca cần phải đem ngươi ném bầu trời bay một hồi hắc hắc mại mại cho tóc dài nam a tuấn hắc hắc một mặt cười xấu xa loại này trò đùa bọn hắn thường xuyên mở xế chiều hôm nay bị vương quân khoa trương miêu tả khơi gợi lên hiếu kỳ hẹn nhau cùng đi nhấm nháp một chút vương quân nói thần hồ kỳ thần mỹ thực chương hai nóng nảy xin ý, lục bánh khách tới rồi, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Diệp thần quay đầu nhìn xem lục bánh úy, tâm tư nhiều người hỗ trợ cũng tốt, chỉ riêng bưng rửa chén đĩa là được. đến lúc đó mời bánh úy ăn một bữa cơm là được. chờ nửa ngày không ai trả lời, Diệp thần hiếu kỳ nhìn lục bánh úy một chút, mới phát hiện lục bánh úy nhìn chằm chằm trên bản thực đơn đang ngẩn người. thần ca, ngươi ngây cái này thực đơn bán cái giá này? bánh úy có chút cả lâm mà hỏi, một mặt ngốc manh dáng vẻ để Diệp thần có chút muốn cười. Ừm, đúng a, đồ đần đến nan sao? Một mặt ngốc mày ngẫng ngẫng lại quay đầu nhìn một chút hướng cái này đi tới một đám người, đã có đāng án. Đại ca, nhanh, ta mang cho ngươi sinh ý tới, mỗi người đến một phần phần món ăn, 288 LDT một phần cái chủng loại kia. Vương Quân ôm bạn gái vỡ ra miệng rộng cười đi tới, một phần hai chữ cắn rất nặng. Trước đưa tiền, thiền dương ở bên kia. Diệp thân ngẩng đầu bình thản nhìn thoáng qua Vương Quân, trong lòng mặc dù rất cảm kích hắn đến cổ động, nhưng cao nhân phong phạm vẫn là phải giả bộ một chút. Anh ha ha, đại ca thật là cao nhân. Cái này tính tỉnh, ta phụ. Vương Quân bị chẹn họng một chút. Bất quá nhớ tới Diệp Thần một mực cao lãnh, Phong Phạm cũng liền lạnh nhạt ôm bạn gái đi giao tiền. Vương Quân biết Diệp Thần trù nghệ cũng phục hắn, nhưng huynh đệ phía dưới cùng bạn gái không biết ta, cái này không bắt đầu cáo kỉnh. Ta độ phộng, như thế sâu. Diệp lao bản đúng không? Trong nhà người có biết hay không ngươi tại bên ngoài rất sâu à? Đúng à? Đại gia đến ngươi tiểu đĩa ăn cơm là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn mang lên quá mức trước giao tiền. Ăn không nổi là nền địa. Quân ca, đây chính là ngươi tìm đại ca. Nhìn so ngươi còn nhỏ, mặc một thân hàng vỉa hè hàng, chẳng phải một cái bảy quậy bán hàng từ sao? Có cái gì a? Các huynh đệ cùng bạn gái mình một trận chửi bậy. Ngâm miệng, còn coi ta là bạn liền đàng hoàng đi giao tiền ngồi. Còn có ngươi, bày quẩy bán hàng tử. Ngươi lại là cái gì? Dám nói như thế ta đại ca, nếu có lần sau nữa ngươi xéo ngay cho ta. Vương quân sắc mặt tối đen, khiển trách bạn gái của mình. Thời cổ trọng nghĩa, giữa huynh đệ nghĩa khí tại vị thứ nhất, nữ nhân tính là gì? Hùng chi hắn cũng là thường xuyên đổi bạn gái người. Lần này mang bằng hữu cùng bạn gái đến gặp một chút mình nhận ra đại ca, kết quả nói gì vậy, chỉ toàn cho ta bôi nhỏ. quân ca Ta ta không phải ý tứ kia, cũng không dám nữa. Vương Quân bạn gái một trận xin lỗi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng ngậm lấy một tia oan giận. Nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bị gian dạy, Vương Quân bạn gái trong lòng âm thầm nghĩ đến. Diệp Môi ngồi ở bên bàn. Các huynh đệ khác xem xét lao nổi giận, cũng tất cả câm miệng nhau nhau giao tiền đàng hoàng ngồi đi. Vương Quân, không cần như vậy hung, bọn hắn nói cũng không sai, ta chính là một cái bày quẩy bán hàng tử, không có gì. Diệp Thần cảm kích Vương Quân, không muốn nhìn thấy Vương Quân bợ vì chính mình đem bọn hắn quan hệ làm gương. Đại ca, bọn này cháu trai có mắt không biết Thái Sơn? một hồi bộc lộ tài năng run run bọn hắn bọn hắn đều là ta cái này tính tình một hồi đều phải quỳ cầu nhận ngươi làm đại ca bộc lộ tài năng ngươi cho rằng ta đây là chiến trường a tuy thời đều có đến gây chuyện người Diệp Thần một mặt kinh bị nhìn Vương Quân một chút bộc lộ tài năng hắn không ngại nhưng cũng phải có người phối hợp a ai không có việc gì thích bị đánh tốt các ngươi đi chờ xem bữa ăn lập tức liền tốt Diệp Thần đem Vương Quân đuổi đi bắt đầu nấu nướng với anh ấy một hồi ta làm xong ngươi bưng qua đi là được Diệp Thần trở lại nước chảy mây trôi xào lấy đồ ăn cũng không quay đầu lại bàn giao một tiếng. Ừm biết. Lục ánh ánh đã bị đám người này hào khí cho sợ ngây người, 16 cái 280 tám đồng, một chút thời gian toàn tiến diệp thần cái kia tiền trinh cái dương. Sợi khoai tây phần món ăn. Kim sao? Lục ánh ánh hiếu kỳ nghĩ đến. Bữa ăn tốt. Lâm vào trong trầm tư Lục ánh ánh bị một tiếng kêu gọi cho tỉnh táo lại, liền vội vàng đi tới bưng bàn ăn. Hoa cái này thần ca ca làm sợi khoai tây thật là dễ nhìn, Thương quá a. Nhìn xem trong mâm óng ánh sáng long lanh, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất chí sợi khoai tây còn có kia kim hoàng sắc cơm trứng chiên nghe mùi thở bên trong truyền đến mùi thơm ngát không ngừng nuốt nước bọt một hồi cho ngươi ăn nhanh đi đưa bữa ăn đi diệp thần xem ra một chút ánh ánh kia muốn ăn lại không dám ăn dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhõn nói một tiếng a không cần ta không ăn quá đắt lục ánh ánh một trận lắc đầu vội vàng tự tuyệt, nàng nhưng ăn không nổi 288 đồng một phần phần món ăn đây cũng quá đắt ha ha không có việc gì ta mời ngươi nói dứt lời lại quay người tiếp tục xào lên đồ ăn nhìn xem diệp thần kia khoan hậu bóng lưng ánh ánh đột nhiên nghĩ đến nếu là trong phòng bếp nhiều một cái nam nhân cùng một chỗ nấu cơm sẽ có bao nhiêu ấm áp à mắc cỡ chết người ta rồi nghĩ gì thế thu thập tâm tình một chút vội vàng bưng phần món ăn đưa qua A Tuấn liên tiểu tử ngươi hoài nghi âm thanh lớn nhất ngươi ăn trước nếm thử ca đến cùng có hay không khoa trương thành phần ở bên trong Vương quân chịu đặng đoạt tới an dục vọng đem bữa ăn giao cho A Tuấn hôm nay là cho đại ca giới thiệu xin ý hôm nào nhất định phải ăn trước ai đến đều không cho quân ca nhà ta chính là mở tiệm cơm cái gì mỹ thực chưa ăn qua còn bay lên A Tuấn đầy vẻ khinh bỉ mắt liếc Vương Quân, một bên đảo miệng cơm trứng chiên hướng miệng bên trong đưa đi, ngay cả trong chén là cái gì cũng không có thấy rõ. Bất quá ngay tại vừa vào miệng một nháy mắt, mới vừa rồi còn đầy vẻ khinh bỉ A Tuấn đột nhiên mở to hai mắt, tối đầu nhìn một chút cơm trứng chiên, lại ngẩng đầu nhìn Vương Quân, vội vàng lại đảo một ngụm tiến miệng bên trong. Chỉ cảm thấy mỹ diệu hương vị tại vị giác bên trên nổ tung. Trứng mùi thơm, gạo mùi thơm ngát toàn bộ tan hợp lại cùng nhau, cả người phảng phất đang nông trường bên trên chạy, trời xanh xanh, cỏ xanh xanh, trong gió mang theo một mùi thơm. A Tuấn lại cũng không lo được nói chuyện. Từ ngụm bắt đầu ăn, sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. A Tuấn, có hay không khoa trương như vậy? Nhìn ngươi kia một mặt vẻ hạnh phúc, người không biết còn tưởng rằng ngươi từ chưa ăn qua cơm đâu. Đúng a, đúng a, A Tuấn, có hay không ăn ngon như vậy, nhìn ngươi ăn ta đều đói. Nghe thấy mấy cái huynh đệ không ngừng trưng cầu ý kiến, A Tuấn ngay cả há mồm khe hở đều không có, chỉ là rũi ra một cái ngon cái, đối Vương Quân cử đi ngân. A Tuấn trong nhà mở hơn N cao cấp tiệc cơm, bọn hắn bình thường tụ hội đều tại A Tuấn nhà ăn. Tốt nhất đầu bếp tư nhân đặt trước chế mỹ thực đã để bọn này tiểu đồng bọn cảm giác ăn vào trên đời đẹp nhất đồ ăn. Thời điểm đó A Tuấn đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem mọi người, Trang Bê nói, hương vị bình thường. Nhưng hôm nay A Tuấn cái này bụng đói ăn quảng đồng dạng dáng vẻ, khơi gợi lên tất cả mọi người muốn ăn. Thật ăn ngon như vậy, ngay tại mọi người không ngừng nuốt nước bọt nhìn xem A Tuấn lúc, lục ánh ánh không ngừng bưng làm tốt bữa ăn đi tới mọi người bên người. Mỗi một cái bị phân đến bữa ăn người đều phản phất phỏng chế A Tuấn đồng dạng, một mặt hạnh phúc bắt đầu ăn. Ta đậu phộng, cái gì khách sạn năm sao, cái gì tư nhân đặt trước chế bữa ăn cùng sự so sánh này, theo Kelana, Vương Quân nhìn xem các huynh đệ từng cái biểu lộ liền biết việc này thành, toàn bộ quỷ. Quỷ gối đại ca chủ nghệ hạ. Hôm nay cái này kéo đơn thành công. Lục ánh ánh nhìn xem từng cái tướng ăn như quỷ chết đói đầu thay người, liền cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Xem xét những người này chính là thổ háo cấp người, cái gì mỹ thực chưa từng ăn qua, thứ gì chưa từng gặp qua. Một phần sợi khoai tây phần món ăn, thế mà để bọn hắn buông xuống công tử ca cùng đại tiểu thư giá đỡ, không để ý hình tượng tại quán ven đường cũng bắt đầu ăn, hung hăng nuốt nước miếng. Diệp thần hình tượng từ giữa chưa uy mãnh cường đại đến hiện tại càng là tăng thêm một chút thần bí. Diệp ca rốt cuộc là ai? Tình thánh trinh ngôn, nữ nhân A, yêu đương đều là từ hiếu kỳ bắt đầu. Trưng 26, thần cấp bánh bao hấp. Hô! Diệp ca, lại đến một phần. Đúng! Diệp ca, ta muốn đóng gói. Cho ta xảo 5 phần mang đi. Còn có ta, còn có ta. Diệp ca, ta muốn 10 phần. Tại cái này ăn 2 phần, mang đi 8 phần. Mấy cái công tử ca ăn cũng nhanh. Không bao lâu liền đem cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây ăn tinh quang, bắt cùng đĩa như bị liếm lấy đồng dạng sạch sẽ. Đây là chuyện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bình thường bọn hắn ăn cơm không đều ăn hai ba ngụm sẽ không ăn, còn lại đều lãng phí hết. Vừa rồi mấy cái kia châm chọc Diệp Thần công tử ca hiện tại vậy Diệp ca Diệp ca kêu vô cùng thân thiết, không có ý tứ, mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần. Diệp Thần bưng làm tốt hai phần bữa ăn đi và gánh gánh trên bàn, đã nói xong mời khách. Diệp Thần bây giờ không có ở đây hổ chút tiền này. A, một phần. Quân ca, đây không phải là thật a? Đúng. Quân ca ngươi vì ăn cái gì chậm như vậy? Đúng a quân ca, bình thường ngươi nhất nam nhân, thế mà một cây một cây ăn sợi khoai tây, bị cự tuyệt công tử ca đều quên lúc mới tới nói chuyện phách lối kình, bị mỹ thực chinh phục bọn hắn liếm lắc mặt yêu cầu Diệp Thần lại đến một phần. Nghe Diệp Thần chỉ bán một phần sau đều đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía vương quân, coi là Diệp Thần sinh khí cố ý không cho bọn hắn. Dù sao cũng là vương quân đại ca, chút mặt mũi này sẽ cho a. Ách đúng vậy a, đại ca quy củ của nơi này, mỗi người mỗi bữa chỉ có một phần. Ta vừa rồi không nói sao? Vương Quân một mặt cười xấu xa nhìn xem ăn xong đám người, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt thoải mái nhàn nhã chậm rãi thưởng thức diệp thần tay nghề. Hừ hừ, để các ngươi hoài nghi lão tử ánh mắt, hiện tại ngốc hả? Nhìn các ngươi không chiếm được thỏa mãn, ca liền thỏa mãn. Ha ha bốn, ta mẹ tiếp không phải đâu thật chỉ có một phần. Quân ca, ngươi không tử tế, có quy củ này ngươi thế nào không nói cho nói. Vương Quân chỉ chỉ thực đơn bên trên một hàng chữ, mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói. A Tuấn, nếu không chúng ta dùng sức mẹ a. Ta nhìn Quân ca cố ý hại chúng ta liền muốn xem chúng ta ăn không được dáng vẻ, đúng à, A Tuấn, chúng ta uy hiếp hạ lão bản, để hắn lại làm một phần. Bất quá quân ca nơi đó không dễ chịu à. Đám người lão đại vương quân, lão nhị A Tuấn, những người khác lấy bọn hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. mắt thấy vương quân không giúp đỡ còn một mặt cười xấu xa, liền giật dây A Tuấn nghĩ biện pháp. uy hiếp. Nếu như quân ca nói đều là thật, Diệp ca thân thủ tê. A Tuấn trộm nhìn lén Diệp Thần một chút, Diệp ca thật có lợi hại như vậy. Diệp Thần biết võ công việc này vương quân chỉ cùng A Tuấn nói qua, những người khác còn không biết. được rồi đừng cho Diệp Ca thêm phiền toái, lần sau chúng ta lại đến ăn. Quay đầu đều cho Diệp Ca tuyên truyền một chút, tay nghề này tuyệt, ta xem trong nhà những cái kia cấp 5 sao đầu bếp có thể thu thập che phủ đi. A Tuấn cố nén lại muốn một phần xúc động, chân ăn một chút chúng huynh đệ. Tất cả mọi người một mặt oán khí nhìn xem Vương Quân vào ăn, vừa xem vừa suy nghĩ lấy, vừa rồi hương vị nuốt nước miếng. Tê làm sao cảm giác như vậy lạnh sưu sưu. Vương Quân ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người tràn ngập oán khí nhìn xem hắn, vội vàng che lại bàn ăn, cũng tăng nhanh ăn tốc độ. Một bên khác Diệp Thần đem bữa ăn bưng cho lùn anh ánh. Vánh ánh đến ăn, nhấm nháp một chút thủ nghệ của ta thế nào? Thần ca, thật há lượng. Vánh ánh cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, khách hàng là thượng đế, có thể nhiều mua một phần khách hàng là tất cả cửa hàng chuyện cầu cũng không được, thần ca ca quy củ này. Tốt a, thần ca quả nhiên không giống bình thường. Quý ngươi xuống ăn một miếng sợi khoai tây, lục cánh ánh cũng như những người khác đồng dạng hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong. Nấc. Đánh cái nớp Vương Quân buông xuống chén rĩa, đối a Tuấn bọn hắn cười một tiếng, rất tắc rất tiện dáng vẻ cảm thán nói, tốt no bụng. Cắt. Kỳ thật Vương Quân đến trước nếm qua không ý tứ giữa trưa chưa, chưa ăn no, chờ lại thêm đồ ăn lúc sau đã 3 điểm nhiều, hiện tại mới 6 điểm, không phải rất đói. hắn chính là đến nhấm nháp mỹ vị. đại ca, mỹ nữ này là ai? đại tẩu sao? vương quân lúc này mới phát hiện lục ánh ánh tồn tại, không phải mới vừa cùng chúng huynh đệ đấu khí chính là đắm chìm trong mỹ thực bên trong, trong mắt không có vật khác. chờ phát hiện lục ánh ánh thời điểm giống như phát hiện đại lục mới. ách, bằng hữu, cái này là bằng hữu ta. diệp thân bị vương quân cái này hỏi một chút có chút bỏ mặt, lục ánh ánh tươi mát đáng yêu, tướng mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tại Diệp Thần trong lòng loại mỹ nữ này chỉ có phú nhị đại cùng tinh anh nhân sĩ mới có thể đuổi tới tay. Mình còn không có chuyển biến mình là cái nông thôn thủ nghèo điệu ti quan điểm. Lục Ánh Ánh cũng đem đầu thấp thấp hơn, trên mặt bay lên một mảnh hướng hạ. Đại ca, vậy ta dẫn người rút lui trước, đến mai giữa trưa ngươi kinh doanh lại dắt trở lại tới. Vương Quân nói chuyện có chút vở vịt, thâm thụ võ hiệp kịch bản độc hại. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, Vương Quân giảng nghiêc khí, tiểu đồng bọn đều nguyện ý đi theo hắn. Trước khi đi trả lại cho Diệp Thần một cái mập mờ ánh mắt, ừm, đi thông thả. Diệp Thần duy trì lấy cao thủ phong phạm, che giấu nội tâm điểm này gợn sóng, gật đầu một cái, ra hiệu biết. Theo một trận tiếng ông ông, xe thể thao phát động thanh âm, Diệp Thần cái này yên tĩnh trở lại. Bất quá cũng không có yên tĩnh bao lâu, ngay tại Diệp Thần cùng Lục ánh Oánh cơm nước xong xuôi thời điểm, lục tục ngao ngoe đến không ít khách hàng. Diệp Thần nơi này mặc dù lạnh, nhưng vương quân bọn này công tử ca quá chắc nhãn, mỗi cái đều là hàng hiệu xe thể thao cùng biệt dã, giống như minh tinh hiệu ứng đồng dạng, vì Diệp Thần kéo đủ ánh mắt. Rất nhiều hiếu kỳ người cùng trước kia thực khách đều đi đến. Hứa nhìn nhiều giá cả rời khỏi người cũng có hôm mới mẹ thử một chút khách hàng lưu lại, Diệp Thần sạp nhỏ vị cũng có nhất định nhân khí cùng khách hàng quen, mà lại khách hàng quen tỷ lệ khá cao, đã tiếp cận 100%. Lục ánh Ánh hôm nay là thêm kiến thức, giá trên trời sợi khoai tây cùng cơm trứng thiên. Bất quá tay người này, mùi vị kia, giá trị, nếu không phải mình nhà không có rất có tiền, nàng còn cảm thấy Diệp Thần bán thấp giá cả. Bận rộn một ngày Diệp Thần rốt cục thu quầy hàng, lúc này mới gầy dựng không có mấy ngày, người đã nhiều hơn, Diệp Thần trong lòng thật cao hứng, tính một cái hôm nay thuần lợi nhuận 7.800, không sai. 7800, so ra mà vượt một cái thành phần chi thức một tháng tiền lương. Số lẻ đều không có tính, tiền trinh. Diệp Thần trong lòng càng là đã có lực lượng. Bên này đắm chìm trong kiếm tiền trong vui sướng, đến qua sợi khoai tây cùng phần món ăn người đều không bình tĩnh. Về đến nhà các loại cùng người nhà cùng bằng hữu mở rộng, nói Diệp lão bản tay nghề như thế nào như thế nào được, vị thực cỡ nào cỡ nào ăn ngon. Một có người nghi ngờ hận không thể lập tức mang theo các nàng đến hiện trường thử ăn một bữa. Càng có mấy cái buổi trưa khách hàng gặp qua Diệp lão bản công phu, kia càng là khoác lác thiên hoa luận truy, vô địch thiên hạ cuối cùng đều nhất trí quyết định mang theo bằng hữu cùng người nhà đến ăn vì a không mang về nhà diệp lão bản tính tình cao lãnh quy định càng là kỳ hoa không lót không đóng gói mỗi người hạn mua một phần cái này khiến rất nhiều người nghe xong đều sùi cười một tiếng khoác lát đi bất quá nội tâm hiếu kỳ đã bị câu lên Phản phất có thể ăn vào diệp lão bản làm đồ ăn là loại vinh dự trong bất chi bất giác càng ngày càng nhiều người biết diệp thần đinh nhiệm vụ hoàn thành chuyên miệng đã hoàn thành hệ thống hiện chữ ban thưởng túc chủ thần cấp bánh bao hấp vừa vào trong nhà Diệp Thần hai mắt lộ ra một trận tinh quang thả xuống xe liền nhanh chóng chạy vào bung trong hắn hiện tại đã hoàn toàn phục hệ thống tồn tại cùng địa vị hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này thần cấp bánh bao hấp thật không biết sẽ có cái gì chỗ đặc biệt hệ thống hiện chữ bánh bao hấp là hoa hạ được hoang nên nhất bữa sáng một tròng có được rộng rãi hộ khách nhóm nhìn túc chủ đem hoa hạ mỹ thực phát dương quang đại túc chủ đã hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh một cái nhiệm vụ chính tuyến còn kém một cái nhiệm vụ có thể thăng cấp mời không ngừng cố gắng cái này nhanh thăng cấp cảm giác mới thăng cấp không lâu giáng vẻ Bất quá cũng thế, một cái nhiệm vụ chi nhánh thành anh em kết bái, một cái truyền miệng nhiệm vụ. Đúng, lại nói truyền miệng nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Diệp Thần một trận không hiểu, bất quá cũng không có quá nhiều truy cứu, hoàn thành là chuyện tốt, quản nhiều như vậy làm gì? Tình thánh chi ngôn, bắt lấy một nữ nhân, trước phải bắt được nữ nhân này dạ dày. Chương 27, Lưu chân chân tụ hội. Lại một lần tiến vào mini nông trường, Diệp Thần phát hiện nông trường biến hóa rất lớn, hạt giống nhiều lúa mì cái này một hạng. Bốn phía có thêm một cái hàng rào, bên trong nuôi một chút đen lưng hoa trắng heo, miệng bên trong hai cái nanh độ suất miệng bên ngoài. Hỏi hệ thống mới biết được, loại này heo gọi hắc đối ngũ cước trừ, cái này heo lai lịch cũng không nhỏ. Nguyên là rừng sâu núi thảm lợn rừng cùng tuyệt chủng bách hoa heo giao phối mà đến. Bách hoa heo đen tuyển, mọc da màu trắng bách hoa đổ án, chất thịt phi thường ngon miệng, nhưng sản lượng đặc biệt thưa thớt. Sau lại cùng thâm sơn lợn rừng tạp giao sinh hạ càng thêm nổi danh hắc đối ngũ cước trừ, này heo càng thêm thưa thớt, Tại thâm sơn một đường đi một đường ăn, thật ra cái mũi túi đầu cảm giác dông, có năm con chân. Sau bị đặt tên hắc đối ngũ cước trừ, chất thịt kết hợp bách hoa heo cảm giác cùng thịt heo rừng dán chắc tính bền dẻo là làm bánh nhân thịt cùng thịt ba chỉ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hiện bị hệ thống hắc khoa kỹ nhân bản đến trong nông trại, cái này khiến Diệp Thần mở rộng tầm mắt đồng thời còn không ngừng cảm khái hệ thống hắc khoa kỹ. Lúa mì cũng là có lai lịch lớn, là Hoa Hạ Thần nông Giá phát hiện hy hữu chủng loại hoàng kim mạch, như thế lúa mì là nhà khoa học khảo sát Thần nông Giá lúc phát hiện một cái ngoài ý muốn, sau khi được Giá tiếp chờ cũng không có phương pháp sống sót. Sản lượng cứ ít, bất quá dùng cái này lúa mì làm ra bột mì trải qua chế biến thành ra mặt nhảo bột mì đầu, cảm giác kinh đạo, có cố kéo dài không tiêu tan mạch mầm hương khí lại bị hệ thống lên bài học diệp thần yên lặng cầm lấy quốc bắt đầu trồng, khoai tây cùng gạo đều đủ, vậy liền loại một ít mạch đi. Một trận bận rộn sau diệp thần thối lui ra khỏi nông trường, mơ hồ ở giữa ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai lại là một trận bận rộn, đến diệp thần nơi này ăn cơm người càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là mộ danh mà đến, cũng có thật nhiều mới khách hàng nhìn nhiều người ở đây hiếu kỳ đi đến. Lục ánh ánh cũng tới giúp một ngày bận rộn, nàng là càng ngày càng bội phục diệp thần tay nghề. Sớm trở về diệp thần đem đồ vật vừa để xuống, cho con chó vàng làm chút án uống liền đi vào phòng. Hắn cũng không có quên hôm nay đáp ứng lưu chân chân. Theo nàng đi tham gia một lần học lớp. Thay đổi một mực không nỡ xuyên nhàn nhã đồ vét, đây là diệp thần mụ mụ tự mình cho diệp thần chọn lựa. Mặc dù không phải nhãn hiệu, tiền cũng không nhiều, nhưng diệp thần kia tốt dáng người trời sinh chính là một cái móc treo quần áo, mặc vào rất có hình. Cưới lên xe điện hướng Khải Đắc Lợi khách sạn tiến đến. 19 giờ 50 phút, Khải Đắc Lợi khách sạn, Sa Sa đã nhìn thấy một cái thân ảnh gầy yếu chờ ở cửa, Diệp thần đem xe cất kỹ, mỉm cười đi tới. Chân Chân ta tới chậm. Diệp thần nhìn xem Lưu Chân Chân tại bên lề đường nhìn xung quanh, liền biết nàng chờ số giận. Không có việc gì thần ca ca vẫn chưa tới thời gian, ta liền sợ ngươi quên chuyện tối nay. Lưu chân chân mặc tối nay một kiện in hoa nhỏ váy, vớ cao màu đen bồi tiếp giày cao gót, lộ ra hai chân thon dài mà gợi cảm. thân trên là một kiện in hoa nhàn nhã áo khoác nhỏ, trên mặt vẽ nhàn nhạt giả. Diệp thần chăm chú nhìn thêm, nhìn cái gì đấy cũng không phải không biết Lưu chân chân bị Diệp thần nhìn một trận tàn thùng. Ha ha, nhìn mỹ nữ đâu đi thôi, đi vào đi. Diệp thần mỉm cười, hắn một mực đem chân chân khi muội muội mình nhìn, nhìn chân chân xinh đẹp như vậy, hắn cũng cao hứng. Thần ca, hôm nay ngươi cũng rất đẹp trai. Diệp Thần bình thường đều mặc rất nhàn nhã, căn bản nhìn không ra giá dáng người tới. Hôm nay cái này thân đổ vét rất tu thân, sân thác Diệp Thần cũng đặc biệt xoáy khí. Hai Long ôm Diệp Thần cánh tay liền hướng Khải Đắc Lợi khách sạn đi tới. Tại người giữ cửa nhiệt tình hoan nghênh hạ, Diệp Thần cùng Lưu Chân Chân đi tới một cái phòng lớn bên trong. Bên trong đã tràn đầy ngồi đầy người, nam nữ nam nam, tăng thêm Diệp Thần bọn hắn hết thảy 12 người. Chân Chân, bên này, làm sao mới đến a một cái phim viên tốt đầu, có chút hải nhi mập rất đáng yêu tiểu nữ hải tiến lên đón. Ừm, trên đường có chút lấp, tới chậm, không có ý tứ a. Lưu Trân Trân lôi kéo viên thuốc đầu tiểu mỹ nữ một trận vui đùa ở mỹ. Viên thuốc đầu tiểu mỹ nữ tên là Trương Lệ Lệ, rất nhiệt tình một người, cùng Lưu Trân Trân quan hệ tốt nhất. Trên đường chán, cái giờ này cái kia còn có cái gì xe? chậm chính là chậm, trước phạt một chén. Một cái có chút thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Mặc quần ra, vẽ lấy nùng trang một nữ hài đi tới, còn bưng một ly rượu đỏ. Phỉ Phỉ, cái này còn không có tám điểm a, Trân Trân không tính là muộn. Trương Lệ Lệ thay Lưu Trân Trân giải thích nói, thuận tiện chỉ chỉ trên tường biểu, mười giờ năm phút. Người tới tên là Tu Phỉ Phỉ trong nhà có chút tiền, tướng mạo bình thường, toàn bộ nhờ trang điểm, nếu là đem mặt theo trong chậu nước tẩy một chút, đoán chừng nước được thành mỹ nước. chính là chính là, phỉ phỉ, vẫn chưa tới điểm, để chân chân trước giới thiệu một chút vị này xoáy ca là ai, lại một vị tiểu mỹ nữ cười đùa đi tới, dáng vẻ ngọt ngào, mang theo một bộ tiểu nhãn kính. ách, đây là ta bạn trai, Diệp Thần, đây là tô Phỉ Phỉ, đây là Trương Lệ Lệ, đây là Lý Nguyệt Như. sau đó Lưu chân chân đem Diệp Thần giới thiệu cho mọi người, đều là người đồng lứa mọi người rất nhanh liền tan lại với nhau, vui đùa ở mỹ bất quá Diệp Thần tố chất thân thể cao, ánh mắt cũng tốt, thấy được tô Phỉ Phỉ trong mắt một tia ghen ghét. Tô Phỉ Phỉ vẫn ghen tị với chân chân tướng mạo, bây giờ nhìn nhìn Diệp Thần lại so đo bạn trai của mình, càng là ghen ghét tột đỉnh. Nàng bạn trai thiếu niên lão thành, so với nàng lớn hơn 3 tuổi, đã đi làm, làm việc không tệ. Nhưng liền luận ngoại hình, Diệp Thần so với hắn đẹp trai không ít. Điểm xong đồ ăn, đám người ngồi cùng một chỗ kéo việc nhà. Diệp Thần đúng không? Chúng ta chân chân thế nhưng là chúng ta ký túc xá cô gái xinh đẹp nhất, hay là chúng ta hoa khôi của hệ? Ngươi là thế nào đổi tới tay? Tô Phỉ Phỉ không muốn bỏ qua bất luận cái gì, đã kích lưu chân chân hết thề chủ đề. Một thoại hoa thoại hỏi: Ách, không có gì. Thanh Mai trúc mã. Diệp Thần đối nàng ấn tượng không tốt, tùy tiện ứng phó một câu. Bất quá đưa tới cái khác tiểu nữ sinh một trận ghen tỵ. Thanh Mai trúc mã à? Phim truyền hình bên trên kịch bản. Phỉ Phỉ xem xét chẳng những không có đả kích đến lưu chân chân còn để người cho ghen tỵ, càng cho hơi vào hơn buồn bực, dùng sức đá một cước bạn trai, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ách Diệp Minh, không biết tốt nghiệp không có, ở nơi nào cao thủ? Tô Phỉ Phỉ bạn trai mang theo một bộ kính mắt gọt vàng. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phỉ Phỉ, bắt đầu so đứng lên giá. Cao tiểu chưa nói tới, thấp liền có thể nói, quán ven đường bày quầy bán hàng. Diệp Thần ghét nhất những này rối cháo người, cẩn thận một suy nghĩ liền biết tới là đến gây chuyện, không che giấu chút nào nói ra tình hình thực tế. Một mực tại nói chuyện tất cả mọi người ngừng chủ đề kinh ngạc nhìn Diệp Thần một chút, bất quá cũng không có quá nhiều chừng cầu ý kiến liền lại top 5 top 3 kéo qua. Dù sao cũng đều là học sinh, tương đối là đơn thuần. Bày quầy bán hàng? Bán cái gì? Chính là bên lề đường ăn vặt sao? Tô Phỉ Phỉ hai mắt sáng lên, giống như là bắt lấy cái gì vội vàng trường cầu ý kiến đến. A, không có gì, sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên. Diệp Thần xem ra một chút lưu chân chân, nhìn nàng không có sinh khí tùy ý đáp. À, sợi khoai tây a, ta thích nhất nhất, ta bạn trai đều không cho ta làm qua, tại cái gì toàn cầu tốt 500 đi làm, cả ngày chính là mang mang bận rộn. Hôm nào có rảnh đi ngươi nơi đó ăn sợi khoai tây. Tô Phỉ Phỉ tùy ý dựa vào phía sau một chút, nói rõ mình thích ăn, vụ trộm khen bạn trai mình làm việc tốt. Diệp Thần tùy ý cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, vừa vặn lúc này mang thức ăn lên tới. Mười cái đồ ăn hai cái canh. 3000 đồng tiệc lên bàn. Hai người 500, 12 người vừa vận 3000. Tô Phỉ phỉ tràn ngập đắc ý nhìn Lưu Chân Chân đồng dạng, lại khen ngợi đồng dạng thưởng cho mình bạn trai một chút, cao hứng đứng lên người người. Mặc dù trong nhà nàng có chút tiền, nhưng loại này đẳng cấp khách sạn cũng rất ít có cơ hội tới một lần. Đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm một bản sợi khoai tây nhìn lại. Một cái tuyệt diệu chú ý hiện lên ở náo hải. Chương 28, Trùm nghệ so đấu. Tô Phỉ phỉ biết cái này Khải đắc lợi khách sạn có cái quy định, đó chính là tại lúc dùng cơm trưởng bếp đầu bếp sẽ đến hỏi một chút thực khách ý kiến phê bình một chút. Đã Diệp Thần là làm sợi khoai tây, kia một hồi liền để hắn đến phê bình một chút tốt. Để một cái quán ven đường đến phê bình cấp 5 sao đâu biết, hắc hắc. Nhìn hắn có thể hay không sợ, nếu là sợ để lưu chân chân đâu đâu mặt, nếu là thật phê bình một chút, những người khác còn không phải chết cười. Bất động thanh sắc ngồi sẽ tại chỗ, Tô Phỉ Phỉ ra hiệu mọi người rót rượu cùng một chỗ chúc mừng một chút, sau đó bắt đầu dùng nữa. Ừm ăn ngon, Phỉ Phỉ, ngươi để cử nhà này thật đúng là ăn ngon không quý, lần trước ăn vào loại này cảm giác trong nhà nhưng bỏ ra rất nhiều tiền đâu. Ăn ngon thật, Phỉ Phỉ. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua cấp 5 sao tiệm cơm đâu, đây là đời này ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Đúng vậy a đúng vậy a, tiệm này hiện đang sống động động giảm 50%, nếu không chúng ta cũng không sẽ chọn nơi này ăn cơm. Đám người một trận mặt mày hớn hở, ăn mình thích đồ ăn. Làm phổ biến rau xanh sợi khoai tây căn bản đều không có ai đi kịp. Diệp thân lại là cái thứ nhất động sợi khoai tây người. Từ từ nhắm hai mắt tinh tế nhất phẩm vị, ấn trùng nước thời gian qua, tinh bột vị quá nặng, thất bại. Gia vị thả nhiều, ảnh hưởng tới khoai tây tự thân mùi thơm ngát, thất bại. Đao công thô ráp, ảnh hưởng mỹ quan. Thất bại. Hỏa hầu không có nắm giữ tốt, không giòn, thất bại. Nếu là làm đồ ăn đầu bếp ở đây biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải chém chết hắn không thể. Cái khác món ăn Diệp Thần cũng nhất nhất phẩm một mấy lần, kết luận cuối cùng nhất, không có một cái ăn ngon. Ngay tại mọi người ăn đang vui lúc, một cái mang theo cao cao mũ trắng, toàn thân áo trắng treo viền đỏ tạp dề đại mập mạp dẫn một đám người đi đến. Tô Phỉ phỉ hai mắt sáng lên, đến rồi. Không có ý tứ, quấy rầy mọi người một chút, vị này là chúng ta trưởng bếp cao đại sư, theo thông lệ thói quen, đến tuần hỏi một chút mọi người dùng cơm cảm giác quản lý đại sảnh nợ nụ cười dẫn theo một đám tiểu tùy tùng giới thiệu nói, ừm, ăn ngon còn có cái gì dùng cơm cảm giác? chính là ăn ngon. trương lệ lệ miệng bên trong ngậm một khối thịt kho tàu mơ hồ không do nói, thật ăn thật ngon. cao đại sư tay nghề không thể chê, ăn quá ngon. mấy người khác cũng đều không ngừng gật đầu tán dương. vậy thì tốt, kia sẽ không quấy giày các vị dùng. quản lý đại sảnh mặt ngậm mỉm cười liền muốn dẫn dắt lấy đám người cáo từ, đây cũng là tất cả thực khách ca ngợi, bọn hắn đều nghe quen. bất quá một thanh âm để vừa mới xoay người trưởng bếp cao đại sư lại dừng bước. cao đại sư. Ta vị bằng hữu này còn không có đánh giá đâu, hắn cũng là đồ bếp, ngươi để hắn cũng đánh giá một chút chứ sao." Tô Phỉ Phỉ đứng lên chỉ vào Diệp Thần nói, Lưu Chân chân ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, "Cái này là cố ý, cái này Tô Phỉ Phỉ khẳng định là cố ý." Những người khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn nhìn Tô Phỉ Phỉ lại nhìn một chút Diệp Thần, "Đúng à, vị này cũng là làm đồ ăn, mặc dù là bên cạnh bảy, nhưng cũng hẳn là hiểu chu nghệ." Tất cả mọi người so sánh có hào hứng nhìn chằm chằm Diệp Thần, chờ lấy bình luận của hắn. Cao đại trù cũng nở nụ cười nhìn xem Diệp Thần, "Đồng hành." "Vậy cũng được." Nghe một chút đối phương là thế nào ca ngợi mình a? Bình thường. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần muốn dùng bên trên chuyên nghiệp thuật ngữ tán dương cao đại sư thời điểm, Diệp Thần một mặt bình thản ngẩng đầu phun ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Tô Phỉ Phỉ hai mắt sáng lên, cái này dế nhúi nói lời kinh người a. Có trò hay để nhìn. Không nghe rõ sao? Nếu là không phải để ta hình dung, chỉ có thể nói không thể ăn. Diệp Thần khinh bị nhìn thoáng qua Tô Phỉ Phỉ, loại nữ nhân này chính là phiền phức, lục đục với nhau để người buồn nôn. Phốc phốc. Ngay tại Diệp Thần lúc nói xong lời này, Quản lý đại sảnh cùng một đám tiểu đệ, bao quát Diệp Thần bên này mấy người cũng không cẩn thận gây ra tiếng. Con hàng này gần quá a. Cấp 5 sao tiệm cơm chủ bếp làm đồ ăn, còn không thể ăn. Liên ngay cả cùng Lưu Chân Chân quan hệ tương đối tốt Trương Lệ Lệ cũng cảm thấy nàng cái bạn trai này rõ ràng ra châu thổi qua. Nào dám hỏi huynh đại ở nơi nào cao kiều. Ta thức ăn này liền làm sao, làm sao ăn không ngon. Cao đại chú một mặt cười nhạo nhìn xem Diệp Thần, phía dưới tuần trận cũng không đi, đầu bếp làm đến đại sư cái này một cấp bậc đều có tỉ khí, hôm nay Diệp Thần nếu là nói không nên lời cái 1 2 3 đến. Việc này không xong. Lưu Chân Chân một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần, kéo hắn một cái cánh tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian í miệng. Nếu là khẩu suất của nôn, đêm nay còn thật không biết có thể đi ra hay không khách sạn này đâu. Cao tiểu không gọi được, quán ven đường bếp nhỏ từ một cái. Diệp Thần cho Lưu Chân Chân một cái yên tâm ánh mắt, hôm nay hắn bản không muốn trêu chọc không phải là, nhưng Tô Phỉ phỉ hành vi để Diệp Thần có chút nổi nóng, mượn chuyện này để nàng biết biết lợi hại. Các nguyên lai like là cái bảy quán ven đường a, ta còn tưởng rằng kinh thành tới đầu biết đâu. Cao đại trư đầy vẻ khinh bỉ nhìn một chút Diệp Thần, ngay cả lòng so sánh cũng không có liền muốn mang theo đám người rời đi, vậy tâm thần một cái so đo làm gì tình. Sa không nói, liền nói cái này sợi khoai tây đi, đồ ăn thường ngày. Nhưng cũng chính là đơn giản nhất đồ ăn thường ngày có thể nhất thể hiện ra một cái đầu bếp trình độ tới. Diệp Thần nhưng không có ý định bị khinh bị so xem như người không việc gì đồng dạng, thuận miệng nói một câu giữa các hàng lời nói liền để cao đại chủ ngừng lại bước chân. Nói nhảm, càng là đơn giản tự điển món ăn phối liệu càng ít, có thể xào ra tốt hơn hương vị đương nhiên cao hơn nữa chủ nghệ. Ý của ngươi là ngươi xào xở so với ta tốt. Cao đại chủ một mặt cười lạnh nhìn Diệp Thần một chút, lại nói tiếp có bản lĩnh liền so với ta cái này sợi khoai tây đi. thức ăn này đơn giản cũng tốt làm, ta để quản lý ở đại sảnh chuẩn bị một bộ khí cụ, đến đó so đi. cao đại trù cũng không có ý tốt, cái này sợi khoai tây nhìn như đơn giản nhưng lại khảo nghiệm một cái đầu bếp kiến thức cơ bản. đao công, điên vui, hỏa hầu trưởng không các loại đều có thể một chút phân ra cao thấp. để ta xào cũng được, nếu là ta xào so ngươi tốt làm sao bây giờ? nếu là ngươi xào tốt, bàn này coi như ta mời. miễn phí. nhưng nếu là ngươi xào không thể ăn, vậy ngươi liền cho ta giao gấp đôi tiền, còn muốn công khai xin lỗi. Cao đại chủ một mặt tự tin đối với Diệp thần nói, còn ra hiệu quản lý đại sảnh đi mời mấy cái thực khách đến làm trọng tài. Tốt, một lời đã định. Bất quá muốn là ta thắng, những người khác tiền đều miễn đi. Nàng 500 khối mình giao. Diệp thần một chỉ tô phỉ phỉ, trong giọng nói tràn ngập lấy khinh thường. Ngươi ngươi, lần này tô phỉ phỉ thật đáng giận được không nhẹ? Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung hăng nhìn xem Diệp thần. Chính nàng dở cho xấu muốn để Diệp thần xấu mặt, mọi người hiện tại cũng hiểu rõ ra. Bất quá hiện thế báo tới cũng nhanh, Diệp thần trước mặt mọi người liền đánh về mặt. Tốt, vậy chúng ta đi trong đại sảnh phân cao thấp đi. Cao đại chủ xoay đầu đeo mọi người đi ra ngoài, trong đại sảnh đã có di động đồ làm bếp bày ra chỉnh tề. Loại này đồ làm bếp đồng dạng đều là đồ bếp có tiết mục gì muốn biểu diễn thời điểm mới có thể đẩy đến đại sảnh cung cấp thực khách thưởng thức. Lúc đầu đại sảnh người liền nhiều, lại chuyên môn tìm mấy cái thực khách tới làm ban giám khảo, trận thế này không nhỏ a. Lưu Chân Chân một đám người đi theo Cao đại chủ đi tới đại sảnh, nghe nói có chủ nghệ so đấu, lại thêm thực khách xem náo nhiệt tâm tư, đại sảnh vây đầy một đám người. Cái này khiến còn đang đi học tất cả mọi người dọa đến có chút run chân, liền ngay cả Tô Phỉ Phỉ bạn trai cũng không ngoại lệ. Cái này nếu bị thua còn muốn công khai xin lỗi, thật sự là mắc cỡ chết người. Vấn đề là, Diệp Thần cùng Cao đại chủ so đấu. Ổn thua a. Lúc này tất cả mọi người ở trong lòng oán giận Tô Phỉ Phỉ, đây không phải ở không đi gây sự nha. Liền ngay cả Tô Phỉ Phỉ bạn trai cũng ở trong lòng chửi bậy vài câu. Tranh tài lập tức bắt đầu. Chương 29, sợi khoai tây chua cay. Các vị quý khách chúc mọi người buổi tối tốt lành, tiếp xuống chúng ta khải đắc lợi đại tiểu điểm trưởng bếp Cao đại chủ muốn cùng một vị tiểu hữu so liều một phen trùng nghệ, tiểu hữu trước mắt tại quán ven đường xào rau, nói chúng ta đầu bếp làm đồ ăn còn không thể ăn tiếp xuống liền từ chúng ta cao đại chủ cùng vị tiểu hữu này so liệu một phen chủ nghệ cho mọi người cung cấp cái tiểu tiết mục trợ trợ hứng quản lý đại sảnh đứng trong đại sảnh ngương cầm mịt dỗ phu nói nếu là có bối cảnh khách hàng bọn hắn cũng không dám nói như vậy nhưng người nào để diệp thần bọn hắn xem xét chính là học sinh nguội vẫn là cái quán bên đường có thể có bối cảnh gì vì đập cao đại chủ mong ngựa quản lý đại sảnh cũng là phí hết tâm tư cái gì cao đại chủ chính là vừa rồi đến tuần chàng vị kia đầu bếp sao hắn làm còn không thể ăn đúng a đúng a Đầu bếp làm đồ ăn ta kém chút đem đầu lưỡi đều ăn đến, còn cái này bê trang. Một hồi xem hắn làm sao mất mặt, người ta thế nhưng là cấp 5 sao khách sạn lớn đầu bếp. Xem xét đám người này chính là dế nhủi, đoán chừng chưa từng tới cấp 5 sao tiệm cơm a. Người ta cấp 5 sao tiệm cơm coi trọng nhất thanh danh. Ngồi tại đám người trung quanh một trận nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng mang theo khinh bị. Thần ca ca, nếu không chúng ta nhận thua rời đi đi, không cần so. Tiền chúng ta cho hai phần, ta trước mượn các nàng tiền. Lưu Chân Chân một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần, hôm nay liên lụy Thần Kaka nếu không phải ta kêu hắn đến giả mạo bạn trai, cũng sẽ không phát sinh những sự tình này. không có việc gì, chân chân. một hồi nhìn ngươi thần ca ca đại triển thần uy, Diệp Thần xoay tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu chân chân tay, ra hiệu nàng yên tâm. hắn đối tài nấu nướng của mình đây chính là tự tin vô cùng. tại hệ thống gần nhất hôn đúc hạng, Đao Công cùng hỏa hầu nắm giữ đã như lửa ngây thơ, coi như không có hệ thống cung cấp khoai tây chỉ riêng liệu chủ nghệ cũng hoàn ngược đối phương. Diệp Thần đi lên trước nhìn một chút trên bàn khoai tây, ưn, không hổ là cấp năm sao khách sạn. Mặc dù cùng hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn không cách nào so sánh được, nhưng cũng là cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu đi, người trước vẫn là ta trước. Cao đại trù ở một bên tùy ý đứng, chờ Diệp Thần xem hết nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ mới lên tiếng trưng cầu ý kiến. Người trước đi. Diệp Thần tùy ý đáp trả, hắn không quan trọng. Vậy được, ngươi ở một bên xem trọng, trước hết để cho ngươi mở mang tầm mắt. Cao đại trù tiến lên đem rửa sạch khoai tây cầm ở trong tay trước quan sát một chút, tay phải cầm dao cắt từ giữa mở, sau đó một trận đường đường đường thái thịt sinh, từng đống cắt công hoàn chỉnh sợi khoai tây bày tại một bên. Tiến lên nấu nước xào một chút sợi khoai tây, sau đó cấp tốc để vào nước lạnh bên trong một kích. Lên nồi đại hòa đốt dầu, hành tỏi con ra. Xùi. Một trận khói mù lượn lờ, đầu bếp phong thái hiển thị rõ mà ra, trong đại sảnh đều phiêu tán một cỗ xào lăn hành hương hương vị. Sau đó đem sợi khoai tây bỏ vào trong nồi xào lăn, ngược lại dấm cùng quả ớt mỡ đại hòa, điên môi. Một trận đụng chút âm thanh về sau, dải lên mùi ra nổi, sau đó thận trọng bày bàn. Nhìn lên trước mặt nóng hôi hổi, bên ngoài cực dai sợi khoai tây, cao đại chủ hài lòng cười cười, hôm nay phát huy không tệ. Ra hiệu một chút phục vụ viên. Phục vụ viên lập tức bưng cái này, bạn sợi khoai tây đi hướng ghế giám khảo, dùng cái kẹp một phần kẹp một nhỏ phần cho mọi người. Tại mọi người ăn vài miếng về sau, đều một trận gật đầu, miệng bên trong không ngừng tán dương lấy cao đại chủ tay nghề. Tiếp xuống đến ngươi, còn muốn so sao? Cao đại chủ mắt nhìn đứng Diệp Thần, nhìn hắn ở đâu ngẩn người, coi là đối phương sợ chôn váng, khinh miệt nói. Thật tình không biết Diệp Thần đầy trong đầu đều là dao công. Trúng nước quá mức, điên môi quá chậm. Ách, tiếp xuống đến ta đúng không? Diệp Thần không để ý chân chân cùng lễ lễ lo lắng ánh mắt, đem đồ vết áo khoác cởi một cái mang tới đặt rẻ chậm rãi đi ra phía trước, đem nồi xuyên xuyến, dao cũng cầm lên nước lượng phân lượng. trong lòng đã có phân tức, xoát xoát xoát, ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần tay phải đã nhanh chóng vung ra, nhanh đến tàn ảnh tốc độ, tinh chuẩn đúng chỗ cắt công, chỉ thấy hai cái lớn khoai tây không nhúc nhích tí nào tại trên tát đặt vào, ngay tại mọi người coi là Diệp Thần có bệnh, chỉ riêng biết buồng địch, ngay cả khoai tây đều không có cắt đến thời điểm, đục Diệp Thần vỗ bàn một cái, chỉ thấy hai cái lớn khoai tây chỉnh chỉnh tề tề phân chia thành dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí sợi khoai tây, lần này toàn trường sốn sao đầu phượng gạt người a công phu xong việc diệp thần đem nước đốt lên đem sợi khoai tây ném vào trong nồi động tác nhẹ nhàng tiêu sái, hoàn toàn nhìn không ra tranh tài khẩn trương cảm giác ngược lại có loại nước chảy mây trôi cảm giác Hoa rất đẹp trai thần ca ca lúc nào lợi hại như vậy lưu chân chân tre lấy khuôn mặt nhỏ nhìn xem diệp thần quang đao công cái này một hạng song bạo cao đại chủ a ai có chút ý tứ cái này tiểu ca không phải mánh long không qua sông a ừm vừa mới vì chỉ là ngân thương sát đầu không nghĩ tới đao công như thế ca minh nhầm chỉ riêng đao công này liền tuyệt không phải bình thường đầu bếp có thể đạt tới bốn phía thực khách một trận nghị luận âm ỉ ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo chỉ riêng diệp thần chiêu này đao công liền chấn trụ trong ngoài đi tất cả mọi người cao đại chủ sắc mặt cũng thay đổi đao công này liền ngay cả sư phó đều không có lợi hại như vậy đao công cái này tiểu tử là ai bóp phân bóp dây một cái trụ nước sau đó cấp tốc đem chuẩn bị xong nước lạnh bưng tới trực tiếp xuống nước một kích chờ hai mươi giây về sau diệp thần mới đem sợi khoai tây giả bàn chuẩn bị tốt lửa này nồi bao lớn nước nhiều bọng trụ nước bao lâu Lệnh kích bao lâu đều có nghiêm khắc hệ thống yêu cầu. Mỗi nhiều một phần hòa hậu, nhiều một giây thời gian, đều sẽ ảnh hưởng sợi khoai tây giòn cảm giác cùng tinh bột hàm lượng nhiều ít. Đem nước rửa qua, rót dầu ô liu, đem chuẩn bị tốt hành tỏi ném vào trong nồi. Ngay tại hành tỏi vừa mới xào quen biến sắc còn không có phát ra mùi thơm thời điểm. Diệp Thần cũng không quay đầu lại thân thủ co lại khé đảo, chuẩn bị tốt sợi khoai tây hoàn chỉnh tiến vào trong nồi. Sau đó tay trái một tay cầm nồi đi nồi Phải biết trong tiệm cơm nồi sắt lớn đều rất nặng, có khi làm nhiều mấy người phần bữa ăn cùng đồ ăn đều là dùng nồi lớn. Người bình thường hai tay điên nổi đều rất tốn sức, đừng nói giống Diệp Thần dạng này một tay cầm nổi nhẹ nhàng thoải mái. Lần này liền ngay cả Cao Đại Chu đều mở to hai mắt, cái này nổi đa trọng hắn biết, giống hắn loại này đại mập mạp làm đầu bếp nhiều năm như vậy mới có thể làm đến một tay điên nổi. Thế nhưng là Diệp Thần cái này tiểu thân bản, gầy gò cao cao, làm sao có khí lực lớn như vậy? Điên mấy chục cái nổi sau Diệp Thần mới bắt đầu thả giấm cùng quả ớt, giấm nhiều ít cùng quả ớt nhiều ít đều, ít đều có nghiêm ngặt không chế. Sau đó lại là một trận điên nổi, tay phải cầm muỗng nhỏ đào một điểm muối, nhìn cũng không nhìn trực tiếp vung tiến trong nồi sau đó giả bàn, căn bản không cần bày bàn. Diệp thần tại điên nổi thời điểm giống như đổ thần bảy cái sàng thời điểm đồng dạng, đem sợi khoai tây muốn hiện ra hình dạng đã điên tốt. T, tất cả mọi người không có nhìn sợi khoai tây, ngược lại đều hai mắt sáng lên nhìn trầm trầm Diệp thần nhìn. động tác này nước chảy mây trôi, nhẹ nhõm tiêu sái. không bay đầu cầm bàn. tay trái nhẹ nhàng thoải mái một tay điên nổi, tay phải tiêu sái thả ra vị, đầu đều không có thất qua. riêng này bộ động tác, mắt điểm, xoáy khí. bất quá cái này không cúi đầu nhìn trong nồi đồ ăn, coi như đau không tốt. Có thể ăn ngon không? Thả bao nhiêu muối cùng quả có ít sao? Phải là cái gì vị? Mấy vị mời tới ban giám khảo một trận đau dạ dày, chỉ riêng đẹp mắt lại không thắng được, vẫn là phải dựa vào hương vị A. Diệp thần cũng không có để cho phục vụ viên đến phân đồ ăn, trực tiếp bưng sợi khoai tây đi tới ghế giám khảo. 3. Sợi khoai tây đặt ở trên mặt bàn, lần này ánh mắt mọi người rốt cục tập trung vào cái này bản sợi khoai tây lên. T.T. Một trận hút không khí âm thanh âm vang lên, đây là sợi khoai tây chua cay liền ngay cả cao đại chủ cũng mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này bản sợi khoai tây tại ánh đèn chiếu xuống cái này bản sợi khoai tây như tác phẩm nghệ thuật hiện lên hiện tại mọi người trước mắt sợi khoai tây thành xếp theo hình tam giác một đống nhỏ một đống nhỏ chồng chất cùng một chỗ giống như phiên bản thu nhỏ cọc gỗ đồng dạng bày ra trình thể, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí một tầng phát sáng nước canh đều đều bao khỏa tại mỗi cái sợi khoai tây bên trên không có một chút quả ớt cùng hành hoa chỉ có sạch sẽ sợi khoai tây cùng bát đĩa một trận cao quang đánh tới sợi khoai tây giống như trong suốt đồng dạng bày biện ra xinh ngọc nếu là lúc này có người nhìn xem trong nồi liền có thể tìm tới hạt gừng cùng hành tỏi đều bị Diệp Thần điên nguôi thời điểm điên chia liệt ra Thần hồ kỳ kỹ đây thật là Thần hồ kỳ kỹ mấy cái ban giám khảo nuốt một ngụm nước bọt đều không có bỏ được một bữa trước mặt mọi người phá hư tác phẩm nghệ thuật tội nghiệp ta cuối cùng vẫn là Diệp Thần ra hiệu một chút mấy người mới nhau nhau cầm lấy đũa kẹp một chút liên lần này bị tách ra sợi khoai tây chua cay tản mát ra một cố đặc thù mùi thơm ngát hỗn hợp có hành hương tỏi hương quả ớt vị cay còn có khoai tây tia mùi thơm ngát tương ngực Bị hương khí xâm nhập mấy người nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là đem sợi khoai tây bỏ vào trong miệng. Một mấy mắt, mỹ vị tại vị giác bên trên nổ tung, mấy người hai mắt mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau đối phương biểu lộ, lại túi đầu nhìn một chút sợi khoai tây, đưa tay liền muốn đoạn. May mắn Diệp Thần bưng được nhanh, nếu không phía sau ban giám khảo liền ăn không được, bị đoạt đi thức ăn ngon mấy người như bị đoạt vợ mối hận nhìn xem Diệp Thần, để Diệp Thần cùng nhau đi tới lưng lạnh siêu siêu. Phía sau tình cảnh cũng như trước mặt mấy vị ban giám khảo đồng dạng, Diệp Thần như đoạt thức ăn trước miệng của đồng dạng lại đem kia bản còn lại một điểm sợi khoai tây bản ăn đưa cho cao đại chủ. Cao đại chủ trông thấy những cái kia thực khách dáng vẻ liền biết hắn thua, chưa từ bỏ ý định kẹp lên một điểm cuối cùng sợi khoai tây đưa vào miệng bên trong. Cao đại chủ muốn khóc, làm sao ăn ngon như vậy, làm sao lại như vậy giòn, thơm như vậy, ta thua ngươi đây tuyệt đối là đỉnh cấp đầu bếp tay nghề. Cao đại chủ, á không đúng, Diệp thần trước mặt không có đầu bếp. Ba ba ba, ngay tại Cao đại chủ một mặt vẻ vải, lòng tin dao động thời điểm, một trận chống tiếng vỗ tay vang lên. Đám người nhìn lại, một người mặc màu trắng đổ vết tướng mạo xoáy khí, một đầu não én lại tóc xám sắc người trẻ tuổi đi tới. Tuần thiếu gia ông chủ nhỏ, quản lý đại sảnh cùng cao đại chủ biến sắc, liền vội vàng không người nên đón. A Tuấn, đây không phải nhị đệ vương quân mang đi ăn cơm A Tuấn, là khải đắc lợi ông chủ nhỏ. Diệp ca, sao lại tới đây cũng không thông báo một chút, cũng để cho ta chiêu đái một chút ta. A Tuấn không có phản ứng quản lý đại sảnh cùng cao đại chủ, trực tiếp đi qua cầm Diệp thần tay. Ách, A Tuấn, cơm này cửa hàng là nhà các ngươi. Diệp thần biết cùng vương quân cùng một chỗ công tử ca đều không tầm thường, nhưng cũng không có nghĩ đến bối cảnh sẽ lớn như vậy, đây thật là phú nhị đại a vẫn là cấp cao nhất phú nhị đại. Diệp ca. Ông chủ nhỏ nhận biết người này, còn gọi hắn ca. Quản lý đại sảnh cùng cả đám chờ đều nội tâm sợ hãi, vị này ca đến cùng Lai Lịch ra sao? Quán ven đường cơm chiên. Đi ngươi mô mô quán ven đường đi. Hiện tại mọi người không có người nào dám xem thường Diệp thần, bao quát Tô Phỉ Phỉ đám người này, đều đang suy đoán Lưu Chân Chân bạn trai đến cùng là thần thánh phương nào. Liền ngay cả Khải Đắc Lợi cấp 5 sao đại tiểu điếm thiếu gia cũng phải hô ca. Đây thật là tất chó. Lưu Chân Chân biết Diệp thần gia thật bối cảnh, cũng bị làm hồ đồ rồi. Thần ca ca lúc nào nhận biết những này trên xã hội tầng nhân sĩ, Trưng lệ lệ chờ nữ đều hai mắt sáng lên nhìn xem diệp thần, liền ngay cả bạn trai ở bên người đều quên, dáng dấp đẹp trai, chủ nghệ ngay cả cấp 5 sao đầu bếp đều cam bái hạ phòng, khải đắc lợi ông chủ nhỏ hô ca, kim cương vương láo ngũ a, kim quy tê a, tô phỉ phỉ sắc mặt khó coi, nội tâm sắc bị hối hận bao phủ, cùng âm thầm hận diệp thần, ngươi nói ngươi một cái như vậy như bên người trang cái gì đều thấp, còn quán ven đường cơm chiên, trong nhà nàng là có chút ít tiền, nhưng cùng những này xã hội tầng cao nhất nhân sĩ so sánh. Đó chính là một thứ cặn bã a. Đây thật là con chuột cho mèo khi phù râu, không muốn sống nữa. Diệp ca, đây là nhà ta dưới cờ một cái tiệm cơm, ngươi nói ngươi đến đến dự cũng không cho quân ca lên tiếng chào hỏi. Hôm nay vừa vặn tới này kiểm toán, kết quả nhìn đến đại sảnh náo nhiệt liền sang xem nhìn. A Tuấn thực tình bội phục Diệp Thần trung nghệ, nếu là Diệp Thần thân thủ cũng có quân ca nói như vậy thần, đây tuyệt đối là tôn đại thần a. A, ta bồi bằng hưu đến ăn một bữa cơm, không nghĩ tới đây là nhà ngươi mở cửa hàng. Diệp Thần cùng A Tuấn chỉ có duyên gặp mặt một lần, bị A Tuấn nhiệt tình làm cho có chút chân tay luống cuống. Hắn còn không biết thân thủ của hắn cùng Chu Nghệ đã tại A Tuấn vòng tròn bên trong truyền ra, mà lại truyền thần hồ kỳ thần. "Cái kia Diệp thiếu, thật xin lỗi, có mắt không biết kim cảm ngọc, hôm nay ta béo xấu." Cao đại chủ một mặt lúng túng đi vào Diệp thần bên cạnh nói xin lỗi. A Tuấn tại biết sự tình ngọn nguồn sau cũng liếc mắt, Diệp ca tay nghề hắn nhưng là nén qua, gần nhất còn cùng trong nhà nói muốn thuê Diệp thần đi kỳ hạm cửa hàng khi chú biết. "Không có việc gì, hôm nay việc này không phải đối ngươi, đã ngươi đã nhận vừa, vậy chúng ta liền thực hiện ước định đi. Cái này đơn toàn miễn đi." Diệp thần đến là không có truy đến cùng. Dù sao hắn cũng sẽ cái này sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên, huống chi vẫn là buổi tiếp lưu chân chân đến dự tiệc. Nhất định, nhất định, hôm nay cái này đơn coi như ta, nếu là ngài nói sớm nhận biết ông chủ nhỏ, còn có cái gì so tài, trực tiếp liền có thể miễn phí. Quản lý đại sảnh vội vàng tiếp lời gốc dạ, hôm nay việc này nàng cũng có trách nhiệm, vốn cho rằng là cái không có bối cảnh học sinh nghèo, không nghĩ tới vẫn là tôn ông chủ nhỏ gọi ca người. Vừa rồi nàng thế, nhưng là đem tôn thần này đắc tội, không biết vị đại nhân này có thể hay không mang thủ. Miễn phí làm miễn phí, bất quá tiền của nàng vẫn là phải giao ta cùng nàng không quen. Diệp Thần giơ lên cái cầm ra hiệu một chút bên kia Tô Phỉ Phỉ, hôm nay muốn để nàng biết biết lợi hại, bớt về sau khi dễ nhà ta chân chân. Đối diện Tô Phỉ Phỉ còn miễn cưỡng dò dĩ ra một cái khuôn mặt tươi cười cho Diệp Thần, cười so với khóc đều khó nhìn. Đúng đúng cái này Diệp Thiếu yên tâm, nhất định làm theo nhất định làm theo. Quản lý đại sảnh lưng không đều nhanh thành 90 độ, hôm nay việc này Diệp Thần chỉ cần không truy cứu, ông chủ nhỏ không trách tội, để nàng làm gì cũng được a. Vậy được, ta cùng bằng hữu về trước đi ăn cơm, còn không ăn xong liền ra so tài, cũng không biết đồ ăn lạnh không có lạnh. Diệp Thần cùng A Tuấn lên tiếng chào hỏi liền mang theo cả đám về tới trên chỗ ngồi. Trên đường còn có mấy cái thử qua Diệp Thần thức ăn ngon ban giám khảo vụng trộm tới hỏi Diệp Thần đến cùng mở không có mở tiệm về sau đi ăn Diệp Thần đồ ăn lại được biết Diệp Thần thật sự là bảy quán ven đường thời điểm đám người này đều một mặt ta hiểu được biểu lộ đây là cao nhân tại thể nghiệm nhân sinh a nếu là Diệp Thần biết sau nhất định phải lớn chửi một câu hiểu được biết cái gì ngay tại cả đám trở lại phòng về sau tất cả mọi người có chút bức dứt bất an ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thần lại nhìn xem lưu chân chân có chuyện có không dám nói bộ dáng. Được rồi, hôm nay miễn phí, mọi người bung ra ăn đi. Không ăn liền lãng phí. Diệp Thần mỉm cười, ra hiệu mọi người dùng cơm. Ừm ăn, Thần Ca nói đúng, chỉ xem ngươi kêu bản sợi khoai tây cũng nhanh chết đói, muốn mau ăn. Trương Lệ Lệ tương đối hoặc bác, kéo theo mọi người bắt đầu ăn, bất quá miệng bên trong cũng lôi kéo làm quen gọi lên Thần Ca, liền nhìn hướng Diệp Thần ánh mắt cũng nhiều một tia không giống thần thái. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nhà ai thiếu nữ không thích chú diện. Tiên sinh ngài tốt, đây là chúng ta ông chủ nhỏ để đưa tới phần món ăn, những này đồ ăn lạnh chúng ta cho ngài đổi một chút. Đây là ông chủ nhỏ cho ngài danh thiếp, nói qua mấy ngày muốn dẫn lấy lao ra đi ngài kia ăn cơm. Quản lý đại sảnh dẫn một đám người đi đến, sau lưng một cái toa ăn bên trên tất cả đều là bảo ngư hải sâm, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ phần món ăn. A, kia thay ta cùng A Tuấn nói tiếng cảm ơn, xin ngợi bọn hắn đại giá. Diệp Thần mỉm cười, ra hiệu mọi người bắt đầu ăn. Tại chân chân cùng lệ lệ lôi kéo dưới, mọi người lại khôi phục ngày xưa mà bác. Chỉ là trong lòng của mỗi người đều đem Diệp Thần địa vị nâng lên tầng cao nhất. Chương 31, tiệm mới gầy dựng. Khải đắc lợi đại tiểu điểm sự tình đã qua vài ngày. Cuối cùng Tô Phỉ Phỉ vẫn làm mình giao 500 đồng. Mặc dù trong lòng ngán thẩm, nhưng Tô Phỉ Phỉ thái độ rõ ràng so trước kia đã khá nhiều, loại người này liền phải trị, người càng nhường nhịn, nàng vượt qua phân. Hiện tại Diệp Thần giấu trong lòng 5 vạn tiền mặt đi tới kia cửa hàng trước mặt, đầu năm nay mang tiền mặt người không nhiều lắm, bất quá Diệp Thần thích. Một sấp thật dày trồng nhuyễn một tệ, thấy thế nào làm sao làm cho người ta vui, mặc dù một hồi liền muốn cho người khác, nhưng Diệp Thần một điểm không đáng tiếc, bởi vì thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn 10 vạn, không sai, đây chính là mấy ngày nay buồn bấn nghịch, Diệp Thần xinh y đã đến mỗi ngày bạ mãn cần phải xếp hàng trình độ. Đối với mỗi người hạn mua một phần quy định mọi người cũng đều tự giác tuân thủ. đều biết lao bản của nơi này trùm nghệ kinh người, tính tình lại của quái. đối mặt mỗi ngày đối liền không dứt dòng người cùng cần thêm đồ ăn yêu cầu. Diệp Thần đã luyện thành một trương mặt bộ kệ. chuyện gì đều rất bình tĩnh giải quyết, tuyệt đối sẽ không nhiều một tia biểu lộ. liền ngay cả vương quân bọn hắn đến cũng giống vậy. nếu là khác chủ quán dám dạng này, sớm liền không có khách nhân hoặc là lao bản sớm bị đánh. nhưng Diệp Thần thân thủ cùng trùm nghệ đã chinh phục tất cả mọi người. bị cự tuyệt khách nhân ngược lại cảm thấy Diệp Thần tính cách này mới phù hợp cao nhân phong phạm còn có không ít tiểu nữ sinh trở thành diệp thần trung thực phấn rất nhiều khách nhân biết rõ quy định còn muốn yêu cầu thêm đồ ăn chính là vì nghe đến lao bản một tiếng không bán mấy ngày nay lục bánh úy ánh vương quân a tuấn đám người mỗi ngày đến đưa tin đến là giúp diệp thần không ít việc lý sư phó tiền ta mang đến duy nhất một lần trả nợ một năm tiền thuê nhà hợp đồng ngươi mang theo sao ừ mang đến mang đến vẫn là ngươi thông khoái một lần trả nợ vẫn là tiền mặt sáng khoái lý sư phó đem hợp đồng giao cho diệp thần trà sát hai tay cầm nhất điệp điệp tiền mặt đi sang một bên đếm Diệp Thần hiện tại có tiền, sống lưng cũng rất, chút tiền lẻ này cũng không coi vào đâu. Giống người khác cái gì nửa năm một phát hoặc một cái quý một phát cũng có chút ngại dài dòng. Ừm, hợp đồng không sai, vậy ta ký tên. Ngày mai ta tìm người tới lắp đặt thiết bị. Diệp Thần bút lớn vung lên một cái viết xuống dồn bay phượng múa cùng thảo văn. Nếu là không biết hắn gọi Diệp Thần người nhìn xem ký tên, còn thật không biết viết cái gì. Ừm, tốt, tốt, tiệm này liền giao cho ngươi, tùy ngươi làm sao dày vò, chỉ cần đừng cho ta phá hủy, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Sư phó một mặt cười ha ha đối Diệp Thần nói, một mặt đem tiền cất vào trong túi. Ra cửa Diệp Thần quyết định ban đêm nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tìm một cái trang trí công ty, đem mặt tiền cửa hàng làm, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Đi dạo đến trưa, Diệp Thần tìm mấy nhà trang trí công ty, cuối cùng nói tiếp một cái 2 vạn đồng tiền trang trí đội. Yêu cầu duy nhất chính là phòng bếp phải lớn, cái khác đều án lấy trang trí đội bản vẽ bắt đầu trang. Diệp Thần bên này nghỉ ngơi một đêm, bên kia chờ lấy ăn cơm người đều gấp, chỉ thấy Diệp Thần khối kia đất chống vây quanh một đám người, bao quát Vương Quân bọn hắn đều tại kia ngốc chờ lấy. Ngươi nói Diệp lão bản đi làm cái gì, làm sao còn chưa tới kinh doanh? Đúng vậy a đều nhanh chết đói, lại đi ăn đường quán cơm, thật sự là khó mà nuốt xuống a. đúng đúng, cũng không biết Diệp lão bản làm đồ ăn vì cái gì ăn ngon như vậy, mỗi ngày ăn cái này không có chút nào dính. nếu không chúng ta rút lui đi, cái này đều nhanh qua giờ cơm, Diệp lão bản còn chưa tới, hẳn là sẽ không tới. một đám người đứng chung một chỗ nghị luận ở mỹ nói, với người ánh, tiểu thần bên kia sinh ý thật bút lượn như vậy, ta nhìn những người kia cũng chờ một giờ. Lưu Di quay đầu mắt nhìn Diệp Thần nơi đó hỏi, ừm, Thần ca ca thủ nghệ rất tốt, những cái kia đều là khách hàng quen đi, so mụ mụ làm con tốt. Không tại một cái cấp bậc được không nào. Lục Bánh Bánh Hoạt bắt nói, chờ tích lũy ít tiền cũng mang mụ mụ quá khứ ăn một lần. Thần ca ca tay nghề, ngấp lại liền chảy nước miếng a. Lại qua nửa giờ, mắt thấy là phải qua giờ cơm, đám người này mới thất vọng tản đi. Đại ca đi làm gì rồi? Đói chết ta, mấy ngày nay chỉ riêng biết ăn, đều quên muốn đại ca số điện thoại di động. Quân ca, đi trước ta kia ăn đi. Đoán chừng Diệp ca trong nhà có việc, ngày mai liền đến. Sau đó A Tuấn mang theo Vương Quân một đám huynh đệ đi nhà mình cấp năm sao tiệc cơm gần nhất ta tuấn cũng không có ít bị trong nhà oán trách, trong nhà liền có tinh cấp đầu bếp, kết quả đứa nhỏ này mỗi ngày tại bên ngoài ăn, cũng không trở về nhà. ngày thứ hai, ngày thứ ba, diệp thần cũng không có tới bảy quầy bán hàng, lần này tới ăn cơm nhưng vỡ tổ. nhao nhao suy đoán diệp láo bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, xem náo nhiệt có, thay diệp thần lo lắng cũng có, lo lắng cho mình ăn không được thức ăn ngon cũng có. ngay tại tất cả mọi người thất vọng thời điểm, cách diệp thần bày hàng không xa một nhà tiểu điếm vô thành vô tức mở nghiệp, cổng chỉ có hai cái lăng hoa nhỏ, diệp thần xếp một cái bàn nhỏ ngồi ở cổng lại giá trị cơm chưa điểm, mộ danh mà đến người cùng lao khách đều thất vọng lắc đầu chuẩn bị rời đi lúc. mau nhìn, đây không phải là Diệp Lão Bản sao? đúng a, thật sự là Diệp Lão Bản, Diệp Lão Bản mở tiệm. nhanh đi nhanh đi, nguyên lai Diệp Lão Bản mấy ngày nay làm cửa hàng đi, còn tâm tư về sau không làm đâu hụt chết bảo bảo dạ giả dại. âm âm một trận người ngã ngựa đổ, Diệp Thần bên này liền đầy áp người. ta đổ phộng, tiệm này tên đủ điêu. thiên hạ đệ nhất cửa hàng. thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Diệp Lão Bản thật tài tình. Diệp Lão Bản thật ngưu bê, ta nếu là mở tiệm gọi cái này đi ra ngoài sợ bị đánh. đám người xem náo nhiệt, đồng ý người có chi, kinh bị người có chi, dù sao khen chê không đồng nhất, bất quá Diệp Thần lao thần tự tại đứng lên đi vào. Nếm qua Diệp Thần tay nghề người, người đều âm thầm gật đầu, mặc dù tên tiệm có chút lớn, nhưng tay nghề này tuyệt đối xứng với đệ nhất thiên hạ. Chưa ăn qua Diệp Thần tay nghề người, người đều tại chửi bậy, cảm thấy lao bản là cái náo tàn, danh tự này cũng không sợ cho an bệ bộ người. Ba lão bản cái này trang trí, Ngư bức. đúng vậy a, quá tinh xảo, quá xé xẻ, đều không dám tiến vào. bên ngoài xem thường mắt, nguyên lai like bên trong có động thiên khát Nghe một đám người không ngừng tiếng nghị luận, Diệp Thần không khỏi âm thầm cười khổ. Đây chính là 12 vạn đồng tiền trang a. Không sai, không phải 2 vạn, là 12 vạn. Nguyên lai like ngay tại hôm qua, Diệp Thần bỏ ra 2 vạn đồng tiền đã trang trí xong cửa hàng bị hệ thống phê bình tập tệ. Tình hình lúc đó là hệ thống hiện chữ, cái này giả tu chính là chuồng chó a. Trang đầy dung dịch kết tụ sơn vị cùng thấp kém ép hợp tấm vị. Tới này ăn cơm người tiến đến đều sẽ ngán, còn thế nào thể hiện chủ thần tay nghề. Hệ thống hiện chữ, loại này trang trí không hợp tiêu chuẩn, bất quá tức chủ cũng không cần lo lắng, hệ thống sẽ tự động quy hoạch Ngay tại Diệp Thần còn không có hiểu rõ chuyện gì thời điểm, chỉ thấy trong phòng vừa trang trí xong sàn nhà chờ công trình toàn bộ hóa thành điểm sáng, thang cấp bên trong. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Thần đã bị trước mắt tiểu điếm cho sợ ngây người, đây là ta tiểu điếm. San nhà tất cả đều là kiểu mới nhất màu đỏ thấm hơi tinh thạch lát, mặt tường là dùng non hàng che chúc chế, sâu đỉnh cũng là đá cẩm thạch cùng không biết tên thực vật mà biệt thành. Trình thể cho người ta một loại cấp cao, thời thượng, thiên nhiên khí tức. Trong không khí càng là phi tán một cỗ nhàn nhạt, nhạt chút mùi thơm. Phòng bếp là Diệp Thần hài lòng nhất địa phương. Toàn bộ công nghệ cao dụng cụ cái gì cần có đều có, lò nướng, khói dầu bếp nấu một thể tổng thể lò, chõ, tủ lạnh, dao cụ các loại, tất cả đều là kiểu mới nhất thức, cấp cao đại khí. Chỉ riêng phòng bếp chiếm diện tích chính là tổng diện tích gần một nửa, hoàn toàn đủ Diệp thần thi tố tài năng. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, hệ thống lương tâm phát hiện, cái này đẳng cấp. Cảm giác này. Cha cha. Chương 32, xe hóa khoai tây. Ngay tại Diệp Thần cái này sở sở sở chỗ kia một chút thời điểm, trước mắt một nhóm lời nói để Diệp Thần nổi trận lôi đình, mắng to một tiếng hô tra. Hệ thống hiện chữ, lần này hệ thống thăng cấp trang trí cung cầu 10 vạn đồng cải tiến phí, toàn bộ án lấy giá vốn tính toán, mời túc chủ trả nợ. Ta đậu phộng có lầm hay không? 10 vạn. Ta cũng không có đồng ý thăng cấp A bá vương điều khoản a. Nhưng vô luận Diệp Thần làm sao mắng to một trận, hệ thống không còn có thanh âm. Không dám nếm thử ký sổ Diệp Thần chỉ nhìn cho ký thẻ ngân hàng bên trên tiền thiếu 10 vạn, khóc không ra nước mắt. A, có sản phẩm mới rồi. Mọi người mau nhìn trên tường thực đơn, Diệp lão bản bước phát triển mới phẩm. Lần này nhưng đem những này lão khách toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Bánh bao hấp 66 nở DT mỗi bản. Cơm trứng chiên, 88 nở DT mỗi bản. Nuôi dạ dày cháo, 28 nở DT mỗi bản. Thịt bò tương, 58 nở DT mỗi bản. Nước dưa hấu, 88 nở DT mỗi bản. Khoai tây, 98 nở DT mỗi bản. Sợi khoai tây chua cay, 188 nở DT mỗi bản. Sợi khoai tây phần món ăn, 288 nở DT mỗi bản. Thịt kho tẩu, 588 nở DT mỗi bản. Thịt kho tẩu phần món ăn, 688 nở DT mỗi bản. Phía dưới còn có sắp xếp chữ đỏ lớn, mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần mỹ thực. Còn có kinh doanh thời gian. Buổi sáng 7, 009, 30, giữa trưa 1130 14, 00, ban đêm 17, 30 20, 30. Thời gian cũng là hệ thống quy định, hệ thống hiện chữ, phải tìm giữ một cái tốt thân thể, nhất định phải có mình nghiệp dư nhàn nhã thời gian. Đối ở hiện tại còn thiếu tiền diệp thần đến nói, tất chó A. Đậu phộng, nhiều như vậy sản phẩm mới. Diệp lão bản đây là muốn thi thố tài năng A. Đúng vậy A. Bất quá giá tiền này vẫn là như vậy quý, chỉ xem giá cả có loại nghiêng đầu đi xúc động. Nếu không phải nếm qua Diệp lão bản đồ ăn, ta nhất định phải đập cái tiệm này không thể, bất quá tốt chờ mong những này sản phẩm mới, đắt như vậy hẳn là ăn thật ngon a. Mọi người một trận thảo luận bị liệt, mấy cái thông minh thực khách đã ngồi xuống chiếm tốt vị trí. Cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ tích không lớn, tăng thêm Diệp thần cái kia đầu bếp phòng, bên ngoài chỉ bảy tám chiếc bàn, một bàn bốn người. Cái bàn cùng ghế là dùng trăm năm gỗ lim chế tạo thành, hệ thống chỉ lấy 10 vạn cải tiền phí, thực tình không đắt một cái đeo kính trung niên thực khách tùy ý sờ một cái cái bàn, cảm giác không đúng, lại cúi đầu gõ gõ nhìn một chút vân gỗ, cuối cùng nằm xuống cẩn thận người người, hai mắt lập tức kiếm đến lớn nhất. Ta đậu phộng, lá diệp lao bản cái bàn này. Con mắt nam một mặt kinh ngạc ngượng đầu nói, thế nào? Cái bàn này thế nào? Ngồi cùng một chỗ mấy cái thực khách đều kinh ngạc hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm cái bàn này là dùng trăm năm gỗ lim châu đánh, riêng này bộ cái bàn nội bộ giá liền hơn 10 vạn. Cái gì? Cái này cái này cái này hơn mười vạn nhất bộ, vẫn là nội bộ giá. Mấy cái cách gần đó khách hàng đều nghe được rõ ràng, lại thêm khắc một khách quen kinh hô, tất cả mọi người mở to song mắt thấy cái này mới cái bản. Ai nha, chỉ xem thực đơn, vị trí đều bị chiếm hết. Một cái phản ứng tới khách hàng kinh hô một tiếng, biết vậy đã làm. Cuối cùng những này đứng khách hàng không có cách, chỉ có thể xếp hàng tới. Không sai, lần này hệ thống không riêng cho cửa hàng thăng cấp, còn đem thực đơn cho kỹ càng. Bánh bao hấp là diệp thần nhiệm vụ ban thượng, thịt kho tàu cùng phần món ăn là mở tiệm phần món ăn ban thượng, nước dưa hấu là đồ uống ban thượng, thịt bò tương là tương liệu ban thượng, hương dụ là ăn nhẹ ban thượng. Cuối cùng hệ thống lại đem cơm trứng chiên, nồi dạ dày cháo đều từ phần món ăn bên trong chia nhỏ ra. Trong đó thịt bò tương cùng nồi dạ dày cháo là hệ thống cung cấp một cái vặt lớn, có sẵn đồ ăn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tùy thời bổ sung mới chỉ kỳ, không cần diệp thần động thủ làm. Chỉ cần hôm nay kinh doanh kết thúc kiếm đến tiền, diệp thần liền triệt để hoàn thành tiệm mới nhiệm vụ, sẽ thăng cấp. Cái này khiến diệp thần cả ngày hôm nay đều là hảo tâm tình, đối khách hàng đều mặt mỉm cười. Bất quá diệp thần nụ cười này đến là để mấy cái khách quen thụ sủng được tình, diệp lao bảng đạm mạc cùng mặt bộ kệ là tất cả mọi người công nhận. Đột nhiên nụ cười này, để mấy người đều lưng phát lạnh, có chút không được tự nhiên. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là kéo căng lên mặt bộ kia, mấy cái khách hàng mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bình thường mà. Đây mới là Diệp lão bản mà. Chẳng lẽ ta không thích hợp đi đại lộ thân dân tuyến? Phải đi cao lãnh phong phạo. Diệp Thần một trận đoán thầm, còn có thật nhiều khách hàng hỏi Diệp Thần sản phẩm mới có ăn ngon hay không, Diệp Thần chỉ trả lời năm chữ, ăn liền biết. Những này sản phẩm mới phần thứ nhất đều miễn phí, Diệp Thần ăn một mấy lần, đầu lưỡi đều kém chút ăn vào đi, cuối cùng trống đờ đi đường đều muốn vịn tường đi đối sản phẩm mới hương vị, Diệp Thần chỉ có thể nước mắt giàn ruồi cho ra lúc trước đều sống vô dụng rồi một câu lời bình. lão bản, đến phần bánh bao hấp, cái thứ nhất làm liệu đầu tiên tới, nhìn một chút thực đơn, sản phẩm mới bên trong liền bánh bao hấp tiện nghi, điểm đi, không có ý tứ, bánh bao hấp là bữa sáng, không có. khách bị Diệp Thần một câu kem chút nghẹn chết thực khách đành phải lại đưa ánh mắt bỏ vào thực đơn bên trên. lão bản, ta muốn nước dưa hấu. khác một khách quen cũng muốn nếm thử sản phẩm mới, khát nước muốn chết, không có ý tứ, nước dưa hấu ngày mai mới có. Ách cái này khách hàng cũng bị đồng dạng xấu hổ, cũng đem mục tiêu thả về tới thực đơn bên trên. Không phải Diệp Thần không làm nước dưa hấu, không có dưa hấu làm thế nào? Đêm nay loại đi thôi. Về phần bánh bao hấp, nào bột mì, làm nhân bánh, trộn. Diệp Thần ngại phiền phức, chờ có rảnh lại làm đi. Láo bản, khoai tây. Được rồi, chờ một lát. Diệp Thần quay người hướng phòng bếp đi đến, bắt đầu nấu nướng. Cái này có, quá tốt rồi. ăn thử một chút sản phẩm mới nếm thử. Vạn nhất không thể ăn làm sao bây giờ? Ta vẫn còn muốn sợi khoai tây phần món ăn, vài ngày không ăn, muốn chết đúng đúng, ta cũng phải sợi khoai tây phần món ăn, cái kia muốn khoai tây khách hàng có chút hối hận, đúng vậy à, nếu là không thể ăn làm sao bây giờ, bất quá đã chọn món ăn, chỉ có thể mang chờ đợi lại tâm tình khẩn trương đợi, cuối cùng chỉ có bốn cái thích nếm thử chuyện mới mẹ vật người điểm khoai tây, về phần thịt kho tàu phần món ăn quá đắt, tại không có người ăn thử thời điểm, không ai dám điểm, thơm quá đây là vị gì làm sao thơm như vậy, tất cả mọi người thăm dò ba nao hướng phòng bếp nhìn lại, nhưng diệp thần phòng bếp này thiết kế căn bản nhìn không thấy bên trong là cái gì, cái này cũng thuận tiện hệ thống cung cấp hắc hoa kỹ sử dụng bữa ăn tới, chậm dùng. Ngay tại mọi người nghị luận ở Mỹ thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần bưng hệ thống cung cấp bàn ăn đi tới. Tinh xảo cảnh Thái Lam mâm sứ bên trên đặt vào một cái tinh xảo sứ trắng ống dài chén, bên trong là vàng cam cam một mảnh bùn trạng đồ ăn, phía trên cắm một thanh mini dù nhỏ cùng một cái dài nhỏ dừa. Đây là cái gì? Khoai tây. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào khoai tây bên trên. Cái này thế nào thấy giống súp khoai tây à? Mặc dù nhìn rất đẹp rất thơm, nhưng vẫn là giống súp khoai tây à? Không sai, đây chính là súp khoai tây. Vất vả cũng không là bình thường súp khoai tây. Dùng hệ thống trồng da khoai tây trải qua lò nướng nhiệt độ cao chương chín sau đánh thành bột hình, lại tăng thêm gia vị phối hợp nấu nướng trùng nghệ làm ra tới thần cấp súp khoai tây. Chỉ thấy kia bốn cái thực khách nằm xuống đầu người ngửi trước mặt khoai tây. Ừng ực. Thương quá. Rốt cục nhịn không được cầm lấy thìa đảo một ngụm. Ân hóa hóa. Khoai tây vừa vào miệng giống như tuyết tiến miệng bên trong, hóa tinh tế. Khoai tây mùi thơm ngát lập tức ở trong miệng nổ tung lên, mấy người đều hai mắt híp một mặt say mê thưởng thức miệng bên trong mỹ vị, giống như kinh lịch một trận khoai tây vương quốc lữ hành. Thìa rất nhỏ, rất dài, rất nhỏ. Nhưng mấy người kia đều như như bị điên, một môi hóa phẩm xong liền lập tức lại đảo một môi. Quan sát đến cái này, bốn người ăn cơm chúng thực khách đều hạ ra hiệu nuốt nước bọt, xem ra cái này khoai tây ăn rất ngon bộ dáng. Tác giả, xem hết mời điểm xuống ngón cái. Cảm ơn mọi người, đọc sách không điểm ngón cái như chơi gái kỹ nữ không trả tiền. Đuồng nghịch lưu manh a ha ha. Chương 33, nóng nảy suy nghĩ. Quân ca, xem ra Diệp ca hôm nay lại không đến, ta rút lui đi. A Tuấn mang theo một đám huynh đệ đi theo Vương Quân lại tới Diệp thần kia sạp nhỏ vị, nhìn xem trống rỗng đất trống, tự bỏ. Quân ca A Tuấn, các ngươi nhìn nơi đó, Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng. Tốt Châu Tốt điều danh tự A. Đúng vậy A đúng vậy A, mau nhìn, người còn siêu nhiều. xếp hàng đều sắp xếp đi ra bên ngoài. Đi, đi qua nhìn một chút. Thật không biết ai như vậy điều, dám lên tên này, ở bên ngoài như vậy điều trong nhà hắn biết sao? Vương quân nói xong mang theo mọi người tốt kỳ hướng Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng đi đến. Quân ca, Quân ca, là Diệp ca, là Diệp ca cửa hàng. Vừa rồi ta hỏi thăm một chút, hôm nay Diệp ca tiệm mới gây dựng, còn ra rất nhiều sản phẩm mới phần món ăn một cái xoáy ca một mặt kích động Chen Lấn trở về, Thướng Vương Quân cùng A Tuấn nói: cái gì? là đại ca cửa hàng, đại ca lúc nào chỉnh cái tiệm này, thiên hạ đệ nhất cửa hàng, tên rất hay, thật là khí phách, không hổ là ta Vương Quân Đại ca, a, không biết vừa rồi ai nói danh tự này như thế điêu, người nhà của hắn biết sao? đi chết, nếu để cho Diệp Ca biết ta đánh chết người cái thằng danh con, ha ha ha ha, Vương Quân cùng A Tuấn bọn hắn một trận vui đùa ở mỹ, cũng ở bên ngoài xếp hàng, không có cách, quá nhiều người, đại ca cửa hàng có đại ca quý củ làm huynh đệ càng hẳn là dẫn đầu làm lên. Quân ca, thơm quá a, đây là mùi vị gì? Làm sao thơm như vậy? Đúng vậy a, đúng vậy a, làm sao thơm như vậy? Đói chết ta. Mùi thơm này trước kia không có nghe được qua, chẳng lẽ là đại ca sản phẩm mới hương vị? Không chỉ vương quân bọn người đang sôi nổi nghị luận, xếp hàng tất cả mọi người đưa đầu dò xét nào đi đến nhìn thấy. Còn có không ít người nghe mùi thơm, bụng ủng ủng cục vang lên. Không qua mọi người cũng biết diệp lão bản quy củ của nơi này, một người hạn mua một phần mỹ thực, coi như ăn chậm nữa, cũng có ăn cho tới khi nào xong thôi mắt thấy xếp hàng người đang từ từ giảm bớt, vương quân bọn người không kịp chờ đợi ma quyền sát trưởng, giống như muốn động thủ đánh nhau. động tác này không riêng vương quân bọn hắn có, thật nhiều lao khách khách quen cũng có động tác này. mắt thấy mỹ thực đang ở trước mắt, lập tức liền muốn đến phiên chính mình. đây là kích động. ta đổ phộng quân ca, diệp ca cái này trang trí đỏ thấm hơi tinh thạch mặt đất. đúng a, trăm năm bàn gỗ tử đàn ghế dựa. thật quá là trúc hương cái này cây trúc lại là thật, còn thơm như vậy. thêm kiến thức, a tuấn đám người này đều là thấy qua việc đời người, trong nhà có tiền, những này cũng đều gặp. Nhưng coi như gặp qua cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nguyên Lai like đại ca có tiền như vậy, vẫn cho là đại ca chỉ là có bản lĩnh có tru nghệ, không nghĩ tới đại ca thâm tàng bất lộ a. Vương Quân tiến mặt tiền cửa hàng liền cùng chúng tiểu đệ bốn phía nhìn quanh, nội tâm rung động đã không thể nói ngữ. Bên ngoài điệu thấp một mạc giật thần, mới vừa biết đại ca, thế mà tại mấy ngày thời gian vô thanh vô tức làm ra cao đoan như vậy đại khí cao cấp tiểu điếm. Việc này coi như để hắn đến xử lý cũng không có khả năng như thế vô thanh vô tức, cái này cỡ nào lớn năng lực. Những này trang trí xuống tới hơn trăm vạn đều là thấp, loại này đại động tác quê nhà Lân Cận bên ngoài cùng mỗi ngày đi ngang qua khách quen thế mà đều không có một chút phong thành. Diệp Thần hình tượng tại Vương Quân trong lòng từ như khách, cao nhân, ẩn sĩ trở nên càng thêm thần bí cùng sâu không lường được. Xem ra có rảnh phải làm cho lão gia tử đến nếm thử tươi. Đại ca, ta đến rồi. Mấy ngày nay không gặp, nhưng ta nhớ đến chết rồi. Cách còn có hai người đội ngũ, Vương Quân liền bắt đầu lớn tiếng chào hỏi. Nhi đệ, trước nhìn bữa ăn, làm xong lại nói. Diệp Thần nghe thấy la lên quay đầu nhìn lại là Vương Quân gật đầu ra hiệu một chút lại chui trở về phòng bếp. Ách đại ca vẫn là bình tĩnh như thế, cái này cao lên cảm giác, cũng không biết dạng gì nữ nhân xứng được với đại ca. Vương Quân quay đầu cùng sau lưng A Tuấn đám người nói: "Quân ca, mau nhìn trên tường. Ta đậu phộng nhiều như vậy sản phẩm mới. 688 đồng thịt kho tẩu phần món ăn. Thêm kiến thức. 88 đồng nước dưa hấu. Thêm kiến thức. 58 đồng thịt bò tương. Thêm kiến thức. Thêm kiến thức. Trung tiểu đệ cùng Vương Quân bọn người đột nhiên cảm giác bọn hắn bọn này công tử ca giống như là trong thôn tới dế nhi. Hôm nay bị Diệp Thần trang trí cùng thực đơn cho đổi mực lượn tăng quan, bình tĩnh. Hôm nay là đại ca tiệm mới gầy dựng ngày đầu tiên, đều cho ta điểm quý nhất, cổ động một chút. Vương quân quan sát nửa ngày khách nhân mặc dù nhiều, nhưng điểm sợi khoai tây phần món ăn cùng khoai tây tương đối nhiều, thịt kho tàu thế mà không ai điểm, xem ra giá cả quá cao, không ai dám thử một chút. Thời gian nửa tiếng, ngay tại Vương quân bọn người nhanh đói gần chết, muốn ngao ngao gọi thời điểm, rốt cục có không vị. Đại ca, ta những huynh đệ này một người một phần thịt kho tàu phần món ăn. Vương quân hào khí để ngay tại ăn bữa ăn mấy người đều quay đầu nhìn lại đằng sau xếp hàng người cũng tràn đầy chờ mong, rốt cục có người thử một chút thịt kho tàu. Tốt, chờ một lát. Diệp Thần nội tâm có chút ít kích động, rốt cục có người điểm thịt kho tàu. Về phần thịt kho tàu phần món ăn giá trị không đáng cái giá này, đến qua mới biết được. Nhìn xem trên tất chỉnh tệ bài phóng, hệ thống cung cấp đen lương thịt ba chỉ, Diệp Thần cũng tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình. Bên trên nồi đại hỏa nấu nước, thịt heo vào nồi xào nước đi tanh, nhỏ giọt cho khô nước dự bị, lại lớn lửa cốt lên, gia nhập đường phèn toàn bộ tăng ra, để vào dự bị thịt heo xào lăn, gia nhập một điểm xì dầu. Chờ mỗi khối thịt ba chỉ bên trên đều bao khoa bên trên một tầng mê người trong suốt dầu chân sau gia nhập hạt hồi cùng nước sôi nồi áp suất mở hầm mười phút sau lên nồi thêm muối muối không thể sớm thêm quá sớm gia nhập sẽ làm muối dinh dưỡng sói mòn cuối cùng phối hợp cơm trứng trên cùng nồi dạ dẻo cháo Ừ ngực. nhìn lên trước mặt cái này mê người thịt kho tàu phần món ăn Diệp thần rất muốn đem sinh ý quan ra, ăn trước vì nhanh bữa ăn tốt đến mương Vương quân bọn người từng cái đứng xếp hàng bưng đi mình bữa ăn lưu lại một đường tiếng nước bọn mùi thơm nước muối có chút bốc hơi nóng thịt kho tàu màu sắc bên người ó ánh sáng long lanh thịt mỡ nhìn phá lệ khả quan. cầm lấy chuyên dụng thịt kho tàu phối lúa, trắng ngà đuôi trên đầu còn một cặp kim sắc tua cờ, phá lệ cao cấp. vương quân kẹp lên một khối thịt kho tàu đầu tiên là người người, rốt cục nhịn không được một ngụm nhét vào miệng bên trong. hóa hóa, trong miệng thịt kho tàu nhẹ nhàng bĩu một cái, toàn bộ khối thịt đều như tuyết ở trong miệng, hóa. ngọt mặn thịt mỡ hương thịt nạc hương hoàn toàn ở trong miệng bạo ra. vương quân cảm giác cả người đều như thịt hóa tám thước đại hán như mị sợi đồng dạng thân thể đều mềm nứt ra. ăn ngon đến bạo. cái khác ăn vào thịt kho tàu người cũng đều như vương quân đồng dạng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, nhắm hai mắt, đắm chìm trong thức ăn ngon hương vị ở trong. Bên cạnh không có ăn vào thịt kho tàu người trông thấy vương quân đám người biểu lộ liền biết, đây tuyệt đối là ăn ngon đến bạo. Không ngừng nuốt nước miếng trong miệng, tưởng tượng thấy miệng bên trong ăn sợi khoai tây cùng khoai tây chính là kia thịt kho tàu. Vương quân bọn người cái gì động tác, bọn hắn cũng liền học cái gì động tác, phản phất thật ăn vào mỹ vị thịt kho tàu. Liên tiếp ăn ba khối thịt vương quân một chút cũng không có cảm giác được dính, rút một ngụm cơm trứng chiên. Hoàng kim cơm trứng chiên trứng hương cùng mùi gạo cùng thịt kho tàu hương vị kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, ăn ngon cự ăn ngon, hạnh phúc, hạnh phúc đến rơi lệ. A Tuấn cũng là thần kỳ mở to hai mắt, hắn là một cái không thích ăn dầu mỡ người. Thịt kho tàu lại là siêu dầu siêu dính đồ ăn, tại Vương Quân nói muốn thịt kho tàu thời điểm, A Tuấn liền quyết định ăn hết cơm được rồi. Nhưng ăn vào miệng bên trong một khắc này, A Tuấn thế giới quan cải biến, hắn cảm thấy hắn trùng sinh. Thế mà một điểm không dầu mỡ, ăn so Vương Quân còn đã nghiền. Hắn quyết định ngày mai, liền ngày mai nhất định phải kéo lao ra tử đến nếm thử diệp ca tay nghề. A Tuấn, mau nhìn mỹ nữ, siêu tinh mỹ nữ bên người vương quân gạt một chút đắm chìm trong mỹ thực bên trong a tuấn nói chương 34, hoa khôi của trường dẫn chương trình ngay tại a tuấn thầm hạ quyết tâm chuẩn bị để lao ra tử đến nếm một chút thời điểm vương quân học một chút a tuấn a tuấn mau nhìn mỹ nữ siêu tinh mỹ nữ a tuấn quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy một người mặc cách ăn mặc thời thượng mỹ nữ hướng cái này đi tới váy ngắn tất đen vóc người cao gầy thon dài cặp đùi đẹp lại thêm kia một đầu như thác nước nhu thuận mái tóc đen dài mỹ nhân mỹ nữ đại mỹ nữ khéo lố mọi người tốt Hoàn nên mọi người tiếp tục đi theo Nguyệt Kỳ tìm mỹ thực. Hôm nay Nguyệt Kỳ mang theo mọi người lần sao hương, có khi tại những địa phương này sẽ tìm được rất mỹ vị mỹ thực. Bất quá một đường đi qua đầu này ăn vặt đường phố, có vẻ như không có cái gì khả năng hấp dẫn người địa phương nha. Chỉ thấy mỹ nữ này vừa đi vừa đối điện thoại di động nói, nhìn kỹ nguyên lai like điện thoại mở ra video, phía trên thật nhiều nhắn lại, Nguyệt Kỳ một cái đáng yêu mặt quỷ liền đổi lấy từng cái máy bay nhỏ. Một cái máy bay chính là 100 nhuễn ngoại tệ. Cảm ơn mọi người đối ủng hộ của ta. Đặc biệt là A Vika cảm ơn ngươi năm đỡ máy bay nhỏ. Nguyệt Kỳ đối điện thoại di động lại là một cái đáng yêu mặt quỷ, nàng làm một cái mỹ thực dẫn chương trình, mỗi ngày mang theo mọi người tìm mỹ thực, kỳ thật tìm mỹ thực là thứ yếu, tất cả mọi người là đến xem mỹ nữ. Bất quá cái này hơn 2 vạn người phòng khách bên trong cũng có rất nhiều ăn hàng, có thể vừa nhìn mỹ nữ vừa ăn mỹ thực. Đặc biệt là nhìn xem mỹ nữ mở ra miệng anh đào ăn mỹ thực càng là một loại hưởng thụ. Kỳ Kỳ, mau nhìn phía sau ngươi, thật nhiều người xếp hàng, mau nhìn xem là cái gì. Đúng a, Kỳ Kỳ, nhìn phía sau ngươi thật nhiều người, có phải là có vật gì tốt a? Đúng đúng, mỹ nữ nhanh đi tham gia náo nhiệt, tham gia náo nhiệt. Nhìn trên màn ảnh nhắn lại, Nguyệt Kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn một chút, hoa thật thật nhiều người a, tăng nhanh mấy bước đi tới. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Nguyệt Kỳ mở ra miệng nhỏ một mặt không thể tưởng tượng nổi niệm một tiếng, ai như vậy có thể khoát lạc, cũng không sợ nghẹn chết chính mình. Mang hiếu kỳ tâm lý, đi vào cái tiệm này mặt về sau, đưa di động nhắm ngay cái tiệm. Lần này nhóm bên trong nhưng vỡ tổ. Ta đậu phụng NB như vậy danh tự. Khoát lạc cũng có cái hạng độ đi. Đúng a, lão bản này đầu óc tú đậu a. Dám gọi như vậy, cũng không sợ cười chết người. Mau mau Kỳ kỳ tiến nhanh đi, để chúng ta nhìn xem cái này như bê lao bản dáng dấp ra sao. Một hồi rình suất phát bội bù, lao bản này muốn lựa. Nguyệt Kỳ đến là không quan trọng, nhưng khách hàng yêu cầu chính là thượng đế yêu cầu, nàng trực tiếp là thu lệ phí. Dù sao chỉ cần nhân khí vượng, những này tiểu yêu cầu nàng đều sẽ thỏa mãn. Lại nói nhìn cái này xếp hàng người cũng không nhiều, liền đi theo. Đợi nửa ngày rốt cục đi vào tiệm này, Nguyệt Kỳ trong lòng giật mình. Cái này trang trí Nguyệt Kỳ cũng là có kiến thức người, làm dẫn chương trình cũng có hai năm, vào Nam Gia Bắc đi qua không ít địa phương. Dân mạng khen thưởng cũng làm cho nàng đi qua rất hàng tốt cỡ nào nơi trốn. Cái này trang trí người bình thường nhìn không ra, nhưng nàng biết, hơi tinh thạch đá cẩm thạch sàn nhà, một viên gạch liền hơn mấy trăm. Trăm năm bàn gỗ tử đàn. Hoàn toàn chưa thấy qua non trúc thực vật. Thực khách trên bàn mỗi một cái đĩa mỗi một cái bát đều hiện lộ rõ ràng trang nhã cùng tinh xảo. Nguyệt Kỳ là cái giỏi về quan sát người, mỗi cái thực khách điểm cái gì bữa ăn nàng đều ghi tạc trong lòng, tỉ mỉ nàng phát hiện điểm thịt kho tàu đũa là màu trắng ngà voi, kim sắc tua cỡ. Điểm sợi khoai tây chính là đỏ màu nâu đúa. Khoai tây chính là tinh xảo muỗng nhỏ cùng ha bai dù nhỏ. Nguyệt Kỳ âm thầm gật đầu, lão bản này tâm đủ mạnh, khắp nơi biểu hiện ra đặc biệt. Vừa mới bắt đầu khinh miệt cùng trò đùa tâm tính đều bất phóng túng đi một chút. Ta đậu phộng kỳ kỳ mau nhìn sau lưng ngươi. Ta dựa vào. Kỳ kỳ mau nhìn. Sau lưng ngươi. Đúng a, ta mắt mù a. Mỹ nữ quay người nhìn. Nguyệt Kỳ nhìn trên màn ảnh nhắn lại giật nảy mình, coi là sau lưng có cái gì không đồ tốt, run run dậy dậy quay đầu. Nha. Nguyệt Kỳ che miệng, trợn to hai mắt, nhìn xem mà tưởng. Ta cảm thấy ta là dế núi một mực rất có tiền a vĩ soát bình phong, ta chính là cái nghèo điều thi, ta gọi phú nhị đại nhắn lại, thế giới quan cùng giá trị quan đều đổi mới, thích ăn mèo cá nhắn lại. Nguyệt Kỳ đã không có chú ý trên điện thoại di động nhắn lại, nàng cảm thấy mình tựa như trong thôn tới tiểu nha đầu đồng dạng, bị cái chủ cửa hàng này đánh bại. bánh bao hấp 66 nđt mỗi bản, cơm trứng chiên 88 nđt mỗi bản, nồi dạ dày cháo 28 nđt mỗi bản, thịt bò tương 58 nđt mỗi bản, nước dưa hấu 88 nđt mỗi bản. Khoai tây 98 NDT mỗi bản, sợi khoai tây chua cay 188 NDT mỗi bản, sợi khoai tây phần món ăn 288 NDT mỗi bản, thịt kho tẩu 588 NDT mỗi bản, thịt kho tẩu phần món ăn 688 NDT mỗi bản. Phía dưới còn có sắp xếp chữ đỏ lớn, mỗi người mỗi bữa hạn mua một phần mỹ thực. Còn có kinh doanh thời gian, buổi sáng 8:00-9:30, giữa trưa 11:30-14:00, ban đêm 17:30-20:00. 30. Cái này giá quy định đã đem lần đầu tiên tới đám người hù dọa. Đại gia hỏa, ta sẽ không là tiến một nhà học điểm đi. Bọn này ăn cơm tất cả đều là nhờ. Nguyệt Kỳ đột nhiên có chút sợ hãi, vạn nhất đám người này đều là cùng một bọn, nàng hôm nay liền xong đời. Liễu Nguyệt Kỳ. Diệp Thần. Ngay tại Nguyệt Kỳ trong lòng sợ hãi nghĩ quay người rời khỏi thời điểm, một giọng nói vang lên. Chỉ thấy Diệp Thần treo tạp dề đi tới, Diệp Thần ở bên trong đợi nửa ngày cũng không nghe thấy cái này khách hàng chút gì, coi là không ai, liền ra đến xem. Lập tức liền thấy đại học thời kỳ hoa khôi của trường. Nhân vật Phong Vân Liễu Nguyệt Kỳ. Theo bản năng kêu một tiếng sau liền có chút hối hận, người ta là hoa khôi của trường, căn bản không biết hắn. Tăng thêm xấu hổ a. Liễu Nguyệt Kỳ xem xét người này, nàng cũng có ấn tượng, có vẻ như là bọn hắn hệ hệ có Diệp Thần, nhưng trong nhà lại quá, có vẻ như cùng Vương Tuyết yêu đương. Muốn ăn chút gì? Diệp Thần có chút xấu hổ, nhưng khoảng thời gian này Cao Lẫm đã quen, có tiền có thực lực lực lượng cũng đủ. Đến cũng không có làm ra cái gì không nam nhân mất mặt sự tình. Liễu Nguyệt Kỳ xem xét là Diệp Thần trong lòng cũng yên lòng, người con nhà. Tại nữ hải sợ hãi khi đụng mặt một người quen chắc chắn sẽ có chút cảm giác an toàn. Nhưng nhìn một chút giá cả bề ngoài giá vị, nàng đột nhiên cảm thấy nàng có chút ăn không nổi. Liễu Nguyệt Kỳ khi dẫn chương trình kia là rất kiếm tiền, năm nhập trăm vạn cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng nàng có nỗi khổ tâm riêng của mình, xa xỉ như vậy cơm nàng có chút không nỡ. Đúng lúc này điện thoại một trận chấn động, mười đỡ máy bay nhỏ vạch bình phong mà qua. Kỳ Kỳ, điểm quý nhất, ta ủng hộ ngươi nhắm nháp một chút. A Vĩ là cái phú nhị đại, ủng hộ Kỳ Kỳ đã rất lâu rồi, mình cũng là ăn hàng, các mê gia vẫn đối với Kỳ Kỳ cùng sau lưng thật đơn cũng nhìn ra trong mắt nàng do dự, quyết định ủng hộ một chút. lúc này liễu nguyệt kỳ mới nhớ tới không chỉ chính nàng tới, còn có hơn 2 vạn nhóm bạn ở đây. nhìn thấy a Vĩ đại khí xoát bình phòng, nhóm bên trong một trận ngông ngựa âm thanh, cùng bái thủ hảo. ách, điểm cái kia thịt kho tẩu phần món ăn đi. liễu nguyệt kỳ cũng không muốn tại lao trước mặt bạn học mất mặt, lại có nhóm bạn ủng hộ. liên định thử một chút, bất quá ở trong lòng nhìn có chút nhẹ diệp thần, không nghĩ tới người này dáng dấp rất thanh tú, làm người đen như vậy. sau đó ngồi xuống, mở ra một cái nhỏ ra đỡ, đưa di động cất kỹ điều tốt góc độ để nhóm bạn đều có thể thấy được. Không nghĩ tới gặp phải bạn học cũ tiệm này ta cũng là lần đầu tiên đến, bất quá lao bản thật đen. 888 đồng một phần. Nguyệt Kỳ đánh xong chữ làm cái vẻ mặt như đưa đám. Kỳ kỳ không sợ, ngươi có chúng ta đâu, chúng ta là người mạnh nhất hậu thuẫn. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Kỳ kia vẻ mặt như đưa đám, xoát xoát xoát máy bay xoát bình phòng, một hồi liền vượt qua hơn 10 khung. Điều này cũng làm cho Liễu Nguyệt Kỳ nội tâm cao hứng lên, yên tâm bên trong không vui. Ngay tại Liễu Nguyệt Kỳ cùng nhóm bên trong nhóm bạn trò chuyện lửa nóng thời điểm, đột nhiên từng đợt mùi thơm chui vào cái mũi cung ngu cung ngu tiêu lên vừa định ngẩng đầu tìm hương vị nơi phát ra đã nhìn thấy trước mặt nhiều một cái bàn ăn đây là thịt kho tàu đây là cơm trứng chiên có hay không lầm chương 35, chinh phục hoa khôi của trường liễu nguyệt kỳ nhìn lên trước mặt thịt kho tàu phần món ăn rốt cuộc tìm được mùi hương nơi phát ra ngu ngu cung ngu kỳ kỳ hơi đỏ mặt cái này bất tranh khí bụng một màn này vừa vặn để trực tiếp tất nhóm bạn thấy được đều ngao ngao cùng sói tiêu lên kỳ kỳ đỏ mặt dáng vẻ thật đáng yêu rất muốn cắn một cái a xoát xoát hai khung máy bay hoành bình phăng mà qua dẫn chương trình Yêu chết ngươi a, đem điện thoại di động của ngươi hảo cho ta đi. Soát một khung máy bay bay qua. Kỳ kỳ không cần để ý những người kia, mong đếm thử bữa ăn này ăn ngon không? 888 đồng một phần, thật muốn biết là mùi vị gì. Nhóm bên trong không riêng gì nhìn mỹ nữ sói, cũng có rất nhiều chính là vì thức ăn ngon ăn hàng, cuối cùng sói chu âm thanh bị ăn hàng nhóm áp chế. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía phần này thịt kho tàu phần món ăn bên trên. Thật đẹp tốt mê người, màu sắc hồng nhuận nước canh đều đều bao phủ tại mỗi một khối thịt ba chỉ bên trên. Vàng óng ánh gạo cơm tại ánh đèn chiếu xuống cảm giác sẽ phát sáng đồng dạng. Kỳ Kỳ cũng không lo được cùng nhóm bạn nhóm Tang gâu, cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Ấn ba, đây là, đây là thịt kho tàu. Làm sao lại ăn ngon như vậy?" Thịt nạc chất thịt tinh tế chân mềm, thịt mỡ vào miệng tan đi, mặn độ vừa phải, hơi ngọt, còn có không biết tên hương vị trộn lẫn cùng một chỗ. Loại vị đạo này là Kỳ Kỳ cho tới bây giờ không có ăn được, cảm giác cả người đều thăng hoa, bay lên. Khóe môi nết lên một tia phát ra từ nội tâm tiểu dung, một màn này để nhóm bên trong Lang Hữu nhóm lại ngao ngào kêu lên. "Đẹp, quá đẹp." Loại này phát ra từ nội tâm tiếu dung cùng cảm giác hạnh phúc bạo dã, dáng vẻ tuyệt đối giả không ra. Vô số máy bay nhỏ là tạo hình bình phong mà qua. Một màn này không có gây nên kỳ kỳ một điểm chú ý, bởi vì nàng hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon thế giới bên trong. Một ngụm lại một ngụm không để ý hình tượng thục nữ bắt đầu ăn, cơm trứng chiên mỹ vị cũng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Có thể nói đời này nàng đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. An ăn, ăn đột nhiên khóc lên. Lần này dọa sợ trực tiếp thất tiểu đồng bọn, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy dẫn trương chính khóc. Kỳ kỳ, thế nào? có phải là không tốt hay không ăn a không thể ăn tranh thủ thời gian nhổ ra a gấp gấp gấp ăn hàng hành tẩu thiên hạ mỹ nữ thế nào ai khi dễ ngươi rồi ngươi ở đâu ca ca dẫn người vài phút đuổi tới cựu văn long nguyệt kỳ thế nào tình huống như thế nào Thổ hào a vĩ từng đợt điện thoại di động chấn động để liễu nguyệt kỳ về tới hiện thực rốt cục nhớ tới nàng còn tại làm trực tiếp xoa xoa nước mắt không có chuyện gì mọi người ta khóc là bởi vì là bởi vì ăn quá ngon chưa từng con đến qua ăn ngon như vậy đồ ăn Mỉm cười kỳ kỳ. Thật hay dạ, có ăn ngon như vậy. Dẫn chương trình thế nhưng là thường xuyên xuất nhập cấp 5 sao khách sạn lớn a, cũng không gặp người như thế cảm động qua. Thủ hào A Vĩ. Thật A Vĩ, thực tình ăn ngon, không nói được cảm giác, cuối cùng nhất định phải hình dung, ta chỉ có thể nói lao bàn tay nghề đã đem ta chinh phục. Kỳ kỳ mỉm cười nói. Lúc này Liễu Nguyệt Kỳ vì đột xuất diệp thần tay nghề tốt, dùng từ cũng không thỏa đáng. Ngay cả bị chinh phục đều dùng ra, lần này trực tiếp ở giữa nhưng vỡ tổ. Các loại muốn tìm diệp thần tính sổ có chi, thực tình tới thử ăn cũng có. Ai nha, Chính các ngươi đi thử một chút a, địa chỉ đã cho các ngươi chia sẻ. Các ngươi ai đến nếm thử liền biết, cự ăn ngon. Thực tình ăn ngon. Ăn ngon đến bạo. Kỳ Kỳ cũng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm thấy vừa rồi dùng từ có chút không thỏa đáng, nhưng nàng mặc kệ, địa chỉ một phát liền không nói, chuyên tâm bắt đầu ăn. Nhìn xem dẫn chương trình cái này hạnh phúc tương ăn, ta hiện ở trong miệng mì ăn liền cũng cảm giác mỹ vị vô cùng. Ta là nghèo điệu thi. Đúng vậy à, dẫn chương trình đều không để ý chúng ta, xem ra là ăn ngon thật, muốn không đi thử thử. Cách ta cái này không xa. Thủ hào A Vĩ Nếu là bình thường dẫn chương trình không để ý tới người, nhân khí liền sẽ hạ xuống, nhưng hôm nay trực tiếp trong phòng không có dẫn chương trình trò chuyện cũng khí thế ngất trời. Một la diệp thần giá tiền này đổi mới đám người thế giới quan cùng giá trị quan, hai là Liễu Nguyệt Kỳ kia một mặt hạnh phúc tướng ăn quá mê người. Rất nhiều độc thân cậu cùng nghèo điều ti đều bất chi bất giác được pha được một bát mì tôm, nhìn xem dẫn chương trình kia chu cái miệng nhỏ hợp lại, mình cũng đi theo cái này tần suất bắt đầu ăn. A Tuấn, ngươi nói mỹ nữ này thế nào? Nhi đại ca cùng nàng còn nhận biết. Ngươi nói sẽ sẽ không trở thành đại tẩu của chúng ta. Vương Quân vừa ăn vừa nhìn. Càng xem càng cảm thấy mỹ nữ này không sai, có thể xứng được với đại ca. Xem ra bọn hắn được tác hợp tác hợp đây đối với giai nhân. Quân ca, nhìn Diệp ca bọn hắn mặc dù nhận biết, nhưng cũng chính là nhận biết. Chỉ thế thôi. A Tuấn nhìn tương đối minh bạch, lắc đầu nói một câu. Ồ, kia càng tốt hơn, xem ra đại ca lần này cần nhận ta cái tỉnh. Vương Quân hai mắt sáng lên, đột nhiên ghé vào mấy cái huynh đệ bên thai nói thầm. Sau đó một cái huynh đệ đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi còn lưu luyến không rời nhìn xem trên bàn ăn phần món ăn, nhưng vị Diệp ca hay phúc, cắn răng nhanh chóng đi hắn sau khi đi, những cái kia mỹ thực nháy mắt liền bị chia cắt sạch sẽ, quả nhiên đều là hảo huynh đệ, tuyệt đối không lãng phí. một bên khác, mắt thấy liêu nguyệt kỳ mau ăn xong phần này phần muốn ăn, lau miệng, trực tiếp ở giữa đám người không bình tĩnh, điện thoại hoang long chấn không ngừng, lấy ra xem xét nguyên lai like mọi người đều bị kỳ kỳ khơi gợi lên muốn ăn, vừa nhìn nàng vừa ăn đâu, nàng đã ăn xong, trực tiếp mọi người mới vừa mới bắt đầu ăn. Mạnh liệt yêu cầu dẫn chương trình lại điểm một phần, ta cái này mì tôm vừa mới ngâm tốt, đúng đúng, lại điểm một phần, ta cái này vừa đem màn tàu nóng tốt, muốn nhìn kia thịt kho tàu ăn đâu quá mê người. Đúng đúng, lại điểm một phần, từ từ ăn, nếu không ta cái này mì tôm làm sao nuốt được đi. Nói chuyện tiếng khu đã tràn đầy đều là nhắn lại, Nguyệt Kỳ nhìn cũng rất bất đắc dĩ. Vậy được rồi, lại điểm một phần, tấn ăn, ăn cái gì đâu? Liễu Nguyệt Kỳ hai mắt sáng lên. Lão bản, lại đến một phần khoai tây. Phốc phốc cô nàng này đoán chừng không nhìn thấy thực đơn bên trên quy định, mỗi người hạn mua một phần. Bên người thực khách đều muốn nhìn mỹ nữ này trò cười. Diệp Thần cũng vừa muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi giọng. Được rồi, chờ một lát. Lần này lao khách nhóm nữa tổ. Nhao nhao nhao nhao rủ beng. Diệp lão bản, ngươi không tử tế à, chúng ta lại muốn một phần làm sao không thể, mỗi lần cũng chưa ăn no bụng có được hay không? Đúng a, mỹ nữ liền có đặc quyền a, không được, cho cái giải thích. Đúng đấy, lão bản thấy sắc vong nghĩa, nguyên tắc cũng không giữ vững được. Diệp thần đi tới bước chân ngừng lại. Quay đầu nhàn nhạt nói một câu nói, khiến cái này trời lão khách đều kém chút gặp trở ngại. Nàng không có điểm cùng một phần bữa ăn. Ngay tại vừa rồi Diệp thần muốn cự tuyệt thời điểm. Hệ thống hiện chữ, yêu cầu này phù hợp hệ thống quy định, có thể chọn món ăn mỗi người hạn mua một phần chỉ hạn mua cùng loại mỹ thực ta đầu vọng không phải đâu mỗi người hạn mua một phần là chỉ cùng một bữa ăn một phần a ta đầu gõ kéo a đơn giản như vậy đạo lý làm sao không có hiểu rõ a ai u ta đáng thương bụng a ca mấy ngày nay nhưng thua lâu ngươi tất cả mọi người một mặt bừng tỉnh đại nộ lại một mặt thề bài đoán trời trách đất nhìn xem diệp thần kia lãnh khốc mặt tổ kè không ai dám tìm diệp lao bản phiền phức chỉ có thể đoán mình sẽ không chọn món ăn đi còn có rất nhiều người đều hai mắt phát sáng một mặt hạnh phúc ngồi ở chỗ đó đây không phải là về sau đều có thể ăn no ăn quá no Vương Quân bọn người một mực ăn rất chậm, nghe nói như thế sau cũng hai miệng tới xong đồ ăn. Đại ca, chúng ta một người cũng phải một phần khoai tây. Trực tiếp trong phòng mọi người và Liễu Nguyệt Kỳ liền kinh ngạc hơn, cái này chẳng lẽ là thật. Những người này xem xét chính là lao khách, đều không thành công điểm qua thứ hai bữa ăn. Đắt như vậy đồ ăn đều muốn điểm lần thứ hai lão bản còn không bán. Lão bản này ta phục. Thủ hào a vĩ, ta cũng chịu phục. Liên quy định này cùng cổng chiêu bài, ta nhất định phải đi thử một chút. Ta là ăn hàng. Xem ra chúng ta đẹp nữ MC khai sáng thời đại mới a. Mau tới mảng bái chúng ta dẫn trương trình đi." Lang Hữu nhóm nhau nhao, nhao nhao kêu lên. Chương 36: Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Mị Mị ăn món nhỏ bên trong khoai tây, Liếu Nguyệt Kỳ hiếp xong mắt thấy bận rộn Diệp Thần, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Tay người này giá tiền này, nàng trị phục Diệp Thần. Ở trong miệng tan ra khoai tây càng làm cho Liếu Nguyệt Kỳ ăn không thể rời đi miệng. Ăn quá ngon, phản phất mỗi một khoản mị thực cũng có thể làm cho người tiến vào thế giới khác nhau cùng cũng có khác biệt thể nghiệm. Trực tiếp thất đám người càng là chia hai đại trận doanh, một phe là nhìn xem mỹ nữ chạy nước miếng Lang Hữu Một phe là nhìn xem mỹ thực chảy nước miếng ăn hàng nhóm. Kiki, một hồi lao bản ra đến cho chúng ta cái đặc tạ, thật muốn nhìn một chút lao bản này đến cùng hình dạng thế nào. Trực tiếp trong phòng mấy cái tiểu nữ sinh đều nhao nhao yêu cầu cho lao bản một cái đặc tạ. Vừa vặn lúc này Diệp Thần đi ra, Kiki vội vàng buông xuống muỗng nhỏ cầm ống kính cho Diệp Thần một cái đặc tạ. Oa, lao bản nguyên lai còn trẻ như vậy a. Rất đẹp trai. Đây là ta thích đồ ăn, đây là ta đồ ăn, nơi này ta nhất định phải đi. Lại quá, cực giỏi mặt Buke, loại nam nhân này mới có hứng vị. Nhóm bên trong đông đảo ăn hàng nữ đều đem mặt gần sát màn hình, nhìn xem Diệp Thần kia xoáy khí thân ảnh. Một bên khác Lang hữu không bình tĩnh, nho nhao nói loại nam nhân này không hiểu lãng mạn nội tiết mất cân đối các loại, thề phải kéo thấp Diệp Thần hình tượng. Liễu Nguyệt Kỳ cũng nhìn xem Diệp Thần kia nhận thật là lén khóc lại xoáy khí mặt một trận bỏ mặt, không nghĩ tới vị bạn học cũ này hiện tại như thế có hương vị. Quay đầu nhìn lại còn có rất nhiều người tại xếp hàng, nhìn xem Diệp Thần kia bận rộn thân ảnh, cũng không có chào hỏi. Thả ra trong tay ăn xong khoai tây, Liễu Nguyệt Kỳ cầm điện thoại di động lên chuẩn bị đi ra ngoài, nơi này nàng nhớ kỹ về sau còn sẽ tới vương quân cùng a tuấn đều liếc nhau một cái xấu xa cười một tiếng a các người chơi cái gì ngay tại mọi người ăn cơm cùng xếp hàng thời điểm đi ra mặt tiền cửa hàng không xa liếu nguyệt kỳ một tiếng kêu sợ hai hấp dẫn ánh mắt của mọi người chỉ thấy mấy người mặc không đứng đắn tóc đủ mọi màu sắc tiểu lưu manh vây quanh liếu nguyệt kỳ điện thoại cũng lập tức ném xuống đất bất quá ống kính vừa vặn có thể quay chụp đến ngay lúc đó cảnh tượng cái này trực tiếp thất người không bình tĩnh nữ thần của bọn hắn thế mà bị một đám tiểu lưu manh ngăn cản có người chuẩn bị gọi một có người chuẩn bị lập tức chạy tới, liễu nguyệt kỳ càng là gấp xoay quanh, loại này trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh người đáng sợ nhất, hoặc là có thâm hậu bối cảnh, hoặc là liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, người qua đường cũng đều chỉ trỏ, nhìn xem mấy tên côn đồ vây quanh mỹ nữ trêu chọc, nhưng không ai dám tiến lên hỗ trợ. ngay tại mọi người nhìn mỹ nữ bị do dự, mắt thấy là phải bị hèn mọn thời điểm, đừng ảnh hưởng lão tử làm sinh ý, cút cho ta. lăn lăn, một tiếng bạo giống đột nhiên từ diệp thần trong tiệm truyền ra, một cái lăn chữ càng là mang tới hồi âm, chấn động đến thực khách lôi thay ông ông tác hưởng. Vương Quân cùng A Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, chính khi tới, chỉ thấy Diệp Thần treo tạp dề xuất hiện ở cửa tiệm chỗ, tạp dề bên trên thiên hạ đệ nhất cửa hàng vài cái chữ to lộ ra phá lệ khả quan chừng mắt xong mắt thấy đám kia tiểu lưu manh. "Ai lu, ta đậu phộng anh hùng cứu mỹ nhân tới. Ngươi thì tính là cái gì? dám quản khôn gia nhàn sự." Năm cái tiểu lưu manh bên trong, một cái nhuộm tóc đỏ tiểu lưu manh một mặt têu gạo đối với Diệp Thần nói, "Tiệm của ta cổng, ta cái bệ, ta làm chủ." Diệp Thần một bên đi lên phía trước một bên vòng quanh tay áo mỉm. "Xốc xốc ngươi cái bệ ngươi làm chủ." Di động quảng cáo Aiu, mấy ca mau nhìn, tiệm này tên, ha ha ha ha. Aiu, thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Ta dự vào, lão bản ngươi đầu đụng heo lên a. Mau nhìn, lão bản còn đi tới, muốn độc thủ. Sẽ không ngươi vẫn là thiên hạ đệ nhất tiệm khách a. Ha ha ha. Mấy tên côn đồ cười ha ha nhìn xem Diệp Thần hướng cái này đi tới. Đám người cũng một trận nghị luận ầm ĩ, nhao nhao không coi trọng Diệp Thần hành vi. Quân ca, thật không cần đi hỗ trợ. Ta thế nhưng là không có giao thay mặt bọn hắn thủ hạ Lưu Tình a, tìm mấy tên côn đồ cho chút tiền để bọn hắn kiếm chuyện. Vạn nhất làm bị thương Diệp Ca làm sao bây giờ? A Tuấn chưa thấy qua Diệp Thần Thân Thủ, có chút lo lắng khuyên đủ. Tiên nào, những tên côn đồ này ta đều có thể công việc rơi. Diệp Ca đánh ta ba cái không thành vấn đề. Vương Quân Thần Bí cười một tiếng, Diệp Thần Thân Thủ hắn gặp qua, tuyệt đối so lính đặc chủng còn mạnh hơn. Thật giả? Diệp Ca mạnh như vậy, một đám huynh đệ đều nghe nói qua Diệp Thần lợi hại, nhưng đến cùng bao nhiêu lợi hại còn thật chưa từng gặp qua. Liễu Nguyệt Kỳ cũng đầy mắt lo lắng nhìn xem tình thế phát triển, làm người trong cuộc nàng so với ai khác đều gấp. Nhìn thấy đám người vây xem đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng không có một cái tiến lên hỗ trợ lúc, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngay tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, một tiếng bạo giống đột nhiên nổ vang. Lúc ấy nàng liền toàn thân một cái giật mình, chẳng lẽ có cứu được. Bất quá quay đầu nhìn lại là Diệp Thần thời điểm, vừa mới giấy lên hy vọng lại từng chút từng chút làm ham mòn. Một người đối mặt năm tên côn đồ, mặc dù 1.8 nhiều vóc dáng, nhưng tay chân lèo khéo. liệu khéo. Liễu Nguyệt Kỳ trong lòng thật sự là tràn đầy cảm kích lại có chút thất vọng. Cảm kích Diệp Thần có thể bất chấp nguy hiểm đến đây giải cứu, thất vọng là khẳng định bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Phòng khách bên trong cũng vỡ tổ, có người đánh 110, địa chỉ dẫn chương trình đã cùng ngờ qua, có càng là mặc xong quần áo chuẩn bị ra hỏa muốn đến giúp đỡ. Bất quá trong lòng mọi người đều biết, không còn kịp rồi, coi như cảnh sát có thể tới, bọn hắn có thể tới, nữ thần của bọn hắn dẫn chương trình cũng đã bị bị hủy. Mọi người ở đây con rồi không đầu loạn chuyển lúc, trong hai nghe truyền đến một tiếng bạo giống dọa bọn hắn nhảy một cái, lại là vừa rồi mỹ thực cửa hàng lão bản. Đám người cũng đều giấy lên hy vọng, mặc dù không ai xem trọng dị thần, bất quá coi như kéo dài một hồi cũng được a, nói không chừng một hồi cảnh sát liền đến nữa nha. Phòng khách bên trong rất nhiều tiểu nữ hài đều hai mắt buốt lên hồn tâm, chờ mong Diệp Thần anh hùng cứu mỹ nhân. Không ít người hai tay đều theo bản năng nắm chặt, nhìn trong chọc vào tình thế phát triển. Vây quanh liễu nguyệt kỳ tiểu lưu manh đều một mặt rêu cợt từ trong túi rút ra một cái chiếc điều côn, đây là bọn hắn đánh nhau thần khí, mang theo thuận tiện, mở nếp gấp ra sau chính là dài hơn một mét cây gậy. Như thế thần khí nào đó bảo có bán, thích các bạn học đừng bỏ qua a. Diệp Thần không chút hoang mang vòng quanh tay áo, chờ đi đến đám người này trước mặt lúc, tay áo vừa vặn cuốn tới đầu. Thả người. Sau đó cút cái cuối cùng lăn chữ càng là khí phát đan điển từ cái lưỡi chôn nổ vàng liên tiếp hồi âm truyền ra ngoài tiểu tử túi ngươi muốn chết dẫn đầu tóc đỏ lưu manh thật chưa thấy qua như thế không sợ chết năm đánh một cũng đều cầm lưu manh đối phương thế mà còn để bọn hắn lăn rơi lên cây gậy liền hướng diệp thần quát tới a một trận kết lên từ đám người cùng phòng khách bên trong truyền ra một chút tiểu nữ sinh càng là bưng kín hai mắt không đành lòng nhìn thấy diệp thần bị đánh một màn nhưng cũng có thật nhiều biến thái nhân sĩ trong lòng thế mà tràn ngập kỳ đầy đánh xuống đánh xuống rất muốn nhìn thấy máu thanh trả diện Nhưng kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ thấy Diệp thần túi người một cái, cơ bản quyền cước phối hợp với gấp đôi thưởng nhân thể chất bạo phát. Giống như Mỹ thực tại vị giác nổ tung đồng dạng, Diệp thần tại đám côn đồ này bên trong hồ gặp 7G đồng dạng bạo phát. Túi người một cái tránh thoát vào đầu đánh tới cây gậy, tay phải thành quyền một cái lưu sơn thăng long bám một quyền đánh vào tóc đỏ lưu manh cái cầm chỗ. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng xương cốt sai chỗ âm thanh, tóc đỏ bị đánh bay ra 3 mét có hơn. Không có đợi mọi người kịp phản ứng. Diệp Thần hai chân một cái sai bước dùng sức đạp lên mặt đất, lăng không một cái đá ngang quăng về phía vây quanh Liễu Nguyệt Kỳ hai tên côn đồ. Một màn này cũng liền xuất hiện tại phim bên trên, trong hiện thực cái kia có người có thể nhảy cao như vậy, phi cước như vậy thẳng. Không đợi kia hai tiểu lưu manh kịp phản ứng, ba ba hai tiếng bạo hưởng về sau, Liễu Nguyệt Kỳ trước người hai tên côn đồ đều hướng hai bên cạnh bay ra ngoài. Phía sau hai cái tiểu lưu manh rốt cục phản ứng đến đây, bất quá phản ứng đầu tiên không phải xông về phía trước, ngược lại là run dậy về sau chạy. Lúc này mọi người mới vừa vặn kịp phản ứng, tất cả mọi người há to miệng rất bể một chỗ kính mắt. Nhanh, quá nhanh, cái này đặc sắc đánh nhau tràn diện mặc dù không dài, nhưng tuyệt đối gọn gàng. Oa ba ba ba. A, đẹp trai, quá đẹp rồi. Chương 37, sương bá diễn thành. Liễu Nguyệt Kỳ ngơ ngác nhìn trước mặt một mặt lênh khốc, hai mắt buộc lên sát khí Diệp Thần. Trong lòng cây kia yếu ớt nhất dây cung bị sóng động, đại trương lấy miệng nhỏ, phảng phất nội tâm có chỉ mai còn đang không ngừng đi loạn. Trên mặt cũng nhiễm lên một tầng hừng hả, đây là nàng hôm nay lần thứ 2 đỏ mặt, một là vì Diệp Thần trùng nghệ, hai là vì Diệp Thần thực lực. Ta dựa vào Diệp ca lợi hại như vậy. A Tuấn cùng một đám tiểu đệ đều thấy choáng mắt, trong lòng đối Diệp thần bội phục đã đầu dạm xuống đất. Mặt khác trực tiếp trong phòng càng là phi thường náo nhiệt, vừa rồi chửi bới Diệp thần người đều đàng hoàng ngậm miệng lại. Một đám ăn hàng cùng rất nhiều tiểu nữ sinh càng là hai mắt buốc lên hừng tâm, miệng bên trong ăn no thỏa mãn, quá tuấn tú loại hình. Đánh nhau mặc dù không phải quá đặc sắc, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, nhưng chính là loại này nhanh rất chuẩn phong cách chiến đấu mới có thể xách hiện Diệp thần cường đại. Không có sao chứ? Diệp thần đứng tại Liễu Nguyệt Kỳ trước mặt lạnh lùng hỏi một tiếng. không có không có việc gì." Đột nhiên bị Diệp Thần cha hỏi kéo về hiện thực Liễu Nguyệt Kỳ dùng mình một cái, có chút cả lâm hồi đáp. Ừm. Nghe được Liễu Nguyệt Kỳ sau khi trả lời Diệp Thần trực tiếp xoay người một cái hướng trong tiệm đi đến, chỉ để lại Liễu Nguyệt Kỳ ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần bóng lưng. Người này làm sao dạng này, nhiều nói vài lời quan tâm sẽ chết ta. Liễu Nguyệt Kỳ còn là lần đầu tiên bị nam sinh lạnh lùng như vậy đối đãi, tức giận đến trà trà chất nhỏ, lại lâm vào trầm tư. Ách, Diệp ca cái này tính tình cũng là không có người nào, đối như thế một đại mỹ nữ cũng không biết khách khí hai câu. Vương Quân che lấy cái trán một mặt bị đánh bại dáng vẻ đi ngang qua tốc độ tiểu lưu manh thời điểm Diệp Thần quát lạnh một tiếng, bị hư nằm dưới đất ba người lộn nhào hướng phía ngoài chạy đi. Ba ba ba ba. Theo Diệp Thần đi tới, ngoài cửa tiệm xếp hàng mọi người và người qua đường đều nhiệt liệt nâng lên bàn tay. Đẹp trai, quá đẹp rồi. Khúc, quá khúc. Càng có mấy cái to gan tiểu nữ hải cả gan đi lên muốn số điện thoại cùng no. Chim cánh cụt. Đối với cái này Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười, lễ phép cự tuyệt. Lần này tới ăn cơm người liền càng nhiều, bất quá còn không tiến vào mấy người, liền thấy Diệp Thần đem kinh doanh thời gian đến bảng hiệu hướng cổng bãi xuống đến giờ muốn ăn ngày mai vội đi chậm rãi đám người đã tản lái đi vương quân cũng mang theo mấy cái huynh đệ cùng diệp thần lên tiếng chào hỏi rời đi mặc dù diệp thần bên này yên tĩnh trở lại nhưng trực tiếp thất cùng chung quanh hàng xóm lại đều nghị luận ở mỹ nhiệt liệt thảo luận nên qua diệp thần mỹ thực cùng nhìn qua diệp thần thân thủ tất cả mọi người đang suy đoán diệp thần đến cùng là thần thánh phương nào nhìn qua diệp thần thân thủ cũng đang thảo luận diệp thần có phải là học nghệ có thành tựu võ lâm thiếu hiệp đi tới đô thị trên mạng càng là đem dẫn chương trình ăn mỹ thực cùng diệp thần thân thủ cho ghi lại truyền đến trên mạng cái này trên mạng càng là tiếng kinh hô một mảnh hô, rốt cục can tinh, diệp thân mình còn không có ăn đủ những này tiểu mới, có chút nói bụng, đóng lại đại môn mình làm một phần thịt kho tàu phần món ăn cẩn thận thưởng thức, ân, không hổ là hệ thống cung cấp mỹ thực, không thể nói, diệp thân đem thịt kho tàu phần món ăn sau khi ăn xong lại điểm phần khoai tây, ăn ngon, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng hệ thống, thăng cấp tăng lương, cưới bạch phú mỹ, đây chỉ là cơ bản nhất, hệ thống hiện chữ, tốc chủ đã hoàn thành hôm nay kinh doanh, đẳng cấp tăng lên, xót, trên thân hiện lên một trận kim quang, cảm giác toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thể nội một trận nhiệt lưu ấm áp đang lưu động Vội vàng mở ra giao diện thuộc tính Diệp thần, hoa hạ dân tộc Cấp 2 chủ nông trường Giới tính, Nam Tuổi tác, 23 Lực lượng, 32, 10, 1 Trồng chọn tăng thêm, lần thứ 2 trồng chọn 1 Thể chất, 31, 10, 1 Trồng chọn tăng thêm, 1 Nhanh nhẹ, 30, 10 trí lực, 30, 10 Nông trường thiên phú, đã mở ra Trung nghệ thiên phú, đã mở ra Đạo cụ, mini nông trường Kỹ năng cơ bản quyền cướp sợi khoai tây chua cay cơm trứng trên thịt kho tẩu phần món ăn khoai tây bánh bao hấp nước dưa hấu tổng thể đánh giá một viên nửa tinh một ngôi sao túc chủ thân thể trị số là thường nhân ba lần đã có thể đảm nhiệm chủ nông trường chức trách mở ra xương bá con đường diệp thần xem hết thuộc tính tấm sau một trận huấn phấn, cái này không chỉ là tiền tài bên trên thu hoạch còn có so tiền càng quan trọng hơn chính là có một cái tốt thân thể hướng chi là ba lần thường nhân nhân thể có thể gọi là nhỏ siêu nhân hệ thống hiện chữ túc chủ đã lên tới cấp hai chủ nông trường mở ra xương bá con đường nhiệm vụ là thủ thân thế chi mê nội dung nhiệm vụ túc chủ xin mau sớm giải khai thân thế chi mê làm tương lai vĩ đại chủ nông trường thế nào lại là không rõ lai lịch thân phận điều tra tra vì sao rời đi vì sao không về nguyên nhân kỳ hạn 6 tháng nhiệm vụ ban thưởng tăng lên túc chủ đẳng cấp 2 cấp nhiệm vụ thất bại trừng phạt khấu trừ túc chủ đẳng cấp 2 cấp hệ thống nhiệm vụ sướng bá biến thành nội dung nhiệm vụ a nhĩ khắc lợi tinh chủ nông trường mỗi một vị đều là thân phận tôn quý tồn tại vô luận tiền tài cùng vũ lực đều là đạt tới đỉnh phong mời túc chủ chế bá biến thành hát bạch hai đạo kỳ hạn 3 tháng, nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên túc chủ đẳng cấp cấp 1, tự điển món ăn một loại, nhiệm vụ trừng phạt, giảm xuống túc chủ đẳng cấp cấp 1. Vừa mới còn đắm chìm trong hạnh phúc diệp thần như bị ngũ lôi doanh đỉnh lốc tại nơi đó, vứt vứt hai mắt lại nhìn lướt nhiệm vụ. "Đừng a, đây là người có thể hoàn thành nhiệm vụ." Đi ngang qua diệp thần tiểu điểm người đi đường nhau nhao nghi hoặc nhìn cửa lớn đóng chặt. "Nhao nhau suy đoán lao bản có phải là điên mất rồi? Nếu không làm sao lại phát ra như thế tiếng kêu thê thảm? Hệ thống có hay không tại?" "Ta không cần nhận nhiệm vụ, dạng này ta liền rất thỏa mãn." Hệ thống hiện chữ, không có áp lực liền sẽ không có động lực, buồn hệ thống chính là ai nhị khắc lợi tinh sàng chọn hệ thống, khôn sống mống chết. Cuối cùng bị cả không có tỷ khí diệp thần chỉ có hai loại lựa chọn. Một là án lấy hệ thống yêu cầu đụng một cái, nhưng sẽ chết người đấy có được hay không? Còn xương ba yến thành hắc bạch hai đạo. Nếu là chết mất làm sao bây giờ? Hay là cứ như vậy qua, đã đến giờ nhiệm vụ thất bại, rớt cấp. Nhưng thể nghiệm qua cường giả bất luận kẻ nào cũng sẽ không tình nguyện hiện trạng. Càng nghĩ diệp thần đem quên một năm. Vậy liên đụng một cái. Yến tướng sao biết chí hồng Hồ của ngươi? Vậy kế tiếp liền phải thật tốt phân tích một chút nhiệm vụ, không thể lãng phí một chút thời gian. Hai nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, xem ra muốn cùng một chỗ tiến hành. Tiện nghi nhị Đệ Vương Quân có vẻ như có chút quan hệ, xem ra ngày mai muốn gọi hắn đến hảo hảo nói một chút. Về phần thân thế chi mê vẫn là phải từ Lưu Tốc Lưu toàn Đức nơi đó cắt vào. Phải hoàn thành cái này, hai nhiệm vụ đều cần đại lượng tiền tài, kinh doanh thời gian không thể cắt xén, chỉ có thể dùng thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận quy hoạch thật lâu, Diệp Thần quyết định đêm nay liền đi Lưu Tốc nơi đó ngồi một chút, nhìn xem phụ thân bên kia có đầu mối gì không có mở ra thu ngân hộ, một sấp một sấp nhuyễn bụi tệ chính tệ bày đặt ở chỗ đó hết thảy ba sấp nhiều một sấp là một vạn hôm nay cho Diệp Thần chia là ba vạn sáu ngàn khối làm sao lại nhiều như vậy cuối cùng hỏi hệ thống mới biết được theo thăng cấp Diệp Thần trích phần trăm cũng từ ba thành tăng lên tới bốn thành thật cao hứng đem tiền thăm dò tại trong lực Diệp Thần cưỡi lên xe điện hướng nhà tiền đến xe này được còn cho thôn chi thư ngày mai đi làm một cỗ một tờ hiện tại có tiền cũng không cần như vậy xấu xí trở lại thôn đi trước thôn bí thư tri bộ nhà đem xe trả tại thôn bí thư chi bộ nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn hạ về tới mình ổ nhỏ xem ra ngày mai được cưới xe đạp đi trong điểm thu thập một chút mình nhìn đồng hồ 8 giờ đi lưu thúc nhà ngồi một chút sau đó diệp thần cầm lên một vạn khối tiền hướng lưu toàn đức trong nhà đi chương 38, diệp phụ quân đội phanh phanh phanh ai vậy lưu thúc là ta diệp thần lưu toàn đức hất lên một kiện áo giả kịch mở ra cửa phòng tiểu thần a đây là vừa trở về an cương không mau vào lưu toàn đức đem diệp thần nhìn thành con của mình đồng giả thân vội vàng để diệp thần vào phòng. Thúc ta đến qua, muộn như vậy qua tới quá dậy. Diệp thần hiện tại cũng đã trưởng thành, trước kia chậm thêm tới chơi cũng không gặp không có ý tứ, người này lớn liền ra mặt mỏng. Người đứa nhỏ này, thế nào như vậy khách khí, hắn thầm cho tiểu thần ngược lại chén nước nóng. Lưu toàn đức nhiệt tình lôi kéo Diệp thần hai tay hướng trên ghế salon ngồi đi, nói là ghế sofa kỳ thật chính là quê quán đầu gỗ trên mặt ghế thả cái bọt biển đệm. Chân chân đi trường học. Ừm, đứng vậy a, còn không có nghỉ đâu, khả năng mai kia liền nghỉ trở về đi. Tâu nhau một trận về sau, Diệp Thần dự định đi vào chính đề. Lưu Thúc, Lưu Thẩm, ta cũng không có đem ngài nhị lão làm ngoại nhân. Từ nhỏ Lưu Thúc ngài giống như phụ thân đồng dạng chiếu cô ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Diệp Thần là phát ra từ nội tâm cảm tạ trước mặt hai vị này lão nhân, nông thôn nhân trung thực, một mạng đối người đều rất chân thành. Thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, người trong thôn xáo lộ ý ta. Thế nào tiểu thần, làm sao đột nhiên nói lên cái này tới? Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm liếc nhau, có chút không hiểu mà hỏi. Thúc, ta dự định đi tìm ta cha. Mặc dù hắn không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, nhưng ta vẫn là muốn tìm đến hắn, hỏi một chút hắn năm đó vì cái gì bỏ xuống ta nương cùng ta. Diệp Thần ngẩng đầu một mặt thống khổ nói, kỳ thật hệ thống coi như không tuyên bố nhiệm vụ này, Diệp Thần sớm muộn cũng sẽ đi tìm cha. Không có cái gì nguyên nhân, chỉ vì trách nhiệm trong lòng. Cái này phụ thân ngươi hay, ta liền biết tiểu thần ngươi nhịn không được vẫn là phải đến hỏi. Lưu Thúc một mặt khó khăn nói, hắn không phải là không muốn giúp Diệp Thần, nhưng là hắn biết đến tình huống cũng không nhiều a. Lại nói Diệp Thần trong nhà nhiều nghèo hắn là biết đến, tìm tới tìm lui muốn xài bao nhiêu tiền a. Người đem ngươi biết đều nói cho ta, bất kỳ cái gì một chút chuyện nhỏ đều đừng bỏ qua. Ta đã quyết định. Người trong thôn hiện tại cũng đều phổ cập tiếng phổ thông, nhưng có khi người nhà mình nói chuyện tùy ý một chút lúc, đều sẽ mang ra chút lao thổ lời nói, tỷ như Diệp thần chỉ có tại thân nhân trước mặt mới nói ta. Cái này cũng nói Diệp thần thật đem Lưu gia nhị lao không có làm ngoại nhân. Tốt ta, trước một lần cùng ngươi đã nói, phụ thân ngươi gọi Diệp Vĩ quốc là tên quân nhân, người rất tốt, còn đã cứu ta một mạng. Về sau ngươi sau khi đi ta lại nhớ lại rất lâu, thật đúng là nghĩ đến một cái manh mối, bộ đội số hiệu. Lưu toàn Đức đốt một điếu thuốc, lâm vào trong hồi ức. Nhớ kỹ khi đó ăn cơm chung thời điểm, ta và ngươi phụ thân uống rượu với nhau, cuối cùng uống nhiều quá, phụ thân ngươi nói qua cái gì lỗi chung quân đội. Đúng, hẳn là lỗi chung quân đội, ngươi nếu là đi quân đội hỏi một chút, nói không chừng có thể có phụ thân ngươi hạ lạc. Lưu toàn Đức lần này cung cấp tin tức lập tức rút nhỏ lục soát pháp vi, Diệp Thần trong lòng trở nên kích động, xem ra 6 tháng giải khai thân thế chi mê có hy vọng rồi. Nhưng sự tình phát triển không có Diệp Thần tưởng tượng đơn giản như vậy, Diệp phụ gia tộc bối cảnh cũng là Diệp Thần không hề tưởng tượng như vậy phổ thông cùng lưu thúc lưu thẩm lại làm nhảm một hồi, diệp thần lấy ra kia một vạn khối tiền, thúc thẩm nhi, đây là một vạn khối tiền, cho tới nay các ngươi đều như vậy chiếu cô ta, không có cái gì có thể báo đáp, đây là gần nhất làm ăn kiếm, hơi tỏ tâm ý. tiểu thần, ngươi đây là làm gì? cái này chúng ta không thể thu. lưu thúc cùng lưu thẩm liền vội vàng đứng lên cự tuyệt nói, chân chân hiện tại cũng lớn, về sau còn muốn tìm việc làm tìm đối tượng, đều cần tiền, ngài nhị lao cũng không có cái gì thu nhập nơi phát ra, chỉ dựa vào trồng trọt là không được. diệp thần đem tiền nhét vào lưu thúc trong tay nhìn một chút cũng không giàu có lưu toàn đức nhà kiên trì muốn lưu lại cuối cùng một phen xô đẩy về sau lưu thúc không lây chuyển được diệp thần lưu lại kia một vạt thối ra cửa diệp thần cảm giác toàn thân đều dễ dàng không ít trợ giúp qua hắn người hắn sẽ báo đáp diệp phụ hạ lạc cũng có chút rơi vào báo ân không cần chờ tận hiếu không cần chờ từ muốn hiếu mà thân không đợi hết thề đều tại hướng phương diện tốt phát triển không phải diệp thần không muốn lưu thêm chút tiền nhưng việc này không có cách nào cùng lưu ra giải thích mới mấy ngày liền cùng người khác nói hắn kiếm mười mấy vạn vẫn là từ từ sẽ đến đi vượng vượng Đại hoàng nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng tới đón tiếp Diệp Thần, Diệp Thần cũng mỉm cười sờ lên đại hoàng đầu. Đại hoàng rất hiểu chuyện, mình sẽ tìm ăn uống cùng nước, bất quá Diệp Thần có tiền, về sau sẽ cho đại hoàng cuộc sống tốt hơn. Vứt bỏ trên sạp hàng mua được giày chơi bóng, nằm ở trên giường, Diệp Thần mỉm cười, tiến vào mini nông trường. Xoạt. Theo Diệp Thần thăng cấp, nông trường không gian cũng biến hóa rất lớn, có một cái cỏ tranh phòng, có hàng rào, hết thảy đều tại hướng một cái nông trường dáng vẻ phát triển. Nhìn một chút trên đất thổ địa vòng, 30 cái, theo Diệp Thần thăng cấp cũng giải tỏa càng nhiều thổ địa lần này cần loại chút dưa hấu cùng lúa mì vì ngày mai nước dưa hấu cùng bánh bao hấp làm chuẩn bị một trận bận rộn về sau Diệp Thần xoa xoa mồ hôi trên đầu dịch hiện tại thể chất mạnh nhưng loại cũng nhiều mỗi một lần loại xong đều có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác nhưng cảm giác này rất tốt Hưu Quyền một nắm thể nội bắn ra lực lượng càng thêm cường đại loại này không ngừng rèn luyện không ngừng tăng lên lực lượng quá trình như hút nha phiến đồng dạng để Diệp Thần luyện rất tốt rất cường đại lần này Diệp Thần cũng không có trưng cầu ý kiến nguyên liệu nấu ăn chỗ đặc biệt hắn biết hệ thống cung cấp tuyệt đối không tầm thường định vật phi phàm Thuộc tính bên trên lực lượng cùng thể lực cũng cấp tăng thêm một điểm, trở thành lực lượng 33 cùng thể lực 32. Cái này đã vượt ra khỏi người bình thường lý giải phạm đảo, cũng liền trong phim ảnh đặc chủng bình Vương có thể đạt tới loại cấp bậc này. Sau đó Diệp Thần thối lui ra khỏi mini nông trường, hắn phát hiện mỗi lần nguyên liệu nấu ăn trồng hoàn tất sau đều không cần vội vã lấy ra. Chờ đến có thể cất giữ địa phương lại lấy cũng được, kia ngày mai là có thể trực tiếp đi trong tiệm sau đó lại lấy ra dưa hấu nhào bột mì phấn. Lúa mì trồng xong nông trường tự động chế biến thành bột mì, tuyệt đối hack khoa kỹ. Diệp Thần mục tiêu cuộc sống cũng có cải biến. Trước kia một mực tầm thường vô vi còn sống, không biết vì cái gì mà sống. Hiện tại hắn có mục tiêu. Cơ bản nhất chính là thăng chức tăng lương, thăng được Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lại hướng lên chính là chiếu cố tốt đối với mình người tốt. Có tiền có thực lực, báo ân. Lớn hơn nữa lời nói chính là hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, sưng bá diễn thành, tìm tới phụ thân. Kỳ thật tại tim của mỗi người bên trong còn có một tiêu càng lớn dã vọng, Diệp Thần cũng có. Nếu như có thể sưng bá diễn thành, kia vì sao không thể sưng bá hoa hạ? Sưng bá toàn cầu. Còn có lại có người ngoài hành tinh tồn tại. Vậy có hay không một khả năng nhỏ nhoi đi tiếp xúc những này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Diệp Thần có mục tiêu, cả người cũng phảng phất có linh hồn, giống như cuốn sách chuyện bên trong có chủ tuyến có kịch bản, cả người đều sống. Đối với vứt bỏ hắn Tiểu Tuyết, hắn đã không có một tia cảm giác, không có hối hận, không có ghi hận, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Cái này liền là tâm thái của người mạnh, làm người đứng tại đỉnh phòng, đứng tại điểm cao nhất nhìn xuống toàn thế giới thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy hết thể hết thể đều không gì hơn cái này. Trước kia khó mà dứt bỏ tình cảm cùng khắc quát minh tâm yêu thương cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên đây là Diệp Thần không có kết hôn, không có dục tử, nếu mà có được những này, cảm giác sẽ không thay đổi, bởi vì đây là trách nhiệm, Cường giả trên vai trách nhiệm. Tiểu Tuyết, chỉ có thể ha ha. Lúc này nếu là có quen thuộc Diệp Thần người nhìn thấy Diệp Thần nhất định sẽ có cảm giác không giống nhau. Phản phất cái sắc không hồn bên trong rót vào linh hồn, cả người đều tràn đầy sức sống, sáng tỏ hai con người, làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Thân sinh bắt đầu từ ngày mai. Chương 39, bánh bao hấp cùng nước dưa hấu. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Diệp Thần liền cưỡi lên nhà mình đòn rông xe 6 điểm liền đến từ nhà tiểu điếm. Mở ra cửa tiệm, đi vào phòng bếp. Thu lấy dưa hấu cùng lúa mì. Tại trong dương chữ vật xuất hiện nhiều loại bột mì cùng dưa hấu, cái này dưa hấu tiểu xảo, không lớn, so với bình thường dưa hấu còn muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng dưa hấu đường vân rất đặc biệt, phảng phất long văn đồng dạng lít nha lít nhít tại dưa hấu bên trên xoay quanh. Diệp thân lấy ra một trái dưa hấu, xuất ra hệ thống tự mang ép nước cơ. Trong đầu hiện ra ủ chế nước dưa hấu phương pháp luyện chế. Cả trái dưa hấu gọt đỉnh đi ra, dùng một cái cực kỳ lớn tỉa chỉ đao lấy dưa hấu trung tâm nhất thì quả còn lại dưa hấu để vào hệ thống thu về dương hệ thống sẽ thu về lại lợi dụng sau đó để vào ép nước cơ sau liền không cần phải để ý đến không có một hồi đèn chỉ thị sáng lên cầm lấy hệ thống chuyên phối cái chén vừa vận tiếp tám thành đấy có chút khát nước diệp thần bung lên đến nửa ngược ngực tới một miệng lớn thoải mái quá sướng rồi cái này nước dưa hấu không có tăng thêm bất luận cái gì ra vị tề hơi lạnh có chút băng không có một chút cặn bã tồn tại cảm giác thuần khiết tinh tế rất nồng nặc dưa hấu vị cùng ngọt vị dễ uống quá dễ uống Sáng sớm chưa ăn cơm, Diệp Thần cảm giác toàn thân cao thấp lỗ chân lông toàn bộ mở ra, toàn thân trọc khí phảng phất đều quét sạch sành xanh, linh đại thanh minh. Diệp Thần để ly xuống càng là chờ mong lên bánh bao hấp hương vị, hệ thống cung cấp tuyệt đối tinh phẩm. Một trận bận rộn về sau, một lồng lồng đáng yêu bánh bao hấp hiện lên hiện tại lồng hấp bên trong, đại hỏa mở chừng. Bánh bao hấp tinh tuyển năm chân đen lương thịt ba chỉ, chất thịt tinh tế không dầu mỡ. Bột mì là tối hôm qua vừa trồng ra tới hoàng kim mạch mạch chế, co giãn tính bền dẻo rất đủ, thật mỏng một tầng bánh bao ra thế mà cầm không phá. Theo thời gian trôi qua, Toàn bộ trong tiệm đều tràn ngập một cỗ mùi thịt. Ừng ực, Diệp Thần hung hăng nuốt mấy lần nữa bọn. Lao Lý, ngươi nghe được không có. Thơm quá ai chỗ nào chuyển đến? Cùng luyện công buổi sáng kết thúc hai cái lao đầu đi ngang qua Diệp Thần tiểu điếm, dùng sức hít khiến mũi. Ngươi thấy, ta coi là cảm giác ta bị sai, ngươi cũng ngươi thấy. Thơm quá a, thứ gì thơm như vậy? Lão Tôn Đầu cũng liền bận bịu bốn phía nhìn quanh tìm được hương khí nơi phát ra. Cuối cùng trên đường cái càng ngày càng nhiều người nhốn nhốn mũi thở, cuối cùng đều đi từ từ đến Thiên Hạ Đệ Nhất cửa tiệm đứng vững. Mặc dù cùng người càng ngày càng nhiều, nhưng giam giữ đại môn diệp thần không biết ta hắn chính ăn không ngậm miệng được đâu ăn quá ngon thần cấp bánh bao hấp phối thêm nuôi dạ dày cháo tuyệt cái này đều thứ ba lồng căn bản không dừng được nấc rốt cục ăn không vô nữa sờ lấy nhanh chóng ra bụng diệp thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái bảy điểm đến giờ buồn bán hoa rồi tiếng mở cửa vang lên diệp thần bị người trước mắt nhóm giật nảy mình đây là xương a cái tình huống theo diệp thần mở cửa đám người càng là tập trung đúng chính là cái này mùi thơm chính là tiệm này truyền tới thơm quá theo cửa mở ra, mùi thơm càng dày đậm. lão bản, nhà của ngươi là cái gì a? làm sao thơm như vậy? đúng đúng, thơm quá a, chỉ người vị liền sắp không được. bụng ngục cùng ngục gọi nửa ngày. lão bản rốt cục mở cửa, quá thơm, thứ này bán hay không a? như bài sơn đảo hải cha hỏi để diệp thần có chút mở bước. đây là tới ăn cơm. bị bánh bao hấp hương khí hấp dẫn tới, không biết còn tưởng rằng là đến kéo bè kéo lũ đánh nhau đây này. bán. diệp thần gần nhất lánh không đã quen, cũng không sợ đắc tội khách nhân, dù sao có cái này chùm nợ chỗ nào còn rầu không người đến ăn. Nghe thấy lão bản nói bán sau đó xoay người đi vào, ngoài cửa đám người không bình tĩnh, nhao nhao đi đến chặn tới. Cổng xếp hàng, lão nhân ưu tiên. Mắt thấy muốn dẫn phát một cái bánh bao huyết tán lúc, Diệp Thần lại gương mặt lạnh lùng xuất hiện ở cổng. Rất nhiều lao khách cùng phụ cận người đều biết Diệp Thần lợi hại, lập tức đều yên tĩnh trở lại, nghiêm túc xếp hàng. Đi một chút lao tôn đầu, hai ta niên cấp lớn, nguyên lai niên cấp lớn cũng có chỗ tốt à, ha ha. Lao lý đầu lôi kéo lao tôn đầu xuyên qua đám người dẫn đầu đi vào Diệp Thần cửa hàng. Vừa vào cửa lão Tôn đầu cùng lão Lý đầu đều bị Diệp Thần trang trí giật ngại mình, có động thiên khắc ca. Bên ngoài không đang chú ý tiểu điếm, bên trong tu như thế tinh xảo cao cấp, có ý tứ. Lão Tôn cùng lão Lý lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc. "Lão bản, nhanh, thứ gì thơm như vậy, đừng thừa nước đục thả câu, cho ta đến một phần." "Đúng đúng, tiểu huynh đệ, ta cũng phải một phần." Lão Tôn cùng lão Lý dẫn theo đằng sau xếp hàng người đều nhao nhao ngồi xuống. "Trên tường viết đâu, bánh bao hấp." Diệp Thần kia bình tĩnh nghe thanh em vang lên. "Lão Tôn, mau nhìn. Ta không có hoa mắt a?" 66 nhân dân tệ một phần nhỏ lồng bao phía dưới giá cả càng kỳ quái hơn lao lý vô vố lao tôn bả vai chỉ chỉ trên tường thật thật đúng là rất đắt ta bất quá ngươi nhìn bên trên người đều rất bình tĩnh hẳn là khách cũ đã dám tiêu cái giá tiền này hẳn là đáng giá thử một lần lao tôn quan sát một chút phản ứng của mọi người có rất ít đối trên tường giá cả đặc biệt chớ kinh ngạc người kia ta liền đến hai phần thử một chút được vậy liền đến hai phần thử một chút lao tôn đầu cùng lao lý đầu hai người hợp lại kế quyết định nếm thử tươi lão bản đến hai phần bánh bao hấp được rồi, chờ một lát. Diệp Thần đem mấy người muốn bữa ăn đều bưng tới, những cái kia bánh bao hấp liền tiêu thụ không còn, quay người vào nhà lại bắt đầu chế tác mới bánh bao hấp đi. Nhìn trước mắt bánh bao hấp, lão thôn đầu mở to hai mắt, đây là bánh bao hấp. Bánh bao ra hóng ánh sáng long lanh đều có thể trông thấy bên trong bánh nhân thịt, từng tầng từng tầng mê người dầu chân ở bên trong nhấp nhô. Mỏng như vậy bánh bao ra sẽ không phá sao? Làm sao kẹp? Chẳng lẽ muốn nằm xuống ăn sao? Lão Lý đầu không tin tà, từ trên bàn ăn cầm lấy đũa thận trọng nhẹ nhàng gắp lên một cái bánh bao hấp, bỏ vào trước mặt đĩa nhỏ bên trên thế mà không có phá, bưng lên đĩa nhỏ tới gần bên miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Hả? một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc từ bánh bao bên trong truyền ra, thơm quá. Cái này nước canh chảy đến miệng bên trong phảng phất để lão Lý đầu tiến vào một cái thế giới khác, cảm giác trẻ mười tuổi đồng dạng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Dùng sức khẽ hấp đem nước canh hút sạch sẽ, lại cắn một miệng lớn. ăn ngon, cái này thật mỏng bánh bao ra thế mà như thế kinh đạo. Thịt này quá thơm, nhưng thế mà một điểm không dầu mỡ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đắm chìm ở trong thế giới của mình. Lão tôn đầu ăn bánh bao liền càng có để ý, đầu tiên là nhẹ nhàng kẹp lên một cái bánh bao bỏ vào trong đĩa nhỏ, đem bánh bao trên đầu phá vỡ một cái miệng nhỏ, nằm xuống đi đem nước canh hút rơi, lấy thêm lên dấm ấm hướng mở miệng bên trong ngược lại dấm đi vào, cả cái bánh bao miệng rộng mở ra toàn bộ tiến vào miệng bên trong. Ưn, mùi vị kia, tuyệt. Lão tôn đầu là cái ăn nhà, điển hình ăn nhà, mùi vị kia coi như hàng thành phố chính tông nhất lão điếm cũng không sánh bằng, đây mới thật sự là mỹ thực. Cái giá tiền này hắn đột nhiên cảm thấy quá tiện nghi, loại này mỹ thực ít nhất phải trên trăm a. Hàng thành phố cửa tiệm kia không bằng nơi này ăn ngon, còn muốn 98 mươi tám một lồng. Ân dùng tới biển lại nói, kia thật là ăn ngon ghê gớm. Tiểu huynh đệ, lại đến hai lồng, đóng gói mang đi. Lão tôn đột nhiên gẩy đầu hô, hắn muốn để trong nhà bạn già cũng nếm thử cái này mỹ vị, một người hưởng thụ mỹ thực quá ích kỷ. Lão tôn cùng lão lý ra bên trong đều không đơn giản, bình thường thích linh lợi đường phố, luyện công buổi sáng một chút về nhà ăn cơm, sau đó hạ hạ cờ đánh chơi mặt trưởng. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất biết cái tiệm này, tiến vào cái tiệm này vừa rồi tại cổng nhìn thấy cửa hàng chiêu bài lúc còn có chút cười nạo lão bản, nhưng hiện tại bọn hắn đã phục tay người này nếu như không gọi cái tên này còn ai có tư cách gọi không có ý tứ lao tiên sinh bản nếm mỗi loại mì thực hạn mua một phần không cung cấp đóng gói lót phục vụ diệp thần đối lao người vẫn là rất lễ phép nếu là cái khác khách hàng hỏi một chỉ tưởng không giải thích chương 40, mua xe mỗi người hạn mua một phần như vậy sao được như thế đồ ăn ngon một phần căn bản không đủ ăn a lao tôn đầu nhìn một chút lồng hấp bên trong cũng liền mười cái bánh bao nếu là bình thường hắn đều ăn không được nhưng lần này phá lệ chỉ vì ăn quá ngon lúc này có hảo tâm lão khách vụng trộm nói cho hắn biết hạn mua một phần chỉ là cùng một loại mỹ thực ngươi điểm cái khác mỹ thực vẫn là có thể bất quá lốp cái gì vẫn là thôi đi nhất thời bị bánh bao hấp trội chinh phục lao tôn đầu cái kia còn có tâm tình điểm khác mọi loại thỉnh cầu hạ vẫn là không có thành công cuối cùng chỉ có thể lôi kéo lao lý thất vọng rời đi về sau nhất định phải mang bạn già đến nếm thử cái này bánh bao hấp kỳ thật cái này cũng không trách diệp thần một là hệ thống quy định hai là xếp hàng người nhiều như vậy nếu có thể lốp người nơi này ăn cái gì căn bản không đủ a. Lão nhân ưu tiên đã là diệp thần có thể giúp đỡ lớn nhất bận rộn. Ngay tại lão tôn cùng lão lý đi đến cửa tiệm thời điểm, một đám người tập trung tới. Nếu là liễu nguyệt kỳ tại nơi này nhất định sẽ nhận ra đám người này, rõ ràng đều là trực tiếp trong phòng người. Dẫn đầu là phú nhị đại a vĩ, phía sau là ta là an hàng, an bá thiên hạ bọn người, còn có mấy cái tiểu nữ sinh, nhảy cân hoan hô đi đường đều là nhún nhảy một cái. Các nàng đều là đến xem soái ca, cũng chính là diệp thần. Lão tôn, xem ra tiệm này rất được hoan nghênh a, muốn làm mỗi ngày đều nhiều người như vậy nhưng khó lường. Ừm, cái này cũng là nên, tiểu huynh đệ chủ nghệ thật không thể chê, so ta trước tiên liếm qua tất cả khách sạn lớn cùng bách niên lão điếm đều ngon. Lao Tôn cùng Lao Lý một bên trò chuyện một bên dần dần từng bước đi đến. A Vĩ bọn hắn nhìn tới cửa nhiều người như vậy, cũng có chút mắt trợn tròn. Nơi này sinh ý tốt như vậy. Nghe mùi thở bên trong truyền đến trận kia trận hương khí, đám người này bụng ùng ục cùng ục vang lên. Cái này muốn chờ tới khi nào a, nghe mùi thơm này xếp hàng thật sự là loại dày vò. A Vĩ cái này phú nhị đại lúc nào xếp hàng chờ qua thứ gì, đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng lần này tới cũng là muốn nhìn một chút cái này anh hùng cứu mỹ nhân lão bản hắn muốn cảm tạ lão bản trưởng nghĩa xuất thủ tránh khỏi nữ thần của hắn nhận hèn mọn nhưng bây giờ nghe mũi thở bên trong truyền đến hư khí hắn cải biến chú ý xem ra lão bản này tay nghề cũng đáng được thử một lần a chậm rãi đám người biến ít rốt cục đến phiên a vĩ bọn hắn vào cửa hàng vào cửa hàng sau lại là một trận kinh ngạc cái này trang trí có ý tứ a lão bản có cái gì ăn uống a vĩ là một có tiền phú nhị đại lại là hắn dẫn đầu tổ chức cái này bỗng nhiên đương nhiên hắn đến mời sáng nay chỉ có bánh bao hấp gói dạ dày cháo cùng nước dưa hấu, còn có cái thịt bò tương. A, đúng, hiện tại 9 giờ 10 phút, các ngươi chỉ có 20 phút dùng cơm thời gian. Diệp Thần quay đầu lại nhìn một chút đồng hồ, cuối cùng lại tăng thêm một câu. Hắt. Chúng ta tại cửa ra vào chờ 40 phút, tiến đến chỉ có 20 phút dùng cơm thời gian. A Vĩ một mặt không thể tin hỏi, hắn đi ở đâu người ta không phải đều cầu lấy hắn chờ lâu biết, cái này là lần đầu tiên bị người đuổi lấy đi cảm giác. Đúng, muốn cái gì nhanh lên điểm đi. Diệp Thần một mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua đám người này, đều là khuôn mặt mới, chưa thấy qua các đều đến một phần nhỏ lồng bao, một người một phần thịt bò tường, uống chính bọn hắn điểm. Avi nghĩ kiên cường một chút, đột nhiên lại nhớ tới lão bản này tương đối biết đánh nhau, mình không phải là đối thủ, đành phải lui nhường một bước đàng hoàng chọn món ăn ngồi xuống. Lão bản rất đẹp trai, ta muốn nước dưa hấu. đúng nga, lạnh quá cực rồi, ta cũng phải nước dưa hấu. ta muốn nuôi dạ dày cháo. mười mấy người đều điểm mình bữa ăn, nữ hài tử đại bộ phận điểm nước dưa hấu, những người khác điểm nuôi dạ dày cháo. không bao lâu Diệp Thần liền một người bưng một phần nhỏ lồng bao, tương liệu một phần, còn có riêng phần mình đổ uống thịt bò tương còn là lần đầu tiên đối mặt đại chúng, diệp thần cũng muốn nhìn một chút phản ứng như thế nào. a vĩ đám người này đang ăn đến bánh bao hấp lúc phản ứng cũng như những người khác đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc, chấn kinh, cuối cùng đến hạnh phúc cự ăn ngon. nếu như trước khi đến chỉ là mộ danh mà đến, kia hiện tại bọn hắn đã bị diệp thần trù nghệ hoàn toàn chinh phục. mấy cái tiểu nữ hài hét tới nước dưa hấu thời điểm càng là một mặt hưởng thụ, như con mèo nhỏ đồng dạng nheo lại hai mắt, phía dưới chính là diệp thần hơi chú ý thịt bò tương, khi thấy có người cầm bánh bao dính thịt bò tương thời điểm. Diệp Thần vẫn tương đối chờ mong phản ứng của mọi người. A Vĩ bình thường khẩu vị tương đối nặng, thích ăn mặn. Vừa ăn mấy cái bánh bao, ăn ngon, cứ ăn ngon. So với hắn nếm qua tất cả mỹ thực đều ngon, rót giấm sau cũng ăn ngon, nhưng chính là có chút nhạt. Dứt khoát liền dính vào thịt bò tương. Khi mang theo thịt bò tương bánh bao tiến vào miệng bên trong một máy mắt, A Vĩ đột nhiên mở to hai mắt. Cái này đây mới là hắn muốn hương vị. Bạo, mỹ vị tại vị rác bên trên nổ tung. Cái này thịt bò tương có chút cay, nhưng rất thơm không phải đặc biệt mặn, vừa vặn. Những người khác nhìn a Vĩ loại này phương pháp ăn sau nhau nhau bắt trước, quả nhiên càng thêm ăn ngon. Mỹ vị không phải một một hai, mùi vị kia tuyệt đối không có người nào. Còn có năm phút, mời nắm chặt dùng cơm. Diệp thân nhìn đến phản ứng của mọi người, lại nhìn đồng hồ nhắc nhở. Không phải đâu, lão bản, chúng ta thật xa chạy tới, còn muốn ăn nhiều chút cái khác mĩ thực a? Đúng a, ca từ nay về sau ngươi là anh ta, ta chỉ phục ngươi liền khoan dung đến đâu nửa giờ đi. Xoáy ca đúng a, ta còn muốn ăn cái khác mĩ thực đâu? Trực tiếp tại ngươi trong tiệm đợi cho giữa trưa không được sao? Mấy cái tiểu nữ sinh cũng nhao nhao thỉnh cầu đến. Không được, đúng giờ đóng cửa, giữa trưa có thể lại đến. Diệp Thần một hồi còn muốn đi trong xe, còn muốn liên lạc với Vương Quân hỏi thăm một chút tiến thành tình huống. Lão bản thật vô tình. Lão bản thật là lãnh khốc. Đối mặt đám người lên án, Diệp Thần chỉ chỉ biểu, còn có 4 phút. Lần này tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng, túi đầu cẩn thận bắt đầu ăn. Hô. Đối mặt đám người yêu cầu, Diệp Thần cũng là hạnh phúc phiền não. Hạnh phúc là có nhiều như vậy đáng yêu người đến ủng hộ hắn, phiền não là hệ thống quy định thật rất chết, không dung một tia thương lượng. Mấy phút sau, đám người nhao nhao đều đứng dậy cáo tử, A Vi bọn hắn càng là dự định tại phụ cận chơi đùa, giữa trưa tiếp tục tới đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân về sau. Diệp Thần thu thập một chút bộ đồ ăn, kỳ thật cũng chính là cầm cầm chén đĩa, hệ thống tự mang máy rửa bát, hết thề đều rất tự động. Cái bàn càng là không cần xoa, ăn cơm khách nhân đừng nói trên mặt bàn có lãng phí, liền ngay cả chén dĩa đều như liếm lấy đồng dạng đặc biệt sạch sẽ. Uy Vương Quân sao? Diệp Thần tìm tới cùng Vương Quân muốn tới số điện thoại di động, đánh qua. Đại ca, rốt cục tiếp vào ngài điện thoại, có gì phân phó. Vương quân một đám tiểu đồng bọn ngay tại cải tiến xe yêu của mình, bọn hắn có mình một cái xe nhỏ kho. Ta muốn đi mua chiếc motor, ngươi biết nơi nào có tỷ suất chi phí hiệu quả cao sao? Diệp Thần có chút xấu hổ, hắn đối cái này tiện nghi nhị đệ thật đúng là không có quá để tâm. Mua xe, motor, thành đông đầu xe trong thành có thật nhiều, ta cái này tới tìm ngươi, tại trong tiệm đâu a, ta hai cùng đi. Vương quân nghe xong đại ca có phân phó, vội vàng cùng chúng đồng bạn cáo tử hướng thiên hạ đệ nhất cửa hàng chạy đến. Không đợi hai phút, một trận rầm rầm rầm xe thể thao âm thanh truyền vào trong thay. Diệp Thần liền biết cái này đốt tiền nhị để tới. Đại ca, gia a, lên xe ta mang người đi. Vương Quân trong xe đưa đầu ra hướng phía Diệp Thần chào hỏi, có vẻ như Châu ngồi phía sau ngồi A Tuấn. A Tuấn tiểu tử này biết ngươi muốn mua xe, cũng nhất định phải theo tới, liền cùng nhau tới. Không đợi Diệp Thần đến gần, Vương Quân liền lớn giọng giải thích. Xe này không sai, Peugeot Django. Mỗi một nam nhân đối xe đều có trời sinh yêu thích, Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Đại ca thích liền đưa người. Vương Quân hào khí vung tay lên, thật dự định xuống xe để Diệp Thần mở. Không cần, ta hiện tại không nghĩ thông xe mua cái xe mô tô so sánh thuận tiện. Diệp Thần lưu lại ba đạo hất tuyến, kẻ có tiền chính là không giống. chân 41, cực đẹp trai rất là ngầu. một tiếng xe thể thao thắng gấp thanh âm, dẫn tới xe thành ánh mắt của mọi người. đại ca, chính là chỗ này, nơi này xe đầy đủ nhất. còn có mấy cái bằng hữu ở đây mở tiệm, ta cái này dẫn ngươi đi, ta bằng hữu kia kia, nhà hắn xe đầy đủ nhất, tính năng tốt nhất, giá cả để hắn đến cái tiền lên giá. vương quân mở cửa xe, ba người xuống xe thẳng đến vương quân nói cửa hàng. phi long xa hành, vừa vào cửa lớn. Diệp Thần liền bị chiu cửa lớn trên sân khấu một cố mổ tờ hấp dẫn ánh mắt, trình thể màu sắc đen nhánh, phía trên in bồng kim hồ văn, bánh xe thêm dày thêm rộng mồm toẹt xịt nẹp vòng, cho người ta một loại vực sâu, ba khí, lãnh khốc cảm giác. Không biết tại sao, gần nhất Diệp Thần đi lên cao lãnh phong phạm, liền là ưa thích đen nhánh, lạnh lùng đổ vỡ. Xe này thế nhưng là hầu tử nhà đẹp trai nhất mổ tờ, đại ca coi trọng chiếc này rồi. Vương Quân nhìn Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm vào trên sân khấu mẫu tờ nhìn, trong lòng đã có ngọn nguồn. Ừm, cũng không tệ lắm, nhìn nhìn lại. Vương Quân nghe xong mang theo Diệp Thần đi vào. Vừa vặn đâm đầu đi tới một đám người. Quân ca chỉ thấy một cái tiểu mập mạp đi mau hai bước, hướng Vương Quân cái này chạy tới. "Đúng dịp, hầu tử thế mà tại trong tiệm." Vương Quân cho Diệp Thần giới thiệu một chút, trước mặt cái này tiểu mập mạp chính là hầu tử. Nhìn xem hơn 180 cân, 170 cm tiểu mập mạp, thế mà gọi hầu tử. Diệp Thần biểu thị người trong thành sáo lộ thật nhiều. "Hầu tử, đây là ta đại ca Diệp Thần, hôm nay đến xem một tở, ngươi cho ta một cái tiền lên giá." Vương Quân ra hiệu mọi người hướng phía trước tiếp tục đi, vừa cùng hầu tử giới thiệu nói. "Quân ca đại ca" đó là đương nhiên không có vấn đề, một hồi cho ngươi hớn vào giá, tuyệt đối không kiếm ngươi một phân tiền. Vương quân cái vòng này đều là có tiền phú nhị đại, bất quá hầu tử không có quá để ý diệp thần. Nhìn diệp thần mặc liền biết hắn không có bối cảnh gì, vì không tệ vương quân mặt mũi, hầu tử đối diệp thần cũng coi như khách khí. Ừm, ta nhìn chúng cổng trên sân khấu màu đen một tờ, bao nhiêu tiền? Diệp thần đến cũng không có đi dạo đến cùng, càng đi bên trong giá cả càng thấp, cũng không vào diệp thần pháp nhãn. A, cổng chiếc kia hả người coi trọng chiếc kia rồi. Hầu tử có chút giật mình nhìn ra hỏa này cũng không giống kẻ có tiền a, chẳng lẽ là vương quân trả tiền? kia xe kia là nhà ta chưa bài, tiến giá liền muốn 16 vạn, diệp ca nhất định phải nó. hầu tử có chút không quá tình nguyện, xe này không dễ chơi, không phải vấn đề tiền, chủ yếu vẫn là quan hệ. trước này hắc hổ là có tiền cũng không tốt mua xe, muốn là cho diệp thần, hắn còn có chút không tình nguyện. ừm, liền nó, ngươi cái này có thể theo giai đoạn sao? ta không mang nhiều tiền như vậy. theo giai đoạn? kia vậy cũng được, diệp ca trước cơi đi thôi, lúc nào có tiền lúc nào cho là được. Hầu tử trong lòng có chút khinh thị Diệp Thần, xem ra cũng là dựa vào quan hệ chủ. Nếu không phải Vương Quân mặt mũi, Hầu tử thật sẽ không đem xe này bán cho Diệp Thần, theo giai đoạn, có thể mua xe này người cái nào không phải eo cuốn bạc triệu. Diệp Thần đến là không có nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại không đồng dạng, cường giả, tâm tính đặc biệt bình tĩnh, hết thảy gặp sao yên vậy, hết thảy nhẹ như mây gió. Nhưng cái này tại Hầu tử trong mắt chính là không cần mặt mũi, quân ca làm sao tìm được loại người này làm đại ca. Hầu tử, đại ca lợi hại ngươi còn không biết, trước tiên đem xe để đi, đằng sau ngươi tìm đến ta một chuyến. Vương Quân nghe được hầu tử lời nói bên trong bất mãn, bất quá cũng không cách nào ngay trước Diệp Thần mặt kể một ít, có chút tức giận nói một câu: "Mua cái này hát hổ còn đưa nguyên bộ trang bị, một hồi Diệp ca có thể đi theo nhân viên mậu dịch đi thử một chút trang bị." Hầu tử cũng nghe được Vương Quân bất mãn, đành phải cải biến thái độ, cùng Diệp Thần kéo chắp nối. Chẳng lẽ Diệp ca nơi này có cái gì ẩn tình? Diệp Thần nhưng không có quản bọn họ tính toán, đi theo nhân viên mậu dịch đi soát 6 vạn đồng tiền, liền đi thử mới trang bị. Cho Diệp Thần một thân áo da màu đen quần da, trong tay ôm màu đen mũ giáp xuất hiện thời điểm, trong đại sảnh nhân viên mậu dịch cùng khách hàng đều hai mắt sáng lên đẹp trai Cực. đặc biệt là diệp thần cặp kia sáng tỏ hai con người phối hợp đầu kia phiêu giật màu đen tóc ngắn cho người ta một loại họa bên trong đi ra cảm giác đi vào gian hàng diệp thần một cái cất bước lên một to xì nẹt nhẹ nhàng đạp lên mặt đất xe trực tiếp bị hắn chống lên cái này diệp ca lực lượng thật lớn nhìn thấy diệp thần kia nhẹ nhàng thoải mái lên xe giống như bên trên một cỗ xe điện đồng dạng nhẹ nhàng như vậy hầu tử hai mắt mở thật lớn bình thường người đều chưa thử qua mổ to xì nẹt trọng lượng chớ nói chi là chiếc này hắc hổ càng là quan trọng nhất. hầu tử lúc đầu muốn nhìn diệp thần cho cười, hiện tại chỉ có giật mình phẫn. bình thường một toa xịt nhẹ đều hơn 300 cân, chiếc này hắc hổ càng là nặng hơn 500 cân, người bình thường đừng nói xe đẩy, lên xe chống lên đến đều rất tốn sức. đây cũng là chiếc này hắc hổ không nóng tiêu nguyên nhân chỗ, kẻ có tiền đều không có khí lực tiêu mở à. ong ngong ngong đội nón lên diệp thần uốn éo tay đem, hắc hổ phát ra như lôi đỉnh gào khét. thanh âm này, lực lượng này. ong ong ong bánh sau đang điên cuồng xoay tròn, cả chiếc hắc hổ đều tại nguyên chỗ trượt, bánh sau ma sát mặt đất bạo khởi một đám khói trắng đốt hai, một tơ cao thủ mang tính tiêu chí động tác, Vung lòng tay sát, hắt hủ như thoát áp hồng thủy, đống nhiên lao ra ngoài, thua lỗ cái này sảnh triển lãm tương đối lớn, diệp thần cưới hắt hủ như màu đen chiến thần đồng dạng lưu lại một đạo huyết ảnh, đừng nói sảnh triển lãm bên trong tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, liền ngay cả ngoài cửa cũng đầy áp người xem náo nhiệt, thể nội bạo tạc tính chất lực lượng liên tục không ngừng từ diệp thần thể nội dẽ lên, lại thêm hắt hủ kia như lôi đỉnh gào khét, càng làm cho diệp thần có loại phóng thích lực lượng, phóng thích bản thân xúc động, với anh, đồng nhiên tăng tốc độ, nhấc lên tay lái chính chiếc hất hổ bánh trước ngường đầu, bánh sau chạm đất điên cuồng chạy được. đẹp trai. loại này tạm kỹ kỹ thuật lái xe, nếu là phổ thông mộ tở còn tốt hiện ra, nhưng ở cái này mộ tở xịt nẹt bên trong là chưa từng nghe thấy. hầu tử càng là há to miệng, ngơ ngác nhìn diệp thần như chiến thần bay thẳng mà tới. đứng tại hầu tử sau lưng quản lý đại sảnh cùng nhân viên mậu dịch đều nhao nhao hoa dung thất sắc hướng bên cạnh tránh đi. nguyên địa chỉ để lại dọa sợ hầu tử cùng đối diệp thần có lòng tin vương quân cùng a tuấn. mắt thấy diệp thần cưỡi hất hổ, nhấc lên bánh trước, mắt thấy là phải đụng vào vương quân ba người lúc một trận tiếng thắng xe chói hai văng lên, hắc hổ kia cường hãn chạm đất lực hoàn toàn thể hiện ra bá đạo tính năng. với bánh trước rơi xuống đất, một điểm cảm giác chấn động đều không có, cường hãn giảm sốc giảm sốc. xe tốt. thời mũ giáp diệp thần mỉm cười, rất hài lòng chiếc xe này tính năng. hô đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ham không được xe. vương quân thở dài một hơi, cũng dọa một thân mồ hôi lạnh. hầu tử đến bây giờ không còn có một tia khinh thị cùng miệt thị, trong mắt tất cả đều là khâm phục cùng đấu trí. hầu tử từ, từ nhỏ đã tiếp xúc các loại xe máy đối xe máy yêu quý là người bình thường không thể nào hiểu được. đang nghe Diệp Thần muốn chiếc kia hấp hối lúc, hắn càng là có chút chế giễu trong lòng, xe này há là người bình thường có thể thuần phục. hầu tử chính mình cũng trông mà thèm đã lâu, nhưng lực lượng không đủ, thân cao không đủ, hoàn toàn không có cách nào cởi a. nhìn xem Diệp Thần xuống xe kia nhẹ nhõm đẩy đường, cả chiếc xe máy tại Diệp Thần trong tay như một cỗ xe điện nhẹ nhõm, phục hoàn toàn chịu phục. Diệp ca, thân thủ tốt. hầu tử phát ra từ nội tâm kêu một tiếng ca, hắn hiện tại đối Diệp Thần hoàn toàn chịu phục, vô luận Diệp Thần sau lưng có hay không thâm hậu bối cảnh chỉ bằng cái này thân thủ cùng lực lượng hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếng kêu ca có rảnh đến trong tiệm ăn cơm đối với cái này diệp thần mỉm cười mặt mũi không phải khẩn cầu tới là bằng mình thực lực thăng tới hướng chi là cường giả mặt mũi nhị đệ một hồi các ngươi đến ta trong tiệm ta có việc tìm các ngươi diệp thần đánh xong chào hỏi liền trực tiếp lên xe hướng từ trong cửa tiệm bước đi Ông ngong một trận gào thét về sau diệp thần màu đen như ảo ảnh biến mất tại trên đường cái chỉ để lại đầy mặt đất ánh mắt hâm mộ cùng nước bọt cực đẹp trai rất là ngầu chương bốn Huynh đệ kết nghĩa Diệp thị đế quốc hình thức ban đầu. Đại ca, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Vương quân cùng A Tuấn đi tới Diệp thần trong tiệm, sau lưng thế mà còn đi theo hầu tử. Hầu tử trên đường đi đã bị Vương quân tẩy não. Diệp thần hiện tại hình tượng tại hầu tử trong lòng đã vô hạn cất cao. Diệp thần trở về thời điểm càng là gây nên một mảnh sợ hai thán phục. Mị thực trên đường thương hộ cùng khách nhân đều nhao nhao ngừng chân quan sát Diệp thần chiến xa. Vương quân, hai ta mặc dù mới quen không lâu, nhưng ta Diệp thần cũng không có bằng hữu nào. đã nhận ngươi làm nhị đệ, kia ngươi chính là ta tán thành người. Diệp Thần một lời nói để Vương Quân có chút nhiệt huyết sôi trào, trong thế giới võ hiệp tình huynh đệ, anh em nghĩa khí là hắn một mực hướng tới. Hiện tại rốt cục đạt được Diệp Thần tán thành, hắn cảm giác mình mút lên. Có đại ca ngươi câu nói này, huynh đệ ta lên núi đao xuống biển lựa một câu. Vương Quân vô vô lồng ngực bảo đảm nói, lên núi đao xuống biển lựa ngược lại không đến nỗi, ta hiện tại có hai cái sự tình muốn làm, cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta nghĩ nhất thống yến thành hắc đạo. Đại ca, ngươi nói lại lần nữa, ngươi muốn làm gì? Vương Quân, A Tuấn còn có sau lưng hầu tử đều mở to hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn. Ta nói ta muốn nhất thống yến thành hắc đạo. Nhìn xem Diệp Thần trên mặt kia không giống đùa giỡn biểu lộ, ba người đều như bị ngũ lôi quanh đỉnh điện kinh ngạc. Kia kia vậy thì tốt, ta đi theo đại ca, lên núi đao xuống biển lửa nói được làm được. Vương Quân mặc dù có tiền, cũng cùng xã hội đen có chút liên hệ, nhưng từ không nghĩ tới muốn trở thành xã hội đen. Không cần các ngươi xuất thủ, ta tự mình tới. Cần ngươi hỗ trợ chính là tư liệu. Ngươi giúp ta sửa sang một chút tiến thành lớn tiểu bang phái tất cả tư liệu. Đánh giờ khắc này bắt đầu. Diệp Thần mới hoàn toàn nhận đồng Vương Quân, liền hướng hắn câu này lên núi đao xuống biển lửa nói đến ra làm đến. Đổi vị một chút, Diệp Thần nếu như là Phú Nhị Đại muốn cái gì có cái đó, vạn vạn sẽ không vì một câu liền làm ra ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cử động. Đây cũng là hắn bội phục Vương Quân một điểm, nghĩa khí. Hắn nếu không phải là bị hệ thống làm cho không có cách, quỷ mới muốn nhất thống hắc đạo cái gì đến. Hô. Nghe được Diệp Thần không cần hắn ra mặt, Vương Quân trong lòng thở dài một hơi, nhưng tiếp lấy lại vì Diệp Thần lo lắng. Diệp Thần thân thủ hắn tuyệt đối tin qua được, nhưng xã hội đen không phải đồ dỡn, chân đứt chân ráo muốn làm. Hắn còn không biết Diệp Thần lại thăng lên một cấp, hiện tại Diệp Thần đã hoàn toàn vượt ra khỏi vương quân lý giải cùng nhận biết. Thật to đại ca ta cũng phải tham gia. Đúng, đại ca ta cũng phải tham gia. A Tuấn cùng Hầu tử ở một bên nghe được là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn loại này cái gì cũng không thiếu, cái gì đều không ít phú nhị đại thiếu tôn nhất chính là kích thích. Nghe nói Diệp Thần muốn làm cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình, nhiệt huyết đều tràn vào đầu lâu, hắn không thể hiện tại liền lên vọt tới trước giết một phen. A Tuấn cùng Hầu tử các ngươi có thể nghĩ tốt, nhận Diệp ca vì đại ca, trung thân không thể phản bội. Nếu không ta Vương Quân cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Vương Quân trong lòng biết A Tuấn cũng muốn nhận Diệp Thần vì đại ca, nhưng không nghĩ tới Hầu tử cũng đi theo. Yên tâm, nhận đại ca tuyệt đối không hối hận, nếu là ta A Tuấn làm ra cái gì bất lợi chuyện của đại ca, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ta Hầu tử cũng giống vậy, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. A Tuấn cùng Hầu tử bị không khí hiện trường lây nhiễm, đều nhao nhao rơi xuống lôi thể. Ách, hai người đây là nào cái kia ra. Diệp Thần có chút ngộng, hắn vốn là một cái tình cảm chôn sâu ngợi, trừ mẫu thân cùng Lưu Thúc một nhà cũng liền vương quân đạt được công nhận của hắn. bây giờ bị bất đắc dĩ, có chút im lặng. đại ca chẳng lẽ xem thường huynh đệ chúng ta hay? hầu tử có chút kích động hô. không phải xem thường, là không có cái này chuẩn bị tâm lý. tốt ta, vậy chúng ta hôm nay liền chính thức kết bái một chút. huynh đệ các ngươi ta nhận hạ. diệp thần vuốt vuốt cái chán, mang lên bốn bát rượu đế, đám người chính thức kết bái. đây chính là tương lai diệp thị thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu, tại có chút trò đùa tình huống dưới tạo thành một cái tiểu tập thể. một bộ hình thức đi xuống, mấy trong lòng người cảm giác càng gần một bước. diệp thần đại ca. Vương Quân Nhị ca, A Tuấn Tam ca, Hầu tử lão tứ. Đại ca, nghe Quân ca cùng A Tuấn nói ngươi thân thủ bất phàm, tứ đệ còn vô duyên nhìn thấy, có thể hay không để lọt bên trên một tay. Tại không khí hiện trường Tô Đậm Hạng, Hầu tử ngay cả nói chuyện cũng có chút vờ vịt. Vậy được, Hầu tử hạ giọng. 185 cân. Vậy ta phải tội. Vừa dứt lời, Diệp Thần một cái lắc mình đến Hầu tử bên người. Hầu tử chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, áo đã bị Diệp Thần nắm ở trong tay. Tay trái. Lên. Hầu tử chỉ cảm thấy cả người lập tức bị gom lại giữa không trung, tay trái một tay. Đại ca, tá phụ bị giật nảy mình hầu tử vội vàng hô to kêu nhỏ lên, cái này cái này, đại ca trời sinh thần lực tứ đại phụ, đừng nói hầu tử bị giật nảy mình, vương quân cùng a tuấn cũng là nhéo mắt bị diệp thần lực lượng làm chấn kinh. Nếu là cho đại ca phối hợp thanh long luyện nguyệt đao loại hình cán dài vũ khí hạng nặng kia quét ngang không phải sát tức tổn thương, đụng tức vong a. Hầu tử thêm kiến thức a, đây chỉ là đại ca một góc của băng sơn, về sau ngươi gặp được càng nhiều. Vương quân chấn an một chút bị hoảng sợ hầu tử, cái này còn không phải toàn bộ. Hầu tử có chút cà lau nói. Cả ngày hôm nay kiến thức thật sự là đổi mới hầu tử ta quan, đây là điện ảnh sao? Dạ. Tốt, kinh doanh đã đến giờ, các ngươi đừng hòng đi, giữa trưa tại cái này ăn cơm đi, đi mở cửa kinh doanh. Diệp thân nhìn đồng hồ, lập tức 11.30, chuẩn bị kinh doanh. Quá tốt rồi, đại ca muốn mời khách. Nghĩ đến lập tức có thể ăn đến đại ca làm mỹ thực, Vương Quân cùng A Tuấn Nước bọn không ngừng bắt đầu bài tiết. Mời khách? Ai nói ta mời khách? Mình trả tiền. Diệp Thần nhịn cười không được một chút nói, đại ca thật keo kiệt, không phải liền là ăn cơm sao? Hầu tử ta mời. A Tuấn cùng Vương Quân đối mặt cười một tiếng, cái này hầu tử là không biết đại ca nơi này giá cả, hôm nay muốn để hắn xuất một chút máu. Quả nhiên tại trả tiền thời điểm, hầu tử một tiếng hét thảm, chuyển ra năm dằm điện. Đừng quên đại ca lời nhắn nhủ sự tình, càng nhanh càng tốt. A Tuấn tại Diệp Thần nấu cơm thời điểm nhắc nhở Vương Quân, yên tâm, cơm nước xong xuôi ta liền đi làm chuyện này. Gần nhất ta để trong nhà lao gia tử tới đếm thử đại ca tay nghề, thật muốn đem đại ca mời đến trong tiệm đi tỏa chấn. A Tuấn cũng có tính toán của mình, buổi chiều về nhà phải thật tốt mải mải một cái lao gia tử. Hoa rồi. Theo đại môn mở ra, ngoài cửa sớm đã sắp xếp lên hàng dài, a vị bọn người xếp tại thủ vị. Đại ca, chúng ta lại tới, một người một phần sợi khoai tây phần món ăn, ta mời. A vị ở ngoài cửa liền nói tốt, hôm nay hắn chỉ mời sợi khoai tây phần món ăn, thủ hào la không chịu nổi sói nhiều, chúng chi diệp thần thịt đắt như vậy. Những người khác muốn ăn khác, có thể, mình trả tiền. Khi hầu tử ăn vào diệp thần kia thịt kho tàu phần món ăn lúc phát ra một tiếng hét thảm, người nghe rơi lệ. Bình thường hắn thích ăn nhất thịt, thịt kho tàu càng là hắn yêu nhất, hôm nay mới biết hắn trước kia ăn đều là heo ăn muốn là từ nhỏ liền ăn đại ca đồ ăn, kia mới không hưởng công đời này a. Đây là lãng phí bao nhiêu thời gian đi ăn heo ăn A3. a ba. A Vĩ mang tới đám người cũng đều nhao nhao mình bỏ tiền điểm một phần khác mình muốn ăn bữa ăn. Hầu tử càng là cái gì đều chưa thả qua, ai để người ta lượng cơm ăn lớn, có thể nhận a. Bận rộn một chung buổi chiều, đưa tiễn tất cả thực khách cùng vương quân bọn hắn. Diệp thân chuẩn bị đóng cửa, bất quá tại muốn đóng cửa thời điểm tới mấy cái không tưởng tượng được người. Chương 43, nhận người. Lưu gì? Vây ngoảnh. Diệp thân nhìn xem trước cửa như một đôi hoa tỷ mọi đồng dạng hai người. Có chút kinh ngạc nói, xem xét Lưu Di chính là trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc, trẻ hơn 10 tuổi cảm giác, thật sự là Diệp Đại ca ngươi mở cửa hàng. Lục Ánh Ánh trong mắt tràn ngập kinh hỉ, có chút hương phấn ôm sát mụ mụ cánh tay. Lưu Di trong mắt cũng có chút không hiểu kinh hỉ, từ khi Diệp Thần giúp mẹ con các nàng về sau, nàng còn không có hảo hảo cảm tạ một chút Diệp Thần. Thật nhiều ngày không nhìn thấy Diệp Thần quay hàng, Lục Ánh Ánh rất nhiều thất vọng, rất hối hận lúc ấy không có muốn Diệp Thần số điện thoại di động, cho là hắn cũng sẽ không tới nữa. Gần nhất nghe qua nơi này mở một cái thiên hạ đệ nhất cửa hàng, hương vị tuyệt hảo. Lục Ánh Ánh đến qua Diệp Thần tay nghề, nghĩ thẩm có phải hay không là Diệp Đại ca mở. Sau đó mang theo mẫu thân qua tới nhìn một cái, không nghĩ tới thật sự là Diệp Thần mở, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiểu Thần a, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Con tưởng rằng ngươi không tới chứ? Lưu Di bây giờ nhìn Diệp Thần thật sự là càng xem càng thốt mắt, người dài tốt, thực lực mạnh, còn mở tiệm của mình. Biết mình nữ nhi thích Diệp Thần, nhưng Diệp Thần ra thế là Lưu Di một mực không hài lòng lắm địa phương. Lần này người ta có tiệm của mình, nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm. Lần này thật sự là mẹ vợ nhìn con rẻ càng xem càng hài lòng. a, đúng đúng. lưu di, quỳnh ngòi ánh, thiến nhanh, Vốn định hai ngày nữa ổn định một chút sau lại đi thông chi các ngươi cùng đại thúc. kết quả các ngươi trước tới. diệp thần một trận không có ý tứ. thông qua lần trước tóc vàng sự kiện, diệp thần đã coi bọn họ là thành bằng hữu. mình mở tiệm không có thông chi bọn hắn nhất định là mình không đúng. không có việc gì. lần trước liền nói phải thật tốt đáp tạ một chút tiểu thần ngươi. kết quả ngươi vài ngày không đến, có chút bận tâm ngươi. lưu di là thật tâm nghĩ đáp tạ diệp thần. thuận tiện nhìn xem hai đứa bé có hay không cùng một chỗ cơ hội kia cũng là việc nhỏ, cái gì đáp tạ không đáp tạ. Diệp Thần không muốn phiền phức người khác, lại nói những sự tình kia tại hiện tại Diệp Thần trong mắt, thật là một kiện việc nhỏ. Như vậy sao được, chờ không thời điểm bận rộn ngươi đến ta nơi đó, ta hảo hảo chiêu đánh ngươi. Lưu Di nhìn Diệp Thần cự tuyệt, có chút không cao hứng nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta liền cảm giảm. Diệp Thần xem xét Lưu Di có chút không cao hứng, hắn cũng không phải thêm bớt, trả giá, người, liền đáp ứng xuống. Lúc này mới đối, tiểu thần, đây là tiệm của ngươi. Lưu Di nhìn Diệp Thần đáp ứng mới cao hứng trở lại khi đem lực chú ý phóng tới bốn phía trang trí lúc, một mặt kinh ngạc nói, ừm, đúng vậy a, vừa mở không có mấy ngày. Diệp Thần ra hiệu hai người ngồi xuống, mình tiến phòng bếp chuẩn bị làm ba chén nước dưa hấu uống. Nếm thử vị nói sao dạng, sản phẩm mới nước dưa hấu. Không bao lâu, Diệp Thần bưng ba chén nước dưa hấu đi tới, đợi nửa ngày cũng không gặp Lưu Di mâu nữ đáp lời, Diệp Thần có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Lưu Di mâu nữ, tiểu thần, cái này đây là ngươi cái này giá cả biểu. Lưu Di trợn to xong mắt thấy trên tường thực đơn, giật mình hỏi, đúng vậy a, có chút quý a. Diệp Thần ngượng ngùng cười nói, có chút quý, là quá đắt tốt ta. Hơn 40 tuổi Lưu Di mở ra miệng nhỏ, có chút đáng yêu nói, cái này vẻ mặt đáng yêu nhìn Diệp Thần ngỡ ngơ, không nghĩ tới Lưu Di lớn như vậy, thế mà còn rất đáng yêu. Ha ha, giá cả vẫn tốt chứ, hương vị xứng đáng giá tiền này. Nếu là Lưu Di nếm qua Diệp Thần đồ ăn biết những này nguyên liệu nấu ăn làm sao ra nhất định liền có thể hiểu được giá tiền này vì cái gì đắt như vậy. Đến, trước nếm thử nước dưa hấu. Diệp Thần đem nước dưa hấu đẩy lên Lưu Di mẫu nữ trước mặt, ra hiệu các nàng nhấm nháp một chút. Diệp Thần mình bỏ tiền đây không tính là kinh doanh, cho nên không chiếm dụng kinh doanh thời gian. Vậy ta cần phải đếm thử 88 nhân dân tệ một chén nước dưa hấu có cái gì khác biệt, một hồi chúng ta trả tiền. Lưu Di bưng qua cái chén, có chút hiếu kỳ nói: "Bình thường các nàng không có như vậy xa xỉ, nhưng đối mặt Diệp Thần, Lưu Di lộ ra rất hào phóng, dù sao đối phương là ân nhân, coi như không tốt hướng, chiếu cố một chút sinh ý luôn luôn hẳn là. Mẹ thần ca ca thức ăn nơi này người là chưa ăn qua, ăn ngon ghê gớm. Lục ánh ánh cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm qua nước dưa hấu liền muốn mở uống. Người cái này khuyên nữ tùy trò ra bên ngoài ngoặt, còn không có cả người đây, lại giúp người khác nói chuyện. Lưu Di một câu hai ý nghĩa, trong lời nói có hàm ý nói mẹ ngươi lại nói không để ý tới ngươi hử? Lục Ánh Ánh bị nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lén lén nhìn thoáng qua Diệp Thần, thấy Diệp Thần không có quá để ý Mâu Tân Thoáng yên Tâm, trong lòng lại có chút thất vọng. Xiu Xiu, nhìn xem mẹ con hai người đều chen vào ống hút bắt đầu uống về sau, Diệp Thần ngược lại không đổi, muốn nghe xem đối phương đánh giá. Ân, quá dễ uống thần ca ca, đây là nước dưa hấu, làm sao tốt như vậy uống? Lục Ánh Ánh trợn to hai mắt một mặt giật mình nói dễ uống quá dễ uống cái này cái chén sở lấy nhiệt độ bình thường làm sao nước dưa hấu có chút lạnh buốt lưu di cũng là một mặt giật mình trợn to hai mắt cái này nước dưa hấu cảm giác tinh tế thuần khiết nồng đậm nước dưa hấu từ vị giác truyền vào đại não cả người đều tinh thần khí sảng. lần này lưu di có chút tin tưởng nữ nhi lời nói tiểu thần đồ vật thật không tầm thường cái chén nhiệt độ bình thường nước dưa hấu lạnh buốt nguyên nhân các ngươi nhìn kỹ một chút cái chén có phải là hai tầng chén diệp thần cũng là gần nhất mới phát hiện chuyện này có khách hàng hỏi qua như vậy hắn hỏi thăm một chút hệ thống nhớ đến lúc ấy hệ thống hiện chữ cái chén là dùng chân không hai tầng chén kỹ thuật tầng bên trong rất băng ở giữa là chân không kỹ thuật ngoại tầng không cảm giác được nhiệt độ bình thường nước dưa hấu lưu trở ra bị tầng bên trong ướp lạnh ngoại tầng cầm không băng tay cuối cùng diệp thần chỉ có thể cảm thán một câu hệ thống cân nhắc thật chú đáo liền như vậy tiểu nhân chi tiết đều đã nghĩ đến một chữ phủ trải qua diệp thần giảng giải lưu di mâu nữ thêm kiến thức về phần nước dưa hấu vì cái gì dễ uống toàn bộ nhờ dưa hấu tốt đi ha ha Diệp Thần thực sự nói thật, cái này nước dưa hấu nguyên chất nguyên vị, thật sự là dưa hấu tốt. Thần ca ca, ngươi cái này có tuyển người không? Lục Ánh Ánh hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần, nàng lập tức liền muốn nghỉ, hai tháng. Nhận người. Triêu A, làm sao? Ngươi có đề cử? Đây cũng là Diệp Thần gần nhất mới có dự định, hiện tại kiếm tiền nhiều hơn, khách nhân lại nhiều, có khi bận rộn có chút không chú ý được tới. Thần ca ca, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tiền lương ngươi tùy tiện mở. Ta ngày mai liền nghỉ, có thể tới đi làm a? Lục Ánh Ánh có chút đáng yêu ngẩng đầu, nàng dự định đến giúp đỡ thuận tiện kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng mẫu thân bên kia mỗi ngày đều như thế có nàng không có nàng đều như thế tốt lục ánh ánh ngươi làm sao không đến giúp ta lưu di có chút ghen ghét nói thật sự là con gái lớn không dùng được mẹ ngươi bên kia không phải bệ bối nhiều việc ta nghĩ đến thần ca ca nơi này thử một chút lục ánh ánh ôm tay của mẫu thân một trận nũng nịu tốt a tốt a tiểu thần theo ngươi thì sao lưu di yêu thương sở lên nữ nhi đầu nàng chỗ nào gần nhất xác thực không quá bận rộn lại nói tiểu thần nơi này là cửa hàng không cần phơi gió phơi nắng xấu cảnh cũng không tệ ách có thể a Tiền lương ngày kết, mỗi ngày 200 đồng. Diệp Thần vừa vặn nghĩ nhận người, thật sự là vây lại có gối đầu, cái này liền đưa tới cửa, vẫn là cái đại mỹ nữ. 200? Nhiều như vậy, đều là làm gì a? Lưu Di nghe xong có chút giật mình nói, lo lắng Nữ Nhi 200 làm việc khẳng định rất nặng, vạn nhất mệnh muốn chết rồi làm sao bây giờ? Làm gì? Chính là bưng rửa chén đĩa, cái khác không cần. Chỉ rửa chén đĩa. Rửa chén đĩa liền 200? Lưu Di cùng lục ánh ánh có chút giật mình nói. Ừm. Khi lấy được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Mẹ con hai người vẫn còn có chút không tin. Tiểu thần, ngươi cái này còn muốn người không? Ngươi nhìn Lưu Di cũng tới thế nào? Lưu Di nghe xong tiền lương đái ngộ cao như vậy, làm việc nhẹ nhàng như vậy nói đùa. Ách! Diệp Thần trên đầu lưu lại ba đầu hắt tuyến. Chương 44, gặp lại bạn gái trước. Đưa tiễn một mặt chơi đùa Lưu Di cùng Lục Anh Ánh, Diệp Thần rốt cục có thể hưởng thụ một lát thanh tĩnh. Ngày mai Lục Anh Ánh tới làm, Diệp Thần lại có chút ít chờ mong. bạn muốn tùy tiện chiêu người, không nghĩ tới đưa tới cái đại mỹ nữ. Hệ thống hiểu chữ, điều tì bản tính hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xoa. Diệp thân ngồi ở chỗ đó uống vào nước dưa hấu, muốn hay không đi làm chút trang bị. Hiện tại có tiền cũng không thể bạc đái mình đúng không? Mặc dù còn thiếu hầu tử mười vạn, nhưng người nào để ta năng lực mạnh, kiếm tiền nhanh đâu? Tâm động không bằng hành động. Xuất ra hôm nay bộ phận buôn bán ngạch 5.000 đại dương. Xuất phát. Thay đổi kia thân áo ra quần ra, tay cầm hắc hổ chuyên dụng mũ giáp, bá khí nam hiệp thân. Đi ra ngoài cưỡi lên trước kia bị các loại vây xem một tọt xịt nẹt hắc hổ. Diệp thân vặn một cái chân ga, hắc hổ phát ra như lôi đỉnh gào thét thanh âm xuất phát. Đây là Diệp lão bản. Đẹp trai rối tinh rối mù a. Trước cửa một cái lao khách vừa vặn đi ngang qua, nhìn xem một cái quần đen áo đen người đi ra Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, nhìn thân hình rất giống Diệp lão bản. Kia là Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng lão bản. Ta độ phúng, ta lúc nào có thể như vậy cực. Một đôi tiểu tình nữ cũng đúng lúc đi ngang qua nơi này, khi thấy Diệp thần cười hất hổ như màu đen chiến thần nhanh như điện chớp ở bên cạnh họ cướp qua. Nữ hài hai tay nâng má, hai mắt hồng tâm. Nam Hải lâm vào cực độ trong ý dâm, tưởng tượng lấy mình cũng có thể có được như thế phong cách sexy trước cửa chiếc kia cực đẹp trai rất là ngầu xe máy là diệp thần tiểu tử này lúc nào hôn tốt như vậy mấy cái nhận biết diệp thần quán ven đường thương hộ đều một mặt kinh ngạc nhìn nhau ông long long tiến thành đại tiền môn thương nghiệp vòng tiến thành lớn nhất thương nghiệp vòng thế giới các loại nổi danh nhãn hiệu toàn bộ tụ tập ở đây tới đây mua sắm người càng là không phú thì quý đương nhiên cũng có rất nhiều đi học tiểu tình nữ đến được thêm kiến thức ngay tại người qua đường cùng cửa hàng nhân viên cửa hàng như thường ngày các đi dạo cắt diên phần mình kinh doanh thời điểm bên hai truyền đến một trận lôi đình nội hỗ động cơ âm thanh tại tất cả mọi người đang tìm thanh âm nơi phát ra Nhao nao đưa ánh mắt đều đưa tới thời điểm, bên hai hận ẩn chuyển đến trận trận kinh hô. Hoa, wow. rất đẹp trai. Cực giỏi. Cái này thân trang bị Diệp Thần thật sự là cực đẹp trai rất là ngầu. Diệp Thần vốn là 1.8 nhiều vóc dáng, dáng người thon dài cân xứng, tăng thêm cái này thân trang bị cùng màu đen hắc hổ phụ trợ, đúng như trên TV Zeus ra nam minh tinh. Người không biết còn tưởng rằng đang đóng phim đâu, đại tiền môn nơi này rất nhiều phim truyền hình lấy cảnh đều ở nơi này. Lơ lơ vận động nhàn nhã cửa hàng, hoa hạ nổi danh trang phục nhãn hiệu, nhưng ở cái này đại tiền môn thương trong vòng lại lộ ra hơi không đủ. LNR dù sao chỉ là người hoa nhãn hiệu, cùng quốc tế hàng hiệu so ra đẳng cấp còn còn chờ đề cao, cái này khiến trong tiệm tiểu điểm viên đều có chút thanh nhàn. Vì a, kẻ có tiền đều mua quốc tế lớn nhãn hiệu, tỉ như cái gì vớ sả sở, chèn nô a các loại, căn bản không đến tam LNR. Không có tiền người lại không biết đến đại tiền môn dạ phố, cho nên toàn bộ LNR trong tiệm đều hơi có vẻ tiêu điều. Ngay tại tất cả nhân viên cửa hàng đều cúi đầu, có chút vụng trộm chơi điện thoại, có chút ngáp một cái nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Ong ong ong. Một trận động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, đứng tại LNR cửa hàng trước. 3. Xe chống đỡ đánh, Diệp Thần một cái xoáy khí xoay người từ xe bên trên bay xuống, hướng lờ lờ đi đến. Hoang Nên Quang Lâm. Hoang Nên Quang Lâm. Lúc đầu không có việc gì mấy cái tiểu điếm viên như điên cuồng đồng dạng tinh thần tỉnh táo, nhao nhao nửa xoay người hoang nên Diệp Thần vào cửa hàng. Nhìn xem cởi mũ giáp Diệp Thần, mấy cái tiểu nữ sinh càng là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cao phu soái. Dù sao cổng trước kia phong cách xe máy còn tại đó, xem ra làm sao cũng có mấy chục vẫn a. Mấy cái vẻ lấy lùng trang nữ nhân viên cửa hàng nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng Diệp Thần cái này chen đến muốn vì Diệp Thần phục vụ. tới phiên ta, tới phiên ta, đến phiên ta tiếp đãi. một cái vẽ lấy lông trang, trên mặt phấn lót đặc biệt dày cao gầy nữ tử ngăn lại mấy người khác, đi vào Diệp Thần trước mặt. cái gì tới phiên ngươi, lần này đến phiên ta. không đợi cao gầy nữ nói chuyện, liền lại chen đến hai cái nhân viên cửa hàng. Diệp Thần ngước mày, ánh mắt quét đến cạnh góc tường đứng một người dáng dấp rất thanh tú, có chút khát vọng nhìn qua nơi này lại không dám tiến lên nữ hải. không để ý đến mấy cái này còn tại lẫn nhau xa lánh nhân viên cửa hàng, trực tiếp đi hướng nữ hải kia trước mặt. ngươi tốt có thể giúp ta giới thiệu một chút thương phẩm sao?" Diệp Thần tay cầm mũ giáp, đi vào nữ hải kia trước mặt mỉm cười. "Trước tiên xin là muốn ta giới thiệu thương phẩm sao?" Nữ hải có chút giật mình trợn to hai mắt, có chút không dám tin từng nói. Nữ hải tên là Triệu Phỉ, vừa tới LN không lâu, một mực bị những cái kia lao điếm viên khi dễ, trông thấy không rống có tiền khách hàng liền để nàng đi tiếp đãi, mỗi lần có tiền khách hàng đều không tới phía nàng. Sớm bên trên đến sớm nhất mở cửa là nàng, quét dọn vệ sinh cũng là nàng, trễ nhất cách cửa hàng vẫn là nàng. "Ừm, ta muốn mua một đôi giày thể thao, một thân quần áo thoải mái." Ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Diệp Thân nhìn một chút khuôn mặt thanh tú, có chút thẹn thùng nữ hài, vẫn là tương đối hài lòng, so vừa rồi mấy cái kia nũng trang diễm mặn mạnh hơn nhiều, mà lại xem xét cô bé này chính là người mới trở đến, khẳng định lời nói tương đối ít. Diệp Thân ghét nhất chính là tiếng nào đó cửa hàng nhân viên cửa hàng giống như con ruồi đồng dạng nhau nhao xung lên, các loại giới thiệu các loại ưu đãi, cũng mặc kệ khách hàng có cần hay không, liền phát ra tuyên truyền đơn giản dài lên sản phẩm ưu khuyết tới. Ta thích thanh tĩnh, một hồi ngươi dẫn ta nhìn xem tiểu mới, cầm xuống đồ vật là được. Diệp Thân nhìn nữ hài có chút khẩn trương lộ ra vẻ mỉm cười lấy đó cổ vũ, thật tình không biết quen thuộc mặt cổ kẻ hắn, đột nhiên nụ cười này cũng không có cười không có gì khác biệt. Trước kia cùng bạn gái trước Tiểu Tuyết dạo phố tới qua nơi này, lúc ấy mình rất nghèo, lờ lờ ở trong mắt mình đã là xa không thể chạm nhẫn hiệu, lúc ấy mình toàn 3 tháng tiền làm việc, liền chỉ để lại Tiểu Tuyết mua một đôi giày thể thao. trong tiệm phục vụ viên càng là mắt cho coi thường người khác, hờ hững lạnh lẽo giáng vẻ, Tiểu Tuyết cảm thấy thật mất mặt, mặc dù cuối cùng mua đôi giày kia, nhưng là sau khi rời khỏi đây hai người còn lớn ầm ĩ một trận. Diệp Thần cũng không phải đến khoe của cái gì. Hắn hiện tại tâm tính đã cải biến, sẽ không làm như thế cử động nhảm chán. Hắn cảm thấy LNR nhãn hiệu cũng không tệ lắm, chất lượng cũng rất tốt, giá cả cũng là có thể tiếp nhận. Lại nói người Hoa không nên ủng hộ người Hoa nhãn hiệu sao? Nhất định phải mua cái hàng ngoại quốc mới gọi có tiền. Chẹn nổ túi sách một cái hơn một vạn, còn không phải ra thật, vị kỳ danh cái gì bảo hộ động vật? Khỏi cần phải nói, hơn một vạn mua bao nhiêu con trâu? Một con trâu làm bao nhiêu túi sách? Người nha, Long Hư Vinh, tỷ suất chi phí hiệu quả biết không? Diệp thân nhìn chúng chính là tỷ suất chi phí hiệu quả. Hiện tại Diệp Thần tiêu phí lên cái này nhãn hiệu. Tiên sinh, đây là tiệm chúng ta bên trong mới đến Hạ Ly đời năm giày thể thao, ô Phật mần mẩn, bên trong có giảm sóc thiết kế, rất dễ chịu, có thể thử một chút. Triệu Phỉ chỉ vào quầy hàng chính giữa kia khoảng đen trắng đường vân giày thể thao giới thiệu nói, khóe mắt lại lén lén liếc lấy Diệp Thần. Thật rất đẹp trai cực giỏi a. Còn có cái này thân quần áo thoải mái, cùng Hạ Ly đời năm một loạt thiết kế, tu thân bản, mặc vào rất xuất khí. Ngay tại Diệp Thần nhìn xem đôi giày này muốn thử một chút thời điểm, Triệu Phỉ cầm một bộ 185 lớn nhỏ quần áo thoải mái đi tới. Ừm cũng không tệ lắm, ta thử một chút." Diệp Thần tiếp nhận quần áo cùng giày đi vào phòng thử áo. Không có đợi bao lâu, thay xong quần áo Diệp Thần đi ra. "Không sai, bộ quần áo này cùng giày bao nhiêu tiền?" Nhìn xem mình trong gương, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm. So với kia thân áo da quần da thiếu một chút lẫm khốc, nhiều một chút ánh nắng. Hết thẻ 2980, cùng một chỗ mang có thể cho ngài 2800. Triệu Phỉ Nội tâm một trận nhỏ kích động, trong này trích phần trăm không ít, 10%. "Được rồi, cho ngươi tiền mặt, giúp ta bọc lại." Diệp thần sau đó đếm ra 2.800 tiền mặt đưa tới. Diệp thần. Vương Tuyết.